lúc này viêm phong bộ ngực sinh ra một loại mánh liệt bị đè nén cảm phản g phất có hai cổ lực lượng chia ra từ trước sau hai phương hướng tắt kéo thân thể của hắn để cho hắn vô pháp chính thường hô hấp còn không gián đoạn phát sinh ngắn ngủi trọng lực mất nhất định viêm phong tinh từng thấy đồng hồ báo thức dừng lại từ một giây biến thành hai giây xem gian này đóng cửa chi lãnh thổ là tư phổ luân đức cùng ác ma vượt sâu tiếp giáp không nghĩ tới vườn địa đảng có thể sáng tạo tứ duy trò chơi không gian nơi này theo lời tứ duy chỉ chính là động thái không gian vườn địa đảng thông qua tăng lên trò chơi vật chất vận động cùng người nao suy nghĩ tốc độ thực hiện trì hoãn thời gian giả tượng này vì cái gì tứ duy trò chơi không gian viêm phong hoa vài phần t r u n g thời gian từ t ừ thích hướng loại này trạng thái lúc này mới xem xét mới vừa rồi thu h o c h chiến lợi phẩm viêm ma lanh chủ nó an toàn khâu giáp đầu sử thi lực lượng mười sáu thể chất hai mươi ba điểm bạo kích 11, bền bỉ cấp bậc 19, phòng ngự 64, n h u cầu cấp bậc 13. ngọn lửa giới chỉ giới chỉ s ứ thi trí khôn 11, t h ể chất 12, pháp thuật tăng hiệu 12, h ỏ a hệ pháp thuật tăng hiệu 15, n h u cầu cấp bậc 13. viêm ma lanh chủ nón an toàn thêm điểm bạo kích còn không có trở ngại ngọn lửa giới chỉ nguyên tố sư thường thấy c ự c phẩm trang bị hai thứ đồ này ngược lại vẫn không được viêm phong h ứ n g thú song khi hắn cầm lấy cái t i ê u hủy diệt giả dây c h u y ể n vốn là lạnh nhạt vẻ mặt lập tức trở nên đặc sắc hủy diệt năng lượng hủy diệt giả dây chuyển dây chuyển truyền thuyết lực lượng m ộ bén nhạy mười lăm thể chất mười tám điểm bạo kích tám n g ư ờ i mỗi một lần công kích cũng đối với mục tiêu thân thể bung thảm ộ t đạo hủy diệt năng lượng đương năng lượng trồng đến mười tầng sau mục tiêu đem được một lần hủy diệt thương tổn tổn thất tự thân tánh mạng trị giá một phần trăm nhu cầu cấp bậc mười ba nhưng đúc lại tổn thất đánh mạng trị giá một phần trăm đối với đánh chết bình thường trách có lẽ không có gì giúp ích nhưng đối với cho phòng và chữa bệnh trùng hút máu kinh người đẳng cấp cao trách liền thể hiện ra giá trị của nó rồi cho dù công kích phá không được mục tiêu phòng ngự chỉ dựa vào hủy diệt năng lượng cũng có thể đem mục tiêu mái chết thú chi theo đuổi tấn công nhanh chóng viêm phong làm một ngàn lần công kích tốn hao thời gian xa so sánh với bình thường ngoạn giá ít là trọng yếu hơn là bằng vào thương tổn chi tiết liền có thể bán ra mục tiêu đánh mạng tổng giá trị viêm phong tuệ nhãn biết trong bạc hố nơi hủy diệt giả dây chuyển không nghi ngờ chút nào là vật vĩnh cựu t ự c phẩm trang bị r nhưng đúc lại khó khăn thuộc tính có thể thay đổi hiện tại bị vây chiến đấu khu vực cho dù có thể đúc lại thuộc tính cũng muốn đi ra ngoài mới có thể làm được viêm phòng cũng không có suy nghĩ nhiều tiếp theo nhìn cuối cùng hai kiện sự vật nguyên tố chi trượng hai tay c h u y ể n thuyết lực công kích chín mươi hai một trăm linh một pháp thuật tăng hiệu chín mươi bốn trí k h ô n năm mươi bốn thể chất ba mươi sáu tinh thần bốn mươi năm nguyên tố hệ pháp thuật tăng hiệu hai mươi ba khiến cho công kích của ngươi pháp thuật có một mươi tỷ lệ đạt được thêm vào hai trăm linh hai chút nguyên tố hệ pháp thuật tăng hiệu nhu cầu cấp bậc m ộ ư ơ i ba nhưng đúc lại m ư ơ i cấp hồng phẩm trị liệu thạch trong nháy mắt khôi phục hai tánh mạng trị giá g i a n cách thời gian hai phút đồng hồ còn thừa lại mấy lần mười khôi phục hiệu quả là mười cấp kim phẩm trị liệu thạch gấp đôi này nguyên tố chi trượng là nguyên tố sư cực phẩm lại là nhưng đúc lại xem r a truyền thuyết phẩm cấp trang bị hẳn là đều có thể đúc lại viêm ma l ã n h chủ nón an toàn thuộc tính so sánh với hiện tại trang bị mười cấp hoàn mỹ băng lãnh đầu khôi cao hơn ra không ít viêm phong hoa vài phần chung thời gian ở viêm ma l ã n h chủ nón an toàn mặt ngoài khắc lên ma ấ n văn trực tiếp đem băng lãnh đầu khôi cùng sinh mệnh hộ phù đổi lại xuống phòng ngự cùng ma kháng chia ra để cao đến ba trăm bảy mươi mốt chút cùng ba trăm tám mươi mốt chút mà chủ cột lực công kích lại càng đạt tới trong mới lòng i ra thịt ê n gắt có a chút khó khăn i viêm u quả, h ta không có bị truyền thống đến thần thoại thí luyện mà là vây ở người trò chơi không gian viêm phong trong lòng có chút khóc hoặc lúc này bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo liệt ngân hiện ra một mảnh trống rông bóng tối vết rách càng kéo càng dài khe hở càng ngày càng chiều rộng một đầu cả người đ e n nhánh lưng mọc long cánh hai cánh tay bốn chân q u á i vật lớn từ vết rách c h u n g đi ra dưới lòng bàn chân thoáng hiện một vàng thâm hào quang mỗi bước ra một bước liền giấy lên một mảnh hát sắc h ỏ a diễm hát cám thâm viên khán thủ giả bội nội l ạ c phổ nguy hiểm cấp bậc m ộ ư ơ i bốn hệ thống đề kỳ đem ngươi đối mặt là vương cấp sinh vật xin lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị viêm phong cả kinh vương cấp vương cấp sinh vật cố nhiên nếu so với đầu lĩnh cấp sinh vật lớp m ư ơ i cấp nhưng càng làm viêm phong kinh ngạc hay là hệ thống thế nhưng chủ động đề kỳ từ trò chơi mở ra đến hiện tại vườn địa đàng chưa từng để kỳ xem qua tiêu cấp bậc mà lúc này phát ra cảnh b ả y ra không thể nghi ngờ đang nói minh hắn hiện tại muốn đối mặt mục tiêu vô cùng nguy hiểm khán thủ giả bộ nội lạc phổ thanh â m t r ầ m m u ộ n mà nghiêm túc nói nhân loại nhỏ bé ta bị mồ l ọ c ma vương ra lệnh trồng trừng nơi này ngươi mơ tưởng tiến vào hát cám thâm viên không đợi viêm phong phát động thế công khán thủ giả bộ nội lạc phổ liền vùng triệu rộng lưỡi d a o cán giải kiếm hướng viêm phong vùng chém tới hai mắt nhìn chăm chú vào cán giải kiếm huy động dư ẩm quang viêm phong không nhanh không chậm dơ kiếm vượt quang ngăn chặn ngăn chặ Viêm p số này trị giá để cho viêm phong dâng lên rất nhỏ cảm giác vô lực cứ như vậy n g a y người một lúc dưới chân dẫm lên một chỗ linh tinh hát sắc hỏa diêm trên một loại khác thường cháy cảm lan khắp bản thân cả người cũng bị bao vây ở hát sắc hỏa diêm trung địa ngục liệt diễm hai trăm bảy mươi sáu 276, 276. đụng vào hình thương tổn mỗi giây khấu trừ 10% ờ i phần trăm tính mạng trị giá viêm phong trực tiếp kích hoạt phục tô chi phong chống đỡ cán giải kiếm một cái mánh liệt đánh hậu thân hình dạng trong nháy mắt t r ậ t lui trên c h á n thẳng đổ mồ hôi lạnh hắn không nghĩ tới khán thủ dạ bội nội lạc phổ dưới chân thoạt nhìn không chút nào thu hút ngọn lửa hẳn là trạng thái hiệu quả thương tổn cao hơn làm cho người ta sợ chiến đấu vừa mới bắt đầu liền trực tiếp tiêu hao khôi phục kỹ năng tình cảnh của hắn một chút trở nên dị thường bị động vì tránh né hát sắc hỏa diễm cùng chống đỡ cán giải kiếm công kích hắn đã mất hạ khán thủ giả bội nội lạc phổ vật lý công kích tự nhiên thấp không đi nơi nào chỉ hơi chút thất ngộ tùy thời đều có bị m i ệ u sát có thể khán thủ giả bội nội lạc phổ tốc độ công kích còn đang viêm phong thừa nhận trong phạm vi như thế chu toàn rồi gần một phút đồng hồ khán thủ giả bội nội lạc phổ r ơ lên cao cán dài kiếm trong miệng t r ầ m t r ầ m hô tử vong diễm tế h o à n g bét mắt thấy chung quanh giấy lên một mảng lớn hát sát h ỏ a diễm viêm phong bận rộn khiến cho trên tật phong bộ trốn hướng một chỗ khác đất trống tử vong diễm tế năm trăm năm mươi hai trạng thái mới vừa ở trên người có hiệu lực hắn liền vọt ra hát diễm vòng tròn may mà lần này ch trước mặt làm phép khoảng cách hai mươi ba thước hắc diễm đường kính hẹn một ư ơ i năm thước trong nháy mắt thương tổn hai mươi phần trăm cánh mạng trị giá phản ứng thời gian một bốn giây viêm phong kinh người khả năng tính toán vào giờ khắc này phát huy đến mức tận cùng này liên tiếp chi tiết cũng làm cho hắn an tâm không ít chỉ cần giữ vững di động ở một giây nhiều đích phản ứng trong thời gian chạy ra bảy tám thước hoàn toàn không là vấn đề có chính xác suy đoán vậy kế tiếp muốn tự nhiên là phản kích hai cánh tay ve vẩy viêm phong thân hình thẳng lấn khán thủ giả bội nội lạc phổ dưới bụng chỗ trống liên thứ, 222, 579, h ảo ảnh liên thứ 223, 581. h ủ y diệt năng lượng 1138. 1138, viêm phong muốn đúng là mấy cái chữ này mười một vạn lượng máu huyết chương b 8 n t r á n h thoát mấy lần tử vong diễm tế viêm phong thường xuyên công kích đã tạo thành hơn ba vạn thương tổn t h â u suất lúc này chỉ thấy khán thủ giả bộ nội lạc phổ hai cánh triển khai mấy cái mánh lực huy động hậu thân thể bay lên trời cái này phiền thoái viêm phong thối lui khỏi vòng chiến cẩn thận nhìn chăm chú vào trên bầu trời khán thủ giả bộ nội lạc phổ hướng đi. không nói đến kế tiếp muốn đối mặt cái gì kỹ năng công kích nếu như khán thủ giả bội nội lạc phổ vẫn bị vây cách mặt đất trạng thái viêm phong căn bản không cách nào tiến hành công kích lúc này khán thủ giả bội nội lạc phổ thân thể khổng lồ dừng lại ở giữa không trùng mở ra tràn đầy sâm bạch nanh ngục lớn một cổ cường đại đỏ s â m ngọn lửa phúng rút ra trực tiếp bắn về phía viêm phong chỗ ở khu vực mặc dù viêm phong trước tiên làm ra phản ứng ngọn lửa thế vẫn theo sát đuôi sau hắn chỉ có thể chật vật chạy trốn ngọn lửa phủa rồi mấy liền ngừng lại viêm phong còn chưa nhanh chóng hạp hạ một mươi cấp hồng phẩm trị liệu thạch khôi phục hai chút cánh mạng trị giá bận rộn vọt ra ngọn lửa phạm vi công kích trong lòng một trận bị đèn nén kháng thủ giả bội nội lạc phổ hỏa khí một mươi phần liên tiếp giép phơ làm cho đến lần thứ năm kết thúc mới dừng lại công kích thân thể cũng từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống viêm phong tự nhiên sẽ không bỏ qua chỉ sợ một giây không đợi kháng thủ giả bội nội lạc phổ bốn chân chắm đất song kiếm liền trực tiếp hướng kia bụng yếu hại chào hỏi l i ê n thứ 586, 577, gãy gân da máu l i ê n thứ 582, 578, h ủ y diệt năng lượng 1138, l i ê n thứ 579, 580, 576, h í ả o ảnh nói cho ngươi biết ta ghét nhất người khác đ ù a lửa dám chơi đến trên đầu ta vậy thì cho chút màu sắc ngươi nhìn một cái viêm phong thanh nếu g ầ m ghét hỏa khí so với khán thủ giả bộ nội lạc phổ trị mạnh không yếu phong ảnh c h i vũ l i ê n thứ 968, 961. lần i liên diệt diễm diễm viêm giả bội nội lạc phổ mài ê tê n ảnh, năng lượng, cùng vong ảnh hưởng, phong công vẫn quãng, đến khán còn giữ lại một nửa thứ, thứ, thủy hát sát tử đứt hỏa kích cho thủ phổ 971, 966, 969, 964, 973, 1138. lạc lại l ảo giữ Bị đem một máu lần nữa bay về phía không trung. Lần này viêm phong học tinh rồi ngọn lửa phun ra kỹ năng còn không có thi triển hắn liền bắt đầu toàn trường chạy như liên cho đến năm lần ngọn lửa phun ra kết thúc v i ê m phong vừa mới chuẩn bị phát động vòng thứ hai thế công khán thủ giả bội nội lạc phổ trong miệng mặc nghiệm một đoạn khẩu ngữ vũ khí trong tay dần dần g i ấ y lên đ ò sầm ngọn lửa v i ê m phong không dám dùng trường kiếm đón đỡ, khiến cho trên quỷ ảnh bộ pháp ở kia bên cạnh du tàu gây gân da máu liên thứ 581, 577. t hủy diệt năng lượng 1138 liên thứ 582, 581, liên thứ 578. t h ờ i gian từng giây từng phút trôi qua v i ê m phong lần nữa mài dụng khán thủ giả bội nội lạc phổ đến gần ba vạn tánh mạng trị giá theo như lúc trước suy tính lập tức liền muốn đi vào lên không trung giai đoạn đang lúc hắn chuẩn bị rút lui khán thủ giả bội nội lạc phổ cũng không có như kỳ c h i ế n khai cánh mà là trực tiếp há mồm z e p h l l ạ m gần như thế khoảng cách căn bản không thể nào né tránh phong ảnh c h i vũ phục tô c h i phong z e p h l l ạ m ba trăm sáu mươi ba ba trăm năm mươi tám ba trăm sáu mươi mốt viêm phong ở không tới hai giây trong thời gian nhảy ra ngọn lửa b á o phủ nhanh chóng uống xong một lọ cường hiệu khôi phục dược thủy ngay vào lúc này n h u ậ n đỏ sầm ngọn lửa cán d à i kiếm quỷ dị quét về phía viêm phong điểm dừng chân phán đoán đủ tinh chuẩn có như vậy trong nháy mắt viêm phong hoài nghi đối thủ trước mắt có độ cao trí năng tự hỏi phương thức h n phản kiện n xạ có điều kiện dơ kiếm dơ g ă n chặn ngực, chống trước c h ở đỡ, 942, á y k hiện á n thủ g ả b ộ ộ i lạc phổ ăn mặn ầm, m thật m ả n h viêm phong hạp trên Thử vong i một tế, i p ngụ một mươi cấp hồng phẩm trị liệu thạch tiếp theo phải vọn đến khán thủ dạ bội nội lạc phổ phía sau đất trong tiến hành thông suất lúc này khán thủ giả bộ nội lạc phổ đánh mạng trị giá còn còn dư lại không tới hai vạn chút mà viêm phong cũng khôi phục đến mãn máu trạng thái mặc dù hai trạng thái kỹ năng cùng trị liệu vật phẩm ở mới vừa rồi ngắn ngủn năm giây bên trong toàn bộ dùng xong nhưng hắn còn có mười giây vô địch hiệu quả có hạn vô địch d ự thủy ở viêm phong trong tính toán mãn máu trạng thái cộng thêm mười giây thời gian đầy đủ m ã i dụng hai vạn chút đánh mạng trị giá trừ phi khán thủ giả bộ nội lạc phổ còn có không sử dụng kỹ năng đệ nhất thần thoại ta lấy địch rồi Liên thứ, 966, 961. Liên thứ, 971, 969. ảo ảnh liên thứ chín t r s u b ố c t r i ba hủy diệt năng lượng một n liên thứ anh dũng đích nhân loại ngươi để cho ta kiến thức đến lực lượng cường đại ta đã mất lực ngăn cản bước tiến của ngươi vực sâu chi môn đem vì ngươi mở ra khán thủ giả b ộ nội lạc phổ trần mượn thanh âm vừa dứt mờ mờ chung một cái bóng tối đại môn bị mở ra tiếp theo một đen nhánh thân ảnh chậm rãi đi ra viên phong nhìn thấy một đôi tử vong con ngươi nhất thời dâng lên một loại không khỏi khẩn trương vực sâu lanh chủ mỗi loạt ma vương nguy hiểm cấp bậc không biết mỗi loạt ma vương Bội bộ ngươi ộ i lạc phổ, n không chỉ có bị một hèn mọn đích nhân loại đánh bại còn cho mở ra vực sâu chi môn ngươi đã mất đi làm một gã cao cấp h á c ma tư chất cách một l ọ t ma vương trong tay thả ra một đạo tử sắc điện quang đem khán thủ giả bộ i nội lạc phổ toàn thân bao vây cũng nhắc tới giữa không trung không chủ nhân xin tha thứ ta khán thủ giả bộ i nội lạc phổ trên người xuất hiện mọi người từ quang lộ nhỏ cuối cùng bạo tán thành một mánh cho bụi ngươi phàm dám can đảm xông vào h á c cám thâm lên kết quả chỉ có bi thảm d i vong bất quá ngươi cho ta xem đến một cuộc coi như không tệ biểu diễn làm tưởng ngươi kia con kiến hôi loại tánh mạng liền để lại cho một mình ngươi sao nếu có một ngày ngươi ra hiện tại hát cám thâm viên thế giới ta sẽ đích thân đem ngươi xé nát m ỗ i loạt ma vương thanh âm dần dần tiêu tán ở trong bóng tối hệ thống đề kỳ ngươi đánh bại vương cấp khán thủ giả bội nội l ạ c phổ được kinh nghiệm 1296 c h ú t ngươi đạt được truyền thuyết trang bị vượt sâu anh hùng áo giáp ngươi đạt được truyền thuyết trang bị vượt sâu anh hùng cải chân ngươi đạt được truyền thuyết trang bị bóng tối ám sát người che ngực ngươi đạt được truyền thuyết trang bị bóng tối ám sát người bảo vệ l i ngươi đạt được năm trăm kim tệ kèm theo hệ thống thanh âm đen ám không đang lúc xuất hiện vô số đạo vết rách ngay sau đó mặt đất bắt đầu kịch liệt chấn động những thứ kia hình dáng khác nhau ánh sáng cùng quan g cầu đang dần dần biến mất phảng phất toàn bộ thế giới sắp sửa chìm vào vô tận bóng tối hoàn toàn lâm vào bóng tối cùng yên tĩnh trong nháy mắt anh hùng thí luyện trung tế thiên đỉnh núi cảnh vật lần nữa ra hiện tại trước mắt trong sân truyền thống sư mục đắc ý cười đ ầ y mặt nhìn viêm phong ta quả nhiên không có nhìn l ầ m người người cuối cùng từ đóng cửa chi lãnh thổ chung chiến thắng trở về kiếm sĩ v i phong người thông qua rồi ảo cảnh thí luyện tất cả khảo nghiệm đây là người anh hùng căn cứ chính xác mình. truyền tống sư mục đ ắ t hai tay cầm lấy một khối khéo léo tinh xảo vàng thấm huy chương giao cho viêm phong trong tay anh hùng huy chương khiến cho tránh nghĩa của ngươi trị giá đề cao mười bằng vào này cái huy chương ngươi đoàn đội có thể trực tiếp tiến vào cho dù hạ anh hùng khó khăn nước khắc không gian huy chương trên miêu một câu nho nhỏ đạm kim văn chữ chỉ có sáng tạo quá thần thoại anh hùng mới có tư cách có nó lúc này tế giữa đài xuất hiện một kim hồng sắc địa phương hình dạng bảo dương truyền tống sư mục mỉm cười đắc ý bảo nói làm là thứ nhất thông qua thần thoại cấp bậc ảo cảnh thí lời người đây là ngươi vinh quang phần thường lách cách một tiếng g i n vang nắp hỏng từ, từ mở ra. tinh, tinh, tinh nguyện cung thần, không không thần phụ khí thần nói lực công kích hệ số một mươi trụ cột lực lượng bốn mươi trụ cột bén nhạy bốn mươi trụ cột thể chất bốn mươi điểm bạo kích hệ số hai mang vào kỹ năng năm sao giết nguyệt sử dụng tinh lực trong nháy mắt đối với mục tiêu tác xạ năm lần kỹ năng gian cách một phút đồng hồ nhu cầu cấp bậc vô anh hùng vật phẩm không cách nào giao dịch rơi xuống hủy hoại tương ứng trị số hệ số trước mặt cấp bậc trưởng thành hình phụ khí thể chất phương diện không bằng sử thi phẩm cấp bất quá lực lượng này nhưng tăng thêm gấp đôi không tệ lấy viêm phong khả năng tính toán tự nhiên nhìn ra được trong tay trôi này t r ư ở n g cung thuộc tính trưởng thành tỷ lệ chỉ là dựa theo mười hai chút trưởng thành trị giá đối ứng thần thoại phẩm cấp thuộc tính tiến hành phân phối cũng không đem năm chút tự do thuộc tính phân phối chút tính toán ở bên trong mặc dù thuộc tính số lượng cùng sử thi phụ khí tương đối nhưng viêm phong trưởng thành trị giá cao gần mười lăm chút tổng thể thuộc tính tăng lên hai phần ba cộng thêm một để cho vô số giòn da ngoạn da sợ mang vào kỹ năng năm sao giết nguyện không nghi ngờ chút nào trôi Bảo Dương dạng Trung trừ tinh nguyệt cung thần, không trừ tiếp tục thứ hai h p vật ẩ m n h ư nộ g này chút nào chút h k ô gợ lệ sắp thái n mắt của hắn, g xinh đẹp tuyệt trần Nổ Gơ lệ ra hiện tại đang phía ư ớ c Mì nói Gơ ngọt Lệ n kiếm sĩ viêm phong người anh dũng sự tích chiếm được chiến thần nhật h ả đạt được nghề nghiệp kỹ năng chiến thần chi lưới dao vườn địa đàng giao cho nên n h n g kỹ năng ba mươi vật lý công kích giảm miễn mỹ nộ gợ ỡ gỡ lệ, lãnh lệ hệ ngươi thông đóng thống hướng ban thông không công nhiên tin nhân.、Viêm、phong, bất công bày ra. Mỹ nổ ngươi không nói cho ta biết, như thế nào giới thư, ư rồi chi Viêm tiểu biết, thổ, thế tỏ tức bất thể ta thế thể đạt hay hay cho qua cửa ra. đem đ có có có cá bố Mỹ mới báo, bày bày c kiếm nghiệp Mỹ sĩ nghề nghiệp thần phú. Mỹ nổ gỡ phú. lệ mỉm cười nói thật xin lỗi kiếm sĩ thuộc về đặc thù nghề nghiệp ta không cách nào hướng ngươi tiết lộ bất kỳ về thần phú giấu giếm tin tức viêm phong có chút thất vọng ngay vào lúc này vang lên bên thai thế giới thông báo chúc mừng ngoạn gia ẩn danh thành công thông qua phong cấm chi lãnh thổ thành là thứ nhất vị hoàn thành ảo cảnh thí luyện sở khó khăn ngoạn gia đạt được anh hùng huy chương cùng thần nói p vũ khí tinh nguyện cung thần. thần thông báo vừa ra trong nháy mắt ở răng ngà tháp nổ vang bất luận là còn đang giã phân biệt cố gắng thăng cấp nhàn tản ngoạn gia còn là mới vừa tiến vào bình thường thí luyện bình thường công hội thậm chí là hướng khó khăn anh hùng thí luyện chạy nước rút nhất lưu công hội vô k h n g cảm thấy khiếp sợ cùng không thể tin chúng đoạn gia ở mới vừa nghe được tin tức liền rối rít mở ra anh hùng bảng lần đầu thông qua truyền thuyết cấp bậc ảo cảnh thí luyện ngoạn gia ẩn danh qua cửa cấp bậc một s photosop sg công nhân sử nữ gái quảng trinh đạt được 300 kim tệ thêm vào phần thưởng truyền thuyết trang bị lần đầu hoàn thành ảo cảnh thí luyện sở khó khăn ngoạn gia ẩn danh qua cửa cấp bậc một s photosop sg công nhân sử nữ gái quảng trinh đạt được 500 kim tệ thêm vào phần thưởng truyền thuyết sáo trang cùng thần thoại phụ phẩm tinh nguyện cung thần nhìn trên anh hùng bảng bắt mắt hai một bảng vốn là còn ôm lấy hoài nghi ngoạn ra hoàn toàn luân hãm trong lúc nhất thời bị hảo cảnh thí luyện ảnh hưởng mà một lần yên lặng diễn đàn lần nữa làm âm ỹ trúc x u n g b á i chất vấn thiệp bay l ờ y trời mới vừa đánh chết tử vong kỵ sĩ khải luân mà sắc mặt trầm trọng đem đại kiếm nặng nề cắm vào k h ô i giáp trong thi thể một phản thường ngày tiêu sái phong cách lúc trước lấy nửa cấp chi sai bị bảng xếp hạng đẳng cấp vị thứ nhất tần danh vượt lên đầu có thể lý giải lấy ba người đội ngũ dẫn đầu thông qua anh hùng thí luyện cũng có thể tiếp nhận hôm nay chỉ dựa vào một người hoàn thành cuối cùng hai cái cấp bậc thứa ở trước mắt như thế nào gọi hắ bên kia vĩnh hằng đế quốc không khí giống như trước t r ầ m mượn dị thường thần v ự c trong đích hai đại công hội bị một t ầ n danh ngoạn gia kéo ra lớn như thế khoảng cách ý nghĩa mạnh nhất công hội vượt lên đầu địa vị không hề nữa vững vàng đồng thời cũng tuyên bố cường thế công hội chủ đạo thời đại đem có thể dừng ở vườn địa đàng vị thứ nhất t ầ n danh cố nhiên làm người ta tuyệt vời các bậc bài danh bản g xuất hiện cái kia chút ít nhàn tản ngoạn gia cũng không thể bỏ qua xem ra vong du sẽ có một cuộc lớn biến cách máu hoàng trầm trầm nói thất bụi trên anh hùng bảng ẩn danh tuyệt đối là quan trọng đỉnh ngoạn gia có hay không đưa ra chiêu dụ bộ cáo máu、hoàng. Nhân vật như vật t lúc này đông c ô n g h trọng u rất đ ế n tin vang Đế Quốc tự n h lên nguyệt thể tha bông n cho hội c cáo, bố l vông rượu ngân l đón vào đề kỳ viêm phong ngươi chừng tới đây mau cho ta xem nhìn trôi tinh nguyện cung thần n g u y ệ t vô ngân câu nói đầu tiên liền chạy thẳng tới thần thoại trang bị viêm phong đem tinh n g u y ệ t cung thần tài liệu phát đi qua khoe miệng lộ ra một tia ngoạn vị nụ cười trôi này trường cung là anh hùng vật phẩm cùng x ử thi nhiệm vụ đạt được phá băng giống nhau thuộc về khóa lại trang bị truyền tin trong chậm chạp cũng không có tiếng vang viêm phong có thể đoán được n g u y ệ t vô ngân buồn bực cùng hâm mộ vẻ mặt viêm phong ngươi q u á tàn nhẫn ngươi một người chiến sĩ thế nhưng có một t h a n h cung tiến thủ thần khí để cho ta tình làm sao chịu nổi nguyện vô ngân khóc không ra nước mắt bắt đầu có chút hối hận nói trước tới đây tạm phỉ lan đỗ thành tinh nguyện cung thần thuộc tính quả thật rất tốt b vừa nói viêm phong đem lúc trước đạt được sử thi trang bị ma thiết t r ư ở n g cung thuộc tính p h á t tới n g u y ệ t vô ngân thấy ma thiết t r ư ở n g cung trên phụ gia kỹ năng r ồ n tàn lập tức hưng phấn mà kêu lên trôi này t r ư ở n g cung nhất định phải để lại cho ta viêm phong cười nói có thể bất quá có một điều kiện không giống ngươi đi lúc này tới nói điều kiện n g u y ệ t vô ngân còn thật lo lắng viêm phong có nói lên cái gì vấn đề khó khăn viêm phong rêu rêu nói năm mươi kim tệ ngươi đi ê n rồi có tám trăm kim tệ còn theo tranh giành này chút món tiền nhỏ cũng được dù sau này kim tệ vốn là nên tùy ngươi đ ạ được ta còn kiếm rồi đệ nhất dũng sĩ bù không được cường hãn trang bị hấp dẫn nguyễn vô ngân chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận viêm phong mở hạ c ư ờ i dỡn này ma thiết trường cung hay là mở ra anh hùng thí luyện bảo dương đạt được vốn làn ê n phân phối cho ngươi nhìn ở ngươi khó được nói đùa phân thượng ta liền bất đắc dĩ tiếp nhận ngươi thỉnh cầu sao nguyễn vô ngân mình cảm giác hài lòng viêm phong như vậy a ta đây thay đổi chú ý đừng nguyễn vô ngân bạo mồ hôi trong lúc vô tình thấy vườn địa đàng diễn đàn trên chiêu dụ thiệp vẻ mặt cười xấu xa nói ngươi hiện tại nhưng là toàn thế giới chú ý chính là nhân vật các đại công hội cũng ra đại giới tiễn chiêu dụ ngươi nếu như ta hướng bọn họ tiết lộ chút tin tức gì, người đoán kết quả sẽ như thế nào viêm phong không có nói tiếp trực tiếp tắt truyền tin hắn nhất chịu không nổi người khác uy hiếp dĩ nhiên c ư ờ i dỡ ngoại n trừ kinh nguyệt vô ngân vừa nói như thế hắn lập tức mở ra vườn địa đàng diễn đàn chỉ thấy bên trên một loạt mười mấy tất cả đều là quan với mình tiêu đề mà ở chiêu dụ thông báo chuyên mục trên còn có trên trăm đầu bố cáo vĩnh hằng đế quốc thần dực thiết huyết tương h lang thậm chí là phái nữ ngoạn gia công hội nữ vũ thần một trăm chín mươi ba cấp một công hội có hơn phân nửa cũng ở thế giới thông báo sau trong mười ban bố chiêu dụ tin tức mà trung quốc còn có mười mấy xong v i ê m phong tìm mấy chuyên mục nhưng không nhìn tới bất kỳ chư thần hoàng hôn ban bố tin tức một loại vui mừng ấ y náy giao tập phức tạp cảm giác x ô n g lên đầu ở chư thần hoàng hôn sáng chế chi sơ hắn liền cường điệu công hội thành viên đắc ý nguyện tự do không chủ trương cường thế chiêu dụ cao đoan ngoạn ra không nghĩ tới đã cách nhiều năm cái này nguyên tắc vẫn bị bảo vệ lưu lại ta có hay không nên ra tay giúp hạ bọn họ đâu v i ê m phong trong lòng không khỏi có chút dao động đang suy nghĩ v i ê m phong ngẩng đầu nhìn thấy một quen thuộc thiếu nữ thân ảnh hướng hắn bên này bước nhanh đi tới người nọ chính là chư thần hoàng hôn tại vụ phong vũ tự yên nàng làm sao sẽ tới nơi này hai người lẫn nhìn về đối phương phong vũ tử yên ánh mắt ở viêm phong trên người dừng lại vài giây đồng hồ cũng may viêm ma lãnh chủ nón an toàn che mặt bộ hơn phân nửa bộ vị hắn cũng không lo lắng đối phương có nhận ra mình chỉ thấy phong vũ tử yên đi tới một chỗ bán ra bình thường thí luyện vật phẩm quầy hàng hỏi ngươi này m ớ i cấp lam phẩm trị liệu thạch bán thế nào than chủ là một tiểu thanh niên thanh âm có chút lanh lảnh trả lời hai kim tệ một viên chắc giá hai kim tệ có thể hay không tiện nghi một chút phong vũ tử yên mặt lộ vẻ khó khăn tiểu thanh niên kiên quyết lắc đầu hiện tại thông qua bình thường thí luyện đội ngũ cũng không nhiều một đoàn đội nhiều nhất đạt được m ộ ư ơ i hai viên l a m phẩm trị liệu thạch còn có nhóm lớn đoàn đội vì tiến vào thí luyện làm chuẩn bị cái giá tiền này cũng không mắc tiểu thanh niên nói cũng đúng thật tình phong vũ tử h i ê n do dự chốc lát lấy ra một ư ơ i kìm tệ mua năm viên m ộ ư ơ i cấp l a m phẩm trị liệu thạch viêm phong trong lòng vừa động tiến lên một bước hỏi ngươi còn thu trị liệu thạch sao phong vũ tử h i ê n sửng sốt phát hiện câu hỏi người đang là trước kia tự mình chú ý cái kia tên n g o ạ i ra nàng ánh mắt lưu động nói ta quả thật cần một chút trị liệu thạch nhưng m ư ơ i cấp làm phẩm trị liệu thạch đối với chúng ta chỗ dùng cũng không lớn phong vũ tử yên làm việc hay là như vậy không khéo v i ê m phong khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười thông qua bình thường thí luyện đoàn đội mặc dù không nhiều lắm mười cấp lam phẩm trị liệu thạch nhưng cũng không khó mua nói mà thu hoạch đắp mười cấp tím phẩm trị liệu thạch đoàn đội không một không muốn là anh hùng thí luyện làm chuẩn bị một loại cũng sẽ không lấy ra bán ra v i ê m phong lấy ra còn dư lại năm viên chưa khiến cho đã dùng qua mười cấp hồng phẩm trị liệu thạch nói hy vọng ngươi có thể cho ta một thích hợp giá tiền hồng phẩm trị liệu thạch ngươi là phong vũ tử yên kinh ngạc nhìn viên phong tiếp theo lập tức kịp phản ứng mời xin chờ một chút ta liên lạc ở hội trường chúng ta linh nguyện hội trưởng Trên ra anh hùng bảng vị kia ẩn danh hoạn bán ra hồng kia gia vị phong ẩ m mặt mua. trị thạch, ta tiền liệu là suy chúng hay không nghĩ h dụng sử p vũ tử yên đầu ngón tay nửa che cái miệng nhỏ nhắn nhỏ giọng nói hàn nguyệt như chỉ cần ở công hội tài chính thừa nhận trong phạm vi vô luận như thế nào cũng muốn mua lại ngươi trước cùng đối phương nói chuyện với nhau ta xử lý tốt điều này chuyện tiểu đi qua phong vũ tử yên tiểu tâm dực dừng nói hội trường chúng ta một sẽ đi qua có thể hay không dùng tiền mặt mua hay là dùng kim t ạ sao ta lập tức muốn rời đi răng n ã tháp viên phong tạm thời không muốn cùng hàn nguyệt như gặp mặt tùy tiện tìm lý do qua loa tắc c h nàng phong vũ tử yên trong bụng chầm xuống khẩn trương nói trên người của ta chỉ có hơn bảy mươi kim tệ không biết có thể hay không bán một hai viêm phong biết chư thần hoàng hôn là anh hùng thí luyện làm chuẩn bị thu hoạch tiền căn bản không đủ mua trang bị cùng vật phẩm tiêu hao cho nên đem năm viên mười cấp hồng phẩm trị liệu thạch giao cho trong tay nàng tiếp theo vừa lấy ra dùng còn dư lại mười cấp kim phẩm trị liệu thạch cùng mười cấp hồng phẩm trị liệu thạch bảy mươi kim tệ tự bảy mươi kim tệ sao này hai quả trị liệu thạch coi như là phụ t ạ n g phong vũ tử yên cảm thấy ngoài ý mớn mở to một đôi mắt đẹp lăng, lăng nhìn chăm chú vào viêm phong trong nón an toàn lấp lánh ánh mắt trong lòng không khỏi mơ màng chẳng l thông qua truyền thuyết cùng thần thoại thí luyện làm sao có thể thiếu k i m tệ chẳng lẽ hắn là người hiền lành vẫn là có ý định tùy tiện xử lý những thứ này quý trọng trị liệu thạch sẽ không phải là hắn đối với ta có ý tứ sao thấy gió khi ê u vũ tử yên nụ cười bị lây mấy phần đỏ h n g chậm chạp không viêm phong làm bộ như không nhịn được nói ngươi có muốn hay không không mua ta đi phong vũ tử yên lập tức đòi nói mua ta mua mới vừa giao phó hoàng k i m tệ phong vũ tử yên yếu ớt hỏi ngươi sau này sẽ không đổi ý tìm chúng ta phiền phải sao những lời này đem viêm phong trọc cười rồi không nghĩ tới luôn luôn xử lý tỉ mỉ phong vũ tử i ê n cũng có đáng yêu như thế một mặt chương năm mươi kha l ý á thôn phía tây thấp trần thi giao thừa dịp lam điệu phòng làm việc mọi người nghỉ ngơi lặng lẽ mở ra truyền tin danh sách còn không có xác nhận liên lạc đối tượng liền bị một bên chặc trành trần kiệt bắt được không cho liên lạc hắn trần kiệt dùng giọng ra lệnh nói hắn thông qua tất cả thí luyện ta chúc mừng một chút hắn cũng không được sao trần thi giao vẻ mặt b y khuất không được trần kiệt giọng nói như đinh c h á n sát một bên chu minh tuấn xen vào nói a kiệt thi giao cũng không phải là đứa trẻ người đáng giá như vậy ước t h u c sao thống chi kia ẩn danh đội trưởng kỹ thuật nhất lưu nhân phẩm cũng chưa chắc sẽ kém trần kiệt phản bác g i a o g i a o không phải là m ộ i m ộ i ngươi ngươi dĩ nhiên có thể không cần ta bất kể hắn ở vườn địa đàng trong có nhiều n g h u nếu như hắn dám đối với g i a o g i a o lên m a i đ ộ c ta nhất định khiến hắn ba tháng không xuống rừng được kỳ hì a kiệt thường n g à y giả bộ tiêu sái nhưng bây giờ giống như phái bảo thủ bác gái ngay cả g i a o g i a o gặp gỡ bằng hữu cũng muốn quản trung san san lúc nói chuyện vẻ mặt ánh mặt trời nàng xem chuyện cho tới bây giờ cũng hướng hảo phương hướng n lưu nhược lên nhưng vị trần thi giao vai ủng hộ nói thì giao đừng để ý tới anh của ngươi, ngươi muốn cùng tin ánh mắt của mình. hạnh phúc có đôi khi là muốn dựa vào chính mình chủ chặng. muốn động nắm có đôi là vào dựa trần h ngươi kêu ồ i t r thi giao ngựa ngùng thấy o á t khỏi h lưu n ca ca gật đầu lập tức nhiều mây chuyển con người hưng phấn mà đốt chuyển tin danh sách trên viêm phong lam điệu phòng làm việc nam thành viên có tiêu sái khôi hài có nghiêm túc thật tình cũng kết thúc cùng trần thi giao trò chuyện viêm phong đi ra náo nhiệt đám người mới nhớ tới còn chưa có xem kỹ năng mới cùng hai bộ truyền thuyết trang bị mở ra thần khải lục tại chức nghiệp thanh kỹ năng trên xuất hiện thứ ba cái kỹ năng chiến thần chi lưới dao kích hoạt sao ở mười giây bên trong thân thể của ngươi bị mùi kiếm vây quanh nên hiệu quả bị chiến thần lực lượng ảnh hưởng miễn dịch tất cả vật lý công kích kỹ năng khôi phục thời gian mười phút đồng hồ vật lý miễn dịch mặc dù 30% vật lý giảm miễn không có thể bảo đảm có thể chống đỡ cao cấp trách công kích nhưng đủ để thừa nhận đồng cấp n g o ạ n gia thương tổn kỹ năng không nghĩ tới bởi vì lĩnh ngộ bị động kỹ năng chiến thần lực lượng mà khiến cho cái này kỹ năng trở nên càng thêm cực hạn thật làm cho viêm phong mừng rỡ khán thủ g dạ bội nội lạc phổ rơi xuống hai bộ truyền thuyết trang bị một bộ là viêm phong sử dụng khôi giáp xáo trang một khác bộ cũng là áo giáp vực sâu anh hùng áo giáp khôi giáp bộ ngực truyền thuyết lực lượng h a b é n nhạy h a t h ể chất b ố phòng ngự một điểm bạo kích m ộ bền bị cấp bậc bốn h u cầu cấp bậc m ộ v ư ợ t sâu anh hùng sáo trang hiệu quả điểm bạo kích đề cao 15%. n h ư n g đúc lại v ư ợ t sâu anh hùng khải chân khâu giáp chân truyền thuyết lực lượng 20, bén nhạy 18, t h ể chất 35, phòng ngự 83, điểm bạo kích 12, bền bị cấp bậc 35, n h u cầu cấp bậc 14. v ư ợ t sâu anh hùng sáo trang hiệu quả điểm bạo kích đề cao 15%. n h ư n g đúc lại bóng tối ám sát người t r ê n ngực áo giáp bộ ngực truyền thuyết bén nhạy 28, t h ể chất 38, phòng ngự 100, điểm bạo kích 16, phá vỡ 8, bền bị cấp bậc 47, n h u cầu cấp bậc m ộ b ó n g tối ám sát người sáo trang hiệu quả k h ô nhưng g n ì n mục tiêu t r ớ c mặt p h ò ngự. Nhưng đúc lại bóng tối ám sát người bảo người giáp, tối sát đuổi, ám áo vệ c hai â n chuyến bến nhẹ thuyết, thể chất m ám bạo kích phá bền Bóng tối sáu quả, không nhìn mục trang i u t thuộc tính cũng không tệ hoàn toàn áp dụng cho tự do hình thức ngoại da v ư ợ t sâu anh hùng sáo trang hiệu quả so sánh với không sợ người sáo trang hiệu quả nhiều năm điểm bạo kích hơn nữa tăng thêm bén nhạy thuộc tính thêm vào phụ ra bốn mươi sáu chút lực công kích hơn khiến cho viêm phong thương tổn đề cao một cái cấp bậc không biết nguyệt vô ngân thiên phú trị giá bao nhiêu có nguyện ý hay không v ô n g tha cho nghề nghiệp kỹ năng thói quen hai kiện áo giáp trang bị vô cùng tích h hợp chủ thuộc tính bén nhạy nghề nghiệp viêm phong cũng hy vọng nguyệt vô ngân có thể hoàn toàn thói quen tự do hình thức này hai kiện sáo trang đối với mình tùy hình thức n o ạ n g a rất có lợi rồi trang bị ma ấn văn điêu khắc rồi hơn m ư ơ i lần viêm phong cũng dần dần thuần t h ụ không tới hai mươi liền đem hai kiện sáo trang khắc lên ngực giáp ma ấn văn cùng chân giáp ma ấn văn ma kháng tổng giá trị cũng tăng lên bốn mươi năm chút mới vừa đem không sợ người sáo trang đổi lại đâm đầu đi tới một gã dung mạo xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân thiếu nữ tóc đen như bột tuyết làn da nhu, nhu nhuận thon dài đùi đẹp bước nếu dâm vân tinh xảo mê người hai đầu lông mạy lộ ra vẻ thành thục cùng kiên nghị ý nhị mặc dù hai năm chưa từng gặp mặt viêm phong một cái tự nhận ra đối phương nàng chính là viêm phong từ nhỏ thanh mai trúc mã hàn ngự như một loại không khỏi kích động ở viêm phong trong lòng lượt lờ nàng cũng thay đổi tr trở nên càng thêm xinh đẹp động lòng người trở nên cả người tản ra một cổ không thà khinh nhờn hơi thở ở nhìn nhau trong nháy mắt v i ê m phong sinh ra nghĩ muốn t r ố n tránh xúc động hắn đối với mình không dám trực diện cặp kia quen thuộc và không hề nữa ấm áp ánh sao mâu cảm thấy không giải thích được nàng vẫn là cái kia thiên kim đại tiểu thư cùng ta nữa không có cái gì quan hệ v i ê m phong âm thầm nhắc nhở tự mình n g ư ơ i mạnh khỏe ta là chư thần hoàng hôn đại lý hội trưởng lúc trước hẳn là n g ư ơ i cùng chúng ta tại vụ giao dịch mới cấp hồng phẩm trị liệu tại sao hàn nguyệt như nói chuyện mặc dù khách khí nhưng m à khách sáo về phía hắn tự tay chào hỏi cái loại này không tha người khác quá đáng nhích tới gần hơi thở vào giờ khắc này lộ ra vẻ càng thêm m á y liệt nàng tự xưng đại lý hội trưởng để cho viêm phong một trận kinh ngạc chẳng lẽ nàng vẫn bảo lưu lấy đoàn trưởng vị trí đích xác là ta làm sao các ngươi đổi ý rồi viêm phong giọng nói trước sau như một đạm mạc cũng là lộ làm ra một bộ cự người ngoài ngàn dằm vẻ mặt hàn nguyệt như nhàn n h ạ t cười nói làm sao sẽ hơn ba giờ lúc trước chúng ta ở một gã gọi thiên đường điệu cuộc sống ngoạn ra trong tay thu quá một viên mười cấp kim phẩm trị liệu thạch h ắ n chỉ cần van xin mười kim tệ giá tiền ta nghĩ viên này trị liệu thạch hẳn là xuất từ ngươi hoặc ngươi hai vị đồng đội hồng phẩm trị liệu thạch trị liệu hiệu quả là kim phẩm gấp đôi kia giá trị tự nhiên muốn cao hơn nhiều chúng ta vẫn tuần h hoàn công bình giao dịch vì vậy lần này tới là hy vọng có thể dùng tiền mặt bổ trở về kia bộ phận t r ê n lệch giá viêm phong không cần ta đã nói chưa bao giờ thu hồi hà nguyệt như trong bụng cảm thấy ngoài ý mớn nàng cũng không nghi ngờ đối phương có thể làm bộ bởi vì từ cặp kia thông thúy trong đồng tử học không ra cái gì dục vọng cùng ý đồ hàn nguyệt như phục hồi tinh thần lại lúng túng đem ánh mắt chuyển qua nơi khác nếu là như vậy ta đây đại biểu chư thần hoàng hôn c á m ơn ngươi những thứ kia trị liệu thạch đối với chúng ta có rất lớn đ á c ý nghĩa kia giá trị không thể đơn giản dùng phụ trợ vật phẩm tới cân nhắc các ngươi là đang chuẩn bị anh hùng thí luyện sao viêm phong một câu nói tỏ ra hàn nguyệt như cũng không giàu diếm nói chúng ta ở anh hùng thí luyện c h ú n g cả đoàn bị diệt rồi hai lần lần này là cuối cùng chuẩn bị nếu như vẫn không thể thông qua liền tính toán bông tha cho mặc dù chúng ta không cam lòng rơi ở phía sau xa như vậy nhưng này hảo cảnh thí luyện dù sao chẳng qua là vườn địa đàn bắt đầu trước mắt ảo cảnh thí luyện vẫn là chúng ngoạn gia đi trước tư phổ luân đức đại lục trạm kiểm soát nhưng là có một phần nhỏ cao đoan ngoạn gia thông qua rồi bình thường thí luyện ở không có xuất hiện nhóm lớn ngoạn gia đạt được giấy thông hành lúc trước rời đi răng ngà tháp là một lựa chọn sáng suốt các ngươi kém cũng không phải là kỹ thuật cùng phối hợp mà là trang bị cùng cấp bậc có lẽ những đồ này hơn đối với các ngươi càng hữu dụng viêm phong thoáng cái đem anh hùng thí luyện sử dụng không sợ người sao trang sinh mệnh hộ phụ phệ huyết chỉ hoàn băng lãnh đầu khôi cùng vẫn tồn tại cho vị diện trong không gian dũng sĩ chi kiếm tất cả đều lấy đi ra ngoài v i ê m phong quyết định làm như vậy cũng không phải là tất cả đều là từ đối với chư thần hoàng hôn quan tâm nhiều hơn là làm một gã khu trung quốc ngoạn gia đối với nàng xử sự, sự phương thức thưởng thức cùng nhật khả ma k h à n g s á o trang không nói đến sáu vật tất cả đều là hoàn mỹ phẩm cấp trang bị riêng là không sợ người s á o trang cũng đủ để để cho hàn nguyệt như đ ộ n g dung chỉ chốc lát sau hàn nguyệt như thu hồi tâm tình nghiêm túc nói những thứ này trang bị đối với chúng ta có trợ giúp rất lớn chúng ta ra hai mươi vạn ngươi xem coi thế nào hai mươi vạn tương đương với hai trăm kim ế tệ cái giá tiền này muôn này sáu vật thuộc tính tăng phúc trang bị chỉ cao hơn chớ không thấp hơn hàn g nguyệt như cũng có đền bù lúc trước trị liệu thạch t r ê n lệch giá y tứ vậy thì theo như cái giá tiền này sao viêm phong bình thản trả lời tiếp theo đem vườn địa đàng ẩ n danh tài khoản chia nàng lưu lại trang bị xoay người hướng truyền tống thạch đi tới nhìn viêm phong bóng lưng rời đi hàn g nguyệt như có trong nháy mắt thất thần cái kêu bóng lưng cho nàng một loại cảm giác đã từng quen biết nhưng ngay sau đó lại lắc đầu bởi vì nàng có thể xác định tự mình chưa từng thấy qua cái loại này làm người ta suy nghĩ không ra ánh mắt có lẽ cảm giác ta bị sai sao phiên toái ngươi đem ta truyền tống đến tạm phỉ lan đô thành v i ê m phong lấy ra giấy thông hành đưa ra cho truyền tống sư mục đắc truyền tống sư mục đắc nhắc nhở ngươi xác định muốn truyền tống đến kia ruột đế quốc sao đi qua sau đem ngươi không cách nào nữa về tới đây v i ê m phong xác định hồng qua một quyển v i ê m phong đi tới một tráng lệ khổng lồ quảng trường song hắn không có thưởng thức một chút chung quanh cảnh đẹp liền trực tiếp lo gặp hai năm thống khổ kinh nghiệm cơ hồ mài g i t hắn tất cả mềm yếu nguyên tưởng rằng quá khứ đích hết thể đều đã tan thành mấy khói thẳng cho tới hôm nay hắn mới phát hiện mình không hề chỉ là đúng chư thần hoàng hôn ấ y n ấ y ở hắn sâu trong nội tâm còn trôn giấu một phần đối với sự quan tâm của bọn hắn bị đ è nén tâm tình thật lâu không thể bình phục trong cơ thể huyết độc lại đang dục dịch viêm phong ngồi xếp bằng ở chân không trên giường đ i ề u tức cho đến sáng ngày thứ hai mới đưa vẹn này nóng giang áp chế xuống tới hướng d ụ n g một thân mùi mồ hôi viêm phong thay một sạch sẽ y phục liền rời đi phòng ngủ nam đô nhiệt độ cố định ở mười tám hai mươi sáu độ c trong lúc sáng sớm nhân công mặt trời luôn là ấm áp không khí cũng phá lệ nhẹ nhàng khoác k h o i viêm phong khắc không mục đích đi dạo h trong có thể lúc vô tình viêm phong đi tới nữ sinh lâu bậy ngoài hồng phong cây đường nhỏ lúc này hắn trên trán đã ngâm ra một tầng mảnh mồ hôi nóng đến hận không được tìm ao nước nhảy vào đi dáng xuống ôn viêm phong quay đầu lại ngắm tới lại thấy trần thi giao vẻ mặt mừng rỡ từ mười thước ngoài chỗ rẽ hướng hắn bước nhanh đi tới không nghĩ tới ngươi đã ở nam đô đại học t r ân t viêm phong tùy h tiện đáp một tiếng ca kha lão nói viêm phong nói vậy nếu như hắn có thể cùng ca ca bọn họ gặp mặt một lần nói không chừng hiệu lầm liền lập tức biến mất trần thi giao trong lòng như vậy nghĩ tới ôn nu nói anh ta bọn họ chuẩn bị ở phòng ngăn liên hoan ngươi có nguyện ý hay không cùng đi với ta viêm phong thản như nói không được ta chỉ là tùy tiện đi một chút một hồi còn có một số việc phải xử lý như vậy à? trần thi g i a o là một tâm tư nhắn nhủi cô bé viêm phong lãnh đạm ở nàng trong vắt trong tâm linh b ị kín rồi một tầng mây đen nàng chân thiết cảm nhận được trên thực tế cặp mắt kia đạm mặc cùng cô độc kia sau này đâu viêm phong chuyện sau này sau này hay nói sao người ta đem một vật rơi vào phòng ngủ rồi ta đi về trước nói xong trần thi g i a o xoay người sang chỗ khác hai mắt ướt át về phía nữ sinh lâu bảy phương hướng đi tới lúc này hồng phong cây đường nhỏ một đầu khác đi tới ba người trước nhất đầu thanh niên đang là sáng sớm hôm qua gặp thiếu gia nhà giàu tăng phú quốc quả nhiên là cóc mà đòi ăn thị tiên nga thế nhưng đại lao xa từ nam sinh lâu bảy chạy tới nơi này thấy thi ra m u ộ i m u ộ i tăng phú quốc khoẹ miệng cùng đôi lông mày không che giấu chút nào toát ra một tia khinh miệt d ễ c ậ n nhưng không ngờ lên tự mình mục đích của chuyến này đã cùng những lời này cùng phù hợp viêm phong đối với hắn không có cảm tình gì làm như một con con dẹp ở bên người thổi qua bay thẳng đến xe trường học đứng phương hướng đi tới muốn đi chúng ta sổ sách còn không có tính toán rõ ràng đâu tăng phú quốc đối với viêm phong thái độ trong mắt không có người rất là hòa lớn quay đầu hướng phía sau hai gã màu đen chế phục hộ vệ sử liễu cá nhan sắc nhận được chỉ thị hai g ã vạm vỡ hộ vệ bước nhanh hướng viêm phong sao chép tới đây các vươn ra mọi cái đại thủ ngăn cản đường đi của hắn viêm phong sắc mặt trầm xuống lạnh lùng nói tránh ra cảm nhận được k i a phản phất có thể đem người giết chết bén nhọn ánh mắt hai gã hộ vệ giật này mình dùng mình một cái ngay vào lúc này một dễ dàng kéo lon lấy một đạo ôn nhu độ c o n từ viêm phong phía sau bay tới đông một tiếng ngay giữa bên phải hộ vệ tà s bại hoại nhị tiểu huệ nữ hiệp làm sao thu thập các、người. nhưng là một cái thanh âm non nớt cô bé đang nói chuyện chỉ thấy cô bé từ màu hồng ba lô nhỏ c h u n g lấy ra một thanh món đồ chơi tương hoa quả x u ố n g lục tứ không kiên sợ tác s ạ n hai gã hộ vệ đột nhiên không kịp để phòng bị bắn ra một thân tiên hồng sắt tương hoa quả r ờ i đi gần đây tàng phú quốc lại càng chật vật y p h ụ đầu tóc cùng trên mặt tất cả đều có dính tương hoa quả tàng phú quốc tức giận dưới một thanh túm lấy món đồ chơi x u ố n g lục t i ệ n tay dùng sức đem cô bé vứt ngã ở đá phiến trên mặt đất N tăng phú quốc vừa nói d ơ lên tương hoa quả súng lục nhắm ngay cô bé xem ra trắng loạn khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn g ầ y trên mặt lộ ra mấy phần tà ác căm hận viêm phong thân hình trật lóe một tay lấy tăng phú quốc nắm món đồ chơi súng lục tay phải vững vàng bắt được người cảm nhận được cánh tay truyền đến mãnh liệt chỗ đau tăng phú quốc vẻ mặt hoảng sợ nhìn viêm phong trong lòng tràn đầy vấn hào cùng dấu c h â m than mới vừa rồi khỏe mắt của hắn rõ ràng thấy đối phương đứng ở hộ vệ bên kia vì sao trong nháy mắt liền ra hiện tại chính mình bên cạnh tăng phú quốc quay đầu nhìn về phía hộ vệ của mình nhưng thấy bọ cũng là thần sắc kinh ngạc thừa dịp ta còn không có thay đổi chú ý lúc trước mang theo thủ hạ của ngươi cút cho ta bị huyết độc nhiệt lượng thừa ảnh hưởng viêm phong lúc này ánh mắt mơ hổ lộ ra sắc khí tăng phú quốc mặc dù làm việc bá đạo lại cũng không lô mãng trong lòng biết nếu đối phương có thể thoát khỏi thân thủ bất phàm hai gã hộ vệ ngăn trở mà đối với tự mình ra tay nhiều bạn có mấy phần khả năng nhưng nếu tiếp tục nữa sợ rằng muốn đại chịu đau khổ hắn dám đem đoán hận trong lòng áp xuống tới mang theo hai gã hộ vệ chật vật rời đi trước khi đi không quên nói thầm một câu sớm muộn gì có một ngày để cho ngươi biết bùn thiếu ra không phải là dễ chê trải qua mới vừa rồi chốc lát vật khí viêm phong vừa cảm giác trong cơ thể nhiệt huyết quay cuồng trong bụng trầm âm chẳng lẽ lần thứ hai phục dụng dịch cân hoàn điệu tức mất đi hiệu lực rồi vừa định trở về phòng ngủ lại nghe cô bé kêu lên xuất ca khó khăn ngươi nhận tâm thấy mỹ nữ bị thương mà không tới dỗ dành hạ sao viêm phong thân hình hơi chậm lại quay đầu hướng cô bé trông đi qua lại thấy nàng mím môi cái miệng nhỏ nhắn hai mắt nước mắt v h ô n g đáng thương sờ sờ nhìn mình nhất thời vừa bực mình vừa bực cười người nhà ngươi ở nơi đâu có thể tự mình đứng lên sao viêm phong giọng nói trở nên ôn hòa rất nhiều cô bé lại nói tay ta bị thương cô ó thể bé khanh ô n g m g n à ngươi tiến hành khách cười dắt viêm phong cánh tay trái không để ý chút nào mang nàng đi chính là nhà hay là phòng ngủ kéo ra rồi ngây thơ rực rỡ tự giới thiệu mình ta tên là thiệu t phong u y năm nay sáu tuổi nam đại trường tiểu học phụ thuộc năm nhất biết điều khả ái cực kỳ thông minh dọc theo đường đi tiểu tuệ l i ễ u d i u thanh âm đem viêm phong làm cho một cái đầu hai lớn nhiệt huyết tuôn ra nhưng cầm nàng một chút biện pháp cũng không có Tích! Thẻ phất thẻ tiếng tử tìm tra một chút tiểu tuệ trên bàn tay vết thương, nhưng ngay sau đó đem vết thương thanh tẩy, hút học học cửa chữa chung được dược cái cây sinh Hiên khí, phòng phong bệnh khung hỏng, nhưng khô, khép sau Kim Viêm kiểm lại Long lên bàn ngay bông qua mu ra. xoa mở đem m� đó v i ê m phong đem y dược cái hòm thả lại khung ở bên trong không chút khách khi nói hiện tại vết thương xử lý tốt ngươi trở về đi thôi trước k i a ta bị thương thời điểm tỉ tỉ luôn là khiến cho luôn c uống tay chân ngươi làm được tốt như vậy chẳng lẽ ngươi cũng là khỏe mạnh y h i ề sư tiểu tuệ không thuận theo không u ô n g tha hỏi v i ê m phong không có nói nữa một tay lấy nàng tiểu tiểu thân thể ôm đến ngoài cửa để xuống vừa muốn đóng cửa lại rồi lại nghe được nàng nha một tiếng đau gọi v i ê m phong túi đầu vừa nhìn phát hiện nàng đem chân t h ể ở môn dọc theo trên không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ để nàng đi vào viên phong ngồi ở trên ghế salon tuy ý nàng ở trong phòng nhỏ lật xem đồ、Và rất nhiều kem ly tiểu tuệ mở ra tường gỗ trên tủ lạnh lập tức mặt trong bên rực rỡ mươn màu các loại khẩu vị kem ly hấp dẫn ở viêm p h o n g nhá đầu những thứ kia kem ly không là của ta ngươi ngàn vạn chớ lộn xộn không là của ngươi đó chính là ngươi bạn cùng phòng rồi nhiều như vậy kem ly ăn ít một nửa có quan hệ gì tiểu tuệ không chút khách khí lấy ra một trăm h ư ơ n g quả khẩu vị kem ly trăm hương quả vừa tên cây hoa l à tiên viêm phong lấy làm kinh hãi nói gấp cái loại n ầ y khẩu vị không có thể ăn trần kiệt là kem ly kẻ yêu thích cách mấy ngày liền để cho đưa hàng viên đưa tới một nhóm kem ly bay phúc của hắn Viêm phong sớm này, vị, hàng, thật r u muộn đều n g được ư ở n ngọt không nghĩ tới nơi g nơi này ngay cả trăm hương quả băng kích đều có tiểu tuệ liếm liếm cái m u ỗ n g trên còn sót lại kem làm theo ý mình khí thế mười phần thấy ván đã đóng tuyển viêm phong không thể làm gì khác hơn là bất đắc gì nói nhanh lên một chút ăn xong về nhà giang có gần hai canh giờ tiểu tuệ khiến cho mẹ mọi liền tựa vào trên ghế xa lon ngủ thật say nhìn năng tinh xảo khả ái ngủ mặt Viêm chương o n g đi năm mươi hai phòng ăn trong dạp lam điệu phòng làm việc mọi người ngồi vây quanh một bàn Á kiệt t h i giao làm sao đến bây giờ còn không có tới chúng ta nói xong tám giờ đồng hồ ở chỗ này liên hoan thương nghị phòng làm việc chuyện hiện tại cũng mo m ộ mươi giờ rồi lưu nhược viên con mắt chăm chú ngó chừng trần kiệt không tha trung san san đúng vậy à, giao giao tính cách bị con cựu nhỏ còn muốn dịu man sẽ không không có lên tiếng kêu gọi cựu đứng tới nhất định là ngươi làm cái gì chuyện gì quá phận tình trọng cho nàng tức giận trần kiệt vẻ mặt oan b u ồ n giải thích ta nào có không phải là cấm nàng cùng kia ẩn danh đội trưởng liên lạc nhà đây cũng là vì nàng nghĩ thi giao bình thời chuyện gì cũng theo ngươi lần này đúng là ngươi làm đến quá phận rồi kia ẩn danh đội trưởng có lẽ thật là h ả o ý trợ giúp thi giao kết quả bị như ngươi vậy lung tung một gậy đánh chết chẳng trách nàng muốn tức giận nếu là ngươi nữa tiếp tục như vậy thi giao rất có thể sẽ rời đi chúng ta phòng làm việc đến lúc đó chịu trách nhiệm trị liệu nhân viên liền từ ngươi đi tìm xong rồi chu tuấn minh một bên phân tích trần thi giao không đến lý do một bên không quên cho trần kiệt gây áp lực ta xem ngươi là hy vọng thi g i a o đem kia hận danh đội trưởng kéo vào phòng làm việc đến đây đi nhục hoàn nhất châm kiến huyết nói chu tuấn minh ngươi này nói cái gì ta chỉ thật là tốt kỳ hắn có thể một mình một người thông qua thần thoại khó khăn ảo cảnh tí h luyện bản thân ta muốn nhìn một chút hắn so với chúng ta nhiều những thứ gì quách trí hiên trầm giọng nói vĩnh hằng đế quốc máu hoàng thần d ự t ma thiết huyết thương lang phong hỏa lang những thứ này đại công hội đỉnh n o ạ n g i a các ngươi cũng xem không ít bọn họ thị thần bọn họ kỹ thuật liền cho chúng ta theo không kịp cái này thuần danh đội trưởng có thể đem bọn họ bỏ ra khoảng cách xa như vậy thậm chí mang theo vẹn vẹn sáu cấp thi g i a o sống qua tiền tam cấp bậc chính là hạo cảnh thí luyện mặc dù có cung thần c ô n g nguyện trợ trận nhưng sợ rằng kia trò chơi kỹ thuật cũng tương đối kinh khủng hơn nữa chúng ta tối hôm qua có thể thuận lợi như vậy thông qua bình thường thí luyện cũng là đắc nhờ sự giúp đỡ hắn tinh diệu chiến thuật lưu nhược huyên đột nhiên dùng sức vô hạ trần kiệt bối vai máng đều tại ngươi nếu không phải ngươi ngăn cản thi dao có lẽ nàng hiện tại ngay cả truyền thuyết trang bị thần thoại trang bị cũng cầm nói không thể nói như vậy thi giao lúc trước cũng đã nói rồi vị tiết ẩn danh đội trưởng ở đánh xong anh hùng thí luyện sau đột nhiên lò gấp nàng liền bỏ qua kế tiếp thí luyện cho dù ẩn danh đội trưởng muốn mời nàng cũng không thể có thể nữa tiến vào truyền thuyết thí luyện yêu yêu vì trần kiệt giải thích hồi tương lại thi giao đang nói ẩn danh đội trưởng đột nhiên lò gấp lúc giọng nói là lạ, lạ thật giống như có chuyện gì phát sinh lưu nhược huyên tầm h nói nay ẩn danh đội trưởng thật là một t h ầ n nhân cũng không biết hắn là nhân vật nào trực tiếp không hàng đến vườn địa đàng đem mấy đại công hội dẫm ở dưới lòng bàn chân chu tuấn minh vẻ mặt sùng bái thân sắc quách trí hiên thần vực trung trăm vị bài danh bảng mười một gã chiến sĩ cũng ra hiện tại vườn địa đảng cấp bậc bài danh trên bảng có lẽ vị k i a h ẩn danh đội trưởng là gần đây bắt đầu chơi quốc tế vóc d ù có thể gặp mặt một lần cũng chưa hẳn không phải là v ậ t c h u y ệ n tốt trần kiệt nghe được càng ngày càng không phải là tư vị cảm giác thật giống như tất cả vấn đề cũng thuộc về đến của mình kiên trì trên cuối cùng chỉ có thể bất đắc gì nói ta thử cùng giao giao nói rằng xem một chút có thể hay không muốn mời vị k i a h ẩn danh đội trưởng trần kiệt mới vừa liên thông thị tần trò chuyện lại nghe trần thi giao hữu khí vô lực nói một câu ta có chút không thoải mái liền ngăn ra rồi ánh mắt của nàng hồng hồng ta nghĩ nàng đã khóc rồi. trần kiệt thái này nói thương nghị hoàn phòng làm việc đi trước tạp phỉ lan đô thành chuyện tình trần kiệt vừa về tới trong phòng ngủ liền chạy thẳng tới tường gỗ trên tủ lạnh muốn dùng ăn kem ly phương thức giảm bớt trong lòng b u ồ n bực lại phát hiện trên nhất bên trăm hương quả khẩu vị kem ly không thấy bóng dáng Gì? ta cuối cùng một phần trăm hương quả đâu viêm phong tử vừa mới bắt đầu liền chú ý đến ngoài cửa phòng động tĩnh nghe được trần kiệt này thành quách hiếu có chút kinh ngạc hắn t r ụ y sảm đắt nhanh như vậy nếu hắn đã biết được viêm phong tự nhiên muốn cho một cái giải thích viêm phong đứng dậy nửa mở cửa trần a lấy tới t ăn.、Trần、kiệt sửng sốt nhìn một chút viêm phong lại nhìn một chút tủ lạnh t u y ế t khung tiếp theo liền lắc đầu mấy ngày cùng ăn cùng ở ở luân phiên hỏi tới trần kiệt đối với viêm phong khẩu vị cũng coi như biết gốc biết dễ nói gì cũng không tin hắn sẽ chủ động mở ra tủ lạnh cầm đồ trần kiệt tinh tế nhìn chung quanh tiểu sảnh một vòng cuối cùng đem tầm mắt rơi vào môn giới đài một đôi tiểu hải trên viêm phong thầm nghĩ chuyện xấu ta cũng không tin ngươi có t r ù y s ả m ngươi t i ể u đảng hoàng giao đãi sao trần kiệt lộ ra vẻ mặt cười xấu xa một bộ n ư ờ i gây sự bộ dạng viêm phong trong ngày thường ngay cả nước trái cây cũng không đụ miệng khô ăn trăm hương quả bằng kích giả bộ quá khó mà tự bào chữa trường học mặc dù không cho mang phái nữ tiến vào phòng ngủ nhưng mang mội mội đi vào có cái gì nha ta cũng không tin ngay cả này cũng phải truy cứu trần kiệt ngoài dự tính của vì viêm phong nghĩ kỹ chưa giải thích không cần làm cho nàng giấu trong phòng ngủ đem nàng gây sợ hãi cho cũng không hay vừa nói trần kiệt mãn bất tại hồ đi vào viêm phong phòng ngủ nàng ngủ viêm phong đang muốn ngăn trở lại nghe trần kiệt sợ hai than nói thật xinh đẹp tiểu la l y lớn lên cũng cùng ngươi rất giống nhau lớn lên cùng mình rất giống trần kiệt trí tưởng tượng để cho viêm phong một trận im lặng đưa đi một cách tinh quái tiểu nha đầu viêm phong trực tiếp làm việc đúng giờ xe ra khỏi nam lớn tiếp theo tại đón xe sân ga trên ngăn cản một chiếc phản trọng lực trí năng taxi c ả n h hồ đường ái phương trang viên viêm phong đối với trí năng tài xế nói vài giây sau khi một giấc cụ từ tính nam khang trả lời tìm kiếm được ái phương trang viên lộ tuyến ước chừng cần chín phút đồng hồ xin ngài n ị p chặt dây an toàn chín phút đồng hồ sau trọng lực trí năng taxi dừng ở một chỗ xanh biết trang viến cửa p h í dụ năm trăm mười bốn đồng thỉnh trả thẻ vàng cảm ơn chiều cố hoan n ê n tiếp tục ngồi nam đ ô trọng lực trí năng taxi chúc cuộc sống khoái trá v i ê m phong không có nhấn c h u n g cửa mà là trực tiếp đưa ngón tay đặt tại chỉ tay phân biệt khí trên chỉ thấy cửa tự động k á t một tiếng hướng hai bên mở ra đợi đi vào sau lại lần nữa đóng kín mới vừa vào trang viên một trận nhàn nhạt mùi thơm ngát sông và mũi trước mắt một chút rộng mở trong sáng ở nhân công mặt trời k i m sắc quang chiếu xuống bên trái vườn hoa xanh tươi cây tối cùng màu sắc khác nhau hoa có biểu hiện hết sức xinh đẹp vui vẻ người v i ê m phong dọc theo ở giữa đường hẹp quanh co hướng vườn hoa chỗ sâu đi tới cho đến nhìn thấy một gã người làm vườn trang phục trung niên nhân mới dừng bước lại quản ra viên phong bình tĩnh kêu một tiếng trung nhiên nhân thân thể chấn động trong tay lười hai g ắ t một l ù ồ n hoa và cây cảnh tiểu trên cành bất động có chút khàn khàn ánh mắt lăng lăng nhìn về viêm phòng dần dần hốc mắt tước át lắp bắp thủng t h ỉ n h la một tiếng ngọn núi thiếu gia quản gia bận rộn thả ra trong tay công cụ hai tay đầu tiên là nắm viêm phong b ả vai tinh tế đánh giá một phen tiếp theo một trận cùng nhậu ôm vẻ mặt kích động vừa nói ta cũng biết chủ tịch cùng phu nhân ở trên nhất định sẽ phù hộ thiếu gia bình an vô sự quản gia tên là trịnh hoàng tin ở dương gia công việc hơn hai mươi năm chứ thay dương gia xử lý việc nhà ở ngoài còn chiếu cố dương thị tập đoàn chuyện vụ xử lý được xưng tụng trung thực có thể tin ở trang viên g trong cha biệt thự chính quản gia đem hai năm qua dương thị tập đoàn cùng dương ra phát sinh đại chuyện nhỏ nhất nhất kể rõ phong thiếu gia ngươi đã trở lại có hay không lập tức công việc thừa kế thủ tục chính quản gia hỏi thừa kế chuyện tình hay là bí mật tiến hành sao ta còn có một số việc muốn biết rõ ràng viêm phong trả lời rất kiên quyết n à o trong biển hồi tưởng lại hai năm trước đao ba đầu lĩnh theo như lời nói hắn đã sớm nghĩ kỹ rất nhiều chuyện tự mình thân chúng huyết độc có thể sống bao lâu còn là một không biết số lượng hôm nay lớn nhất tâm nguyện chính là xác nhận chân tướng sự tình báo năm đó rơi cơ c h i thủ chỉnh quản g i a từ viêm phong trong mắt đọc được một loại xa lạ thù hận cùng lạnh như băng bất đắc di thở dài đứng dậy đi vào phòng ngủ sau đó lấy ra một tinh hộp gỗ giao cho viêm phong trong tay viêm phong nhẹ nhàng mở ra nắp hộp phát hiện bên trong hộp đông vài trên nệm bày đặt một cái huyết sắc tinh thạch dây truyền mặc dù phản ứng rất nhỏ nhưng hắn rõ ràng cảm giác được trong cơ thể máu được một cổ không khỏi lực lượng g i ậ n dắt đây là cái gì viêm phong hỏi ba năm trước đây dương thị tập đoàn đột phá hạng nhất nhất công nghệ cao nghiên cứu sau đem này một thành quả chính thức mệnh danh là t á n h mạng khả năng song ở mấy tháng sau chủ tịch cùng phu nhân bởi vì thương vụ máy bay rơi tan bỏ mình t á n h mạng khả năng nghiên cứu thành quả cùng cơ mật tài liệu đã ở lần đó rơi cơ sự cố t r u n g tiêu hủy chính quản gia ở nói đến chuyện này lúc cơ hồ khống chế không được tự mình kích động cảm xúc cánh mạng khả năng năm đó nghiên cứu sinh quả cũng không phải là một phần mà là hai phần đúng không không đợi trịnh quản gia trả lời viêm phong lại nói tiếp viên này tinh thạch chính là còn dư lại một phần nhất công nghệ cao nghiên cứu mặc dù cơ mật nhưng trong tập đoàn hẳn là còn có người nắm giữ những tin tức này ta m u ố n biết có bao nhiêu người nhúng tay điều tra chuyện này trịnh quản gia h á hốc m ộ m kinh ngạc đắc nhất thời không biết như thế nào nói tiếp hắn không nghĩ tới viêm phong chỉ dựa vào một cái dây truyền liền có thể hiểu rõ những thứ này chân tướng chứ t a thúc còn có người nào đi tìm ngươi viêm phong trực tiếp hỏi phong thiếu ra thật ra thì ngươi thúc hắn trịnh quản gia nhìn viêm phong ánh mắt kiên định lợi muốn nói vừa nuốt trở vào chứ ngươi g a thúc lý tổng、Trồng. lữ tổng giám cùng khác ba tên đại cổ đồng cũng đã đến nơi này ngoài ra kim vi tập đoàn người cũng tới bái phong quá kim vi tập đoàn bọn họ quả nhiên biết chút ít cái gì viêm phong xác định trong lòng suy đoán tiếp theo lại hỏi bọn họ không có làm khó ngươi sao chính quản gia c ư ờ i chua x u ấ t l ờ i ta chẳng qua là một q u ả n g i a bọn họ sẽ không thật hoài nghi đến trên đầu ta chủ tịch hẳn là biết trước đến có, có chuyện ó c phát sinh viên này máu tinh ở chế thành chi sơ liền nộp tùy ta bảo đảm rồi sau trong vòng mấy tháng ta thối lui khỏi dương thị tập đoàn chuyện vụ công việc vì chính là che giấu hai mắt người hắn từng giao đai quá lời dây chuyển cuối cùng muốn để lại cho ngươi viên phong c h ậ m rãi nhặt lên máu tinh dây chuyền giờ k h ắ c này đóng băng hai năm tâm dần dần tăng giã vài d ọ t thanh nước mắt theo tuấn lãng gương mặt chảy xuống một lúc lâu chị quản gia giúp hắn đem dây chuyền đeo tại trên cổ ánh mắt ôn hòa nói viên này máu tinh bí mật ngươi đã lâu thì sẽ biết được này là phụ thần ngươi muốn nói quản gia mời giúp ta lưu ý hạ động tác của bọn họ thuận tiện điều tra phòng nghiên cứu trong năm đó từ chất lượng trước viên phong tâm tình rất nhanh bình tĩnh lại cánh mạng khả năng cơ mật tài liệu không phải là tiêu hủy sao c h quản gia nghi ngờ hỏi viên phong nếu như ba ta thật dự liệu được chuyện sẽ phát sinh Hắn chương ấ t lại u u q năm mươi ba ở trong biệt thự dùng xong nữa chưa viêm phong liền tính toán trở về trước khi đi trịnh quản gia nhắc nhở ở ngươi rời đi nam đô sau hàn tiểu thư cơ h ồ ngày ngày tới nơi này đánh nghe tin tức của ngươi ngày hôm qua nàng v ẻ mặt nhìn lên lai、like、đặt chớ khẩn trương tựa hồ biết ngươi trở lại viêm phong trầm mặt một hồi phòng đoán đích thị là vườn địa đàng t i ê u mạo danh ảnh phong gây h o ạ nói ta trở lại chuyện tình không làm cho bất luận kẻ nào biết bao gồm h à g thái h à g thái là trịnh quản gia con trai độc nhất t u ổ i cùng viêm phong sắp xỉ hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên tình cảm luôn luôn rất tốt Trịnh ta tiểu ra quản nhìn hàng gia, duy trì hiện trạng là được, nhìn viêm phong rời đi thân ảnh chỉnh quản ra ánh mắt dần dần mê ly là kinh nghiệm như thế nào để cho một vốn là ánh mặt trời hài tử ở trong hai năm trở nên thâm trầm như vậy cùng ẩn nhẫn một lúc lâu thở dài lẩm bẩm nói tiểu thiếu ra thay đổi trở lại nam đại đã là hai giờ chiều viêm phong mới vừa ở vào phòng ngủ liền thấy kháo bắc cửa phòng ngủ mở ra trần kiệt cầm trong tay một quyển buôn bán dung tư thành công án lệ ngồi ở phòng ngủ trước máy vi tính phát hiện viêm phong trở lại trần kiệt đem quyển sách nhét vào trên mặt bàn ủ rũ từ trong tủ lạnh lấy ra hai hộp kem ly tiện tay đem một hộp để viêm phong trước mặt phối hợp ngồi ở trên ghế salon bắt v i ê m phong tâm tình cũng không tốt lắm rất dứt khoát cầm lấy kem ly theo miệng hỏi cái gì xong trần kiệt đảo lộng lấy trong tay kem ly hữu khí vô lực nói tuần trước mã giáo sư nói nghị sau khi kết thúc ban bố một dung tư đầu đề ta hôm nay mới nhớ tới ngày mai là cuối cùng xét duyệt nhật kỳ nếu như xế chiều không có chuẩn bị xong buổi tối cũng đừng nghĩ vào vườn địa đằng rồi đến lúc đó không bị bọn họ m a n g chết cũng muốn bị chết cười v i ê m phong ngươi là nói cửa kia tài chính phân tích đúng vợ ơ ia con ngựa kia giáo sư người lao đã thành tinh rồi nếu như tùy tiện chuẩn bị lạn án lệ có lệ hắn đoan chừng cuối tuần có thể có tội bị trần kiệt trực tiếp đem kem ly nhét vào trên bàn trà ngay cả cật tâm tình cũng bị mất viêm phong cái k i a dung tư đầu đề rất đơn giản năm nay nam cũng không phải là có khoa huy cùng quang vinh còn hai nhà công ty lớn thành công dung tư sao internet truyền thông báo cáo một đống lớn quan cho bọn hắn tin tức ngươi tùy tiện chọn một là được đúng nha ta làm sao không nghĩ tới trần kiệt lập tức nhảy dựng lên phản phất ở trong bóng tối tìm được ánh dạng đông á phong ngươi tuyển công ty nào có thể hay không đem một khác nhà công ty phương án cho ta phân tích phân tích ngươi cũng rõ ràng cho dù có phương hướng cũng không phải là nhất thời bán hội có thể làm hẳn v i ê m phong ta chọn chính là ngày thuận ta còn có một p h ầ n khoa huy lập hồ sơ ngươi thật muốn nhìn sao trần kiệt lập tức trở về nói muốn dĩ n h i ê n muốn v i ê m phong bất đắc dĩ lắc đầu từ trong phòng lấy ra khoa huy dung tư án lệ phân tích cặp văn kiện nhắc nhở chỉ có thể làm tham khảo không thể dập hơn trần kiệt lòng tràn đầy vui mừng mở ra cặp văn kiện khi thấy tài liệu b ê n trên biểu hiện nhật kỳ vẻ mặt có chút phát điên nói đầu đề ban bố b u ổ i tối hôm đó hoàn thành ngươi không phải là ngày thứ hai mới đến trường học sao quá yêu n h i ệ t rồi mới châu đại học quả nhiên nhiều n ư u nhân trần kiệt nhắc đi nhắc lại khoa huy dung tư tối nay được cứu rồi viêm phong nằm ở chân không trên giường tay phải đem cái kia máu tinh dây chuyền nửa dơ ở hướng trên đỉnh đầu tinh tế đánh giá viên này máu tinh cánh đối với huyết độc có phản ứng cánh mạng khả năng bí mật này chẳng lẽ cùng nhân thể có liên quan suy nghĩ nửa thiên nghĩ không ra một điểm đầu mối viêm phong định cái khay chân mà ngồi đem dây chuyền để ở lòng bàn tay vận khởi hôn nguyên công nhẹ nhẹ nội lực mang theo huyết độc ở trong người lưu truyền song bất kể hắn như thế nào nếm thử thậm chí kích thích huyết độc độc tính trong tay máu tinh đối với máu lực kéo cũng không có được nửa phần ảnh hưởng cho đến ban đêm vẫn không có kết quả viêm phong không thể làm gì khác hơn là tạm thời b u ô n g t h á cho trần kiệt có viêm phong tinh d i ệ u án lệ phân tích làm tham khảo nữa ngu si cũng không trở thành một xế chiều còn làm không được một t i ể u đầu đề mới vừa đem một phần tượng mô tượng dạng án lệ nộp lên xét duyệt hắn liền vội suy nghĩ khao hạ viêm phong cái này đại công thần á phong tối nay ăn bữa ngon bữa này bữa ăn tối thật đúng là đem viêm phong hảo hảo khao rồi một phen trần kiệt đem kia phân khoa h uy dung tư án lệ cũng khoe đắt hơi nước thăng thiên rồi còn bí mật mang theo đối với hắn mới châu cuộc sống đại học bảo căn vấn đề cũng may viêm phong đem mới châu đại học đích bối cảnh tài liệu qu đối với trần kiệt c ủ a n g anh lạm t ạ c cũng có độc đáo ưng biến phương pháp mới vừa trở lại phòng ngủ trần kiệt liền vội tiến vào trò chơi vừa nịa đ à n g lại tàn gấu hô đi vào phòng ngủ viêm phong nặng nề thở ra một hơi hắn phát hiện muốn duy trì một nói dối phải cần không chỉ là thông minh tài trí càng cần phải một viên tâm địa sắt đá một nhiệt tình hào sảng một lạnh lùng tâm h trầm hai tính cách hoàn toàn bất đồng người có thể ở cùng trong phòng ngủ ở trung hòa thuận coi như là trùng kỳ duyên người với người ở trung vua ở ngoài lẫn hiểu rõ sau đó lẫn thưởng thức cùng tín nhiệm chỉ cần có thể làm được điểm này tính cách khác biệt lớn hơn nữa cũng có thể nói tới một khối điều chỉnh một chút tâm tình viêm phong lần nữa mang trên mũ trò chơi khoảng cách lần trước lọ gập đã qua rồi gần một ngày thời gian lúc này tạp phỉ lan đô thành khổng lồ trên quảng trường đã có không ít ngoạn gia lui tới hệ thống đề kỳ tạp phỉ lan đô thành buôn bán phục vụ đã mở ra hoan n g h ê n đến các khu buôn bán cố vấn hiểu rõ chúc ngài trò chơi khoai trá những thứ này đầu tư thương nhân động tác thực vui vẻ trò chơi mở ra không tới ba ngày liền vào chú tạp phỉ lan đô thành v ư ơ n địa đang buôn bán phục vụ thuộc về trò chơi tăng giá trị tài sản hệ thống bình thường sẽ không đối với ngoạn gia luyện cấp cùng trang bị tăng lên tạo thành trực tiếp ảnh hưởng tỷ như trang bị vật phẩm trang sức vẻ ngoài thiết kế trong trò chơi chỗ ăn chơi cùng các loại tiết mục hoạt động cung cấp học tập đồ thư quán tài chính hóa tệ giao dịch chụp ảnh hướng dẫn du lịch v v cơ h ộ i trên thực tế tồn tại hành nghề cũng có thể ở chỗ này tìm được ảnh thu nhỏ cùng kéo dài tới mà trong đó đầu nhập buôn bán nhân viên làm việc chiếm online nhân số tỷ lệ cũng tương đối lớn sở dĩ có thể sinh ra khổng lồ như vậy buôn bán kích thước hoàn toàn đắc nhờ sự giúp đỡ vườn địa đảng giấc ngủ chức năng tiến vào trò chơi không chỉ có không sẽ ảnh hưởng thực tế công việc thậm chí có thể giảm mất giấc ngủ áp lực gia tăng thời gian học tập cùng mới đạt được thêm vào, vào nghề cơ hội không chút nào khoa chứng nói nơi này là loài người thế giới thứ hai ở vườn địa đàng công bố giấc ngủ chức năng tác dụng sau vô số người cũng đối với lần này nói lên chất vấn song ai có thể nghĩ đến vì có thể làm cho loài người đại não bị vây giấc ngủ trạng thái đồng thời tiến hành trò chơi vườn địa đàng sử dụng trí năng suy nghĩ thay thế người nào giấc ngủ tế bào công việc chức năng này hiểu đứng lên có chút mơ hồ nói đơn giản chính là sáng tạo một phó nào cung cấp cho ngoạn gia tổn u c h ữ trí nhớ cùng bình thường suy nghĩ tùy internet trí năng thể bị nỗ gỡ sáng tạo cái này kỳ tích trong quá khứ hai mươi mấy năm giả thuyết vong du chúng cũng chưa từng, từng có trang trách chính phủ các nước có lực mạnh ủng hộ và phối hợp nay tạp phỉ lan đô thành hoa trúc cá châu phân biệt kích thước đoán chừng so sánh với t o kỳ o muốn đại mười mấy lần viêm phong so sánh chấm địa đồ ở quảng trường phụ cận du lãm rồi một vòng mới biết hiểu cái này đô thành bị phân chia thành năm mươi cái khu vực giả thuyết diện tích thế nhưng vượt qua hai năm vạn cây số vông quan là nhân khẩu dung lượng liền có thể đạt tới một ước tại sao kích thước lớn nhất thành thị không phải là thượng hải hoặc là bắc kinh nửa thế kỷ thời gian nghĩ vượt qua số kia theo còn không quá thực tế thiên thủy nguyện coi như là phải cụ thể người khắc nói g i hạ trước mắt cá châu có bốn mươi tám quốc gia tạp phỉ lan đô thành làm tư phổ luân đức đại lục tứ đại đại đô thành đứng đầu. vô luận là phồn hoa quảng trường hay là tráng lệ kiến trúc phong cách thậm chí tỉ mỉ đến trò chơi nhân vật y phục trang phục cũng vượt qua xa răng ngà tháp có thể so sánh mà ngoạn gia đạt được nghề nghiệp thần phú sau mới coi là thoát khỏi hình thức thích ứng giai đoạn tiến vào chân chính trò chơi nhân vật thao tác t h ầ n thứ đối với trò chơi quảng cáo chung cũng phải rồi đầy đủ tuyên truyền chẳng trách đông đảo ngoạn gia để sớm tiến vào đô thành cũng l i ề u mạng tăng lên cấp bậc sông ảo cảnh thí luyện đạt được giấy thông hành trở lại quảng trường v i ê m phong mới nhớ tới vị diện trong không gian còn có một phân tạp phỉ lan đô thành đặc biệt cấp cho khế ước mua bán nhà đi tới truyền tống thạch bên đối với chỗ ở truyền tống sư nói ta nghĩ truyền tống đến đường người phân biệt trải qua hai lần truyền tống v i ê m phong ở vườn địa đàng Mỹ nữ hướng đạo chỉ dẫn xuống tới đến một chỗ trống trải đợi xây thành nội một cái nhìn lại chỉ thấy con đường không có kiến trúc nơi này đem làm đường người phân biệt ngoạn ra công hội xây dựng nơi sân tiên sinh ngài khế ước đánh dấu hiệu vị trí bị vây khu vực này trung tâm diện tích là mười sáu nghìn ba trăm tám mươi bốn thước vông bởi vì khế ước t r o n g có đặc thù cho phép ngài có thể xây dựng thành ý hợp pháp kiến trúc mỹ nữ hướng đạo thiện tại một nhắc nhở.、Nếu、hiện tại chỉ Nếu ý là khen ố chống, yêu muốn hoàn thành xây dựng nói vậy cũng muốn i nói việc một vài Viêm hỏi. đất đạo thành một thủ tục cũng công hoàn phong hỏi. Mỹ nữ hướng dựng nữ yêu xây Mỹ sao? vậy k quả thật như tiên sinh nói sở mặc dù xây dựng chỉ là một giả thuyết quá trình nhưng vườn địa đảng xây thành người phụ trách có dựa theo ngoạn gia cụ thể yêu cầu tiến hành vẻ ngoài cùng kết cấu thiết kế vì vậy cần tiền trả nhất định ví dụ kích thước t ầ n g thứ phân chia thành bảy cấp bậc từ thấp nhất thất cấp đến cao nhất cấp một cần tiền trả k i m tệ phân biệt là m ộ ư ơ i k i n tệ hai mươi k i n tệ 50 k i m tệ 100 k i m tệ 200 k i m tệ 500 k i m tệ cùng 1.000 k i m tệ nếu như sử dụng tiền thật lợi mà nói sẽ dựa theo mới nhất đổi giá tiền tiến hành tính toán mặc dù thiên hạ không có hưởng phí cật bữa chưa ở nơi này niên đại trở thành một câu lời nói xung ô nhưng viêm phong vẫn tin chắc muốn muốn đạt được lý tưởng điều kiện nhất định phải giao ra đầy đủ thật nhiều ngài còn có nghi vấn gì không mỹ nữ hướng đạo hỏi không có cảm ơn ngươi giải đáp nói xong viêm phong tiền trả gấp đôi hướng đạo phí dụng hai k i m tệ tiên sinh có thể dễ dàng tiết lộ một chút tên họ của ngài sao Ta hướng đạo công việc phạm công đạo việc vi lần à này cả khối đợi xây thành nội cùng phụ cận buôn bán, ngài xây cả khối khu phụ đợi l sau ta. còn có cái gì cần tùy thời có thể tìm ta. Lần thời gì tìm tùy thể đầu tiên làm hướng đạo liền nhận được gấp đôi báo thù mỹ nữ hướng đạo trong lòng tự nhiên cao hứng nàng vốn là đối với viêm phong có một phần đặc biệt cấp cho khế ước mua bán nhà cảm thấy tò mò hôm nay lại càng thăng cấp đến rất có hào cảm trình độ viêm phong viêm phong mỹ nữ hướng đạo mỉm cười gật gật đầu tiếp theo viêm phong liền nghe được hệ thống đề kỳ đánh số hai n một hướng đạo viên tiêu vân muốn ngài tăng thêm vào sổ truyền tin có đồng ý hay không viêm phong đồng ý chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện 54. công hội xây dựng nơi sân viêm phong cười lạnh một tiếng tiếp theo xem xuống mặt tin tức ánh mắt cuối cùng rơi vào kim huy tập đoàn thông báo trên kim huy tập đoàn sáng chế trò chơi vật phẩm giao dịch nền tảng thủ nguyện đem miễn phí hướng ngoạn gia cung cấp giao dịch phục vụ trò chơi vật phẩm giao dịch là vong du lớn nhất nhiệt môn trang bị t ệ t h u ố c khôi phục cùng tăng hiệu thức ăn v v ngoạn gia mỗi ngày cũng cần muốn tiến hành tài nguyên trao đổi cùng mua khẩu vị cũng là rất lớn cũng không biết có hay không cái này khả năng tiêu hóa t i ể u này chốc lát thời gian viêm phong đã có thích hợp kiến trúc tư tưởng đó chính là bán đấu giá chỗ công hội xây dựng dùng trong đất chung quanh tất cả đều là trò chơi ngoạn gia tự trò chơi vật phẩm chợ giao dịch sở mà nói địa lý vị trí tuyệt đối so với trung tâm thương nghiệm phân biện có lợi cộng thêm hiện tại bị vây trò chơi lúc đầu đông đảo công hội thế tất ưu tiên xây dựng của mình công hội chỗ ở bán đâu ra chiếm hết thiên thời địa lợi về phần người đây chính là viêm phong muốn suy nghĩ vấn đề bán đâu ra vận hành cần một nhóm nồng cốt nhân viên trong khoảng thời gian ngắn sợ ràng khó với tìm kiếm nhiều người như vậy lam điệu p h o n g làm việc mọi người mặc dù thích hợp nhưng hắn từng cự tuyệt quá bọn họ muốn mời hiện tại chính mình chủ động yêu cầu giúp vội có chút khó có thể nhai răng hệ thống đề kỳ ngoạn ra tùy ý vân tỉnh cầu cùng ngài trò chuyện có đồng ý hay không đồng ý viêm phong thở ra một hơi quyết định hay là hỏi thăm một chút lam điệu phòng làm việc ý nguyện trần kiệt a phong ngươi bây giờ đang ở kia. hiện tại các truyền tống chút đều có cường lực công hội dẫn đội thông ả o cảnh thí luyện ngươi bắt được giấy thông hành không có viêm phong ta ở đường người phân biệt đường ngươi phân biệt ngươi đã đi tạp phỉ lan đô t h à n h rồi trần kiệt cảm thấy ngoài ý muốn lần trước trò chuyện trần kiệt nghe viêm phong nói ở làm thu thập hồ ly ra lông năm nhiệm vụ cấp đoán hắn trải qua thời gian một ngày hẳn là còn đang vì tiến vào hảo cảnh thí luyện làm chuẩn bị không nghĩ tới hắn so với mình còn sớm chuyển tới tạp phỉ lan trong lòng khẽ có khí phách rút lui cảm giác bị lừa gạt nhưng ngay sau đó nói a phong chúng ta hiện tại liền đi qua một hồi đại gia gặp mặt sao viêm phong được rồi ở cắt đức lúc trước v i ê m phong nghe được trong máy bộ đàm trần kiệt đối với phòng làm việc người thầm nói hắn đã đến tạp phỉ lan bên kia đi làm cho người ta nghĩ không ra lam điệu phòng làm việc mọi người nhất để chuyển tới tạp phỉ lan trung tâm khổng lồ quảng trường trần kiệt đang muốn c h u y ể n tống đến đường người phân biệt lại thấy trần thi giao d ầ u dĩ không vui đứng tại nguyên chỗ bất động giao giao làm sao ngươi không đi trần kiệt hỏi trần thi giao đáy mắt che một tầng hơi nước có chút ủy khuất nói ngươi mới vừa rồi còn đáp ứng theo vị bằng hữu kia gặp mặt bây giờ lập tức vừa nuốt lời rồi người nào nuốt lời rồi chúng ta đây không phải là đi trước đường người phân biệt nha nói không chừng ngươi kia bằng hữu đã ở đường người phân biệt trần kiệt giải thích quách trí hiên thì giao ngươi liên lạc hạ ngươi vị bằng hữu kia hỏi hắn có nguyện ý hay không cho gặp mặt lưu nhược h u y ê n nói tiếp nói đúng vậy à thì giao ta cũng muốn gặp vị đại nhân kế vận ngươi nhìn hắn có ở đó hay không tuyến thấy mọi người cũng gật đầu đồng ý trần thi giao trong tâm hơi chút dễ chịu rồi chút ít mới vừa đón chuyện tin nàng có chút khẩn trương hít vào một hơi tiểu tâm rực rực nói viêm p h o n g ngươi ngươi đang ở đây tạm phỉ lan đô thành sao viêm phong đối với trần kiệt ngăn cản nàng liên lạc chuyện của mình bằng thủy trí trung cũng không biết được buổi sáng tự tuyệt thỉnh cầu của nàng làm nàng thương tâm khổ sở cũng là không lòng dạ nào trí Hắn b i ế trần nàng hiện tại cùng phòng làm việc người ở chung một chỗ, nói, các người tới đây đường người phân làm chỗ, tại việc tới biệt một ta ở tống các ở ở đây sao, Ơn. thi giao vui mừng c ú t máy truyền tin xoay người đối với trần kiệt nói hắn ở đường người phân biệt truyền thống chút chờ chúng ta cái này cuối cùng tất cả đều vui vẻ mọi người truyền thống đến đường người phân biệt sau trần thi giao thứ nhất phát hiện viêm phòng núng hiệu hô viêm phòng mọi người theo nàng ánh mắt nhìn lại lại chỉ thấy trần kiệt cùng thất đứng ở truyền thống h bên viêm phòng trần kiệt chỉ vào viêm phong run g i ọ n hỏi giao giao người nói vị bằng hữu kia chính là hắn trần thi giao thấy mọi người một mặt kinh ngạc ngược lại lo lắng bọn họ có cái gì mâu thuẫn hỏi các ngươi cũng biết hắn sao chu tuấn minh một trận phát điên trời ạ làm hồi lâu thì ra là ẩn danh đội trưởng cùng ngươi bạn cùng phòng thật là cùng một người á kiệt ngươi có phải hay không cố ý chơi chúng ta trần kiệt giống như trước tạ mà nói ta cũng vậy vừa mới biết ta hắn người này bình thời đê điều không thích nói chuyện ta làm sao không biết xấu hổ hỏi nhiều lúc này mọi người dối dít quăng tới ánh mắt chất vấn ý tứ giống như là nói ngươi luôn luôn thích bảo căn vấn đề lần này chỉ là mình sơ hốt sao đừng có dùng loại này ánh mắt xem ta có được hay không ta sai lầm rồi trần kiệt bất đắc dĩ cầu xin tha thứ nói cũng là phòng làm việc còn lại ba vị thiếu nữ giống như nhìn thấy xinh đẹp châu đáo vật phẩm trang sức giường như vây bắt viêm phong hỏi h à n cả đắc hắn một trận không được tự nhiên hàn huyên hồi lâu mọi người tâm tình kích động cuối cùng bình tĩnh trở lại trần kiệt một tay ôm qua viêm phong bả vai cười nói cùng ngươi ở chung trái tim hơi thiếu chút nữa cũng sẽ gặp nguy hiểm ngươi này trận thế nhưng quá người ngươi nhìn đi ngang qua những người đó tất cả đều nhìn về những thứ này chúng ta cũng dính không ít quang lúc trước không biết hai nói ẩn danh đội trưởng đối với thi giao không có hảo ý lưu nhược viên tố khổ nói trần thi giao trái tim như như giật điện trợt nhảy giật mình. nàng vẫn nhớ kết thúc khó khăn thí luyện sau viêm phong nói với nàng cái kia lời nói cũng thật sâu vì viêm phong có thể phát hiện nàng trị liệu ưu điểm mà cảm động hôm nay đem sở có chuyện l i ề n tưởng tới ngay cả ngay lúc đó đỉnh cao thủ n g u y ệ t vô ngân cũng không từng phát giác chân thật như thế nào lại trở nên mơ hồ không rõ chỉ thấy nàng ánh mắt chất động thanh â m nhỏ vi hỏi viêm phong ngươi là bởi vì ta ca mới muốn mời ta tiến vào hạo cảnh thí luyện đấy sao viêm phong bình tĩnh nhìn chăm chú vào nét mặt của nàng c h ậ m g ã i nói lúc ban đầu hạo cảnh thí luyện ta cũng không có hết sức nắm chặt nếu như ngươi chẳng qua là bình thường mục sư có lẽ ta sẽ nhìn ở ảnh của ngươi phân t ư ợ n g cho ngươi một chút trợ giúp nhưng tuyệt sẽ không muốn mời ngươi đ ế m thử hào cảnh thí luyện thất bại ta lúc trước cùng ngươi đã nói ngươi đang ở đây nắm bắt thời cơ cùng cả thể quan sát phương diện làm được vô cùng xuất sắc cụ bị ưu tú trị liệu mục sư trụ cột điều kiện chẳng qua là một mình ngươi không có phát giác nhưng nếu ngươi buông tha cho nếm thử phán đoán cùng độc lập suy tư ta nhưng lấy rất khẳng định nói cho ngươi biết anh hùng thí luyện trên bảng danh sách sẽ không có tên của ngươi vừa dứt lời toàn trường yên lặng như tờ song phòng làm việc mọi người trong lòng nhưng vang lên một mãnh liệt thanh âm giống như cự mộc đụng nhau cổ trung loại thật l v i ê m phong lời nói này nghe cố nhiên có chút trói thai nhưng là càng thêm nói do hắn muốn mời trần thi giao chỉ là bởi vì nàng có tư cách này yên lặng một lúc lâu trần kiệt sưng sở là chưa có lấy lại tinh thần mơ mơ hồ hồ nói thì ra là m ộ i m ộ i của ta cũng có trò chơi thiên phú a trần thi giao trong lòng tự nhiên rất vui mừng này không chỉ là bởi vì nhận được một vị đ ỉ n h o ạ n gia khẳng định là trọng yếu hơn hay là hắn nhận đồng t ự mình khiếp sợ ngoài lưu nhược h u y ê n nếu có điều mất đất thở d à i nói không trách được ngươi không muốn gia nhập công tác của chúng ta thất đan một mình ngươi là có thể so qua mười lăm điệu rồi ngay cả vĩnh hằng thủ đô đế quốc n g u y ệ n ra một trăm vạn đô la giá cao cam kết ngươi làm cho người ta không hâm mộ cũng không được đối mặt lam điệu phòng làm việc mọi người hiểu lầm viêm phong cũng không nên nói rõ chuyện n g ọ n người hay nay nói thật xin lỗi ta cũng không có xem nhẹ trò chơi phòng làm việc ý tứ trần kiệt cười nói yên tâm ngươi là ta trần kiệt nhận định bằng hữu bọn họ sẽ không để ý viêm phong thật ra thì lần này gặp mặt ta là có kiện sự tình muốn hỏi một chút ý nghỉ quả các ngươi trên thực tế ở gặp mặt lúc trước v i ê m phong đã đi một chuyến thương vụ trung tâm đăng ký bán đấu giá trừ tám trăm kinh tệ v i ê m phong còn kế rồi hai mươi vạn đồng đem k i a phân khế ước mua bán nhà xin thành cấp một kích thước kiến trúc chuyện gì trần k i ế t hỏi có thể làm cho thần thoại nhân vật để ý chuyện tình mọi người cũng có chút tò mò v i ê m phong lấy ra xây dựng bán đấu giá cái k i a phân khế ước nói rõ đại khái cách dùng cùng công việc c h í n h tự nói tiếp ta nghĩ sáng chế một bán đấu giá không biết các vị có hay không ý nguyện hứng lấy bán đấu giá ngươi cho chúng ta lam điệu phòng làm việc hứng lấy cả đường người phân biệt trò chơi vật phẩm giao dịch yêu, yêu đầu tiên nhảy dựng lên kêu lên nàng cung đ ụ c hoàn là cuộc sống nghề nghiệp hoặc ra đối với vật phẩm giao dịch so sánh với những người khác đều muốn quen thuộc biết rõ trong đó khó dễ cùng phức tạp tình huống lưới cả đường người phân biệt bán đấu giá như thế nào dễ dàng liền có thể ứng phó tới đây biết điều một chút này nhưng là đại thủ bút nếu quả thật có thể làm thành k i a công tác của chúng ta thất liền có thể tiến triển cực nhanh rồi chu tuấn minh thở dài nói vẫn t r ầ mặc m quách trí hiên đột nhiên nói kim huy tập đoàn ở chủ kiến lập trò chơi vật phẩm giao dịch nền tảng ngươi cảm thấy chúng ta làm được quá bọn họ sao quách trí hiên cũng không có bị khổng lỗ hấp dẫn hương c h o á n v ắ n não hắn dù sao cũng là lam điệu phòng làm việc chủ can mọi việc cũng biểu hiện được tương đối k h ô n khéo chỉ huy đoàn đội cũng có một chút lực hứng t ụ v i ê m phong cũng chính là nhìn chúng hắn điểm này mới phán đoán lam điệu phòng làm việc có năng lực hứng lấy bán đấu giá v i ê m phong vị trí của phòng đấu giá rất ư u việt tiền kỳ vận hành tùy ta chịu trách nhiệm đi tổ chức kim huy tập đoàn giao dịch nền tảng ở trung tâm thương nghiệp phân biệt bọn họ không thể nào đại trường kia cổ can thiệp bán đấu giá hoạt động trừ phi bọn họ có thể cung cấp một miễn phí nền tảng mục tiêu của hắn nguyên vốn là kim huy tập đoàn quách trí hiên lo lắng hỏi để hắn đã sớm phân tích cấu triệt trần kiệt cười tỏ nói muốn kim huy miễn phí phục vụ kia nhất định là không thể nào. chúng ta chỉ cần đối ngoại tuyên bố bán đấu giá là hắn s a n g chế ta cũng không tin những thứ kia công hội ngồi được ở không đến tham gia náo nhiệt cũng nói đến đây phân thượng rồi viêm phong chỉ có thể bất đắc gì nói tìm thiết huyết thương lang là được rồi ta nghĩ bọn họ có nguyện ý giúp bận rộn thiết huyết thương lang là khu trung quốc đệ nhất công hội chỉ cần có bọn họ tham gia cũng không b u ồ n còn lại công hội không muốn tới đây viêm phong lời của tương đương một viên thuốc an thần để cho lam điệu phòng làm việc mọi người càng thêm yên tâm quách trí hiên rốt cục gật đầu nói kia cứ làm như thế sao các ngươi có ý kiến gì không chu tuấn minh dĩ nhiên không có ý kiến lưu được viên sảng khoái đáp ta tuyệt đối tán thành Trần chương i giao t năm mươi năm lam điệu p h o n g làm việc mọi người vừa qua khỏi tới tạm phỉ lan đô thành liền cùng viêm phong gặp mặt cũng chưa đạt được nghề nghiệp thần phú thương nghị hoàn bán đấu giá xây dựng chuyện tình đoàn người trở lại cũng trong thành nghề nghiệp thần phú phương vị cho chính giữa này tỏa hùng vĩ kiến trúc vạn trong thần điện kim bích vi hoàng vạn thần điện chia làm thành chủ điện nghề nghiệp đạo sư đường cuộc sống kỹ năng huấn luyện phân biệt quân vụ nơi chờ bốn bộ phận nghề nghiệp đạo sư đường ở vào thành chủ điện bên trái mới vừa vào nghề nghiệp đạo sư đường mọi người liền bị trong nội đường tám dùng các nghề nghiệp đại biểu màu sắc điêu vẽ khổng lồ phù văn trận hấp dẫn ở lúc này chiến sĩ đạo sư khẳng nghiếp đang làm một tên phòng ngự chiến sĩ ngoạn gia vào hành t h ầ n phú chỉ thấy chiến sĩ đạo sư khẳng nghiếp giơ lên cao tay trái phòng lá chắn trong miệng niệm c h ú nói lấy ta trong tay chi kiên lá chắn làm dẫn giao cho ngươi chiến thần trúc phúc máu tươi thiêu đốt thành vô tận lực lượng thân thể đem hóa thành sắc cứng tháo đài ngươi không sợ đem ngăn cản hết thể hủy diện khả năng vừa dứt lời màu đỏ phủ văn trận nhất thời tia sáng bắn ra b ố n phía một đạo hồng sắc cổ sáng từ trên trời giáng xuống rơi vào tên kia phòng ngự chiến sĩ trên người cho đến chiến sĩ đạo sư khẳng nhất chậm rãi đem phòng lá chắn để xuống mới dần dần biến mất không nghĩ tới nghề nghiệp thần phú như vậy rung động thật khẩn trương yêu yêu hưng phấn mạ kêu lên lam điệu phòng làm việc mọi người chia ra tìm được nghề nghiệp đạo sư trừ trần kiệt cùng yêu yêu cùng là nguyên tố sư ngoài những người còn lại nghề nghiệp cũng không giống với trong lúc nhất thời nội đường đồng thời tiến hành bảy thần phú nghi thức bảy thứ màu sắc bất đồng quang mang đầy g i y cả tòa địa phủ tạo thành một đạo tuyệt lệ cảnh Viêm phong đứng ở màu đỏ phù văn trên, màu phong phù đứng trần đỏ ở chiến ò n c ư a mở m ệ n liền nghe g i h c sĩ đạo sư khẳng niếp nói, n g ư lắc đầu thở dài chậm rãi nói, nói cổ chiến sĩ đã tại tư phổ luân đức trên đại lục biến mất gần ngàn năm dài dòng năm tháng cùng mấy trăm năm gầy dựng lại để cho lịch sử chỉ còn phá thành mảnh nhỏ trí nhớ có lẽ chỉ có hát cám thâm viên mới có thể tìm được bọn họ di tích chẳng qua là hát cám thâm viên quá mức nguy hiểm ngay cả ngươi tín bảo cũng chưa chắc có thể tìm tới thuộc vệ vật của ngươi viêm phong cũng không cảm thấy thất vọng ngược lại hắn đã được đến muốn đáp án hướng chiến sĩ đạo sư khẳng nhiếp nói tạ ơn liền trở lại trong đám người vụ sư thần phú quả nhiên không tầm t h ư ờ n g trị số tinh thần tăng lên năm phần trăm đạt được ma lực phân lưu thống khổ nguyên rụa cùng bóng tối chi phối ba kỹ năng mới trong đó bóng tối chi phối còn là một bá đạo k h ô n g chế kỹ chu tuấn minh hiển nhiên đối với nghề nghiệp thần phú kết quả rất hài lòng lưu nhược viên chẳng thèm ngó tới nói ít đắc ý vị rồi những nghề nghiệp khác thần phú nói không chừng càng cưng để cao năm phần trăm né tránh mà kỹ năng mới có bốn đánh lén bối đông cắt rách cùng dồn t à n này dồn t à n cũng không phải khống chế kỹ chung san san của ta cung xạ thủ cũng có bốn cái kỹ năng giao giao còn ngươi ta có năm tăng thêm thâu suất kỹ năng thống khổ tiếp xúc cùng tánh mạng lưu thất trị liệu kỹ năng khôi phục thuật cùng thần phù hộ khống chế kỹ tinh thần quất r ồ i trị số tinh thần cũng tăng lên năm phần trăm trần thi giao giới thiệu sống quay đầu nhìn về phía viêm phòng viêm phòng ngươi đạt được cái gì kỹ năng ở hảo cảnh thử lúc luyện trần thi giao liền biết đạo viêm phong c n g có mấy người kỹ năng nàng thật tò mò thần phú sao hắn có thể hay không có cả cường h ã n kỹ năng viên phong có chút lúng túng không biết như thế nào đáp lại lại nghe chu tuấn minh buồn bực nói các ngươi mọi người đều có bốn năm cái kỹ năng thì ngược lại ta kỹ năng ít nhất rồi quách trí hiên hiện tại giờ mới bắt đầu đến tiếp sau cấp bậc tăng lên còn có thể học tập kỹ năng mới v ư ơ n g địa đàng tám nghề nghiệp thiết kế rất thăng bằng không sẽ đặc biệt nghiêng về người nghề nghiệp lẫn trao đổi một chút nghề nghiệp kỹ năng mọi người cũng chuẩn bị rời đi nghề nghiệp đạo sư đường lúc này đại đường cửa đâm đầu đi tới một nhóm người trần thi giao vừa thấy đối phương thanh nhất sắc có dùng trên huyết long ký hiệu nhất thời một trận khẩn t r ư n g đầu lĩnh là không là người khác chính là huyết ảnh long thành hội trưởng huyết ảnh c ù n long không phải là h oan gia không tụ đầu huyết ảnh của long nghỉ chân đứng ở cửa hai mắt hướng viêm phong trận mắt nhìn tới đây kia phía sau mọi người cũng là vẻ mặt bất thiện quét mắt lam điệu phòng làm việc mọi người chẳng qua là gặp thoáng qua công phu thời gian liền để cho chu tuấn minh mấy người nổi lên một tầng nổi da gà ra khỏi vạn t h â n điện chu tuấn minh không nhịn được quái khiếu đạo đám người kia thật là không giải thích được thật giống như cho có cựu đ o á n dường như vẫn chừng trong mắt quách trí hiên dừng bước lại đối với viêm phong nói ngày hôm trước diễn đàn t ư ợ n g lưu truyền huyết ảnh của long bốn đoàn bị tàn sát thị tần tên kia xong kiếm chiến sĩ phải là người đi vi trần thi giao khẩn trương đứng ra đem ngay lúc đó tình huống từ đầu tới đôi cặn kẽ thuật lại một lần nghe được mọi người hận đến nghiến răng dương hơn đối với viêm phong chu diệt âm thầm gọi thoải mái nay h u y ế t ảnh cùng long chính là nhất bang c ạ n cánh dám khi dễ ta nhưng yêu m u ộ i m u ộ i lần sau ở ngoài thành để cho ta bắt gặp không phải là diệt bọn họ một mươi bảy m ư ơ i tám lần không thể trần kiệt toán hận nói hoàn hảo nơi này là đỗ thành nếu không bằng chúng ta chín người chống lại bọn họ m ư ờ i mấy người đ o á n chừng thật ngay cả cha đều không thừa rồi nhục hoàn tại chỗ cho trần kiệt tới bùn nước lạnh viêm phong trước ngươi không muốn gia nhập phòng làm việc cũng là lo lắng chúng ta được dính hữu sa Quách trần í đích. phía kính hiên hiểu hiểu ra, nhìn về phía viêm phong ánh mắt càng nhiều mấy phân kính cùng tăng kích. Mọi người mới viêm trong này càng nể một mắt mấy trợ câu lúc cùng ra, về kiệt là một c h â nhận t ự c n h định bằng hữu chưa bao giờ có sai ta hy vọng ngươi cũng có thể đem chúng ta làm như bằng hữu chân chính trần kiệt nói xong cực kỳ thẳng thắn ngay cả luôn luôn cùng hắn làm trái lại lưu nhược huyên cũng không khỏi bị lời của hắn cảm động chính là một huyết ảnh cùng long ta còn không để vào mắt các ngươi không cần phải lo lắng viêm phong hời hợt dài đất quá trên mặt lộ r a tiêu sái nụ cười song ở viêm phong trong lòng nhưng có một thanh â m khác chính là bởi vì làm thành bằng hữu cho nên mới lựa chọn cô đ ầ u thiên thủy n g u y ệ t mới văn chương lập tức bắt đầu nội dung vợ kịch cũng đem đi vào ấm áp rất nhiều tin tức cũng sẽ chụp vừa phụ hiện kính thỉnh mong đợi chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tám thư viện chương năm mươi sáu tập phỉ lan đô thành là ngoạn gia chú lưu cùng hoạt động an toàn phân biệt cũng là duy nhất khu buôn bán l bất kỳ trò chơi nhân vật cũng sẽ không sai khiến nhiệm vụ cùng bán ra trò chơi vật phẩm trò chơi ngoạn ra chỉ có thể ở tạp phỉ lan đô thành ngoại còn lại không phải là an toàn phân biệt luyện cấp cùng thu hoạch trang bị vật phẩm cùng lam điệu phòng làm việc sau khi tách ra viêm phong vừa định ra khỏi thành tự nhận được nguyệt vô ngân truyền tin của ta ma thiết trường c u n g đâu nguyệt vô ngân mới vừa chuyển về cũng trong thành quảng trường liền kích động đối với viêm phong hỏi lúc này nguyệt vô ngân đã mười ba cấp trên người cũng đổi vài món đẳng cấp cao độ xanh lục viêm phong đem ma thiết trường cung dao cho trong tay của hắn gặp yêu thích không bông tay bộ dạng tùy ý hỏi nguyễn vô ngân có chút lúng túng lắc đầu thiên phú trị giá một trăm bốn mươi mốt chút cũng coi như không thấp nhưng còn không có đủ trên kiếm sĩ thấp nhất thiên phú trị giá yêu cầu n g u y ệ t vô ngân quanh năm thói quen trò chơi hình thức bao nhiêu đối với trò chơi tự thân động tác có chút lệ thuộc vào muốn thoáng cái toàn thay đổi tới đây quả thật có chút miễn c ư n g viêm phong cũng có quá đồng dạng kinh nghiệm biết rõ trong đó khó khăn mà hắn sở di có thể nhanh như vậy thích h n g tự do hình thức cũng phải nhờ sự giúp đỡ trong hai năm qua ở trong tổ chức ma luyện Viêm p h o nguyệt đem đ xây dựng bán ấ giá u n ì n cùng Nguyệt h vô ngân đ sảng lãng cười nói hắn tự nhiên đối với bóng tôi ám sát người sáo trang động tâm không dứt cũng biết viêm phong mới vừa rồi hỏi tham ý tứ bất đắc di tự mình còn chưa đủ tư cách sử dụng Chúng chi làm bán đấu giá làm là đấu v ậ theo đại sự, vô luận n ư thế t hắn cũng sẽ đứng ở viêm phong h nào cũng đứng bên này. sẽ ở viêm như nguyệt vô ngân cung cấp tin tức viêm phong ra khỏi thành đi tới một tên là nộ hẹ mỹ bỗng nhiên tiểu chấn nộ hẹ mỹ bỗng nhiên tiểu chấn mặc dù không lớn cũng là kia ruột lúc đầu luyện cấp địa phương tốt lúc này trên đường phố thưa thất có thể thấy được một chút ngoạn gia thân ảnh viêm phong theo mấy tên nhàn tản ngoạn gia tiến vào tiểu chấn duy nhất một gian t ử quán mới đến đây là hiểu rõ tình huống nhất nhanh và tiện phương pháp chỉ thấy kêu mấy tên nhàn tản n o ạ n gia riêng của mình lấy ra mấy túi hiệu nai thịt đặt ở rượu trên mày vô cùng c ẳ n tạ nơi này xuất hiện u a ngoạn gia phần lớn là thứ nhất hai nhóm thông qua bình thường thí lợi người có một cấp công hội cũng có bình thường công hội cùng nhàn tản ngoạn gia cấp bậc tất cả đều là một mươi một cấp một mươi hai cấp một thân lam đồ xanh lục bị có chút không tầm thường đ á t gia tăng thu thập đẳng cấp cao trang bị đoán chừng không quá mấy ngày những người này cũng có thể đạt tới mười ba mười bốn cấp viêm phong rất nhanh cho ra một cái kết luận lúc này bên cạnh trên bàn rượu mấy tên t i ể u khách rất đúng nói dẫn sự chú ý của hắn này mê hương rượu thật là quá tuyệt vời làm sao uống cũng cảm thấy so sánh với vô hương tuần một gã vẻ mặt tròm d â u trung niên t i ể u khen á c h h k bên cạnh khoác một màu xám cho áo t r o à n g tráng hắn uống một hớp lớn rượu nhạt nói nghe nói tiểu c h ấ n nam mặt địa tinh mỏ thiết động bị a mỹ tiểu a u nhân chiếm đoạt lạc lý tư chấn trường triệu tập binh lính đi tiêu trừ cũng không có thành công h ắ n mấy ngày qua đang tại vì thế chuyện phiền bên cạnh mang đ ầ u m ũ thanh niên nói tiếp mấy năm qua này tạp nhĩ địch cường đạo vẫn hoạt động thường xuyên dù huấn luyện viên trọng kim ban phát treo giải thưởng truy nã đến hiện tại cũng không có kết quả lời nói này nghe lơ lỏng bình thường nhưng cũng để cho viêm phong cảm thấy ngoài ý muốn thầm nghĩ này vườn địa đáng thiết kế thật biết điều thế nhưng ở trong t i ể u quán mai phục cận tàng nhiệm vụ viêm phong không có tiếp nhận vụ liền ra khỏi t i ể u quán dọc theo đa phiến đại đạo đi tới tiểu trấn chính sảnh ở chính cửa phòng miệng phía bên phải viêm phong tìm được rồi treo giải thưởng truy nã bố cáo song bên trên nhưng không có cụ thể tin tức viêm phong ngăn cản tuần thú một tên binh lính trường có thể hay không nói cho ta biết hắn ở đâu binh lính trường ngươi mạnh khỏe dũng sĩ ngài là tới nhận lấy truy nã nhiệm vụ a d u n g v ấ n luyện viên lúc này đang chính đại sảnh ngươi trực tiếp đi vào tìm hắn là được viêm phong cảm ơn chính bên trong phòng khách d u n g v ấ n luyện viên đang mặc màu bạc khôi giáp ngồi ngay ngắn ở sách trước đ à i vẻ mặt nghiêm túc c ư n g nghị d u n g v ấ n luyện viên ta thấy được cửa có dán truy n ã bố cáo ta nghĩ muốn hiểu rõ hạ cụ thể nội dung dung d ấ n luyện viên ngẩm đầu đánh giá viêm phong một cái ánh mắt rơi vào trước ngực hắn kia mai anh hùng huy chương trên, trên bình thản ánh mắt lập tức trở nên l o ạ sáng anh hùng nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt tạp nhĩ địch cường đạo khốn nhiễu nỗi em ý bỗng nhiên nhiều năm vẫn xuất quỷ nhập thần mấy tháng trước của ta một vị bộ hạ rốt cục ở ba la khoa sơn cốc tìm được xào huyệt của bọn hắn nhưng hiện tại phần lớn binh lực cũng đều đi đối phó phiền thoái ả mỹ tiểu a i nhân rồi không biết anh hùng có thể hay không thay tiểu chấn diệt trừ tạp nhĩ địch cường đạo đầu lĩnh a tu sở chỉ cần hắn vừa chết đám này cường đạo liền chẳng qua là năm bẹ bẹ mạng mỹ nộ gỡ lệ d u n g huấn luyện viên yêu cầu ngươi đi trước ba la khoa sơn cốc giết chết tạp nhĩ địch cường đạo đầu lĩnh a tu sở nguy hiểm cấp bậu một mươi b ấ tiếp quá, lấy hắn h ệ n này thần cường hãn trang bị cũng sẽ không có áp lực quá lớn. tại t i có lực bị sẽ áp quá nhận. Tiếp theo i ế p t viêm phong đi theo một gã thủ vệ lên lầu hai nghị thất trấn trưởng đại nhân vị này dũng sĩ có chuyện tìm ngài thủ vệ nói lạc lý tư trấn trưởng là vị tuổi đã hơn năm mươi tuổi tu sĩ vẻ mặt hơi phú huy nghiêm trung ký mười phần hỏi người trẻ tuổi tiểu trấn một loại sự vụ ta cũng muốn tùy bí thư trưởng ám bở xử lý ngươi có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp tìm hắn thương lượng lạc lý tư trấn trưởng ta tới tìm ngươi là vị à mỹ tiểu á y nhân chiếm lấy tiểu trấn sắt luyện quảng bỏ chuyện tình viêm phong đi thẳng vào vấn đề chỉ thấy lạc lý tư c h ấ n trường khe nhữ mày nghiêm túc hỏi ngươi nghị thỉnh anh vì tiểu chấn giải trừ quặng mỏ vấn đề viêm phong xác thực có ý đó lạc lý tư c h ấ n trường a m ỉ tiểu a y nhân mặc dù số lượng đông đảo nhưng bọn hắn thân tiểu thể nhẹ trực tiếp chém giết căn bản chưa đầy vì hoạn vấn đề là bọn họ tinh thông nghiên cứu súng pháo thuốc nổ lần trước tiêu trừ suýt nữa toàn quân bị diệt nếu như ngươi có thể lẹn vào bên trong tiêu hủy bọn họ đạn pháo cùng thuốc nổ tiểu chấn nhất định sẽ trọng kim tạ ơn mỹ nộ gợ lệ lạc lý tư trấn trường yêu cầu ngươi thu thập năm mươi chi a mỹ tiểu a y nhân súng pháo tiêu hủy viêm phong tiếp nhận hai nhiệm vụ cũng là chủ động hỏi thăm gây ra nếu như không có từ tiểu quán khách trong dân cư biết được nhiệm vụ liên hệ nhân vật tin tức một loại ngoạn g i a gãy khó khăn dẫn tới này hai nhiệm vụ ra khỏi tiểu t r ấ n chính sảnh viêm phong cảm giác được phía sau nhiều hơn một con cái đôi không nghi ngờ chút nào những người này cũng hướng về phía hắn này thân trang bị tới bốn năm người phân biệt ra được bất đồng tiếng bước chân viêm phong cho ra chính xác mấy chữ hắn chỉ khi không có phát hiện trực tiếp hướng nam mặt địa tinh mỏ thiết động phương hướng đi tới đi tới ngoài chấn nhỏ vắng vẻ trong rừng viêm phong dừng bước lại cảm giác phía sau thích khách đang dần dần n í c h tới gần Không lúc â u liền nghe đ thanh thanh lên, lên, độ ư miễn miễn cường cường. Không không độ、so、này phía sau cùng chiến sĩ đã chạy vội tới viêm phong bên cạnh hai tay giơ lên một thanh lam lóng lánh đại kiếm hướng viêm phong làm ngược bộ tới phía sau phát hiệu tư lệnh cung tiến thủ đội trưởng cùng một gã khác vụ sư thì đứng ở đ ằ n g xa thâu suất người cuối cùng nhưng là một gã mỹ nữ mục sư một một một một hai mươi b ố trang bị vực sâu anh hùng khôi giáp sáu trang sau viêm phong phòng ngự cao gần bốn trăm sáu mươi chín chút mà ma kháng cũng có bốn trăm hai mươi sáu này năm tên ngoạn gia chỉ có chỉ thông qua bình thường thí luyện trang bị thuộc tính căn bản không cách nào đối với hắn đủ thành uy hiếp thậm chí tạo thành thương tổn còn không bằng hắn tự thân hồi phục tăng hiệu khôi phục cao hắn phòng ngự quá cao、tắc. cung tiến thủ đội trưởng phản ứng coi như mau mới vừa rồi thấy viêm phong không có sợ h ã i vẻ mạt sách tóm tắt khác thường mở ra chiến đấu ghi chép hình ảnh mới phát hiện bốn người công kích căn bản không cách nào bài trừ kia thân khôi giáp phòng ngự viêm phong chiến đấu quy tắc nầm dạng ngươi mời ta một thước ta trả lại ngươi một t r ư ợ n g không đợi cùng chiến sĩ cùng thích khách kịp phản ứng viêm phong hai tay tử quang trận lóe phá băng cùng ảo ảnh đồng thời đâm trúng chính diện cùng chiến sĩ Liên thứ, 759, 1885. Phòng mới thứ, chút, tánh trị Phòng ngự mạng giá chưa đầy viêm phong tay phải hảo ảnh một chiêu mãnh liệt đả kích chém về phía phía sau thích khách 1.123, t ê n này thích khách nhận chịu hơn một ngàn thương tổn trị còn một chút máu da gãy gân da máu dây đả thương chín mươi một chút cho dù tên này thích khách sử dụng m ộ ư ơ i cấp lam phẩm trị liệu thạch cũng cứu không được tánh mạng của hắn mà duy nhất có thể cứu hắn mục sư cũng là viêm phong mục tiêu kế tiếp chỉ thấy viêm phong thân hình trận lõe không có có một ti thương hương tiếp ngọc hai thanh trường kiếm bất thiên bất ỷ đâm về tên kia mỹ nữ mục sư mãnh liệt minh ngộ ngực liên thứ, 811 -1999. sát thủ trong mắt chỉ có chết đến ngươi viêm phong khỏe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên bình tĩnh nhìn ngu ngơ địa phương vũ sư t i ê u bình tĩnh tự nhiên ánh mắt ở vũ sư trong mắt giống như tử thần nhìn chăm chú ngay cả phản kháng lực lượng cũng tiêu tán rồi Liên Lúc lại tiến đội vội tới 20 em ngoài, viêm phong thay tinh giết này, còn cung trưởng phong nguyệt cung thần, 5 sao giết nguyệt. thứ, thủ thay chạy 801-1991. 866, 874, 862, 869, 871, 20 dư đã mở em sao cung tiến thủ đội trưởng ở hóa thành linh hồn bụi màu vàng lúc trước quay đầu lại lăng lăng nhìn về viêm phong sau đó ánh mắt rời về phía trong tay của hắn huyết ngọc trường cung trên mặt khốn hoặc biến thành thoải mái trong miệng lẩm bẩm nói tinh n g u y ệ t cung thần ngươi là là một gã cung tiến thủ chết ở một thanh thần thoại trường cung giới cũng coi như một loại không tệ quy túc viêm phong kiếm tiến hạ vô ẩn danh giết chết địch nhân vốn phải biết rằng tên của đối phương tránh cho sau này bị trả thù không biết chút nào nhặt lên vô sư rơi xuống miếng lấp vai viêm phong mở ra chiến đấu ghi chép lập thể trên tấm hình tên kia cung tiến thủ đội trưởng tên rõ ràng là anh chiến lược ứng. chương ò n bốn n lại ờ ai c t năm h nhất anh h sắc c i mươi bảy vừa đi năm phút đồng hồ viêm phong đi tới sát luyện cặn mỏ ngoài dốc nhỏ sau chỉ thấy mười mấy ạ mỹ tiểu a y nhân tay cầm một thanh trường thương ở q u ặ n g mỏ trước bơi tán tuần tra a mỹ tiểu a y nhân nguy hiểm cấp bậc m ộ ư ơ i ba xa trình ba mươi thước phản ứng khoảng cách hẳn là ở ba mươi lăm thước t r ư ờ n g không có ngoại ý muốn lời mà nói những thứ này ạ mỹ tiểu a y nhân cũng là tinh anh cấp cẩn thận khiến cho vạn năm thuyền viêm đang ở cách đó không xa tìm được một khối có thể chống đỡ phạm vi nhìn tảng đa lớn không chút do dự lách đi qua lấy ra tinh nguyện cung thần khóa gần đây ạ m ỉ tiểu áo y nhân năm sao giết n g u y ệ t 813, 817, 809, 820, 815. n h c a i t h à a o a ạ b ỉ tiểu hải nhân trong miệng phát ra bén nhọn quái dị tiếng la chạy về phía tảng đá lớn v ư ơ n g vị n í c h tới gần viêm phong sau nhưng ngay sau đó thay một thanh trưởng đào chém tới đây viêm phong không còn né tránh 149, t b ố ạ mỹ tiểu áo y nhân cận chiến lược công kích ở năm trăm chín mươi trường bước đầu đoán trừng viễn trình tác xạ sẽ đạt tới sáu trăm năm mươi trở lên bất quá đơn thể vật lý công kích rất khó đối với hắn có hiệu quả đánh chết ạ mỹ tiểu a i nhân chẳng qua là vấn đề thời gian hệ thống đề kỳ người đánh chết tinh anh cấp ạ mỹ tiểu a i nhân được kinh nghiệm năm trăm linh tám chút người đạt được bảy ngân hai mươi lăm tiền đồng người đạt được cả mỹ tiểu a i nhân s ú n g tháo dọn dẹp dụng ngoài động ạ mỹ tiểu a i nhân v i ê m phong trung đạt được mười sáu đem ạ mỹ tiểu a i nhân s ú n g tháo tiền thu hoạch mặc dù không thể so với h ảo cảnh thí luyện nhưng ở dã ngoại cái loại này nhưng cũng coi là không ít s á t luyện quặng mỏ bên trong không có gì ánh mỉ con thạch trên tường nhưng theo như có ạ mỹ tiểu a y nhân tự chế năng lượng cao bóng đèn viên phong vừa đi vào quặng mỏ không lâu l i ê n đụng vào một tạ mì tiểu a y nhân thợ đào mỏ quang đạo nhỏ hẹp căn bản không cách nào d ư ờ n g cung tác s ạ một gặp người ngoài xông vào thấp bé thợ đào mỏ giống như t r ư ớ c q u á i khiếu vung đinh cái quốc đập tới đây viêm phong nhẹ nhàng ngẽ qua tử quang lại lên l i ê n thứ 751, 1859. m m n h á n h liệt đạ kích 1109, l i ê n thứ 749, 1864, 1856, ảo ảnh nhặt lên thợ đào mỏ rơi xuống tiền viêm phong không có tìm được nhiệm vụ súng tháo cũng đang quáng xa trên phát hiện một khối hát sắc quang trạch hòn đá hệ thống đề kỷ ngươi đạt được một khối sát luyện mỏ hoàn mỹ s á t luyện mỏ hoàn mỹ chế luyện hoàn mỹ khôi giáp tài liệu cửa hàng giá tiền bốn mươi tiền bạc này s á t luyện mỏ phù hợp làm như vật phẩm đầu giá nhiệm vụ lần này ngay cả không có báo thù cũng chuyến đi này không tệ rồi đem s á t luyện mỏ thu vào vị diện trong không gian v i ê m phong tiếp tục hướng chỗ sâu đi về phía trước quán đạo có nhiều chỗ rẽ cũng có không ít quẹt vào có khi đi tới một nửa liền không có đường phản vất ở đi mê cung dường như làm sao chuyển cũng tìm không được lạc lý tư chấn trường theo lời thuốc nổ kho may mà quạng mỏ bên trong thợ đào mỏ có chút cũng xứng co s ú n tháo lần này rằng có hơn một giờ cuối cùng thu đủ năm mươi đem à mỹ tiểu áo nhân s ú n tháo s á t luyện mỏ cũng đạt được ba mươi năm khối đồng thời viêm phong đem cấp bậc tăng lên tới cấp m ộ ư ơ i năm còn dư lại cuối cùng thuốc nổ kho viêm phong nói gì cũng không muốn bông u tha cho ở quạng mỏ bên trong vòng mấy quả miệng rốt cuộc tìm được một thiết bản môn đẩy ra thiết bản môn hắn nhìn thấy không lớn không nhỏ động thạch đang lúc trung ương đứng một bộ dáng cổ quái a mì tiểu a uy nhân trên đầu mang một bộ thùng tròn g ọ c kính tay chân phủ lấy cơ giới trang bị tiêu phía sau chính là viêm phong tìm thuốc nổ khoa học quái nhân vẫn còn mở r ă n g kỳ nguy hiểm cấp bậc m ư ơ i bốn a vừa là một không tệ nhìn khách để thử một chút của ta phát minh mới Vẫn còn n r ta đặc thù đơn giản tự tiêu mấy thứ di động chậm p h o n g ngự cao hỏa lực máy liệt theo cái này ý nghĩ đi viêm phong chỉ hơi giữ vững bị vây tác xạ điểm mù vị trí vẫn còn mở giảng kỳ công kích liền thùng rông kêu to mặc dù mini tạo phòng ngự gọt sạch rồi hắn gần hai phần ba lực công kích nhưng hắn điểm bạo kích phụ giá trị giá cao gần một trăm mười bảy chút cộng thêm vực sâu anh hùng khôi giáp sáu trang mười lăm phần trăm điểm bạo kích tăng hiệu trường kiếm đâm vào áo giáp trên cũng là một trận bạo rách hệ thống đề kỳ người đánh chết đầu lĩnh cấp khoa học quái nhân vẫn còn mở giảng kỳ được kinh nghiệm một nghìn hai trăm chín mươi sáu chút ngươi đạt được hoàn mỹ trang bị khoa học ra che kính ngươi đạt được hoàn mỹ vũ khí quảng miệm pháo súng khoa học da che kính áo giáp đầu hoàn mỹ bén nhẹ mười lăm thể chất hai mươi tinh chu nhu cầu cấp bậc 14 quang miệng pháo súng p h ũ khí hoàn mỹ lực công kích 67-73, b é n nhạy 14, t h ể chất 20, tinh chuẩn cấp bậc 17, khiến cho ngươi xạ trình khoảng cách gia tăng hai thước nhu cầu cấp bậc 14 xạ trình gia tăng hai thước tăng thêm xạ trình khoảng cách ý nghĩa vô luận tình huống nào chỉ cần địch nhân ở ngươi trong tầm mắt liền có thể tiên phát chế nhân viêm phong xác định tự mình nhặt được trong bảo khấu rồi phụ khí bản thân t i u thuộc về thưa thất vật phẩm gia tăng xạ trình thuộc tính lại càng khó được tiêu hủy thuốc nổ kho hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất còn có phong phú thu hoạch viêm phong rốt cục hài lòng đi ra sát luyện còn mỏ kế tiếp chính là tạp nhĩ địch cường đạo đầu lĩnh á tu sở ba la khoa sơn cốc ở vào nỗi、e、m ỹ b ô n g nhiên tiểu chấn mặt tây nam cùng s á t luyện c ạ n mỏ chỉ cách một núi rừng thực tế khoảng cách cũng là mấy cây số lấy viêm phong cước trình không cần mười phút đồng hồ liền có thể đạt tới trong núi rừng giã thu cấp bậc đều ở mười một cấp tới mười ba cấp trong lúc hơn nữa tương đối phân tán viêm phong dọc theo con đường này cũng không được bao nhiêu trở ngại núi dày đặt con đường đi tới một nửa viêm phong đột nhiên phát lên một loại cảm giác kỳ quái ở răng ngà tháp cự lang trong rừng rậm trong rừng hồ bờ đã từng, từng có tương tự cảm giác lần này hắn rất xác định gặp nguy hiểm đang hướng tự mình tiến tới gần chẳng qua là không biết cụ thể phương vị phía sau bên trái hay là bên phải t i ể u này vài giây công phu thời gian không đợi hắn kịp phản ứng một thanh sắc bén thủy thủ đầm trung cái hông của hắn hai trăm mười bảy năm trăm mười hai xuất thủ thật là nhanh có thể bài trừ phòng ngự đã đủ làm hắn kinh ngạc còn đối với phương tốc độ cực nhanh thậm chí còn khi hắn trên hai thương tổn hắn nhưng chỉ cảm thấy một lần đau nhói rốt cuộc gặp phải đối thủ phong ảnh tri vũ phục tô tri phong viêm phong trực tiếp kích hoạt hai kỹ năng thân hình chuyển động tay phải hào ả n h nhanh chóng g ọ t hướng đối phương né tránh liên thứ né tránh né tránh mờ mờ chung viêm phong mơ hồ thấy rõ địch nhân thân hình mặc dù đối với phương che khối màu tím khăn vông nhưng từ bộ kia làm t ử bó sát người háo giáp bên trong có lồi có lom vóc người cùng tùy phong phiêu giật mái tóc có thể đ o á n được đối phương cánh là một cô thiếu nữ thích khách thiếu nữ thích khách ở đâm trúng viêm phong sau cũng là giật mình không nhỏ từ trò chơi bắt đầu đến nay c h ế c ở nàng t ù y thủ ở dưới ngoạn gia không có một trăm cũng có bảy tám mươi trên căn bản cũng là một hai chiêu bị mất mạng hơi chút cường n g n h cũng chỉ là mấy chiêu liền kết th x o n g trước mặt tên này chiến sĩ không chỉ mà còn phòng ngự cao đến suất kỳ kế tiếp công kích thương tổn hơn thấp xuống hơn phân nửa hai người riêng của mình cơ vũ khí công kích cùng tốc độ phản ứng cũng là kỳ khoái ở kế tiếp mười mấy giây bên trong hai người càng đánh càng kinh ngạc đứng ở viêm phong góc độ thiếu nữ thích khách giống như trước khởi động tự do hình thức mà thân thủ hơn khi hắn trên cơ hồ tất cả công kích cũng bị nàng xào rượu tránh ra viêm phong sở dĩ có thể chống đỡ đến hiện tại toàn chối cải mấy cường h ã n kỹ năng hắn không nghi ngờ chút nào vừa sử dụng trên chiến thần chi lưỡi dao kéo dài mười giây chiến đến cuối cùng ai thắng ai thua còn là một không biết bao nhiêu. Cũng là hắn quá mức tự tin. đem tất cả trị liệu thạch cũng xử lý xong nếu không trận này đối chiến hắn có thập thành nắm chặt chiến thắng ba trạng thái kỹ năng dùng xong viêm phong chỉ có thể bị động chống đỡ đối phương trùy thủ công kích lúc này chỉ thấy thiếu nữ thích khách thân hình trận l õ e cánh quỷ dị ra hiện tại hắn mặt khác trong lúc nguy cấp hắn căn bản không có ngầm nghị thiếu nữ thích khách bộ pháp bản năng khiến cho trên dễ dàng hướng bước lấy phương thức giống nhau vây quanh nàng bên kia dễ dàng hướng bước thiếu nữ thích khách một tiếng t é p kinh hãi thanh nếu trung bạc tiếp theo nhanh chóng về phía sau nhảy ra xa viêm phong nghe được thanh em quen thuộc động tác cũng liền ngừng lại chương trình ủ viêm băng nàng tại sao lại ở chỗ này nghe được thiếu nữ thích khách thanh âm n ử a hồi tưởng nàng mới vừa rồi thân thủ viêm phong trong lòng đã xác định là viêm băng chẳng qua là không rõ luôn luôn không để ý tới ngoại sự nàng tại sao lại tiến vào vườn địa đàng viêm băng đối với đối phương thế nhưng làm cho dễ dàng hướng bức cũng cảm thấy thật bất ngờ minh viêm trong tổ chức đem vô ảnh quyết l u y ệ n đến dễ dàng hướng bước t r ừ nàng liền chỉ có viêm quỷ cùng viêm diệt hai người mà nàng hết sức rõ ràng đối phương không thể nào là viêm quỷ viêm diệt một người trong đó nàng trăm triệu không nghĩ tới viêm phong có thể ở trong trò chơi đột phá dễ dàng hướng bức phương pháp viêm băng tính cách lãnh đạm không thích nhiều lời đối với tự chốc lát thấy đối phương không có trả lời liền lần nữa lân đến gần chuẩn bị công kích viêm phong thấy nàng vừa muốn đ ộ n g thủ bận rộn hô ngừng hắn lấy nón an toàn xuống lộ ra diện mạo như trước là ngươi nhìn xem ra anh tuấn khuôn mặt viêm băng cũng gỡ xuống màu tím khăn v ư n g đem băng tuyết tuyệt lệ trước mặt cho triển lộ hoàn toàn xinh đẹp tuyệt trần ánh sao mâu lộ ra không giải thích được t h ầ n sắc ngươi trường học xong dễ dàng hướng bước dễ dàng hướng bước khó khăn thắng cho tật phong bộ cùng quỷ anh bước gấp mười lần may là nàng cực kỳ thông minh cũng xài bốn năm năm mới thuần thục nắm giữ vận dụng phương pháp mà viêm phong thế nhưng tại lần trước từ biệt sau không tới trong một tháng liền đem dễ dàng hướng bước thuần thục đến loại trình độ này chẳng trách nàng sẽ như thế khiếp sợ nếu quả thật muốn một cái nguyên nhân đó chính là nguy hiểm có thể kích thích tiềm năng của người mà viêm phong tử vừa mới bắt đầu đã trò chơi chiến đấu làm thành một loại ma luyện bởi vì hắn là không cam lòng thất bại người ngày hôm trước viêm phong chi tiết nói ngày hôm trước này không thể nào viêm băng khiếp sợ trong lòng tục đình nếu như nói hắn ở một năm trước nắm giữ tật phong bộ cùng bị ảnh bước sau liền chuyên tâm l ĩ n h lộ dễ dàng hướng bước đến hiện tại lần này xử đi ra còn có thể nói thiên phú hơn người nhưng hai ngày thật sự gọi khó với tin chẳng qua là viêm băng không có, có ý thức đến trò chơi cùng thực tế khác nhau viêm phong ở vườn địa đàng bên trong trong hai ngày cơ hội không có lúc nào là cũng ở trong chiến đấu lại càng kinh nghiệm nguy hiểm tuy nói không phải chân tránh liều mạng nhưng cũng không so với quá khứ một năm đã đấu tới thiếu nàng thân thủ mặc dù không thể so với viêm phong sai nhưng đối với v o n g du hoàn toàn không biết trò chơi bắt đầu đến hiện tại chẳng qua là không ngừng đánh chết con mồi tăng lên cấp bậc cùng tìm kiếm đối thủ căn bản sẽ không nghĩ tới lợi dụng trò chơi bản thân điều kiện tăng lên tu vi của mình là viêm lao đầu để tới sao viêm phong hỏi còn có viêm tuyệt bốn người bọn họ viêm băng vẫn l a n h đạm đạm các ngươi ở chỗ này có nhiệm vụ viêm phong cũng không nhận ra mấy người bọn họ có dôi danh đắc không có chuyện gì chạy đến vườn địa đàng trong tới tham gia náo nhiệt viêm băng hắn chỉ nói cho chúng ta đi vào luyện một chút nhìn ă n g có chút mờ mịt vẻ mặt viêm phong hoài nghi viêm lao đầu đã biết tự mình tiến vào vườn địa đàng cũng tiếp xúc kim huy tập đoàn chân m ặ t chốc lát viêm băng cùng hắn liếc nhau một cái trong mắt sáng hiện lên một luồng sóng gợn nhưng ngay sau đó quay đầu hướng trong rừng đi tới viêm phong trong lòng v ừ a động ê ơ để cho viêm băng xoay người lại đôi mi thanh tú khẽ bệt lên gãy ngọc trên màu đen đ e o mang theo vi gió nhẹ nhàng phiêu động trang bị thon giải thức tha vóc người thật không đắc ý không thể nói bộ này h á o giáp hẳn là rất thích hợp ngươi viêm phong từ vị diện trong không gian lấy ra bộ kêu bóng tối ám sát người h á o giáp x á o trang hắn biết viêm băng từ không dễ dàng tiếp nhận người khác trợ giút tiếp theo bổ sung nếu như ngươi muốn ở chỗ này nhận được rèn luyện lời mà nói có thể đến thử khiêu chiến đẳng cấp cao con mồi hoặc là hạng thượng đẳng nước khác không gian nhìn bị màu vàng ánh huỳnh quang bao vây sâu và đen áo giáp viêm băng do dự chốc lát rốt cục vẫn phải nhận tiếp theo liền nhanh chóng biến mất ở mờ mờ chung viêm lão đầu theo lời trợ giúp không phải là chỉ bọn họ sao viêm phong cũng không muốn tiếp nhận loại này trợ giúp mặc dù sư thừa giống nhau nhưng hắn vẫn cũng không cùng viêm tuyệt bọn bốn người tiếp xúc hơn chưa từng cùng nhau thi hành nhiệm vụ mà hắn ở bốn người trong mắt chỉ là bất nhập lưu ngoại tộc dùng viêm tuyệt mới nói hắn căn bản không đủ trình độ sát thủ tư ch trên thực tế viêm tuyệt đám người từ nhỏ không có cha mẹ ở tổ chức ý thức bồi dưỡng chuyến về chuyện quyết đoán tuyệt tình tuyệt nghĩa mà viêm phong nữa như thế nào bị cựu hận ảnh hưởng dù sao trải qua mười tám năm tình cảm phong phú cuộc sống đối với sinh động người không thể nào hoàn toàn thờ ơ đứng yên một lúc lâu hẳn đối với viêm lao đầu dụng ý vẫn chăm m ố i vẫn không có cách giải cuối cùng chỉ có thể bất đắc di t h ở d à i chỉ mong chẳng qua là để cho bọn họ tới luyện một chút xuyên qua núi rừng chính là ba la khoa s â n cốc một cái thấy đi trong cốc xanh đ ú g tươi tốt trường rất nhiều chọc trời đại thụ chỉ để lại ở giữa một cái chứa gần một chiếc xe ngựa thông hành tiểu đạo viêm phong theo tiểu đạo đi không bao xa. liền nghe một cái thanh âm q u á t lên người nào dám xông vào sơ g ố c chỉ thấy hai gã đang mặc màu xám cho áo giáp tay cầm trường đao tràng h á n hướng viêm phong nhanh mạnh mẽ chạy tới tập nhĩ địch lính trinh sát nguy hiểm cấp bậc m ộ ư ơ i ba viêm phong không có suy nghĩ nhiều trực tiếp nâng kiếm đâm tới l i ê n thứ tám trăm bốn mươi một hai nghìn sáu mươi tám p h o n g ngự thấp như vậy mấy liên thứ sau khi mục tiêu lính trinh sát ra một tiếng ngã xuống đất không d ậ y nổi tiếp theo người đã ở sáu bảy giây sau tử vong hai lính trinh sát c á n h mạng trị giá tăng lên đều tràn qua ba vạn chút viêm phong cũng không có nghe được hệ thống đề kỳ xem ra những thứ này lính trinh sát chẳng qua là bình thường cấp bậc nhặt lên lính trinh sát rơi xuống túi tiền viêm phong tiếp theo hướng trong cốc đi đi dọc theo đường đi hắn lục tục đánh chết bảy tám lính trinh sát đột nhiên kế tiếp nhưng chỉ nhìn thấy lính trinh sát thi thể xem ra có người tới trước một bước không biết cường đạo đầu lĩnh á tu sở có hay không bị giết không lâu phía trước chuyển tới một tế thanh tế khí thiếu niên thanh âm lão đại ngươi mau đem cái này cường đạo lôi đi hắn công kích quá cao hương hương cho ta thêm máu một kiểu mảnh thiếu nữ vừa nói, nói này cường đạo là tinh anh cấp ngươi giảm hắn tốc độ di động dẫn dắt rời đi thiếu niên ta ở đâu ra chậm lại kỹ năng vừa nghe liền biết là ngoạn ra tại chiến đấu viêm phong không nhanh không chậm đi tới lại thấy sáu người ở trong rừng cùng hai tạp nhĩ địch cường đạo giao chiến lúc này tên tiêu tế thanh tế khí cùng chiến sĩ thiếu niên đang nắm tiêm một người trong tạp nhĩ địch cường đạo hướng viêm phong bên này chạy tới mới vừa cùng viêm phong theo mặt nhưng lập tức bị làm cho sợ đến trở về chạy chỉ thấy bên tay trái hình thể kiểu tiểu v u sư thiếu nữ thanh âm kiểu m ạ n h mắng ngụy nam ngươi chạy về tới làm cái gì tên là ngụy nam thiếu niên một bên cùng chạy một bên nhỏ giọng giải thích phía sau phía sau có một tên gia hòa khủng bố vũ sư thiếu nữ quay đầu lại hướng viêm phong nhìn sang trực tiếp ô uy k i a một tên ra hỏa khủng bố tới đây giúp hạ bận rộn hai thanh em viêm phong cũng nghe được chân thiết trong bụng kinh ngạc kinh của người là nói ta ở viêm phong xem ra sáu người này nói không chừng liền là hướng về phía cùng một cái nhiệm vụ mà đến hắn không đáng ra tay giúp đỡ đối với thiếu nữ lời của nếu như không nghe thấy tiếp theo đi về phía trước uy người cái tên này người đi nữa lời nói của ta ngươi nghe không được sao vũ sư thiếu nữ tiếp tục hô trong sân kéo tập hỏa cường đạo phòng kỵ sĩ thanh niên xoay đầu lại nhìn viêm phong một cái gặp một thân kim lóng lánh khôi giáp trong lòng đầu tiên là l ộ b ộ nhảy một chút nhưng ngay sau đó nghiêm túc nói vàng hữu đừng hiểu lầm nàng luôn luôn khiến cho thói quen tiểu thư tính tình không có ác ý vũ sư thiếu nữ không thuận theo không buông tha nói cái gì hiểu lầm ta vừa không có nói sai cái gì ỷ vào tự mình có một thân hảo trang bị rất giỏi giúp hạ bận rộn cũng không chịu hẹp hòi như vậy lúc này bên cạnh vóc người thức tha nguyên tố sư thiếu nữ thanh âm nhu hòa nói tiểu ma tước ngươi đừng hơn nữa đem nhân ra chọc giận làm sao bây giờ ân nghe đạo cái thanh âm này viêm phong sửng sốt ánh mắt hướng nguyên tố sư thiếu nữ nhìn lại cũng chu tuần hiểu mẫn là ai vũ sư thiếu nữ tiểu ma tước g ặ n ánh mắt khát thường cả giận nói nhìn cái gì vậy? chưa có xem mỹ nữ sao nhìn lại ta đối với người không k h á c h khí tiểu ma tức vừa mới dứt lời trực tiếp một thống khổ nguyên rủa nhét vào viêm phong trên người tiếp theo vừa thi triển một thống khổ chi đông một thống khổ nguyên rủa ba mươi tám ba mươi tám ba mươi tám p h á p hệ kéo dài vốn thương tổn làm trụ cột pháp thuật thương tổn một trăm hai mươi phần trăm thấy viêm phong đứng tại nguyên chỗ bất động nàng càng đánh cả n não càng không ngừng huy động trôi này toàn thân hiện làm pháp trượng trong miệng mặc niệm thống khổ chi đông thống khổ chi đông thống khổ chi đông viêm phong ma kháng bốn trăm hai mươi sáu chút Lấy n à lại lại tại sao có thể như vậy thi triển hơn mười lần ma pháp sau tiểu ma t ư ớ c đã có chút e sợ rồi thấy viêm phong lấy ra hai cây sử thi vũ khí vừa cường tráng lên đàm nói rốt cục phải ra khỏi tay sao ta còn tưởng rằng ngươi có hảo nam không cùng mỹ nữ đâu đâu ngươi không phải mới vừa la hét muốn ta hỗ trợ sao nói xong viêm phong chạy thẳng tới cuồng chiến sĩ ngụy nam sau lưng là tạp nhĩ đ ị c h cường đạo g h é gân r a máu l i ê n thứ 767, 1899. l i ê n thứ 766, 1903. 1907, h ì n h í n h ả o ảnh đề kỳ chu tuần á bằng muốn mời gia nhập đội ngũ có hay không tiếp nhận viêm phong tiếp nhận có viêm phong gia nhập phòng kỵ sĩ chu tuần á bằng kéo một tạp nhĩ đ ị c h cường đạo làm còn lại năm người tập hỏa mục tiêu viêm phong thì một mình khiêng ở người chu tuần á bằng phát hiện mục sư hương hương càng không ngừng cho mình trị liệu nhắc nhở hương hương chú ý trị liệu viêm phong lại nghe hương hương trả lời hắn không có bị thương không có bị thương chu tuần á bằng kinh ngạc về phía viêm phong năm tới rất nhanh liền phát hiện đầu mối tự do hình thức tạp nhĩ địch cường đạo đánh mạng trị giá đến gần năm vạn chút không tới hai phút viêm phong phản vượt qua chu tuần á bằng năm người dẫn đầu đem mục tiêu đánh chết kết thúc chiến đấu sau hai tạp nhĩ địch cường đạo rơi xuống một ưu tú phẩm chất áo giáp bảo vệ đuổi cùng một hoàn mỹ phẩm cấp ám văn bố trí thợ cắt may lão bản nương nói quả nhiên không sai nơi này cường đạo có ám văn bố、trí. tiểu ma t ư ớ c nhặt lên ám văn hiện đ ầ y mặt hưng ơ phấn mà kêu lên hoàn toàn quên mất mới vừa rồi chuyện không vui tình chu tuần á bằng cầm lấy áo giáp bảo vệ đ u ổ i đi tới viêm phong trước mặt nói chuyện mới vừa rồi thật thật xin lỗi ta đợi tiểu ma t ư ớ c hướng ngươi nói xin lỗi chúng ta chuyến này tới nơi này là vì thu thập loại này ám văn bố trí những vật khác cũng thuộc về ngươi tiểu ma tước đại đại liệt liệt đi tới nói tiểu bằng ngươi một n h ì n nhân gia trang bị như vậy hoa lệ cũng biết là đại nhân vật sẽ không so đo những vật nhỏ này hay là cho hát thủ sao sau đó vô vô viêm phong bà vai ta cảm thấy cho ngươi nhân phẩm rất tốt tới chúng ta mộng mèo công sẽ như thế nào hát thủ là trong đội thích khách tại sao lên như vậy một cái quái dị tên vậy thì không biết được thiếu ma tức lựa rồi lớn phát lại tới nữa còn lại năm người đồng thời thầm nghĩ viêm phong nghe được một trận xấu hổ tính cách sảng lãng người hắn gặp qua không ít nhưng trước mắt tên này thiếu nữ tiểu ngay cả nguyệt vô ngân cũng muốn theo không kịp cảm ơn hỗ trợ của ngươi chu tuần hiểu mẫn nhẹ nói nói. chẳng biết tại sao mỗi khi đối mặt nàng viêm phong tiềm thức đem mình là một m người bình thường hắn lấy lấy nón an toàn xuống hơi mỉm cười nói ngươi không cần cám ơn ta chu tuần hiểu mẫn kinh ngạc nhìn hắn ha nói viên phong chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tám thư viện chương năm mươi chín cái gì nha thì ra là các ngươi b i ế ta t ta còn tưởng rằng ngươi ngó chừng mẫn mẫn nhìn là tham luyến vẻ đẹp của nàng sắp đâu rồi tiểu ma tước lộ ra một tờ trong sáng khuôn mặt t ư ơ i cười viên phong ta là tiểu ma tước rất hân hạnh được biết ngươi viên phong có chút hiểu tại sao nàng bị gọi là tiểu ma tước từ vừa mới bắt đầu liền lựu i dữ không dứt vừa hoạt bát tích cực vừa không hề cố kỵ danh t ự này thật đúng là thích hợp tính cách của nàng viên phong chuyện lần trước thật xin lỗi ta hại ngươi đã mất công việc chu tuần hiểu mẫn vẻ mặt tày này nói chu tuần á bằng ta là mẫn mẫn ca ca ta nghe mẫn mẫn nói đoạn thời gian trước ngươi bởi vì nàng bị mạch hương tiệm ăn uống đổi việc rồi chúng ta không biết nên như thế nào đổi bổ lại ngươi nếu có phải cần nói sẽ làm cho ta giới thiệu cho ngươi một phần thích hợp công việc sao không cần ta đã trở về năm đô viêm phong bình thản trả lời chu tuần á bằng nhớ tới viêm phong lúc trước biểu hiện c ư ờ i xấu hổ nói cũng là như ngươi loại này thực lực chính là nhân vận lo gì tìm không được hảo công việc tiểu ma tước xen vào nói uy á phong ta mới vừa rồi vấn đề ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy ngươi có muốn hay không gia nhập n g mẹo cơm hội tiếp theo đi tới viêm phong bên cạnh ước lượng lên mũi c h â n kê vào lỗ thai nói nếu như ngươi đồng ý ta nhưng lấy nói cho ngươi biết mận mẫn tất cả bí mật vốn là nghe tiểu ma tức chính nhi bắt kinh nhắc tới muốn mời nhập hội truyền tình còn lại năm người cũng có chút chặt t r ư ơ n g viêm ngọn núi ý nghĩ thấy nàng như vậy động tác trong lòng mỗi người cũng phát lên một tia bất an nàng có phải hay không vừa tính toán lợi dù rồi ta tạm thời không có gia nhập công hội tính toán viêm phong nói rất kiên quyết thấy mọi người sắc mặt có chút thất vọng nói sang chuyện khác các ngươi thu thập những thứ này ám văn bố trí là dùng làm may tài liệu sao chu tuần á bằng gật đầu nói h n g mèo chẳng qua là cấp hai công hội ổn định hội viên một trăm linh tám người cuộc sống nghề nghiệp một loại cũng là tự cấp tự túc ở răng ngà tháp còn dư lại hội viên tới đây kia rồi lúc trước chúng ta cần thu thập một chút chuẩn bị tài liệu ta tới nơi này là làm một cái nhiệm vụ những vật phẩm này các ngươi nhìn làm sao Viêm vụ với, vụ nhiệm giản rồi giống nhiệm tiêu tiểu đem một mục ma một phong tạp cấp đánh chết tạp nhĩ địch lĩnh thô sơ lược thuyết rồi một lần. Đình hoạn thứ không khen hoàn đạo đoán cường lần. tầng cũng đầu độ lược tức quyết tu bột, sờ là A ra sơ mọi người cũng là vẻ mặt tò mò ta có ma kháng viêm phong không có dầu diếm ma kháng ta nhớ được quan lưới nói muốn cấp mười lăm sau này tìm ma ấn sư khắc ma ấn văn mới có ma gia đình trung kiên tính cùng chiến sĩ ngụy nam không h i ể u nói tiểu ma tước n g ư y i n g u si kia không có nhìn nhân ra đã cấp mười lăm sao cấp mười lăm cấp bậc bài danh bảng vị thứ nhất tần danh hình như là cấp mười lăm mục sư hương hương nhỏ giọng nhắc nhở t i ê n tĩnh chỉ còn một mảnh hít sâu cùng một đôi mắt to quá tuyệt vời chúng ta thế nhưng cùng thế giới tổ một thành một đội tiểu ma tước đầu tiên hét dầm lên cái kia viêm phong đại ca có thể hay không cho ngươi mượn trôi này tinh nguyệt c u n g thần nhìn một chút vẫn không nói lời nào thích khách hát thủ đột nhiên mở miệng hỏi bù không được mọi người vội vàng ánh mắt viêm phong không thể làm gì khác hơn là thay huyết ngọc trường cung nhìn toàn thân trong suốt trong sáng tinh mỹ c o người n mọi người trong bụng một trận c ả m thán hát thủ lại càng hai mắt sáng lên vừa định đưa tay cảm thụ hạ ngọc cùng chất liệu gỗ lại bị một bên tiểu ma tước dùng sức vỗ một cái tiểu ma tước chỉ nhìn không cho chạm b à o hát thủ đụng một chút đoán chừng để lại không ra tiến rồi hát thủ vẻ mặt oan buồn nói ta đã thật lâu không có sở qua hảo trang bị rồi đụng một chút cũng không được sao Chu, tuần. á bằng phòng ngự chỉ có hai trăm sáu mươi năm chút vì vậy tạ thủy viêm phong gánh chịu hắn thì từ bên cạnh hiệp trợ một đội bảy người liền hạo hạo đẳng đẳng xông vào ba la khoa sơ g ố c theo đội ngũ xâm nhập gặp là tạp nhĩ địch cường đạo cũng từ một hai gia tăng đến tam bốn lúc này bọn họ phía trước đồng thời xuất hiện sáu tạp nhĩ địch cường đạo cống chiến sĩ ngụy nam nuốt một chút nước bọn nói tam bốn còn có thể sáu có phải hay không quá miết cưỡng tạp nhĩ địch cường đạo vật lý công kích lực đến gần sáu trăm bảy mươi chút mà viêm phong thánh mạng trị giá đạt tới ba hai trăm chút lấy tạp nhĩ địch cường đạo tốc độ phản ứng năm đã là viêm phong né tránh cược mỗi lần hai trăm l h chút thương tổn mặc dù sẽ không lập tức lo lắng nhưng chỉ dựa vào một trị liệu lượng chưa đầy bốn trăm l h chút mục sư thật sự khó với duy trì cộng thêm tạp nhĩ địch cường đạo có đòn nghiêm trọng kỹ năng một khi thừa nhận đòn nghiêm trọng động tác của hắn thế tất chịu ảnh hưởng cho nên viêm phong bắt đầu phát huy hắn đ o à n đội năng lực chỉ huy ở giữa thứ nhất tạp nhĩ địch cường đạo vì tập h ó a mục tiêu một hồi ta động thủ sau hương hương trước đối với tập h ó a mục tiêu trên tinh thần quất roi bốn giây sau tiểu ma tức bổ sung bóng tối chi phối ba giây hậu chu á bằng sử dụng tất kích qua nữa ba giây tủy ngụy nam đụng nh hiểu mẫn cuối cùng chờ ta để kỳ sử dụng nguyên tố loang loáng kỹ năng nghề nghiệp thần phú tài liệu công bố không tới mấy giờ viêm phong đã nắm giữ bát đại nghề nghiệp kỹ năng cặn kẽ tin tức chỉ là phần này khả năng liền đủ để cho mọi người tin phục trừ thích khách dồn tàn cùng cổng chiến sĩ đụng nhau những người còn lại k h ô n g chế kỹ năng đều có bốn mươi lăm giây đến ba phút đồng hồ g i a n cách thời gian vũ sư bóng tối chi phối là ngắn nhất bốn mươi lăm giây có thể khiến cho quần thể địch nhân mù nguyên tố loang loáng thì dài đến ba phút đồng hồ bắt đầu đi viêm phong một bước xa hướng ở giữa tập hỏa mục tiêu phong đi phong ảnh tri vũ gây gân da máu liền thứ chín bảy trăm năm mươi bốn bảy trăm năm mươi bốn bảy trăm năm mươi b ố bảy trăm năm mươi bốn bảy trăm năm mươi b ố hai nghìn ba trăm ba mươi b ố bảy trăm năm mươi b ố bảy trăm năm mươi b ố bảy trăm năm mươi b ố bảy trăm năm mươi b ố bảy trăm năm mươi b ố tinh thần quất roi bốn dây bên trong không cách nào tiến hành bất kỳ công kích liên thứ hủy diệt khả năng bốn trăm chín mươi bảy bóng tối chi phối ba i â y bên trong thân thể bị bóng tối lực lượng chi phối không thể nhúc đ í c h liên thứ chín trăm năm mươi bốn hai nghìn ba trăm bốn mươi hai nghìn ba trăm ba mươi mốt ảo ảnh thuất kích tráng váng ba i â y đồng hồ liên thứ chu Á b ằ độ kế tiếp hắn h i mới vừa được một đòn nghiêm trọng kỹ năng liền lập tức kích hoạt phục tô chi phong tiêu trừ bất lương trạng thái mỗi giây một trăm năm mươi hai chút tánh mạng trị giá trở lại miễn cưỡng để ở một hai gã tạp nhĩ địch cường đạo công kích thương tổn một tiếng t rất nhỏ kêu phát sau tạp nhĩ địch cường đạo nhất thời toàn bộ bị vây mù trạng thái mù hiệu quả kéo dài bốn giây viêm phong đánh mạng trị giá cũng bị dơ lên như thế kéo dài mười mấy giây hạn khiến cho trên cường hạn nhất phòng ngự kỹ năng chiến thần chi lưới dao không lâu tập hỏa mục tiêu bị tiêu diệt viêm phong áp lực giải trừ kế tiếp liền chỉ còn thu hồi rồi thu hồi trên mặt đất tam thất tám văn bố trí cùng một ưu tú trang bị tiểu ma tước kích động ôm hướng viêm p h o n g nói thẳng a p h o n g ngươi thật lợi hại làm bạn trai ta như thế nào chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu mươi tiểu ma tước làm việc luôn luôn ra nhân ý bên ngoài mọi người đối với nàng đột nhiên biểu hiện cũng cảm thấy kinh ngạc chuyện này nếu đổi lại người bình thường nhất định phải hù dọa kêu to một tiếng may là viêm phong tâm tính trầm ổ n nhưng cũng nhất thời không biết làm sao chu t u n á bằng tiểu ma tước này cười dẫn cũng không thể lo mở chúng ta còn muốn thu thập vải vóc đâu được rồi a phong hôm nay nên tha cho ngươi một mạng hôm nào nữa chơi với ta thiểu ma tức nói xong bước ra rời đi phía trước đã là tạp nhĩ địch cường đạo sơn trại mọi người khôi phục đến tốt nhất trạng thái liền tiếp theo đi về phía trước tạp nhĩ địch cường đạo đầu lĩnh hẳn là đang ở bên trong rồi c h u tuần á bằng quan sát một hồi hàng nhái đó địa hình xoay người đối với hát thủ nói ngươi ẩn vào đi xem tình hình bên dưới h ư ớ n g hát thủ gật đầu đi tới sơn trại miệng liền ẩn thân chậm rãi đi vào không lâu liền chuyển về tin tức này cửa vào không có cường đạo không ai viêm phong trong bụng cảm thấy kỳ quái hắn c ũ có có đợi hắc thủ, thủ trở lại trong đội viêm phong lấy ra tinh nguyện cung thần dương cung hướng về phía bên trái đất trống năm sao giết nguyện tám trăm ba mươi sáu tám trăm bốn mươi tám tám trăm bốn mươi ba tám trăm ba mươi chín tám trăm bốn mươi một bốn bốn u nz chỉ thấy viêm phong xảy ra tác xạ địa phương chống r i n g xuất hiện hai đang mặc nâu đen áo giáp cường đạo tạp nhĩ địch thích khách nguy hiểm cấp bậc mười bốn mọi người sợ h ã i than ngoài r ồ i g i ế t xuất thủ công kích tạp nhĩ địch thích khách lực công kích cùng tạp nhĩ địch cường đạo không sai bị lắm phản ứng hơi chút mau chút ít duy nhất kỹ năng là độc đạc thường viêm phong cũng không có gì áp lực viêm phong mỗi lần dương c u n g tác xạ cũng có thể đưa ra một hai tạp nhĩ địch thích khách sơn trại miệng địa phương mặc dù không lớn nhưng ẩn nút hai mươi mấy người cường đạo kết thúc chiến đấu hát thủ n g t một thanh m ồ hôi lạnh nói nguy hiểm thật nếu không phải viêm phong phát hiện chúng a phong ngươi là thế nào phát hiện nơi này có thích khách tiểu ma tước đối với viêm phong cũng là càng ngày càng bội phục rồi ngoài sơn g ố c mặt đều có cường đạo gác không có đạo lý trong sơn trại bên không có ta chỉ là theo như cái này suy đoán là một nếm thử viêm phong chỉ nói một nửa sự thật nhưng là đầy đủ ứng phó bọn họ thì ra là như vậy mọi người quả nhiên vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt tiểu ma tước chúng ta thu thập bao nhiêu thứ rồi chu tuần á bằng hỏi tiểu ma tước kiểm lại một chút vị diện không gian đồ chi tiết trả lời á văn bố trí sáu mươi một thất ưu tú trang bị hai mươi sáu vật tiền đại khái tám kim tệ nhiều một chút Ám băn bố tạp r í là hoàn mỹ nhĩ địch sơn trại xây ở sơn cốc trong rừng vị trí vắng vẻ ẩn nặc đội ngũ xuyên qua một đầu dài lớn lên khe núi cầu treo rốt cục đi tới một ngọn cao lớn phòng ốc ngoài cửa t ậ p nhĩ địch thủ vệ nguy hiểm cấp bậc m ộ ư ơ i năm nhìn cửa hai tay cầm trọng kiếm cao lớn thủ vệ viêm phong trực tiếp dương cung đưa bọn họ đưa ra sau đó một bên lui một bên nhắc nhở hát thủ cùng ngụy nam trước chớ tới gần đợi lát nữa công kích nữa thối lui đến một khối rộng rãi đất trống viên phong tuyển định một tạp nhĩ địch thủ vệ làm tập hỏa mục tiêu chu tuần á bằng tiểu ma tước cùng chu tuần kiểu mẫn lần lượt đầu nhập chiến đấu lão đại có thể đi vào tấn công chúng ta tại sao không thể h á t thủ v ệ mặt m ở mịt nguy nam để chớ tới gần tiểu đường đi qua người đâu tới nhiều như vậy nói nhảm đang ở hai người lúc nói chuyện chỉ thấy bị tập hỏa là tạp nhĩ địch thủ vệ thân thể hồng quang đại hiện tiếp theo vung trọng kiếm xoáy động tuyệt đối phòng ngự viên phong nhắc nhở chu tuần á bằng nói gió lốc chạm một trăm ba mươi b ố một trăm hai mươi chín 131, 137, 130, m a m đạo kiếm quan quét qua viêm phong thân thể tạo thành hơn 600 điểm t ư ơ n g tổn chu tuần á bằng phản ứng rất nhanh chỉ nhận chịu một lần do lốc c h ạ m công kích liền mở ra phòng kỵ sĩ tuyệt đối phòng ngự kỹ năng năm dây bên trong phòng ngự tăng lên một trăm phần trăm thà cho là như thế lấy hắn hai trăm sáu mươi lăm chút phòng ngự hay là tổn thất hơn năm trăm chút t á n h mạng trị giá biết điều một chút này do lốc c h ạ m nếu là chém vào trên người chúng ta đoán c h ừ n g cấp cho miệu s á t rồi h á t thủ thấy vậy vẻ mặt khiếp sợ ngụy nam nhưng quái dị thầm nói thật kỳ rồi hắn là thế nào đoán được này thủ vệ có loại này kỹ năng không chỉ mà còn là n g ư ờ i nam còn lại mọi người cũng rất bội phục viêm phong loại này tiên đoán năng lực nhưng trên thực tế viêm phong chỉ bất quá căn cứ d i vãng thần vực vùng trung du h í nhân vật kỹ năng tiến hành suy đoán sử dụng vũ khí nặng vô luận là song thủ phủ hai tay truy hay là hai tay kiếm quần thể kỹ năng công kích cũng là phạm vi nhỏ cao thương tổn thâu xuất v ừ a điệu đàng cho dù lại có thể sang tân cũng không thể có thể hoàn toàn thoát khỏi d i vãng trò chơi suy nghĩ cùng thiết tưởng hai tạp h nhĩ địch thủ vệ quả nhiên như viêm phong tính toán cái kia dạng trừ đơn thể kỹ năng gió lốc chạm thời gian cũng là cố định chỉ ở thừa nhận đủ chân thương tổn trở nên c u n c nổ sau mới có thể v ư ô n g thả kỹ năng kết thúc chiến đấu tiểu ma tức nhặt lên hai khối ám văn bố trí tiếp theo tại tạp nhĩ địch thủ vệ bên cạnh thi thể phát hiện một viên ánh sáng màu lửa đỏ tiểu châu nguyên hỏa châu trong bạc phố vật này có ích lợi gì t i ể u ma tức giơ tiểu châu hướng mọi người hỏi viên phong đưa tay nhận lấy nhìn kỹ một phen nguyên hỏa châu trong bà khố nó bên trong tựa hồ hàm chứa vô hạn ngọn lửa có lẽ châu đáo vật phẩm trang sức huấn luyện sư sẽ biết nó cách dùng ta nghĩ hẳn là châu đáo vật phẩm trang sức cuộc sống kỹ năng nhiệm vụ vật phẩm viên phong nói châu đáo vật phẩm trang sức công hội trong có người học cái này cuộc sống kỹ năng sao t i ể u ma tức hỏi chu tuần á bằng quan lưới mặc dù có công bố nhưng răng ngả thắp cũng không có tìm được cái này cuộc sống kỹ năng huấn luyện sư công hội trong hẳn là không có ai nắm giữ cái này cu viêm phong đang nhớ lại thiên đường điệu nói ta biết một c h â u đ á o vật phẩm trang sức o ạ n ra viên này nguyên hỏa c h â u trong bảo khố có thể hay không cho ta dọc theo con đường này viêm phong xuất lực không nhỏ đồ vừa rồi không có cầm q u a một mộng nheo mọi người vốn là có chút băn g h o ă n hiện tại hắn nói lên cái yêu cầu này chu tuần á bằng đám người ngược lại có chút cao hứng đi vào trong phòng bọn họ rốt cục nhìn thấy cuối cùng mục tiêu tạp nhĩ địch cường đạo đầu lĩnh á tu sở nguy hiểm cấp bậc mười lăm ngoài dự liệu của mọi người chính là cường đạo đầu lĩnh á tu sở bên cạnh còn có hai gã tạp nhĩ địch vũ sư đây là đầu lĩnh cấp a chư hảo cảnh thí luyện chúng ta lần này coi là, là lần à l đầu tiên đối mặt đầu lĩnh cấp b ộ t rồi còn mang vào hai tinh anh cấp vũ sư còn chưa mở đánh ngụy nam trước hết e sợ rồi tiểu ma tước nhẹ nhàng đá hắn m ộ t c ước máng nhìn ngươi này tiền đồ hoàn hảo không có để chọn lá chắn chiến sĩ bằng không lấy ngươi này người nhát gan t ắ c phong chúng ta quang d i ệ t đoàn là đủ rồi đầu lĩnh cấp b ộ t nhưng không tầm thường húng chi còn có hai cao ma pháp công kích tinh anh cấp vũ sư viêm phong làm sao ngươi nhìn chu tuần á bằng chuyển hướng viêm phong hỏi viêm phong phân tích nói nếu như hai người này vũ sư chỉ có đơn thể kỹ năng vấn đề cũng không phải lớn chỉ sợ ba người đều có quần thể kỹ năng lúc trước tạp nhĩ địch thủ vệ gió lốc c h ả m uy lực mọi người đã được chứng kiến đến rồi chỉ sợ này đầu dẫn cấp b ộ n thương tổn hơn tăng kinh khủng viêm phong trang bị mặc dù không có gì áp lực nhưng ngụy nam cùng hát thủ tựu i không cần thiết có thể chịu đựng được ở nhìn chung quanh trong đại sành một vòng trừ bốn cái khổng lồ của gỗ còn lại cũng là gia cụ b à i biện không có, có cái ó c gì đặc biệt khu vực viêm phong hồi tưởng lại hảo cảnh thí luyện đánh chết bóng tối tế ti sợi tổng hợp vị đ ạ pháp nói một hồi ta đưa bọn họ kéo đến sành trụ hai bên trụ tuần á bằng ngụy nam cùng hát thủ tật lực háo hai vu sư phía sau thâu xuất vu sư thương tổn mặc dù cao nhưng lượng máu huyết tương đối ít chút ít. Chúng ta trước giải quyết Thấy mọi người gật đầu đồng ý, suy nghĩ đến tình nghĩ huống suy mọi mớn, người ngoại đồng đến đầu ý,、muốn. viêm phong lấy ra hóa đi á r tới ệ thuốc thị t cùng ra r bên trái cột gỗ bên trong dọc theo hướng về phía cường đạo đầu lĩnh á tu sở liền làm một năm sao giết nguyện cường đạo đầu lĩnh A tu sở liên tiếp bị nằm tiến lập tức huy động đại đa o hướng viêm phong chạy tới hai gã khác vu sư cũng chuẩn bị trả sát động m a pháp đợi cường đạo đầu l i n h a tu sở chạy vội tới trước góc chân viêm phong x ả o d i ệ u trốn được cột gỗ bên trong mắc kẹt hai gã vu sư phạm vi nhìn mà cường đạo đầu l i n h a tu sở thì từ bên trái vòng qua tới công kích hắn không đợi vu sư chạy gần viêm phong thân ảnh vừa ra hiện tại k h á c một bên thay đổi hai vu sư phương hướng lần nữa trốn vào cột gỗ hai vu sư đã ra hiện tại cột gỗ phía bên phải vừa lúc đang lúc mọi người trong tầm mắt vốn là cần hai người phối hợp hoàn thành sợi tổng hợp vị hôm nay viêm phong chỉ bằng vào thời cơ nắm chặt liền ho k í chu hoạt phong ảnh chi phong khóa một viêm vũ, vụ tuần Gây ra thứ, Chu, á bằng đám người cũng phối hợp sử dụng khống chế kỹ năng cắt đứt cùng hạn chế vụ sư ma pháp thâu xuất vụ sư ma pháp công kích lực đến gần bảy trăm các ngươi chú ý không nên dẫn tới bên cạnh một ít ngụy nam ngươi nhờ quá gần hướng sành bên kia lui một chút tận lực không nên ra hiện tại cường đạo đầu lĩnh công kích trong tầm mắt viêm phong một bên nhắc nhở một bên khiến cho trên quỷ ảnh bức linh xào tránh né phía sau cường đạo đầu lĩnh a tu sở công kích lúc này cường đạo đầu lĩnh a tu sở ánh đao chật lóe một đạo hình quạt phong nhận hướng đám người phương hướng q u é t tới một nghìn một trăm bốn mươi tám một phá thiên thương tổn để cho viêm phong lượng máu huyết một chút rất xuống một nửa viêm phong lần nữa nhắc nhở chú ý giữ vững m a n máu trạng thái cánh mạng trị giá thấp hơn một nghìn bốn trăm chút trực tiếp biểu sát hắc thủ kêu khổ nói ta cánh mạng trị giá mới một nghìn ba trăm mười chút sớm biết đóng chú mẫu mèo mọi người chỉ có mười hai cấp đối kháng cấp mười lăm đầu lĩnh cấp b ộ t quả thật có chút miễn cưỡng cú may cột gô mắc kẹt cường đạo đầu lĩnh a tu sở thị giác phong nhận công kích không đến nổi liên lụy những người khác thứ nhất vu sư giải quyết sau mọi người nhanh chóng chuyển hỏa bên cạnh vu sư khống chế kỹ năng bảo chế đúng cách dựa theo viêm phong để kỳ theo thứ tự cắt đứt vu sư làm phép đợi đem người thứ hai vu sư giải quyết sau viêm phong đã nhận chịu năm lần phong nhận công kích quần thể kỹ năng giàn cách bốn mươi lăm giây các ngươi cẩn thận một chút vừa nói viêm phong đem cường đạo đầu lĩnh a tu sở dẫn tới trong sành đưa lưng về phía mọi người nguy nam mới vừa đối với cường đạo đầu lĩnh a tu sở chém mấy lần liền tả h ắ n nói kháo ta phá không được phòng ngự ta cũng vậy phá không được hát thủ giống như trước vẻ mặt b n mực chu tuần á bằng sử dụng da thịt trở nên gây gắt tề lực công kích miễn cưỡng có hơn bốn trăm chút đối với cường đạo đầu lĩnh a tu sở tạo thành vài chục điểm thương tổn hạn mức cao nhất các ngươi lui ra đi có chu tuần hiểu mẫn cùng tiểu ma tức tâu xuất hẳn là vậy là đủ rồi viêm phong nói nguy nam cùng hát thủ bất đắc dĩ thối lui khỏi vòng chiến nguy nam hỏi viêm phòng ngươi có thể chống đỡ sao các ngươi vớ vẫn lo lắng cái gì hắn cũng là ở cường đạo đầu lĩnh thi triển phong nhận công kích lúc bị một lần thương tổn mục sư hương hương nói lời này vừa nói ra toàn đường khiếp sợ cảm tình chúng ta lo lắng đề phòng lâu như vậy ở trong mắt của hắn chẳng qua là tiểu nhi khoa chu tuần á bằng ba cận chiến p h ả n g phất trái tim đụng phải mãnh liệt đà kích vừa không thể thua ra lại không thể kháng đâu bất khởi người này kia hệ thống đề kỳ người đánh chết đầu lĩnh cấp tạp nhĩ địch cường đạo đầu lĩnh á thu sở được kinh nghiệm ba trăm chín mươi chín chút tổ đội m ư ơ i sáu một phần trăm tổ đội kinh nghiệm hệ số một nam hoàn mỹ phát trượng tiểu ma tức đầu tiên bị trong sân mẫu lam pháp trượng hấp dẫn cường đạo đầu lĩnh a tu sở trừ rơi xuống một thanh pháp trượng còn có một vật ngân bạch hoàn mỹ khải vai cùng một màu đỏ sầm hoàn mỹ ra cái bao tay khắc hai vu sư cũng cắt rơi xuống một khối ám văn bố trí cùng một ưu tú trang bị tiểu ma tức khẩn cấp thu hồi vật sở hữu sau đó đem cuối cùng nhặt lên một quả huy chương cùng một quyển sách nhỏ đưa cho viêm phòng đây là nhiệm vụ của người vật phẩm sao tập nhị địch huy chương tập nhị tổ chức cao tầng tự chứng a tu sở tùy thân đeo vật phẩm nộ hệ mỹ bỗng nhiên thương nhân danh sách bên trên ghi chép nộ hệ mỹ bỗng nhiên phần lớn d u n chương luyện viên sáu mươi một chu á bằng từ tiểu ma tức trên tay nhận lấy hoàn mỹ khải kiên đi tới trước viêm phong dơ ngón tay nói khải kiên này rất thích hợp với ngươi phong thương kiên khải k h ô i giáp bà b a i hoàn mỹ lực lượng một ư ơ i ba thể chất hai mươi hai điểm bạo kích tám phòng ngự năm mươi một nhu cầu cấp bậc m ộ ư ơ i năm viêm phong không biết chu á bằng đoán được bao nhiêu nhưng từ chu á bằng trong ánh mắt nhìn không thấy tới một tia hoài nghi phong thương kiên khải thêm chính là điểm bạo kích không chỉ có thích hợp tự do hình thức thích hợp hơn liên thứ kỹ năng hắn hớn hở nhận lấy phong thương kiến khải đem hoàn mỹ phẩm cấp ảo cảnh giáp l ó t vai đổi lại cho trước mặt mười hai cấp ngụy nam nơi này cũng chỉ có hắn thích hợp dùng tâu xuất loại khôi giáp lúc này ngụy nam kéo qua viêm phong nhỏ giọng hỏi viêm phong ngươi hiện tại công kích bao nhiêu lực lượng ba trăm tám mươi mốt chút viêm phong không có trực tiếp trả lời ba trăm tám mươi mốt lực lượng bảy trăm sáu mươi hai chút trụ cột lực công kích hơn nữa ngươi này hai cây xử thi vũ khí. Vậy lực công kích khởi không cao hơn tám trăm chút ngụy nam giật mình đắc cơ hồ muốn kêu lên tiểu ma tức luôn, luôn thích cùng ngụy nam cãi nhau đúng lúc chế nào nói ai ngụy nam Ta thật vì chu ô n g ộ i bi ai, chiến sĩ, tại sao ngươi i cảm cùng cùng thấy trên t Phong lệnh sao A là sĩ, ể lớn là lời là lúc lúc là làm tước tới với. như Nhân năng chuyển ra, ngươi nhưng. Tiểu ma tức lời của vốn là vừa lúc thọc đến Nguyễn Nam thường, nhưng phía sau nhắc tới kỹ năng lúc mọi người nhất thời vừa sợ nghi nhìn về viêm Phong, cùng là chiến sĩ, làm sao cảm kỹ năng không chứ? hấp thi thọc phía thời vậy vừa vừa về Viêm của cảm ra ra, ma sau kỹ kỹ kỹ giống tấp Tiểu bất mọi sợ sĩ, sao á bằng đoán đến ý nghĩ của mọi người chủ động thay viêm phong giải vây nói viêm phong đã cấp m ộ ư ơ i năm nắm giữ kỹ năng tự nhiên sẽ thật nhiều hơn nữa bài danh bảng đệ nhất danh có chút bất đồng cũng rất bình thường trôi này cấp mười lăm hoàn mỹ pháp trượng là pháp hệ thông dụng loại tiểu ma tức trong tay pháp trượng là ả o cảnh thí luyện rơi xuống mười cấp hoàn mỹ pháp trượng nàng cũng rất lớn vương đem cấp mười lăm hoàn mỹ pháp trượng để lại cho chu tuần hiểu mẫn cuối cùng một màu đỏ sầm hoàn mỹ ra cái bao tay tự nhiên để lại cho tiểu đội trong đích thích khách hát thủ sau này tay của ngươi sẽ đen ngụy nam t r e o g ẹ o nói phân phối xong mọi người thắng lợi trở về được tới trong núi rừng tiểu ma tức đề nghị khó được ca phong ở chỗ này không bằng chúng ta thu thập một chút da lông sao ngươi đây là đang hẹp lấy sức lao động sao ngụy nam cười nói chu á bằng nơi này chẳng qua là bình thường hát ban hồ tự chúng ta liền có thể ứng phó ngươi đừng lao nghĩ tới phiền thoái nhân d â ra nghe ca ca nói như vậy chu tuần hiểu mẫn trên mặt hiện lên v ẻ thất vọng lão đại ngươi thật là khối phương đầu gỗ không đá ngươi cũng sẽ không chuyển cái chủng loại kia thiếu ma tức nhỏ giọng mắng viêm phong dù sao ta nhiệm vụ đã hoàn thành thu thập một chút g a hổ phí không mất bao nhiêu thời gian mặc dù ở chung ngắn ngủi nhưng n g ọ c mẹo mọi người đối với bình tĩnh ít nói vừa rồi không có đỉnh ngoạn ra cái loại nầy n ạ o mạn tính cách viêm phong rất có hào cảm Càng cảm t hát ấ ban hổ nguy hiểm cấp bậc một mươi ba chẳng qua là bình thường cấp bậc chính là con mồi lực công kích không tới năm trăm chút hoàn toàn phá không được viêm phong phòng ngự để cho tiện đội ngũ thâu xuất hắn mỗi lần đều ở trong rừng nhiễu một vòng dẫn chừng mười chỉ h á c ban hổ tập trung cùng nhau giết quá mức của rồi đánh g á i cọc gỗ cũng không nhẹ nhàng như vậy tiểu ma tức gọi kêu là càng không ngừng huy động pháp trượng hương hương nói tiếp ta còn là lần đầu tiên không cần trị liệu đâu rồi ngược lại có cơ hội nếm thử hạ mà pháp thâu xuất tiểu ma tước ních tới gần chu tuần hiểu mẫn bên cạnh nhỏ giọng nói mẫn mẫn các ngươi không phải là biết sao phát huy mỹ nhân của ngươi kế đem hắn kéo vào công hội tới a ta cùng hắn chẳng qua là thường xuyên ở mạch hương tiệm ăn uống gặp mặt chẳng qua là bình thường bằng hữu lại không quá quen thuộc chu tuần hiểu mẫn vẻ mặt ngượng ngùng hương luận nói chuyện cũng có chút lời nói không có mạch lạc cuối cùng lo lắng bổ sung một câu ngươi nghĩ như vậy hắn gia nhập công hội làm sao không tự mình dùng mỹ nhân kế tiểu ma tức khí cấp bại phối nói ngươi nhìn ta đây kiểu tiểu vóc người dùng như thế nào mỹ nhân kế nếu như ta có như ngươi vậy vóc người ta sớm xuất thủ nam nhân đều thì thích loại người như ngươi hương diễm hàm xúc loại ngươi có cái này tư cách nhưng không biết thiện ra lợi dụng thật lo lắng ngươi sau này làm sao bắt ở hạnh phúc của mình thiếu bình thời khiêng trách cùng đi vị áp lực mọi người công kích lúc cũng là vừa nói vừa cười đại nói trong hai ngày này gặp phải chuyện lý thú bởi vì mới vừa tiếp xúc viêm phong quan hệ phần lớn cũng là về lời của hắn đề vui vẻ thời điểm vốn cảm giác thời gian trôi qua có mau chút ít bất chi bất giác bọn họ đã ở trong núi rừng săn giết hắc ban hồ gần một cánh giờ chỉ là m ư ơ i ba cấp gia lông liền thu hơn một trăm vật g i n g lúc này trong rừng vang lên một tiếng đít hai nhức cóc hổ khiếu mọi người trong lòng chấn động chuyện gì xảy ra chỉ chốc lát sau chỉ thấy một đầu hình thể khổng lồ h ắ c ban h ổ từ m ở m ở trong rừng cây đi tới h ắ c ban h ổ vương nguy hiểm cấp bậc m ộ ư ơ i năm quý danh h ắ c ban h ổ t i ể u ma tức hú lên quái gì? chu á bằng cười nói xem ra chúng ta là săn giết h ắ c ban h ổ nhiều quá đem bột dẫn ra viêm phong ngươi nhìn nó là tinh anh cấp hay là đầu l ĩ n h cấp chu á bằng tự biết này phương diện kinh nghiệm không có viêm phong phong phú lấy đây hỏi t h ă m ý kiến của hắn chỉ cần là đơn thể vật lý công kích coi như là vương cấp cũng không có gì hay e ngại viêm phong giọng nói rất bình tĩnh trong lời nói tràn đầy tự tin a phong mau lên lột nó ra hổ ta muốn hoàn mỹ trang bị tiểu ma tức la đắc hết sức hăng say viêm phong không lay chuyển được nàng không có tiến hành dự phán liền nhắc tới s o n g kiếm thẳng đến hắc ban h ổ vương cổ Liên thứ, 623, 1572. Gây gân, ra máu. liên liệt Liên Liên lượng, diệt gân, ảnh. Mánh năng thứ, 621, 1574. Liên thứ, thứ, thứ, Thủy kích, 623, 621, 1569. 2246. 621, 624, 1568. Hủy diệt năng lượng, 856. 1572. 1577, 1574. Gây ra máu, ảo đạc h á c ban hổ vương phòng ngự trị giá đến gần 450 chút chu á bằng chờ ba cận chiến lược công kích cũng phá không được phòng ngự của nó chỉ có thể từ bên cạnh dùng khống chế kỹ năng hạn chế kia động tác h á c ban hổ vương có một h ổ khiếu kỹ năng đối với chung quanh 20 i m ư ơ thức trong phạm vi sinh vật tạo thành 1.300 s ó n g âm thương tổn chu kỳ 30 giây trải qua ba la khoa sơn c ố c học tập chu á bằng ngụy nam cùng hát thủ ba người tránh né nắm bắt thời cơ cũng rất đúng viêm phong điểm bạo kích rất cao h á c ban hổ vương t á n h mạng trị giá chỉ có tám vạn hơn năm chút lấy hắn và hai pháp hệ thâu xuất không dùng được năm phút đồng hồ liền có thể bắt lại đầu lĩnh cấp hát ban hồ vương mọi người ở đây cho là thu hoạch đang nhìn đột nhiên nghe thấy hương hương nha một tiếng kêu sợ hãi có người đánh lén không đợi mộng mẹo mọi người kịp phản ứng hương hương đã thừa nhận hơn m ộ ư ơ i đạo ma pháp cùng c u n g tên công kích hóa thành một đạo linh hồn trắng đuổi chìm xuống đất rừng viêm phong ánh mắt tinh n huệ từ xa đã thấy đối phương có dùng trên huyết long ký hiệu trong lòng rất là tức giận đồ rắn độc không răng không có uy hiếp h a m ư ơ chương 62, u ba phút đồng hồ trước huyết ảnh c n g long mang theo công hội tinh anh đoàn hơn m ư ơ i người ở núi rừng rết săn rết hắc ban hồ lại nghe đến liền phát hiện chu á bằng đám người đang cùng một đầu dáng v ó c to hát ban hổ vương tại chiến đấu hội trưởng bọn họ thật giống như ở săn giết một đầu b ộ t nếu không phải đoạt lấy tới huyết ảnh cùng long phía sau một gã thích khách hỏi huyết ảnh cùng long không đội trước nhìn kỹ hắn nói quan sát rồi một hồi bốn đoàn trưởng tuyết chữ ánh mắt sáng lên tấm mắt khóa ở giữa sân viêm phong trên người cả kinh nói cái kia s o n g kiếm chiến sĩ đã ở trong đội kinh hắn như vậy nhắc nhở huyết ảnh long thành chúng nhân lập tức chú ý hát ban hổ vương trước người cơ hai cây sử thi vũ khí toàn thân kim quang khôi giáp đích chiến sĩ hội trưởng muốn không nên đậu thủ thay bốn đoàn báo thủ tên kia thích khách nói tuyết chữ nhắc nhở ngươi đừng quên rồi lần trước chúng ta cũng là xuất động một tinh anh đoàn còn không phải là để cho hắn ở trước mắt có truyền đưa đi lúc này không thể so với thường ngày ở răng ngà tháp lúc chúng ta không có đạt được thần phú tự nhiên không làm gì được rồi hắn hiện tại chúng ta mỗi người đều có hạn chế kỹ năng không sợ hắn c h ạ y mất huyết ảnh c u n g long hiếp lại đích hai mắt lộ ra một cổ sắt khí tuyết chữ vấn đề là công kích của chúng ta đối với hắn không tạo được thương tổn huyết ảnh c u n g long nay sợ rằng cùng kia thuật sư luyện kim đích có liên quan đoán chừng hắn lúc ấy uống phòng ngự loại tê thuốc nếu không không thể nào ngay cả ma pháp công kích cũng không có tác dụng chúng ta từ kim huy công hội nơi đó mua được tin tức hao hết tâm tư xông qua khó khăn thí luyện ngươi cảm thấy hiện tại đích lực công kích còn sợ phá hắn không được phòng ngự sao từ lần trước đụng đầu sau huyết ảnh cùng long liền vẫn suy nghĩ viêm phong vì sao có thể đẩy lấy hơn mười người đích công kích chỉ chịu thương tổn rất nhỏ cuối cùng cho ra kết luận là công kích cùng phòng ngự rất cao sử dụng ma kháng t ế t h u ố c hắn tuyệt sẽ không nghĩ tới viêm phong không chỉ có có kỹ năng còn chống đỡ cầm r ồ i lớn nhất chiến đấu phụ trợ năng lực đích cuộc sống kỹ năng ma ơn học trước giải quyết trị liệu ở huyết ảnh cùng long ra lệnh một tiếng mộng mục sư hương hương là được rồi mục tiêu thứ nhất cho nên thì có mới vừa rồi một viêm phong lô thai bị tiếng hổ gầm ảnh hưởng nghe biện năng lực hạ thấp rất nhiều vì vậy không có phát hiện có người nhích tới gần cho đến chu tuần h i ể u mẫn nhắc nhở phát kịp phản ứng nguyên tố loan loáng viêm phong hô to một tiếng b u ô n g tha cho h ắ c ban hổ vương chạy thẳng tới huyết ảnh l o n g thành mọi người phong ảnh c h i vũ mở ra giết chóc v ư ơ n g địa đàng trừ tự do hình thức cùng trò chơi hình thức còn có bình thường trạng thái cùng giết chóc trạng thái giết chóc trạng thái chỉ nhằm vào quần thể kỹ năng mở ra so đối với trừ tự thân đồng đội ngoài đích tất cả đơn vị hữu hiệu chu, tuần. liền u m thứ ó n g ra đ kỹ năng hơn ba đích thương tổn trực tiếp miễu sắt mục tiêu nguyên t ố sư mà hai phong nhận hiệu quả hơn đem phía sau năm thước bên trong lượng máu huyết chưa đầy một năm trăm linh đích ngoạn ra thu hoạch ngắn ngủn bốn giây mù trong thời gian viêm phong như hổ vào bề dê đến mức liền có một mảnh ngoạn g i a hóa thành linh hồn chi bụi không có vào lâm địa c h u n g giống theo sát viêm phong phía sau đích hắc ban hổ vương một vua xoa biệt đích hổ khiếu hai mươi thước trong phạm vi đích tất cả ngoạn g i a lượng máu huyết trực tiếp rất một nghìn ba trăm chút hệ thống cảnh cáo người giết chết bình thường ngoạn g i a người hiện tại điểm tờ cờ vì mười bảy chút anh hùng huy chương mười chút tránh nghĩa đáng đích triệt tiêu mười chút điểm tờ cờ người hiện tại bị vây chữ đỏ trạng thái đánh chết hương hương đích ngoạn da bị vây công kích trạng thái bị giết chết không ghi vào bình thường ngoạn da hàng ngũ chờ huyết ảnh long thành còn thừa lại mấy tên ngoạn gia khôi phục phạm vi nhìn đối mặt như thế tàn cuộc tất cả đều sắc mặt kịch biến bất minh sở dĩ huyết ảnh c n g long thanh â m mấy nếu gầm thét chuyện gì xảy ra chu á bằng thấy hổ khiếu kết thúc lớn tiếng quát diện bọn hắn viêm phong động t ắ c nhanh như t h i ề m điện không đợi đối phương kịp phản ứng trường kiếm đã đâm vào bộ vị yếu hại ở chu á bằng đám người đích phối hợp chốc lát công phu thời gian sắt chàng trên liền chỉ còn đầu kia hắc ban hổ vương cùng huyết ảnh của lòng một người chỉ thấy huyết ảnh của long ngu ngơ đứng ngay tại chỗ trận tròn đích ánh mắt rõ ràng có chút thất thần đã quên mất phản k v i ê m phong mấy liên thứ lưu l o á t mà đem tàn máu đích h ắc ban hổ vương thu hoạch sau đó dừng tay đứng ở huyết ảnh c u ồ n g long trước mặt không chút khách khi nói đừng nữa trêu cho ta nếu không ta sẽ nhường các ngươi huyết ảnh long thành từ vườn địa đàng biến mất vào giờ k h ắ c này huyết ảnh c u ồ n g long cảm thấy một cổ cường đại đích u y áp v i ê m phong đích ba đạo cùng cường thế để cho thân là cấp một công hội đích đầu nào cũng không khỏi run dậy đường đ ư ờ n g cấp một công hội tinh anh đoàn thế nhưng ở một người đích thế công hạ thất bại thảm hại như thế phá vỡ lẽ thường chuyện tình như thế nào gọi không khiếp sợ bối rối người tại sao như thế nhằm vào huyết ảnh long thành huyết ảnh của long trầm giọng hỏi viêm phong lạnh lùng nói ngươi hay là đi về hỏi thuộc hạ của ngươi sao việc đã đến nước này huyết ảnh long thành đã mặt mũi quét sân huyết ảnh c ồ n g long mặc dù trong lòng vô cùng tức giận cùng bị đèn nén nhưng hắn còn không có ngu xuẩn đến lại đi tự dứt lấy nụng h e được tuyết chữ trong thông tin đích hỏi thầm nói một câu ta lập tức đi qua liền xoay người rời đi cứ như vậy thả hắn đi rồi t h i ế u ma tước vẫn có chút tức giận không dứt bọn họ đã nếm đến dạy dỗ rồi một đoàn hơn mười người chết còn dư lại một gã hội trường mọi việc không thể làm đắt quá tuyệt chu á bằng mặt ngoài khôi phục bình tĩnh thiều ma tước thật tiện nghi bọn họ bất quá không sao ta còn có、Khi. nàng làm việc không thuận theo lẽ thường vì lưu lại viêm phong đặc sắc đích quá trình chiến đấu cố ý mở ra chụp ảnh chức năng mục đích cũng chỉ là đơn thuần mà nghĩ ở công hội trong huyền diệu hạ xuống mới vừa rồi viêm phong tàn sát huyết ảnh long thành một ít đoạn nàng tự nhiên không có chút nào giữ lại ghi chép xuống tới vài ngày sau vừa một đoạn huyết ảnh long thành chịu khổ diệt đoàn đích thị tần gia hiện tại diễn đàn trên đem huyết ảnh long thành đẩy tới tan họ p đ í c h ven từ đó hơn cùng viêm phong thế bất l ư ỡ n g lập mà ẩn danh đích thế giới đệ nhất từ đó ở tất cả n o ạ n gia trong lòng lưu lại một không cách nào xóa đi đích thần thoại truyền kỳ đây là nói sao rồi quá hết rồi thì ra là chiến s Nguyễn Nam k í c hương động đắc đúng thán không không năng, phong. sung. cảm lúc thôi. Hát hại thủ h kỹ Lợi viêm là là là bổ hương ở thần t h ạ chẳng bên bằng không người hiện, chuyển Hương Hương, kia đợi hồi hỏi tới đám được đây. chú h lâu xuất cuộc gặp có c á rốt lẽ ngươi đang ở đây thần thạch bên kia không nhìn thấy một đống người sống lại sao chúng ta thắng huyết ảnh long thành tinh anh đoàn chỉ còn một thành viên t à n tướng tiểu ma tức hưng phấn m à trả lời có thể đem cấp một c ô n g hội tinh anh đoàn đánh bại mộng m è o tâm tình mọi người thư sướng trận chiến này huyết ảnh long thành tổn thất tham trọng tinh anh đoàn hơn mười người chết đi mất tổng cộng rơi xuống rồi bảy vật hoàn mỹ trang bị cùng tam vật ưu tú trang bị trong đó còn có một vật lại càng hy hữu đích pháp thuật tăng hiệu vật phẩm trang sức mà hắc ban hổ vương cũng rơi xuống rồi một hoàn mỹ v ã y tơ cùng một thanh trường cung tiểu ma tức thu hoạch chiến lợi phẩm vui vẻ đắc truy đô hợp bất long l i ế u chu á bằng thấy viêm phong trầm mặt l ặ n g lặng yên đứng ở hắc ban hổ vương bên cạnh thi thể hỏi tại sao bọn họ là hướng về phía ta tới viêm phong thẳng thắn chu á bằng lại nói huyết ảnh long thành từ trước đến giờ lấy tiếng xấu rõ ràng nổi tiếng vong du giới cho dù ngươi không có ở lấy bọn họ cũng sẽ bởi vì một đầu hắc ban hổ vương cùng chúng ta làm khó ta còn có việc đi trước viêm phong bỏ lại một câu nói xoay người hướng nộ hẹ、e、mỹ bỗng nhiên tiểu trấn phương hướng đi tới ngụy nam đang muốn hỏi thăm chiến sĩ quần thể kỹ năng tình huống thấy viêm phong nói không nhiều nói một câu liền rời đi vội hỏi chu á bằng nói lao đại hắn đi như thế nào chu á bằng nhìn viêm phong bóng lưng biến mất ánh mắt thâm t r ầ m nói hắn là có đảm đương đích người hơn mười người không tính là trăm được thông qua sao có lẽ rất nhiều độc giả bằng hưu sẽ cảm thấy viêm phong quá mức lợi hại nhưng thiên thủy nguyệt rất rõ ràng đích nói ta không có ngựa hổ s o n g việc đích thói quen trong tiểu thuyết từng cái chi tiết cũng trải qua thật tình tính toán có theo có theo mà viêm phong sở dĩ có thể s ô n g qua phong cấm chi lãnh thổ là bởi vì kiếm sĩ nghề nghiệp thần phú đặc biệt ở bên trong tháp ngà voi không có mười cấp đích hạn chế hơn nữa dựa vào thiên phú lĩnh ngộ kỹ năng này so sánh với không có đạt được thần phú liền không có nghề nghiệp kỹ năng đích ngoạn ra mà nói tự nhiên muốn ưu việt rất nhiều mà ở chỗ này đích trong chiến đấu có thể đem phần lớn n o ạ n ra miễu sắt cũng chúc tình huống bình thường chơi đùa vê đ ú t có vê đúc đích bằng hữu cũng biết một toàn bộ cao giáo sư mát lệ vẹo đích ngoạn gia công kích một thấp cấp ba một thân đồ xanh lục đích ngoạn gia đoán chừng cũng là một hai kỹ năng t i ể u quẹt chết luôn chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu mươi ba trở lại n ổ i e mỹ bỗng nhiên tiểu chấn viêm phong trực tiếp đi tiểu chấn chính sảnh đem năm mươi đem a mỹ tiểu a i nhân súng pháo thả vào lạc lý tư chấn trường đích sách trên này lạc lý tư chấn trường thấy viêm phong đúng hẹn hoàn thành nhiệm vụ căng thẳng đích khuôn mặt nhất thời lộ ra hài lòng đục ư ờ i khen viêm phong dũng sĩ không nghĩ tới ngải nhanh như vậy liền đem ta đại biểu tiểu n h ư ớ n g ngài tỏ t vẹ h à n khẩn h đích cắm tin ạ n g đây là à ê n đ ư ợ c đích p h a n t h ư ở n g Phần t h ư ở n g vật p h ẩ m một là túi tiền tiền c ù n g m ộ t h o à n mỹ k h ả i giải. h ệ t h ố n g g đề kỳ, n à i hoàn thành nổ em ý bỗng nhiên danh vọng nhiệm vụ đạt được kia rột danh vọng một trăm chút trở lại lầu một trong đại s ả n h viêm phong lấy ra tạp nhĩ địch cường đạo đầu lĩnh a tu sở rơi xuống là tạp nhĩ địch huy chương giao cho dung huấn luyện viên dung huấn luyện viên này huy chương chỉ có tạp nhĩ địch cao tầng nhân viên mới có tư cách đeo xem ra ngươi đã đem lê tởm đích a tu sở đánh chết ta nghĩ tin tức kia nhất định có thể khích lệ n ỗ em ý bỗng nhiên tất cả binh sĩ mà đem ngươi thành vì bọn họ học tập tấm gương truy nã đích phần thưởng là một túi tiền tiền cùng một khôi r ắ á p phần che tay viêm phong giống như trước đạt được một trăm chút kia rột danh vọng chỗ này của ta còn có một bổn từ cường đạo đầu lĩnh a tu sở trên người đạt được đích danh sách viêm phong lấy ra nổ em y bỗng nhiên thương nhân danh sách nói dù u huấn luyện viên nhận lấy danh sách là xem một chút chân mày dần dần n h ă n lại sắc mặt càng phát ra khó coi giọng nói tức giận nói không nghĩ tới hơn ư g ba d i ọ n g binh đoàn thế nhưng cùng tạp nhĩ địch cường đạo cấu kết trong ứng ngoài hợp cắn nuốt lui tới thương đội đích hàng hóa khó trách mấy năm qua này nổ em y bỗng nhiên tiểu trấn quanh thân liên tiếp có cướp có cướp bóc bóc rốt cục cắt vào đề tài viêm phong dũng sĩ này vốn tên là sách thuộc về hương ba dong binh đoàn nó ra hiện tại a tu sở trong tay đã nói rõ rồi hết thảy nhưng vẫn không đủ để chứng minh hương ba dong binh đoàn đắc tội được đoàn trưởng đặc biệt ba cắt nhĩ là một khôn khéo đích lao hồ ly nếu a tu sở bị giết nói vậy hắn đã có đối sách sẽ tìm một đống lớn lý do giải thích tên này sách đích mất đi trừng phạt gian trừ ác là chúng ta quân nhân nghĩa bất dung từ đích chức trách ta làm địa phương huấn luyện viên hơn bụng làm giả chịu bất quá tập nã hương ba dong binh đoàn phải tu lấy tránh nghĩa vị danh ta hy vọng ngươi có thể giút ta điều tra tội của bọn hắn chứng nhận. Thay nổ m A mỹ tiểu a y nhân u đích nhiệm vụ phần thưởng một mươi kim tệ mà đánh chết tạp nhĩ địch cường đạo đầu lĩnh a tu sở đích tiền thưởng cao gần ba mươi kim tệ bốn mươi kim tệ lấy trước mặt hóa tệ giá tiền đội thành tiền mặt cũng có bốn mặt khối có thể chống đỡ một tháng trước đích chi tiêu cũng xem là tốt đích thu vào dĩ nhiên hai kiện trang bị cũng thêm đích điểm bảo kích viêm phong trực tiếp đem thì ra là đích một mươi cấp hoàn mỹ trang bị thay đổi lại trừ tiền cùng trang bị phần thưởng Hắn còn đạt được 200 chút còn được đạt kia rốt danh vọng nhớ nhận tới, chút, đạt tới sùng bái thì cần danh vọng đích giới n h tác dụng là t ó i u nhắc đổi trang bị vật phẩm viêm phong trước mắt đích tôn kính danh vọng chỉ có thể đổi ưu tú phẩm cấp kịp trở xuống đích trang bị vật phẩm mà đổi cần đầu ngươi muốn cũng là vinh dự ký hiệu cùng ngược sâu thủy tinh hai thứ đồ này viêm phong từ trò chơi bắt đầu đến hiện tại cũng chưa từng tiếp xúc qua dựa theo hệ thống giới thiệu trên đích nói rõ vinh dự ký hiệu có thể ở tài nguyên tranh đoạt chiến trung thông qua đánh chết địch quân n g o ạ n r a đ ư ợ c mà vực sâu thủy tinh còn lại là hát cám thâm viên sinh vật bị đánh chết sau thủy cơ rơi xuống phải nhớ đổi sử thi trang bị đầu tiên muốn đem danh vọng đạt tới sùng bái bất quá nói vậy phải cần vinh dự ký hiệu cùng vực sâu thủy tinh cũng không thiếu một cái nhiệm vụ một trăm chút danh vọng vừa nghĩ tới muốn hơn bốn trăm danh vọng nhiệm vụ viêm phong liền trực tiếp bỏ đi cái này gần như điên cuồng đích tín i ệ m trong đầu quan làm này hai nhiệm vụ tự mất gần nửa ngày công ph nếu như làm đủ năm vạn danh vọng kia vẫn không thể hòa một năm đoán chừng không đợi đến mặc vào đổi đích sử thi trang bị mình đã huyết độc độc phát bỏ mình hay là t r ư ớ c chủ bị vật phẩm bán đấu giá sao ở ba la khoa sơn cốc thu hoạch đích vật phẩm toàn để lại cho mộng mẹo công hội dưới mắt có đích vật liệu thật sự quá ít hắn phải tu ra tăng thời gian thu thập nhóm đầu tiên vật phẩm bán đấu giá dựa theo lúc trước nguyện vô ngân cung cấp đích tin tức viêm phong chạy thẳng tới tiểu trấn phía tây bắc đích a o đầm lâm điện ư ơ n g mù a o đầm lâm đ i ệ hệ thống đề kỳ người đánh chết tinh anh cấp ao đầm phi xả được kinh nghiệm tám trăm hai mươi tám mươi tám chút ng viên phong tổng cộng thu hoạch rồi năm mươi một khối cấp m ộ ư ơ i năm hoàn mỹ gia lông hai khoả cấp m ộ ư ơ i năm lục phẩm trị liệu thạch m ộ ư ơ i bảy vật ưu tú trang bị cùng hai kiện hoàn mỹ trang bị trang bị vẫn còn quá thiếu thống kê một chút vật phẩm viên phong không khỏi thở dài một người thu thập cả bán đấu giá đích vật phẩm đấu giá cũng không phải là một công nhân lao động giàn đơn trình trang bị nữa sắc bén đánh giá trách tốc độ mau hơn nữa cũng muốn mệt mỏi gần chết thời gian vô cùng cấp bách hắn muốn đuổi ở nhóm đầu tiên đường người phân biệt hoạn r a tới m ộ ư ơ i bốn cấp chức đem đồ vật chuẩn bị xong mở ra cấp bậc bài danh bảng đệ nhất danh ẩn danh cấp m ư ơ i năm công nhân sử n g u y ệ t vô ngân cung tiến thủ 14 cấp công nhân sử nữ gái còn trinh tên thứ ba mặt chiến sĩ 13 cấp z b tên thứ tư máu hoảng kỵ sĩ 13 cấp us tên thứ năm linh n g u y ệ t nguyên tố sư 13 cấp công nhân sử nữ gái còn trinh tên thứ sáu phong hỏa lan kỵ sĩ 13 cấp công nhân sử nữ gái còn trinh hk đệ thất danh ảnh phòng thích khách 13 cấp công nhân sử nữ gái còn trinh tên thứ tám ẩn danh 13 cấp công nhân sử nữ gái còn trinh tên thứ chín nữ vũ thần chiến sĩ m ư cấp US thứ mười hai n nhân, nữ cấp, cốc nhân, sử g còn tên đông trắng thợ săn mười ba cấp c ờ i v thứ mười ba tên khiêu vũ thương vũ sử mười ba cấp rẽ thứ mười bốn tên ẩn danh mười ba cấp công nhân sử nữ gái còn trinh thứ mười lăm tên ẩn danh mười ba cấp công nhân sử nữ gái còn trinh thứ mười sáu tên ẩn danh mười ba cấp công nhân sử nữ gái còn trinh thứ mười bảy tên phớt lọ dạ ngục sử mười ba cấp db thứ một ư ơ i tám tên đ ạ i h mòn thích khách m ộ ư ơ i hai cấp f g i trên bảng năm l n danh đại khái là viêm băng bọn họ viêm lao đầu huấn luyện đích quả nhiên cũng là yêu nghiệt không có chơi đùa vong du cũng có thể trong thời gian ngắn như vậy vượt qua đỉnh n mặt ra viêm phong lúc trước cùng viêm băng đã giao thủ khi đó nàng cũng đã m ộ ư ơ i ba cấp mà thứ một mươi một m ư ơ i bốn m ư ơ i năm m ư ơ i sáu bốn l n danh cơ hồ kể cùng một chỗ không khó đoán được là viêm tuyệt bốn người bọn họ cuối cùng ánh mắt của hắn khóa đến đệ thất danh sắc mặt cũng tùy theo c h ầ m xuống giả ảnh phong sớm muộn gì muốn đem ngươi bắt được hệ thống đề kỳ ngoạn g a tùy ý đích vân thỉnh cầu truyền tin có hay không tiếp nhận viêm phong tiếp nhận trần kiệt a phong mặt mũi của ngươi thật đúng là lớn thiết huyết thương lang không chỉ có đồng ý tham dự bán đấu giá đích lần đầu đấu giá hội trưởng phong hỏa lan còn thân hơn từ quá tới yêu cầu cùng chúng ta giữ vững hợp tác lâu dài cũng cung cấp một nhóm vật phẩm bán đấu giá cung cấp vật phẩm bán đấu giá chính bọn hắn không cũng cần trang bị sao tin tức này cũng làm cho viêm phong cảm giác có chút ngoài ý muốn theo lý thuyết thiết huyết thương lang vừa tới kia rột vốn phải là tận lực thu thập vật liệu chuẩn bị một vòng mới công hội cạnh t r ụ như thế nào lại có dư thừa vật phẩm cung cấp cho bán đấu giá đâu trần kiệt cười nói dĩ nhiên bọn họ cung cấp đích vật phẩm đấu giá không phải xạo e l bị mà là một chút đặc thù thức ăn cùng tê thuốc còn có cuộc sống kỹ năng cách điều chế cùng tài liệu trừ cuộc sống kỹ năng đích tài liệu những vật khác viêm phong cũng không có từ thu thập thiết huyết thương lang cũng coi như giúp đại mang viêm phong những đồ này vừa lúc bổ khuyết đấu giá chỗ trống cuộc sống kia kỹ năng cách điều chế là thế nào đạt được đích trần kiệt ta lúc ấy cũng tò mò hỏi thăng quá bọn họ nói là cuộc sống kỹ năng nhiệm vụ trách tùy cơ rơi xuống trừ thiết huyết thương lang phòng làm việc còn muốn mời rồi trước kia đích hợp tác cơ hội đáp ứng tham dự đích tạm thời có bảy tám sao trước mắt quan lưới thống kê truyền t ố n g đến đường người phân biệt đích đoạn g i a đã vượt qua một trăm vạn đã tin tưởng không được mấy ngày số này con mắt có chướng gấp mấy t r ụ không biết ngươi tính toán lúc nào mở ra bán đấu giá ngày mai muộn thiên mười hai giờ viên phong cho một chính xác đích thời gian trần kiệt tốt lắm đợi liên lạc hảo những khác c ô n g hội chúng ta liền thống vừa phát ra thiết mời còn có lao q u á c h đã đem phòng làm việc hứng lấy bán đấu giá đích hợp đồng định ra tốt lắm ngươi xác định sau tiểu ký xuống đại danh hệ thống đề kỳ ngươi có một phong văn lương n u kiện có hay không tiếp thu lúc này một cái lớn bù câu đưa tin từ trên bầu trời bay thấp đem một văn kiện túi thả vào viêm phong trong tay viêm phong văn kiện giấy tờ ta nhận được trần kiệt người trước xem xuống sao ký hảo mới truyền cho ta kết thúc truyền tin viêm phong mở ra túi văn kiện đích hợp đồng nhược nghị trần kiệt tu tập đích dù sao cũng là tài chính chuyên nghiệp dựa theo thực tế đích cổ phần chia làm viêm phong cung cấp bán đấu giá cùng đăng ký tài chính chiếm 0.8, m à lam điệu phòng làm việc chiếm 20%. hợp đồng này cũng rất tiêu chuẩn viêm phong thành lập bán đấu giá mục đích chỉ vì áp chế kim huy tập đoàn không nghĩ tới trần kiệt ở nơi này k h p xương trên mắt có như vậy thật tình nhìn xong hiệp nghị trên đích tất cả nội dung không có phát hiện sai giỏ hắn trực tiếp tại cạnh trên chữ ký t r u y ề n trở về chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 64. hệ thống đề kỳ n g ư ơ i đánh chết tinh anh cấp ao đầm hai cánh tích dịch được kinh nghiệm 828 chút ngươi đạt được cấp 15 t gia lông hoàn mỹ ngươi đạt được hoàn mỹ trang bị tích dịch khôi giáp bao cổ tay cấp bậc của ngươi tăng lên tới 16 cấp tích dịch khôi giáp bao cổ tay khôi giáp cổ tay hoàn mỹ lực lượng 10, t h ể chất m ộ điểm bạo kích s phòng ngự bốn h u cầu cấp bậc m ộ nơi này đích ao đầm sinh vật rơi xuống trang bị đích tỷ lệ so sánh với những địa phương khác cao rất nhiều hơn nữa còn có hoàn mỹ phẩm cấp đích trang bị bất quá những thứ này quái vật tinh anh tấn công cao máu dày chỉ sợ nguyệt vô ngân biết như vậy cái địa phương lại không có thể ở chỗ này đánh trách luyện cấp thay tích dịch khôi giáp bao cổ tay viêm phong tiếp tục hướng ao đầm chỗ sâu đi tới hắn đã thành thói quen nơi này quái vật tinh anh đích thích đấu lấy tốc độ bây giờ săn g i ế t được hai mươi b ố giờ sau đích buổi đấu giá triệu khai ít nhất có thể thu tập sáu trăm khối cấp m ư ơ i năm hoàn mỹ ra lông cùng hai trăm vật ưu tú trang bị ở người bình thường xem ra đây là khó với tưởng tượng đích mấy chữ mà h Công kích cùng tốc độ đích thế phát huy ra một tinh anh đoàn đội đích thực lực, chốt chính phục chi cho cần phục đích cơ. tô không khôi tinh anh đoàn nhất phong hắn Gian, trở thành hoàn toàn đích vĩnh thế phát huy hiệu thời. một trở độ đội để động ưu mẫu quả ra là dùng quen tinh nguyệt thần cung viêm phong phát giác ngũ tinh chu nguyệt kỹ có thể đối phó quái vật tinh anh thật sự rất có lợi rồi ngũ tinh chu nguyệt sử dụng chính là tinh thị chi lực không cần mũi tên thương tổn đến gần hai lên thứ ở ba mươi thước ngoài liền có thể đem mục tiêu hấp dẫn tới đây mà quá trình này viêm phong có đầy đủ thời gian phán đoán mục tiêu đích phòng ngự cùng tốc độ phản ứng nhìn thấy phía trước có một đầu rau đầm hai cánh tích dịch viêm phong trong ánh mắt lộ ra một tia phát hiện con n g ồ i đích vui sướng trực tiếp dương cung hướng mục tiêu tác s ạ ngũ tinh trung nguyệt tám trăm linh sáu tám trăm m ư ơ i ba tám trăm m ư ơ i một tám trăm linh hai tám trăm m ư ơ i bốn chỉ thấy lao đầm hai cánh tích dịch phe phẩy hai hình quạt đích thịt cánh hướng viêm phong nhanh chóng bỏ qua thân hình hắn hướng phía bên phải ngã ngựa trường kiếm ảo ảnh hạ trọn gãy gân da máu một trăm linh một một trăm linh một một trăm linh một liên thứ bảy trăm hai mươi bốn một nghìn tám trăm hai mươi một liên thứ bảy trăm hai mươi hai một nghìn tám trăm m ư ơ i sáu liên thứ bảy trăm hai mươi năm một nghìn tám trăm hai mươi liên thứ 724, 1825, 1819, ảo ảnh, liên theo ứ 724, thủy diệt khả h năng, 591, 1818.、Theo、trang bị tăng lên viêm phong đích điểm bạo kích cũng đề cao rất nhiều cộng thêm đẳng cấp cao trách đích phòng ngự càng ngày càng cao hắn đã rất ít sử dụng mánh liệt đạ kích cái này có chút yếu vừa không thích hợp linh x ả o chiến đấu đích kỹ năng chẳng qua là đang trốn nhanh chóng sau mới thuận tay chém ra viêm phong mới vừa chém ra một mánh liệt đạ kích thân hình cũng tùy theo hơi chậm lại ao đầm hai cánh tích dịch cũng tại lúc này hậu ngẩng đầu há mồm phun ra một cổ mặc lục nọc đ ộ n Chớ xem sử dụng thải ậ t trước nhỏ nọc độc, lúc sử dụng thải tập thuật tê dại từ dao đầm hai cánh tích dịch trên thi thể chóp lấy một khối cấp một mươi năm hoàn mỹ da lông viêm phong đang chuẩn bị tìm kiếm mục tiêu kế tiếp phát hiện phía trước trong sương mù có một miệng sơ cốc hệ thống đề kỳ ngươi đã tiến vào viễn cổ thần miếu nên khu vực khó khăn duy nhất bởi vì ngươi đeo anh hùng huy chương viễn cổ thần miếu tùy bình thường cấp bậc tăng lên tới anh hùng cấp bậc khi ngươi hoặc là đội ngũ của ngươi bị vây nên khu vực bên trong viễn cổ thần miếu đem đối ngoại phong tỏa có hay không tiếp tục khu vực không gian khu vực không gian cùng nước khác không gian đích khác nhau là ở người trước tất nhiên trong vùng đích một phần rồi sau đó người hoàn toàn là độc lập không gian hơn nữa khu vực không gian kết cấu tương đối chỉ một không có cấp bậc hạn chế lệnh viêm phong cảm thấy ngoài ý muốn đích hay là anh hùng huy chương đích tác dụng suy nghị t r o n lát hắn quyết định hay là thường thử một chút tiếp、tục. vừa dứt lời chỉ thấy nồng đậm đích xương m g ủ dần dần tràn lộ ra cả thần miếu khu vực đích thấp ao đầm phong mạo lúc này chiều trong đất rất nhiều thân hình quốc gầy lương mọc cứng rắn đâm đích đám lục ngư nhân ở du tẩu cá nhỏ người nguy hiểm cấp bậc m ộ ư ơ i sáu cao tấn công nhanh n h ẹ n hình viêm phong làm ra bước đầu phán đoán trực tiếp dương c u n g bắn hướng tiền phương một cá i nhỏ người khó khẽ cực cá nhỏ người thấp thân thể huyền tuyên quái khiếu hướng viêm phong xài bước chạy tới chạy trốn phương thức nói không ra lời đích quái dị nhưng xuất kỳ đích nhanh chóng vài giây đồng hồ liền vọn tới viêm phong trước góc chân tiếp theo nhắc tới trong tay đích gai xương liền hướng h viêm phong khiến cho trên quỷ ả n h bước thân hình vừa chuyển ảo ảnh hướng cá nhỏ người khô cắn đích bắp chân t r ọ n đi gậy gân r a máu một trăm linh một một trăm linh một một trăm linh một hắn vừa định đón lên i thứ lại thấy cá nhỏ người khác một chân quỷ dị sau này phản đá tiếp theo trở tay dùng gai xương nhanh chóng hướng hắn gọt tới đây viêm phong cả kinh tay trái bận rộn nói phá băng n g ư ỡ n g trên thầm nghĩ trong lòng tốc độ phản ứng đã đến gần đỉnh mặt đ ặ ra vừa niệu đảng tại sao có thể có như thế biến thái đích đặt ra hắn nhưng không biết cổ xưa thần miếu khó khăn tăng lên khu vực nội sinh vật đích lượng máu huyết không có thay đổi tăng lên đích chỉ là lực công kích cùng phản ứng cho dù là cá nhỏ người như vậy đích tinh anh t i ể u tốt trải qua sau khi tăng lên cũng trở thành rồi có thể cùng hắn l i ề u mạng đích đỉnh cao thủ dễ dàng hướng b ước liên thứ 634, 1614. liên thứ chống đỡ 632, 635, ảo ảnh ân viêm phong vừa kinh ngạc phát hiện trước mắt đích cá nhỏ người không chỉ có có thể đuổi theo tốc độ của hắn còn đối với công kích của hắn làm ra chính xác phản ứng liên thứ 635, chống đỡ liên thứ 632, 1609. mấy lần công kích sau viêm phong rốt cục h i ể u rõ tại sao cá nhỏ người động tác như thế của khoái nguyên nhân thân thể của nó cùng tứ chi các đốt ngón tay chuyển động phương thức cùng nhân thể cũng không giống với bỏ qua rồi các đốt ngón tay tự thân đích bảo vệ đem sự linh hoạt cùng động tác phạm vi điệu tiết đến lớn nhất thực tế trong sinh hoạt nếu có người có thể làm được như vậy động tác đoán chừng các đốt ngón tay sẽ ở trong ngắn hạn toàn hủy hoại nhưng nơi này dù sao cũng là trò chơi đem quái vật đặt ra đến cực hạn có cái gì không thể thiết kế cái này cá nhỏ người mô hình đích người đoán chừng đối với người thể các đốt ngón tay cùng g â n bắp thịt kết cấu rõ như lòng bàn tay viêm phong cảm t h á n g ngoài tinh thần cũng tùy theo độ cao tập trung mũi kiếm liên tiếp chỉ hướng cá nhỏ người cắt đốt ngón tay từ rác lúc này chỉ thấy cá nhỏ người trứng vịt lớn lồi ánh mắt cốt lũ lụ chuyển động rồi mấy cái sau đó trong miệng xông ra một cổ đường khí dần dần đem hai mươi thước trong phạm vi đích khu vực ba phủ này kỹ năng đủ g ắ c tâm trắng xóa đích trong sương mù viêm phong chuyển động vài vòng đã mất đi phương hướng trong hai chỉ còn cá nhỏ người cô lô lô đích quái khiếu thanh cùng chân răng d ẫ m ở a o đầm trên mặt đất đích đạp tiếng nước chạy trường kiếm mấy lần đâm về thanh âm chỗ ở phương hướng cũng thất bại chiến á n ỏ xương ư n g ờ đâm đâm từ t phía sau r thần chi lưới dao chống đỡ chống đỡ chống đỡ chống đỡ v i ê n phong hai mắt nhắm lại tùy ý cá nhỏ người công kích chuyên chú phân biệt nó xuất thủ thanh âm cùng gai xương đánh trúng thân thể đích thời gian trong đầu dần dần tạo thành nó đích đường viện đường viện đích động tác bắt đầu cùng ngũ quan đích cảm giác dung hợp mười giây sau khi kết thúc thân thể của hắn đột nhiên nhanh chóng chuyển động ở cá nhỏ xương người đâm tới trước khi đến liền trước cải biến thân thể đích vị trí trong tay phá băng cùng ảo ảnh huy vũ thành hai đạo hoa mỹ loan hình cung tả một nửa vòng tròn phải một nửa vòng tròn hẳn là đổi đâm vị gọn huy động s u thế cơ hồ tất cả trong nháy mắt sương mù tàn đi mỹ nộ g ỡ lệ mỹ lệ đích thân ảnh ra hiện tại trước mắt người lĩnh nộ kỹ năng mới trong nháy mắt chạm đối với mục tiêu công kích kháo thành đích thương tổn đề cao 50%, n ê n kỹ năng đem khiến cho nghề nghỉ hệ quả người kỹ năng mãnh liệt đả kích mất đi hiệu lực tia sáng t r ậ t lóe mỹ nộ g ỡ lệ vừa trong nháy mắt ở trước mắt hắn biến mất mở ra thanh kỹ năng nghề nghiệp thanh kỹ năng trên đích mãnh liệt đả kích nhiều hơn một mất đi hiệu lực đánh dấu mà thiên phú thanh kỹ năng trên thì nhiều hơn một kỹ năng mới trong nháy mắt chạm bình thường công kích song cầm kiếm vũ khí đối với mục tiêu công kích kháo thành đích thương tổn đề cao n ă xem ra vườn địa đàng có căn cứ nhân vật thói quen đích hữu hiệu động tác tiến hành kỹ năng cấu tạo vừa lúc mượn cơ hội này nghiên cứu thuộc về ta vũ khí của mình trong nháy mắt c h ả m đích l í n h nội để cho hắn linh tê vừa thông suốt rốt cục ở vô ảnh quyết đích trên cơ sở tìm được một vũ khí đột phá đích cơ hội mà cơ hội chính là trong chiến đấu hữu hiệu nhất đích công kích động tác mà lệnh hắn bạn lần không ngờ chính là kế tiếp gần một giờ trong ở trong x ư ơ n g mù vận dụng trong nháy mắt c h ả m đích chiến đấu để cho hắn tạo thành một loại bản năng chiến đấu cái này bản năng chiến đấu khiến cho hắn có thể Hoàn Mỹ dạy ra. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu mươi lăm thấp ao đầm cực kỳ rộng lớn viêm phong một đường chém giết hai mươi mấy người cá nhỏ người vẫn không thấy viễn cổ thần miễu đích bọc dáng chẳng lẽ đi nhầm phương hướng rồi trong lòng hắn mới vừa khả nghi liền thấy phía trước một cá xấu đầu đôi rắn đ ố i vai sinh hai hàng đâm phiến đích ra màu lục quái vật từ trên bờ biển đi tới k i a phía sau cách đó không xa rõ ràng là hình dạng đích cửa đá cửa đá bên trong một mảnh h ố n lộn lượn lờ một cổ xanh t h ẳ m khí thể mà cửa đá phía sau chính là một mảnh bạch vụ mịt mờ mênh ô n g vô bờ đích biển rộng hạ yêu thủ vệ tư đạc h o a nguy hiểm cấp bậc m ư ơ i sáu lục địa sinh đích tham lam c ô trùng ngươi cũng muốn lấy được lực lượng của thần sao. h ả i yêu thủ vệ tư đạt khoa r ừ n g ở phía xa dùng nó cặp tiết như đại dương tinh cầu loại đích ánh mắt nhìn viêm p h o n g tam xoa kích không bưng t r ợ t đâm hướng mặt đất nếp miệng phát ra kinh khủng đích tiếng cười còn không có nhích tới gần liền bị phát hiện viêm phong rất dứt khoát đưa nó một phần lệ ra mắt ngũ tinh trung nguyện năm trăm bốn mươi mốt năm trăm bốn mươi lăm năm trăm ba mươi sáu năm trăm ba mươi chín năm trăm bốn mươi hãy ta đã thật lâu không sinh ra rồi để cho ta đem ngươi xé nát đêm đó bữa ăn h ả i yêu thủ vệ tư đạt khoa r ễ rủa thân thể cao lớn hướng viêm phong xông lại t h â to đích hai cánh tay nắm tam xoa kích trường hai thức có thửa v từ chưa từng có phân mảnh nghiên cứu này lực lượng sân khấu viêm phong vẫn di thân tay bén nhẹ ưu thế đối với h phải ê u thủ vệ tư đạt khoa triển khai công kích Liên t hạ ứ thứ, thứ, 453, 1198. Liên thứ, 456, 1204. Liên thứ, 452, 1198. 1201. Liên Liên là nơi Không đau không dương. Nếu như nơi này đau đ i ngươi sẽ phát hiện lại. Hải dương, căn bản không có năng lực cùng ta chống sẽ phát ta có lực yêu thủ vệ tư đạt khoa huy động tam xoa kích một hình quạt đích băng thứ hướng viêm phòng t r ộ ở phương hướng bay vụ tới đây phong ảnh tri vũ 1 ộ 1 nghìn một m ba b băng thứ thương tổn để cho tánh mạng hắn trị giá trong nháy mắt thấy đáy h ạ t g một ngụm cấp mười lăm lục phẩm trị liệu thạch viêm phong tiếp theo kích h o ạ t phục tô chi phong thân hình lần nữa hướng hại yêu t h ủ vệ tư đạt khoa lần đến gần song kiếm nó đích hướng yếu hại bộ phận đâm tới liên thứ một nghìn sáu trăm sáu mươi tám một nghìn sáu trăm bảy mươi hủy diệt khả năng một nghìn m ư ơ i bốn liên thứ một nghìn sáu trăm sáu mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy một nghìn sáu trăm bảy mươi hai ảo ảnh liên thứ một nghìn sáu trăm sáu mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi sáu bảy trăm phòng ngự mười vạn lượng máu huyết cũng vượt qua đóng cửa chi l a n h thổ đích khán thủ giả rồi chiến đấu kéo dài gần một phút đồng hồ viêm phong dần dần nắm giữ hải yêu thủ vệ tư đạt khoa đích tiết ấu bằng vào quỷ ảnh bộ pháp đánh loạn kia thế công hơn lợi dụng dễ dàng hướng bước khiến cho băng thứ mất đi hiệu lực chiến đấu ba hải yêu thủ vệ tư đạt khoa hét lớn một tiếng phía dưới s ô n g ra một cổ màu trắng bọ sóng thế tới c u ầ n mánh mánh liệt màu trắng bọ sóng s ô n g ra đích trong nháy mắt viêm phong không chút do dự mở ra mạnh nhất phòng ngự chiến thần chi lưới dao sóng lớn đánh sâu vào tráng váng bốn giây đồng hồ chống đỡ chống đỡ chống đỡ nguy hiểm thật nếu như viêm phong không có nói trước vông thả kỹ năng sợ r sóng lớn đánh sâu vào phạm vi năm thước trong lòng ghi nhớ hại yêu t h ủ vệ tư đạt khoa thứ hai kỹ năng viêm phong tiếp tục vòng tiếp theo công kích liên thứ 1202. 1195. l i ê n thứ 1200. 1205. h ủ y diệt khả năng 1014. liên thứ 1195. 1203. l à m hại yêu t h ủ vệ tư đạt khoa tánh mạng trị giá còn dư lại hai vật chút lúc này chỉ thấy nó dơ cao tam xoa kích tiêm đoan trên lóe trói mắt lang quang trong miệng chấm ngâm hát nói thủy chiều sắp xảy ra bao phủ sao đem thế g i i biến thành một mảnh đại dương mênh n ô n g chỉ thấy hải yêu thủ vệ tư đạt khoa phía sau đích b i ể n rộng quần c u ộ n nổi lên một cổ mấy c h ụ c thức cao đích màu lam sóng c h i ề u lấy mãnh liệt mênh mông xu thế nhanh chóng che mất khắp ao đầm ở trong biển sâu không ai có thể nghe được ngươi kêu tham thiết nơi này là thế giới của ta hải yêu thủ vệ tư đạt khoa thân thể treo trong nước động tác ngược lại so sánh với lúc trước mau lẹ hơn cánh như cá gặp nước không trở ngại ngược lại viêm phong bị vây trong thủy triều tốc độ đại bị ảnh hưởng còn đối với điên c u ồ n g huy vũ đích tam xoa kích hắn chỉ có thể đón đỡ ngày tháng chống đỡ hai lực lượng sầm t ấ u chống đỡ hai l ự c lượng sầm t ấ u chống đỡ hai l ự c l ư ợ này g phong, phong ảnh tri vũ cùng phục tô chi phong kỹ năng vẫn khôi phục ở hà yêu thủ vệ tư đạt khoa phát động băng thứ kỹ năng một khắc kia viêm phong theo sát liền kích hoạt hai kỹ năng băng thứ một nghìn linh hai chín trăm tám mươi sáu một trăm sáu mươi sáu một nghìn l i bốn một trăm sáu mươi sáu một trăm sáu mươi sáu phục tô chi phong hiệu quả kết thúc viêm phong đánh mạng trị giá khôi phục đến một nghìn ba trăm nhiều chút lần nữa hạp rồi một mụn cấp m ộ ư ơ i năm lục phẩm trị liệu thạch khôi phục bốn trăm năm mươi chút đánh mạng trị giá mà lúc này hạ yêu thủ vệ tư đạt khoa lượng m á u huyết đã chỉ còn không tới bảy năm chút đột nhiên hạ yêu thủ vệ tư đạt khoa lần nữa hét lớn một tiếng chiến độ ba màu trắng bỏ sóng lần nữa đánh tới viêm phong trong lòng r u lên lập tức uống xong một lọ có hạn vô địch giật thủy nhất thời đêm đầy khang lửa dận buộc phát ra người đến chết rồi còn muốn lãng phí ta một lọ quý giá đích tết h u ố c liên thứ 1197, 1204, h ủ y diệt khả năng 1 ộ t n liên thứ 1201, 1198, l i ê n thứ 1199, 1205. h ệ thống đề kỳ người đánh chết đầu lĩnh cấp hải yêu thủ vệ tư đạt khoa được kinh nghiệm 2136 chút mẫu lam đích sóng c h i ề u dần dần t ố i l u i hải yêu thủ vệ tư đạt khoa đích bên cạnh thi thể hiện ra hai kiện tử quang trong bảo khố tức trang bị hải yêu thủ vệ lai lưng khôi giáp eo sử thi lực lượng m ư Thể chất 28, đ i ể m bạo k í phong 10, lực ư tra nhìn g u cầu cấp bậc 32. Phong nhìn một chút thuộc tính nói rõ cuối cùng hiểu rõ vì sao lúc trước chống đỡ hạ yêu thủ vệ tư đạt khoa công kích sau còn có bị thương tổn lực lượng sấm thấu thương tổn thuộc tính thẩm thấu lực lượng hoặc bén nhạy làm cho mục tiêu ở chống đỡ công kích sau thừa nhận tương ứng trị số đích thẩm thấu thương tổn lực lượng sấm thấu ở viêm phong xem ra cùng tính giai cấp bậc giống nhau yếu tự do hình thức toan tính ở công kích lúc không bị chống đỡ bị công kích lúc không bị trúng mục tiêu lực lượng sấm thấu chỉ ở chống đỡ dưới tình huống mới có tác dụng mà tính giai cấp bậc chẳng qua là giảm bất điểm bạo kích hai thứ này thuộc tính tại trước mắt xem ra chỗ dùng quả thật không bằng những khác thuộc tính mạnh mẫu chốt là đệ nhị kiện sử thi truy thủ độc thương hiệu quả quả thực là thích khách đích t ự c phẩm chẳng qua là trước mắt tương lai chuyện n à y thanh trùy thủ so sánh với quảng miệng pháo súng phụ r a đích thuộc tính còn muốn khó được nhìn tới phòng đấu giá phải cẩn thận xử lý này hai kiện trang bị viêm phong chẳng qua là không hy vọng này thanh trùy thủ rơi vào kim huy công hội trong tay bất quá nếu như tương lai thật bất hạnh cùng tay cầm độc thương trùy thủ đối thủ giao chiến hắn còn có thể dùng phục tô chi phong giải trừ chúng độc đích mặt trái hiệu quả h ả i yêu thủ vệ đai lưng thuộc tính so sánh với mười một cấp sử thi thánh kỵ sĩ đai lưng cao hơn đem gần một nửa viêm phong trực tiếp thay trang bị tiếp theo liền ngồi xếp bằng ở trên bờ cắt sửa sang lại thần miếu khu vực đích chiến đấu chi ti xem ra cánh cửa này chính là đi thông viễn cổ thần miếu đích cửa vào v n g một vòng không có phát hiện đặc dị nơi viêm phong một lần nữa đứng ở cửa đá trước mặt hắn chậm rãi đưa tay phải ra v à chạm vào xanh thảm đích hỗn độn tiếp theo liền nghe được hệ thống đề kỳ truyền thống chi môn đi thông thần miếu c ũ n g tử ngươi quả thật muốn truyền đưa qua sao viêm phong xác định truyền thống bước qua truyền thống chi môn viêm phong trước mắt xuất hiện một ngọn tùy hải thạch kiến thành đích khổng l ồ thần miếu cả tòa thần miếu ở vào cũng từ đích chính trung ương cơ hồ chiếm cũng từ đích một phần ba mà còn lại đích địa phương không thấy một bội cây c ố i cùng có nhỏ chỉ có chùi lùi l mà viêm phong kế tiếp muốn đối mặt khiêu chiến là hải yêu pháp sư hải yêu chiến sĩ nguy hiểm cấp bậc mười sáu vạn ác đích cùng chiến băng pháp tổ hợp không nghi ngờ chút nào nay hải yêu pháp sư có băng hệ đích pháp thuật công kích cùng cao thương tổn đích hải yêu chiến sĩ phối hợp lại cơ hồ là kề cận mục tiêu tới đánh ở không có trị liệu dưới tình huống có thể nói ác tâm về đến nhà thiên thủy nguyện vạn ác đích vi phạm lệnh c ấ m chữ vốn là sử thi thủy thủ mệnh danh là băng đ ộ n mới cùng hải yêu thủ vệ tư đạt khoa kỹ năng hiệu quả xứng đôi nhưng này món vũ khí ở phía sau tới trường tiết cũng sẽ xuất hiện thêm chút thoạt nhìn cảm giác cảm thấy mất tự nhiên định đổi tên đ ộ n thương chương trình thương ủng hộ h i ệ u Việt của Tàng t của h ư Viện c h ư ơ n g 66 đối mặt hải yêu pháp sư cùng hải yêu chiến sĩ cái này tổ hợp viêm phong trực tiếp bung ô tha cho sử dụng tinh nguyện thần cung hải yêu pháp sư công kích từ xa đối với cận chiến quá bất lợi hắn phải tu chủ động ních tới gần hạn chế hải yêu pháp sư đ í c h ma pháp công kích mới có phần thắng da thịt trở nên gây gắt tể cùng hóa đá da tễ thuốc còn dư lại cuối cùng hai tổ n à y bốn mươi đoán t r ư ờ n g sống không qua nơi này mặc dù có hạn vô địch dược thủy còn còn dư lại chín bình cường hiệu khôi phục dược thủy cũng có m ư ơ i bình nhưng này hai loại tễ thuốc cũng là thời điểm mấu chốt đích cứu mạng vật viêm phong tự nhiên không muốn ở nơi này chút ít tiểu quái đích trong chiến đấu sử dụng suy nghĩ chốc lát hắn hay là quyết định sử dụng da thịt trở nên gây gắt t ể cùng hóa đá ra tễ thuốc thật phong bộ viêm phong nhanh chóng hướng tiền phương hai h ả i yêu bay vút đi qua không đợi bọn họ kịp phản ứng trường kiếm ảo ảnh đã gọi chung h ả i yêu chiến sĩ loài rắn hạ thân thể đối với h ả i yêu chiến sĩ sử dụng g â y g â n sau viêm phong nhưng ngay sau đó tung người nhảy vào ba thước chuyển tấn công phía sau đích hạ yêu pháp sư Liên thứ, 882, 21 BB. Liên thứ, 884, 2191. liên thứ 880, 2184. lúc này bị chậm lại đích hải yêu chiến sĩ dơ cán dài đao nhọn từ viêm phong phía sau chém thẳng vào tới đây viêm phong nghiêng người mau tránh ra hai cánh tay hướng hai bên vượt qua vùng phá băng ảo ảnh thuận thế phân đánh hải yêu pháp sư cùng hải yêu chiến sĩ trong nháy mắt chạm 1325, 1189. n g a y sau đó một dễ dàng hướng bước vọt đến hải yêu pháp sư phía sau trường kiếm nhanh đâm hướng tia bên hông yếu hại liên thứ 2193, 2185. liên thứ 2190. h t h ủ y d i ệ t khả năng năm 2, Liên thứ, 2, 2, 2, mờ mờ. Hải yêu nhưng thở dài, dưới bụng loài r ắ ngay cái đuôi khẽ n đ ư một một cuộn lệnh vô cùng đích khí lưu loài cùng như sóng văn một loài hướng chung quanh đích khí vô u ế t tán. thể Băng hoàn, 113, đóng băng 5 giây không thể di động. Nhưng ngay giây 113, di sau đó hải yêu pháp sư nhanh chóng dây r ù a thân thể lui qua một bên bắt đầu niệm chú ma pháp công kích mắt thấy hải yêu chiến sĩ trong tay đích cán d à i đao nhọn phách đem xuống tới viêm phong trực tiếp kích hoạt chiến thần chi lưới dao trường kiếm nhanh chóng đâm về hạ yêu chiến sĩ r a thịt bền chắc đích bụng Liên Liên thứ, 792, 1978. Liên thứ, 792-1978. 790-1985. viêm phong khỏe mắt hàn quang hiện lên hạ yêu pháp sư đích hàn băng tiến đánh trúng lồng ngực của hắn một cổ lạnh vô cùng xuyên thấu qua khôi giáp đâm vào thân thể của hắn làm hắn giật nảy mình dùng mình một cái tốc độ giảm đi vô cùng hiệu hàn băng tiến 272, lạnh vô cùng năm dây bên trong tốc độ rớt xuống 50%. viêm phong trong bụng kinh ngạc ân nay lạnh vô cùng hiệu quả không chỉ có ảnh hưởng tốc độ di động ngay cả tốc độ công kích cũng nhận được ức chế đóng băng trạng thái kết thúc viêm phong ở hạ yêu chiến sĩ trên người trọng bổ g ã y gân lần nữa nhảy hướng hạ yêu pháp sư mặc dù tốc độ được không tiểu ảnh v a n g nhưng là đầy đủ đối phó phản ứng một loại đích hạ yêu pháp sư liên thứ 2189, 2191, liên thứ 2182, 2 1 bb 2184, ảo ảnh hủy diệt khả năng 514, liên thứ 2187, 2190, m ộ m t ả i làm hạ yêu pháp sư t á n h mạng trị giá xuống đến hơn một vật chút chỉ thấy nó hai tay xoa ngực một viên màu lam đích quang cầu theo cánh tay triển khai từ từ đem thân thể hắn bao vây liên thứ 442, 441. yếu hại công kích không có hiệu quả còn thương tổn giảm phân nửa viêm phong giật mình dưới kéo ra chiến đấu ghi chép chỉ thấy hải yêu pháp sư yếu b ấ t hiệu quả phía sau rõ ràng là phòng ngự trạng thái hải thần che chở viêm phong liên thứ kỹ năng có hơn phân nửa đích thương tổn cũng là hung manh đánh hiệu quả hiện tại không chỉ có yếu hại công kích mất đi hiệu lực ngay cả công kích thương tổn cũng bị tức nhược liễu một nửa ở hải thần che chở trạng thái hải yêu pháp sư còn sót lại đích bốn vạn chút đánh mạng trị giá ở viêm phong v i ê m phong thấy hải yêu pháp sư chuẩn bị phóng ra vô cùng hiệu hàn b ă n g t i ế n không đợi nó niệm c h ú kết thúc liền một dễ dàng hướng bước chuyển tới mặt khác hải yêu pháp sư đột nhiên mất đi mục tiêu pháp thuật liền ngừng lại như thế vừa kéo dài nửa phút hải yêu pháp sư lần nữa phát ra một trận sâu kín đích tiếng t h ở d à i băng hoàn một trăm m ư ơ i đóng băng năm giây không thể di động băng hoàn là thuấn phát phạm vị kỹ năng v i ê m phong căn bản không còn kịp nữa nhanh chóng t ố i lui phiền thoái đích không phải là không có thể công kích mà là giống như cái cuộc gô giống nhau thừa nhận phía sau hải y chiến sĩ cán dài đao đích công kích phong ảnh tri vũ chống đỡ 108, lực lượng viêm m ấy dùng trường kiếm ngăn trở cán dài đao đích công kích lại như cũng tổn thất hơn một trăm linh chút i n cánh mạng trị giá còn dư lại không tới một nữa. tới h à này vừa khôi phục h thẩm u thấu pháp thương i ê n nghe đ lên sóng tổn g sóng sông thân. thân qua hạ Hải băng nay vươn địa đàng tại sao có thể có như vậy ác tâm đích thiết kế viêm phong có khí p h é p gầm thép đích xúc động bận rộn hạp trên một n g ụ n cấp mười lăm lục phẩm trị liệu thạch kích hoạt phục tô chi phong lúc trước trung băng hoàn hậu hải yêu chiến sĩ sở dĩ không phóng ra hải thần băng sóng là bởi vì hắn mở ra chiến thần chi lưới dao thật ra thì hắn đã sớm nên nghĩ đến bất kỳ một cái nào quái vật tinh anh cũng có không kém đích kỹ năng chẳng qua là chiến đấu đã lâu chậm chạp không thấy hải yêu chiến sĩ sử dụng kỹ năng trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy nó chẳng qua là hải yêu pháp sư đích phụ trợ 379. ở l ệ n h vô cùng cùng băng sóng đồng thời hiệu quả viêm phong cơ hồ là nửa bước khó đi vũ khí chống đỡ cũng đại bị ảnh hưởng phòng ngự rớt xuống hai mươi phần trăm càng gia tăng hắn thừa bị thương hại mắt thấy hải yêu chiến sĩ cán dài đao vung c h é m tới mà hắn trước mặt t á n h mạng trị giá còn sót lại không tới hai trăm chút đang chuẩn bị sử dụng cường hiệu khôi phục d i ậ t thủy lúc này năm giây đích băng sóng hiệu quả cuối cùng kết thúc viêm phong thu hồi bình g i t tề trường kiếm nhanh chóng đâm về hải yêu pháp sư lấy xét đánh xu thế kết quả nó tàn máu đích đánh mạng quay đầu lại hướng hải yêu chiến sĩ gieo họ nói ta giải thoát khổ cho ngươi khó khăn một mình đấu vô địch mặc dù đối mặt viêm băng đích bén nhọn công kích bội cảm áp lực nhưng cuối cùng cũng không phân thắng bại coi như là bằng nhau sao hệ thống đề kỳ người đánh chết tinh anh cấp hải yêu chiến sĩ được kinh nghiệm 1068 chút nhặt lên hải yêu chiến sĩ rơi xuống đích một hoàn mỹ sợi tơ đ a i lưng viêm phong phát hiện hai hải yêu bên cạnh thi thể xuất hiện lõe sáng đích ngân bạch chân châu hải chân châu hoàn mỹ châu đ á o vật phẩm trang sức gia công tài liệu cửa hàng giá tiền 50 tiền bạc châu đấu vật phẩm trang sức đích tài liệu mặc dù khó được đoán chừng tạm thời còn không có gì công hội cần dứt khoát để lại cho thiên đường điệ viêm phong sửa sang lại một chút chiến đấu chi tiết căn cứ hải yêu đích hải thần kỹ năng để ý ra cùng này ác tâm hải yêu tổ hợp đối chiến phương pháp chiến thần chi lưới dao m ộ ư ơ i phút đồng hồ đích khôi phục g i a n cách thật sự quá dài không thể nào lãng phí tễ thuốc hiệu quả thời gian n ợ i chờ kỹ năng khôi phục hắn đã làm tốt ác chiến đích chuẩn bị mặc dù quen thuộc hải yêu kỹ năng nhưng nếu ở quá trình chiến đấu chúng xuất hiện dự phán tất h ngộ hắn tùy thời đều có thể đi gặp sinh mệnh nữ thần viêm phong sống giật mình đích gân cốt cuối cùng từ não trong biện vật đi đóng băng đích cảm giác tiếp theo tiếp tục hướng thần miếu n í c h tới gần mới vừa đi không xa hắn rất dứt khoát nâng g kiếm sông thẳng h i yêu pháp sư không may càng không muốn lãng phí tễ thuốc thời gian cùng hải yêu tổ hợp đích chiến đấu càng là không dứt vòng thân m i ễ u một vòng sửng sốt tìm không được thần m i ễ u đích cửa vào không phải là muốn đem tất cả h i yêu cũng dọn dẹp h o à n sao viêm phong trong lòng thoát ra một cực độ buồn bực đích suy đoán loại này cục diện khó xử từ viêm phong tiến vào vong du thế giới đến nay cũng không từng gặp phải quá nữa khó khăn khiêu chiến cũng không thể có thể làm hắn sinh lòng sợ hãi nhưng loại này tốn thời gian trói chân trói tay đích chiến đấu quả thật làm cho hắn sinh lòng chán ghét húng chi hai tổ Kế tiếp đ í chương c h thêm theo thần gian nan. Dọc sáu mươi bảy lam điệu phong làm việc mọi người hết bận bán đấu giá chuyện tình sau chịu trách nhiệm cuộc sống kỹ năng đích yêu yêu cùng đ ư c hoàn ở lại tạ m phỉ lan đô thành những người còn lại lúc hướng dẫn viên đích để cử xuống tới đến hạ lì tiểu trấn sáu người chia làm tam tổ ở trong tiểu trấn nhận mấy bình thường nhiệm vụ hậu tiến vào màn sắt rừng rậm săn rết vỏ cứng tích d ị thú đánh hơn hai giờ đích ra trách bọn họ cuối cùng nhận được mấy phút đồng hồ đích nghỉ ngơi nhưng ngay sau đó nói đến bán đấu giá chuyện tình a kiệt phòng đấu giá này kích thước lớn như vậy ngươi nói viêm phong làm sao thấu nhiều như vậy vật phẩm bán đấu giá chu tuấn minh hỏi trần kiệt bất đắc dĩ cười nói n à y vấn đề hỏi đến ta hắn rời đi lúc chỉ nói tùy hắn chịu trách nhiệm tiền kỳ vận hành ta nào biết hắn có làm sao thấu quách trí hiên hắn nếu nói như vậy tự nhiên có biện pháp của hắn chúng ta hay là thử nghĩ xem đón lấy làm sao lấy được càng nhiều là công hội hợp tác sao biết đích công hội cũng liên lạc qua những thứ kia đại công hội tầng thứ quá cao lại không pháp mời mời đi theo còn dư lại đích liền chỉ có thể nhìn viêm phong có cái gì biện pháp tốt rồi t r u n g san san hai tay nâng cái má chu cái miệng nhỏ nhắn ánh mắt vô tình lộ ra nhàn nhạt yêu sầu chu tuấn minh ứ n g h ò a hắn càng lợi hại cũng là một người không bằng chúng ta cũng nghĩ biện pháp ở này trong một ngày vì buổi đấu giá chuẩn bị chút ít tài liệu sao đừng đem a phong cùng hai người các người tiểu giác sát thuộc về làm một loại hắn ngay cả thần thoại thí luyện cũng có thể đan xông qua một buổi đấu giá vừa làm sao có thể khó được cùng hắn ta nghĩ hắn lúc này đích thị là ở cái gì độ cao địa phương nguy hiểm tiêu sái hành hạ đến chết cao cấp trách thu hoạch từng kiện sử thi truyền thuyết thậm chí là thần thoại trang bị. lưu nhược h u y ê n vẻ mặt hướng về nói viêm phong có phải hay không thần nhân ta không rõ ràng lắm nhưng ta rất khẳng định ngươi là mê gái chu tuấn minh phản kích nói ngươi rồi hay nói mê gái có tin ta hay không để biến thành n g u n g ốc lưu nhược h u y ê n không thích nhất người khác cầm loại này nhạy cảm đ ề tài mở nàng c ư ờ i dỡn mặc dù nàng biết chu tuấn minh chỉ là muốn tìm đấu võ mồm đích lý do nhưng trong nội tâm nàng hay là không nhịn được có chút khí giận huyên h u y ê ngươi n đừng để ý đến hắn hắn trừ ngoài miệng công phu so sánh với người mạnh những khác phương diện không đúng tí nào trung san san nói song vẫn không quên liếc chu tuấn minh một cái ý tứ giống như là nói đắc tội nữ nhân là không có kết quả tốt. trong lúc lơ đảng trần kiệt phát hiện mội mội ngồi một mình ở một bên ngơ ngác xuất thần tình trạng cổ quái thỉnh p h ẳ n g ngượng ngùng xấu hổ thỉnh p h ẳ n g vừa khỏe miệng mỉm cười g i a o g i a o đang suy nghĩ gì đấy trần kiệt hỏi trần thi g i a o nghĩ đến đầu nhập không có chú ý tới ca ca đích câu hỏi kỳ hỉ tam phần là muốn cái gì vui mừng chuyện tình rồi trung san san mặt mang mỉm cười kíp h lại đích ánh mắt lộ ra mấy phân thần bí giác qua trần thi g i a o đích đầu ngón tay hướng dẫn từng bước hỏi dao dao ngươi bây giờ là không là đang nghĩ anh tuấn anh tuấn viêm phong hắn là anh của ngươi đích cúng thất để cho a kiệt sau này thường xuyên hẹn hắn đi ra ngoài tụ hội. Ngươi thấy thế nào? nếu như hắn đáp ứng cùng người ước hẹn có phải hay không càng vui vẻ hơn a viêm phong có phải hay không ca ca đích bạn cùng phòng cùng ta có quan hệ gì trần thi giao thẹn thùng túi đầu quách trí hiên trầm tư một lúc lâu nhỏ giọng nói a kiệt về viêm phong làm sao ngươi nhìn trần kiệt thuận miệng nói a phong người này tài mạo song toàn vừa không tì khí ta cảm thấy phải là gặp gỡ thật là tốt đối tượng quách trí hiên là đoán ra trần thi giao đích tâm tư muốn hỏi một chút cái nhìn của hắn không biết hắn theo lời gặp gỡ thật là tốt đối tượng chẳng qua là cùng trung trí hướng tình hữu nghị tình ta cảm giác viêm phong là một có chuyện xưa đích người chỉ sợ sẽ không nhi nữ tình trường quách chí hiên nói ra trong lòng cách nhìn ngươi là hỏi ta giao giao cùng viêm phong c h u y ề n tình trần kiệt nữa ngu si cũng nghe ra hắn trong lời nói ý tứ suy nghĩ một hồi nói tiếp hắn quả thật không thích nói cười v ề phần tình cảm phương diện t i ể u khó mà nói rồi ở chung q u a n ngắn chỉ biết là hắn đối với triều nữ tạp chí không có hứng thú hy vọng không phải là thi giao một bên tình nguyện sao quách chí hiên thật dài thở dài hệ thống đề kỳ ngươi đánh chết tinh anh cấp hải yêu chiến sĩ được kinh nghiệm 1068 chút ngươi đạt được hải thần chi nước mắt nhặt lên cuối cùng hai hải yêu rơi xuống đích hải chân châu viêm phong nhìn một chút trong tay đích màu làm tinh thạch hải thần chi nước mắt hải thần điện đích cái chìa khóa đem nó để ngoài điện đích năng lượng trong trận hải thần điện đích đại môn sẽ mở ra hải thần ngoài điện quả thật có một chỗ bằng phẳng đích nham thạch thai đi non nửa vòng viêm phong tìm được thần miếu ngoài cái k i a nơi nham thạch trận đến gần vừa nhìn chú ý ở giữa đích thấp cột đá trên nóc có một cùng hải thần chi nước mắt cùng phù hợp đích vũng cẩn thận đem hải thần chi nước mắt đối với đang để vũng bên trong chỉ thấy hải thần chi nước mắt phát ra n u hòa l a n quang ngay sau đó nham thạch mặt đất mãnh liệt chấn động lên hướng thần miếu phương hướng đích một tảng đá lớn bản dần dần vùi lấp dần lấp nay thần miếu đích cửa vào thế nhưng trong lòng đất khó trách không có cửa trong thông đạo l à tà tà xuống phía dưới đích bậc thang vốn là mờ mờ không ánh sáng đích lối đi ở viêm phong bước vào sau hai bên trên tường thạch chụp đèn liền sáng lên đi hơn một phút đồng hồ vẫn không có đến cuối bậc thang xem ra này hải thần điện hẳn là xây dưới đáy biển lúc này phía dưới chuyển đến một trận tê tê thanh â m trong tầm mắt là một hai mặt có lối đi đích thạch thất mà bên trong thạch thất rõ ràng tung mười mấy con màu sắc khác nhau đích mãng con thùng l u xả mãng con thùng luồng b rắn nguy hiểm cấp bậc mười sáu m ã n g con thùng luồng bầy rắn cảm giác được ánh đèn cùng rất nhỏ đích tấm áp rồi i í t hướng viêm phong vị trí ủng tới đây lối đi quá chật khó với thi triển xạ thủ hắn trong thời gian ngắn liền làm ra quyết định d ẫ n thân vào đến bầy rắn chung phong ảnh tri vũ trong nháy mắt chạm một nghìn năm trăm chín mươi chín tám trăm hai mươi tám trăm hai mươi tám trăm hai mươi một nghìn sáu trăm linh ba tám trăm hai mươi tám trăm hai mươi tám trăm hai mươi dưới tình huống như vậy sử dụng trong nháy mắt chạm so sánh với liên thứ hơn có thể phát huy q u ỷ ảnh bước đích linh xào tính để cho hắn có thể ở mười mấy con mãn con thùng luồng xạ ở giữa du tàu mấy chiêu sau khi viêm phong không khỏi thất kinh dĩ nhiên là tinh ánh cớp lệnh viêm phong hơn không tưởng được chính là những thứ này màu sắc khác nhau đích mãn con t h ủ n g luồng xà ùng không có cùng đích kỹ năng vừa mới bắt đầu dạy đặc lam lân giáp đích mãn con t h ủ n g luồng xà há mồm phun ra một cổ hà khí để cho thân hình hắn hơi chậm lại tiếp theo toàn thân trắng lân đích mãn con t h ủ n g luồng xà bưng thả t ĩ n h điện thân thể của hắn liền một trận tê dại sau đó phỉ thúy lân giáp đích mãn con t h ủ n g luồng xà một cổ nọc độc phun ra đến trên người hắn đen lân đích mãn con thùng l u ồ n xà ở thạch thất trên mặt đất tạo thành một tầng hát vụ mà lửa hắn cắn các loại hệ thống đề kỳ người đánh chết tinh anh cấp mãn con thùng luồng bầy rắn được kinh nghiệm hai một trăm ba mươi sáu chút hắn thử hướng một cái mãn con thùng luồng sắc rắn thể phóng da thải tập thuật tiếp theo tiện ý ngoại nghe được hệ thống đề kỳ người đạt được một mươi sáu cấp hoàn mỹ gia lông trong trò chơi chỉ cần là trên thân động vật chóc lấy đích r a cũng thuộc về da lông một loại hy vọng đại gia không nên quá mảnh nghiên cứu lân da cùng da lông đích khác nhau hoàn mỹ phẩm cấp có thể thu t ậ p đến da lông đã để cho hắn cảm thấy hài lòng không nghĩ tới mười mấy con mãn g con thùng luồng sắc rắn thể chóc r a tới thế nhưng tất cả đều là hoàn mỹ da lông những thứ này mãn g con thùng luồng bầy rắn mặc dù là tinh anh cấp nhưng cánh mạng trị giá chưa đầy hai v ạ n chút phong ảnh chi vũ cùng phục tô chi phong phối hợp lại vừa lúc có thể ứng phó trải qua lúc trước một đoạn buôn mực đích chiến đấu viêm phong ngược lại thích loại này kỹ năng khác nhau đích mãn khoản so sánh với quả thực chính là một địa ngục một thiên đường dừng lại hơn hai phút đồng hồ đợi kỹ năng khôi phục hảo viêm phong tiếp tục đi về phía trước đi qua thạch thất phía sau đích hẹp trưởng lối đi lại là một g i a n tung mười mấy con mãn g con thuồng lùm u xà đích thạch thất phong ảnh tri vũ trong nháy mắt trạm 1595, 1602, 820, 820, 820, 820, 1597, 820, 820, 820. Phục 820, 820 Hệ thống đề kỷ, ngươi đạt được 16 cấp hoàn đạt ngươi đề được kỷ, cấp 16 mấy ỹ ra lông Ngươi đạt được đạt c 16 p cấp hoàn hoàn lông Ngươi đạt được 16 cấp hoàn mỹ gia lông mỹ mỹ m ra ra được đạt 16 ấ ngày qua viêm phong lần đầu tiên cảm thấy tâm tình tư sướng một loại đã lâu đích thu hoạch vui sướng s ô n g lên đầu năm đó hắn từng dẫn dắt chư thần hoàng hôn tiến vào một đặc thù không gian trải qua một phen kích liệt chiến đấu tiêu diệt không gian tất cả dị vật sau nhưng không có được bất kỳ rơi xuống vật phẩm đang lúc mọi người cho là phải thất vọng mà về thận trọng đích hàn nguyệt như nhưng chú ý tới trong không gian triều dài luyện kim thảo dược mọi người tiến tới phát hiện nơi đó cánh là một tài liệu không gian cất giấu các loại cuộc sống kỹ năng đích đặc thù tài liệu bọn họ cười vui thanh â m tràn đầy cả không gian cái loại cảm giác này giống như là tiến vào một bà khố chư thần hoàng hôn mọi người đích khuôn mặt tươi cười ở nào trong biển hiện lên viêm phong bất chi bất giác lại nghĩ tới thường ngày đoàn đội đích đủ loại chiến đấu tình cảnh rõ ràng đích cảnh tượng rõ m u ồ n một trước mắt ta còn lưu luyến chuyện này để làm gì hết t hệ cũng trở thành quá khứ cùng trí nhớ viêm phong nhặt lên tâm tình tiếp tục hướng h ả i thần điện chỗ sâu đi tới thiên thụy nguyện hy vọng những thứ này kỹ năng đặt ra có thể làm cho đại gia hài lòng lời bình chung có bằng hưu nhắc tới nhiều viết vong du nội dung ít viết đô thị cuộc sống đây cũng là ta cố gắng phương hướng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương sáu mươi tám xuyên q u a m ư bảy tám gian tiểu thạch thất viêm phong rốt c ụ c đi tới hải thần điện rộng rãi đích hạ tầng đại điện trong điện đích trên thạch đài nằm ú t sấp một đầu đọ sầm đích dáng vóc to chi chu mà dưới đài bốn phía còn có gần mười s ắ c ngoài nâu đen đích chi chu bảy chu ma mạch già nạp tư trước vong chi chu quần nguy hiểm cấp bậc m ư ơ i sáu thấy sinh ra xuất hiện chu ma mạch già nạp tư phát ra thanh âm chấm thấp hợp mờ mờ khách nhân của chúng ta đến bọn nhỏ, đi chào hỏi hắn. bên trái đích trước vòng chi chu còn nghe được chỉ thị nhanh trong hướng viêm phong bỏ sát tới đây viêm phong dạo bước tiến lên mấy bước tiếp theo kích hoạt phong ảnh chi vũ trường kiếm hướng nửa người lớn nhỏ đích d ạ t lưới chi chu l ộ t bỏ thuấn trạng 1521, 820, 820, 820, 1526, 820, 820, 820, 820. lúc này một chỉ chi chu trong miệng phun ra lưới ty đưa trói trên mặt đất nhất thời mười mấy chỉ d ạ t lưới chi chu làm thành một vòng hướng hắn b ắ p đùi căn xé công kích mang vào chúng độc hiệu quả 59, 45, 55. ở phong ảnh chi vũ đích kỹ năng hiệu quả dệt lưới chi chu đích đích động phong cũng đổi kích công chỉ cách cũng thành thấp thương không phong thư hành thư, Hảo ảnh tồn Nếu nào dùng liên tiến Liên Giải tạo rất tâu suất di Viêm quần y ế t m ộ viêm phong đang chuẩn bị thu thập tài liệu rồi lại nghe thấy chu ma mạch già nạp tư trầm giọng hô đi tới đem hắn hút thành thị khô v i ê m phong phong ảnh chi vũ hiệu quả mới vừa kết thúc nơi nào còn có kỹ năng nhanh chóng dọn dẹp nhóm thứ hai mắt thấy chiếc vóng chi chu còn nhích tới gần mấy ý niệm trong đầu ở trong lòng nhét lên lui về lối đi mở kỹ năng t r ọ i cứng đi qua hay là thử một chút nhiễu kết quả tử h không đợi tất cả dệt lưới chi chu vây quanh v i ê m phong một chiều gây gân đâm chúng trước n h ấ t đầu đích dệt lưới chi chu tiếp theo chạy phía bên trái chắc nhóm đầu tiên dệt lưới chi chu chỗ ở mảnh đất trống một mặt tái diễn chậm lại công kích một mặt vòng quanh nửa sân b ư ớ đầu liên tiếp bị chậm lại đích dệt lưới chi chu đổi theo thành một cái tuyến dệt lưới chi chu chỉ phú nói một lần lưới viêm phong mau tránh ra trước nhất bên kia chỉ dệt lưới chi chu đích lưới ti làm sao động liền không có nữa được trở ngại như thế cuối cùng trì h o a n đến phong ảnh chi vũ kỹ năng khôi phục hồi tưởng mới vừa rồi chi chu phụt lên lưới ti đích động tác hắn giao trái tim một v ư ợ t qua những thứ này dệt lưới chi chu tánh mạng trị giá bất quá hai vạn dứt khoát một lần giải quyết đi vòng vèo chờ kỹ năng khôi phục không phải của hắn tác phong nếu tự thân phòng ngự có thể chống đỡ dệt lưới chi chu đích công kích một lần kéo hẳn cũng chưa hẳn không thể hắn không có nữa để ý tới phía sau đi theo đích dệt lưới chi chu dưới chân khiến cho trên tật phong bộ nhanh chóc theo những khắc lượn hạ tầng đại điện một vòng đem còn dư lại tất cả trước v o n g chi chu quần toàn số thu hút đến lối đi lúc này hơn một trăm chỉ dệt lưới chi chu tổng thể đông nghị đích một mảnh hướng quanh hắn tới đây tráng quan mạo hiểm kích thích toàn sông lên đầu viêm phong tung người nhảy hướng trước v o n g chi chu quần ở giữa rơi xuống đất đích trong nháy mắt kích hoạt phong ảnh c h i vũ thôn chạm một nghìn năm trăm hai mươi ba tám trăm hai mươi tám trăm hai mươi tám trăm hai mươi một nghìn năm trăm m ư ơ i chín tám trăm hai mươi tám trăm hai mươi tám trăm hai mươi thân thể bị chu vong định trụ sau Vài chục điểm đích tổn công kích liền liên i chục đích công thương tổn t kích ế phục xuất i ệ n hắn nhanh chóng kích hoạt h p tô chi phong tiếp theo đổi dù n liên thứ kỹ năng. Liên Phong g Chi thứ thứ, Tô Phục kỹ 1025, 820, 820, 820, 2519, 820, 820, 820, 820, 820, 820, 820. sao không cách nào chống đỡ mấy chục chỉ dệt lưới chi chu đồng thời vây công rất nhanh viêm phong liền đánh ra cuối cùng đích phòng ngự kỹ năng chiến thần chi lưới dao 10 giây đồng hồ đích vật lý miễn dịch đủ để cho hắn dọn dẹp hoàn tất cả dệt lưới chi chu người thật to gan dám giết chết ta đây chút ít khả ai đích hải tử kha ái cái từ này từ chu ma mạch Già nạp tư trong miệng nói ra để cho viêm phong cảm thấy một trận ác tâm tự mình trơ mắt nhìn thấy chết mà không cứu tự nhiên không thể trách ta diệt bọn họ liên thứ 463, 1219. c h ỉ thấy chu ma mạch Già nạp tư d ơ lên hai cái chân trước hướng viêm phong đâm tới bị né tránh sau tiếp theo ngưng tụ một cổ hắc khí ma pháp hình viêm phong mới vừa kịp phản ứng liền thấy một đạo hát sắc đích ma pháp nhanh chóng đâm vào lồng ngực của mình ám ảnh c h i đâm 1 ộ 8 n viêm phong đổi vài món cao cấp trang bị sau ma ấn học đem trang bị ma kháng trị giá tăng lên tới năm chút nhưng đối mặt đầu lĩnh cấp b u ộ c đích cao ma pháp thương tổn hắn vẫn có không nhỏ áp lực dù sao ma pháp công kích không giống vật lý công kích như vậy dễ dàng né tránh duy nhất có thể được đích phương pháp xử lý chính là từ đối phương trong tầm mắt biến mất nhưng là chu ma mạch g i a nạp tư có bốn đối với mắt kép nghĩ tại nó trong mắt biến mất lại nói dễ dàng sao viêm phong dọc nhảy lên hai tay cũng cầm phá băng ảo ảnh trợ đâm vào chu ma mạch g i a nạp tư chính giữa hai lớn nhất đích mắt kép ở bên trong tiếp theo hướng bên cạnh v ă n ngang thuần thế gọn chúng khác hai đôi nhỏ lại đích mắt kép trong miệng cười nói hiện tại tất cả mọi người chỉ một cặp ánh mắt công bình rồi gây tởm đích nhân、loại. chu ma mạch dàn nạp tư đột nhiên phụt lên một cái lưới lớn đem viêm phong trói lại tiếp theo lộ ra trong miệng hai cây nhọn hoác cắn hướng viêm phong cánh tay phải xé rách vết thương hai trăm bốn mươi b ố thần kinh tê dại bị thương bộ phận mười giây bên trong không thể nhúc đích tránh thoát chú võng viêm phong thuận thế hướng chu ma mạch dàn nạp từ bộ mặt q u é t tới thôn u trảm sáu trăm bảy mươi b ố cánh tay phải bị ma tí h viêm phong mất đi hơn phân nửa lực công kích còn đối với chu ma mạch dàn nạp tư đích ma pháp công kích hắn chỉ có thể lựa chọn nhiều hướng tầm mắt chết đi rác v ố định tiếp tục đánh lén chu ma mạch dàn ạ p tư cuối cùng một đôi mắt m ộ ư ơ i giây tê d ạ i hiệu quả kết thúc viêm phong chiếm vào chu ma mạch dàn nạp tư đích dưới bụng hướng tia yếu hại một trận điên cuồng thâu xuất liên thứ 1219, 1225, h t h ủ y diệt khả năng 1142, liên thứ 1221, 1217, liên thứ 1216, 1227. lần nữa thừa nhận một đạo ám ảnh c h i đầm viêm phong bận rộn hạp một ngụm cấp một ư ơ i năm trị liệu thạch khôi phục bốn trăm năm mươi chút đánh mạng trị giá lúc này viêm phong phong ảnh chi vũ cùng phục tô chi phong kỹ năng đã khôi phục mà chu ma mạch dàn nạp tư đánh mạng trị giá lại chỉ còn dư lại không tới bốn vạn máu lúc này, chu ma mạch dàn nạp tư trầm trầm giận d ữ hết côn trùng b ầ y có cắn bớt ngươi ngay sau đó bốn phương tám hướng vang lên phi trùng vỗ cánh thanh âm ông ông có tiếng liên tục không ngừng viêm phong ngầm đầu hướng đỉnh điện nhìn lại chỉ thấy ngàn vạn đích giáp sát phi trùng chi chít về phía thạch đại ủ n g đây cũng không phải là đùa dỡn hai mươi hai mươi m ộ t mươi chín chỉ có một nửa đích t á n h mạng trị giá lấy có thể thấy được đích tốc độ xuống rơi xuống phong ảnh c h i vũ phục tô c h i phong Thuấn trạng, phi trùng lượng máu huyết rất thấp một phong nhận liền miễu s á t rơi xuống đến trên thạch đài phi trùng thi thể thoáng cái liền đống đắc đầy đất cũng là s o n g một đoàn đích phi trùng làm sao giết cũng không thấy giảm bớt phục tô chi phong hiệu quả kết thúc song chu ma mạch già nạp tư nhưng vẫn có gần hai vạn đích lượng máu huyết mắt thấy phong ảnh c h i vũ chỉ còn vài giây thời gian viêm phong cũng bất chấp dọn dẹp vây công tới được phi trùng trường kiếm toàn lực đâm về chu ma mạch già nạp tư Liên thứ, 653, 16 820, 820, 820, phi trùng t h o á n g cái tăng rồi mấy lần bất đắc dĩ viêm phong sử dụng một lọ cường hiệu khôi phục dược thủy theo chu ma mạch g i à n ạ m tư thi thể hắc khí biến mất trên thạch đ à i hiện ra tam vật phiếm m ả n h liệt tử quang đích sử thi trang bị nghệ ma áo choàng lưng sử thi lực lượng bảy thể chất m ộ ư ơ i một điểm bạo kích bốn lực lượng sấm thấu m ộ ư ơ i bốn phòng ngự hai mươi sáu cần cấp bậc m ộ mươi sáu ma ti đồ trang sức bộ y ỉ đầu sử thi trí khôn hai mươi thể chất hai mươi hai tinh thần m ộ ư ơ i sáu hung m ả n h đánh cấp bậc hai mươi ba phòng ngự năm mươi bảy nhu cầu cấp bậc m ộ ư ơ i sáu hồi phục khả năng dây chuyển dây chuyển sử thi trí khôn một ư ơ i ba thể chất m ộ ư ơ i năm tinh thần m ư ơ i một trị liệu tăng hiệu hai mươi năm nhu cầu cấp bậc m ư ơ i sáu tam vật trang bị chỉ có nhện ma áo choàng có thể sử dụng bất quá nảy trị liệu dây chuyền nhưng hơi khó được nên thu thập tài liệu trước thạch thai phương nằm suốt hơn một trăm chỉ dệt lưới chi chu viêm phong có chút ức chế không được trong lòng vui mừng g ó c nhặt hơn một trăm khối m ộ ư ơ i sáu cấp hoàn mỹ g a lông hơn nữa trong thông đạo đích thu hoạch viêm phong lúc này đã có hơn hai trăm khối m ộ ư ơ i sáu cấp hoàn mỹ g a lông số này con mắt đủ để chống đỡ lần đầu đấu giá đích chế ra tài liệu ở áo choàng trên thuần thục đích khắc lên ma ấn văn viêm phong nhìn chung quanh hạ tầng đại điện một vòng ở góc mờ mờ nơi phát hiện một cái đi thông thượng tầng đích và thang bậc thang rất dốc thẳng tắp thông hướng thợ ư n g tầng hơn nữa cũng không có thạch t r ụ p đèn trong bóng tối viêm phong chỉ có thể mơ hồ thấy rõ một mảnh dài hẹp thềm đá đích đường v i ể n trước xuống tới vừa đi tới n à y hải thần điện thiết kế thật là không giải thích được không lâu viêm phong đi lên giữa không trung đích một chỗ nền tảng lúc này trong thai vang lên một trận nhỏ vụn thanh âm hắn cảm giác được có đồ vật gì đó ở không gian bay tới bay lui bất đắc gì ánh sáng quá mờ không có nguyên tố sư đích chiếu sáng thuật phụ trợ hắn cũng chỉ có thể kháo nghe thanh biện vị tự nhiên là trong đêm tối sử dụng sóng âm bắt con mồi cùng phân biệt vật thể ở hát cám chung cùng biên b ứ c chiến đấu đối với hắn quá bất lợi hát cám âm ba ba trăm mười sáu còn không có nhích tới gần mục tiêu liền bị một đạo l ạ g yên không một tiếng động đích mà pháp đánh chúng viêm phong t a o mày thay tinh nguyện thần cung bằng cảm giác bắn ra một mũi tên xem ra là không có bắn chúng lần nữa dương c u n g nắm chặt những cảnh biên b ứ c đích vị trí cùng tốc độ phi hành thứ hai mũi tên m u i tên nhanh chóng bắn ra bảy trăm hai mươi chín chúng mục tiêu mục tiêu một giây sau ngũ tinh trung nguyệt bảy trăm hai mươi bốn bảy trăm ba mươi ba bảy trăm hai mươi bảy bảy trăm ba mươi sáu bảy trăm hai Huyến có ả n lẽ loài chim cùng phi thú đích tốc độ phi hành so sánh với những sinh vật khác tốc độ chạy trốn phải nhanh nhưng huyễn cảnh biên bước chẳng qua là ở trên bình đái vô ích qua lại đi vòng mèo tốc độ ngược lại không thể so với có thềm đá cùng vách tường ngựa lực đích viêm phong tới cũng nhanh một i phút đồng hồ xuống tới viêm phong phóng ra gần ba mươi mũi tên m ũ i tên lại chỉ trúng năm lần hát cám âm ba viêm phong sở dĩ lòng tin nắm hoàn toàn là bởi vì huyễn cảnh biên bức đích ma pháp công kích hát cám âm ba thuộc về phạm vi kỹ năng hơn nữa còn là thẳng tắp đích một chuồng tốc độ mặc dù mau chỉ cần điểm rơi trước phán đoán chính xác liền không khó mau tránh ra t ê chi huyễn cảnh biên bức rốt c ụ c kèm nén không được từ không trung bay xuống tới nhắm ngay viêm phong cổ cắn xé chờ ngươi đã lâu rồi viêm phong đổi lại hai thanh trường kiếm ảo ảnh nhanh chóng gọi hướng huyễn cảnh biên bức tạ cánh gáy gân da máu một trăm linh ba một trăm linh ba một h u y ễ n cảnh biên bước cánh sau khi bị thương năng lực phi hành đại bị ảnh hưởng công kích cũng trở nên dại d à vừa lúc để cho viêm phong một trận bục phát l i ê ngay thứ, Thủy khả 643, 1639.、Thủy、diệt n n ă 459. Liên thứ, 642, 1649. Liên thứ, 643, 1642. 1650, Liên Liên ảnh. n thứ, thứ, ảo g vào lúc này h u y ễ n cảnh biên b ứ ớ c phát ra một tiếng chói t hai thét chói thai bóng tối rời đi viêm phong nhất thời cảm giác thân thể mất nhất định vốn là mờ mờ đích đường biển, biển biến thành hoàn toàn đích bóng tối dĩ nhiên là h u y ễ n cảnh biên bức chế tạo đích á không gian mặc dù mất đi gắng sức chút h u y ễ n cảnh biên bức cũng khôi phục tự do phi hành nhưng hắn vẫn không có một ti áp lực phục tô chi phong hao tổn cũng có thể đem người hao tổn chết còn dư lại chưa đầy một vạn máu đích h u y ễ n cảnh biên bức kinh viêm phong hơn m ộ ư ơ i lần tiến bắn sau liền trực tiếp chống rông tánh mạng trị giá hệ thống đề kỳ người đánh chết tinh anh cấp h u y ễ n cảnh biên bức được kinh nghiệm một nghìn sáu mươi tám chút đen á m không đang lúc dần dần nhăn nhó biến mất viêm phong một lần nữa trở lại trên bình đ i từ n u y ễ n cảnh biên bức trên thi thể thái đắc một khối m ư ơ i sáu cấp hoàn mỹ gia lông viêm phong tiếp tục hướng đạo thứ hai khúc quanh bậc thang đi tới. giống như vậy thẳng tắp đích bậc thang tổng cộng có năm đạo viêm phong cũng đánh chết bốn đầu huyễn cảnh biên mức hệ thống đề kỳ ngươi đã tiến vào hải thần đại điện ra hiện tại viêm phong trước mắt đích là một khổng lồ đích màu lam tinh cầu mà tinh cầu trung rõ ràng là vị hình thể ôn nu dung mạo xinh đẹp đích cô gái đạm tử đích quẩn sóng tóc dài xinh đẹp linh lung đích gương mặt một thân lam n h ạ t đích sợi tơ váy liền áo lộ ra k i ể u mảnh ôn nu đích gáy ngọc thon dài không tì vết đích đầu ngón tay cùng chân không lộ ra vẻ cao quý thanh khiết hoàn mỹ vô khuyết duy nhất cùng nhân loại phái nữ bất đồng chính là nàng viêm phong vẻ mặt có chút kinh ngạc đây cũng không phải là là bởi vì tình cầu cô gái đích mỹ lệ mà là nàng hoàn toàn bị vây trong lúc ngủ say bị phong ấn đích hải thần y di hẻ mê á nguy hiểm cấp bậc không biết làm viêm phong ních tới gần thời điểm một mềm nhẹ ngọt thanh em đột nhiên ở vang lên bên hai l o à i người ngươi tại sao lại lại tới đây thần b i ể n rộng lớn điện trừ bỏ bị phong ấn đích hải thần y di hẻ mê á nữa không có chuyện k h á c vật viêm phong đi tới mẩu làm t ì n h cầu phía trước hỏi là ngươi đang cùng lời nói của ta hải thần y di h mê á đúng là ta ngươi đã lại tới đây nói rõ ngươi đã tiêu diệt thần điện hạ tầng đích gác mà xứ người nói cho ta biết loài người ngươi là vì theo đuổi lực lượng của thần mới lại tới đây sao viêm phong ta là một gã mạo hiểm giả hải thần y ghé mệ á một n g à n năm trước h á cám thâm viên đích á c ma xâm lấn rồi tư phổ luân đức đại lục không lâu hai nạn liền lan đến gần chúng ta sinh tồn đích b i ể n ệ n rộng ta cùng nhân loại các ngươi đích chiến sĩ từng có cùng chung đối kháng thâm viên ác ma đích quyết định song làm hải tộc chuẩn bị dơ quân đi trước loài người chiến trường ma vương p h ợ dệ xâm nhập của ta thần điện đem ta phong ấn tại này trong thủy tinh cầu sau đó sai khiến chu ma mạch ra nạp tư trấn thủ dưới mặt đất thần điện cũng nô dịch rồi con dân của ta mạo hiểm giả n g khi hắn trường kiếm mới vừa đánh trúng thủy tinh cầu tiếp theo liền nghe được hệ thống đề kỳ thủy tinh cầu được công kích một mươi phút đồng hồ sau đem tiến hành mình chữa trị một mươi phút đồng hồ ti liên thứ 488, 1296. liên thứ 490, 1294. liên thứ 491, 1296. h ủ y diệt khả năng 8.000. phong ngự 900, t h á n h mạng trị giá 80 vạn viêm phong cả kinh không phải c h u y ệ n đ ù a phong ảnh c h i vũ chỉ có ba lần cơ hội kéo dài thời gian tổng cộng chỉ có khoảng chừng nửa phút dựa theo hiện ở nơi này thâu s u ấ t hắn căn bản không thể nào ở trong m ộ ư ơ i đánh giá t á vạn thương tổn lượng hôm nay hắn là cới hồ khó xuống không thể làm gì khác hơn là kiên trị gia tăng công kích 42 giây hai phút â u u đồng hồ hắn âu xuất lượng đạt tới 5 chút, một mươi vạn chút cánh mạng trị giá ở hồi phục tăng hiệu hạ khôi phục đến ba ngày chút lúc này thủy tinh cầu lần nữa bưng thả một đạo tia chớp màu lam năm b ạ n c h ú t thâu suất b u n g thả một đạo thiền điện nữa tiếp tục như vậy còn không có đánh nát n ó đoán chừng cũng muốn bị điện giật chết t i ê u c h ấ p màu làm thuộc về ma pháp công kích chiến thần chi lưỡi dao không có tác dụng mà phong ảnh chi vũ kỹ năng một khôi phục liền muốn lập tức sử dụng căn bản không thể nào dùng để phòng ngự t i ê u c h ấ p thương tổn hắn hiện tại chỉ còn phục tô chi phong cường hiệu trị liệu dược thủy trị liệu thạch c ũ n g có hạn vô địch dược thủy có thể miễn cước h ố n g đ ỡ ngay vào lúc này hải thần y ghi hề mê á đột như nói ta phải tay hướng về phía đích địa phương tương đối yếu kém ngươi thử công kích xem một chút Hải thầu mặt m à u sắc mắt coi, c kém viêm một phong trong đạo hiện lên một đạo quang, thân hình h quang, ruệ ấ t cao thừa nhận tia chớp công kích đích gian cách ngược lại ngắn hơn ngắn ngủn hai phút trong hắn liền trước sau sử dụng phục tô chi phong cùng cường hiệu trị liệu d ư ợ u thủy chống đỡ bốn lần tia chớp công kích nhất thời lâm vào trong hai cái khó này t i ê u chấp hiệu quả ở càng yếu kém đích địa phương càng rõ ràng hai bên d à y đích khu vực thường tổn nhỏ nhất hải thần ý li hề mễ á vừa nhắc nhở hấp dẫn là người năm vạn quan khẩu sắp sửa đến viêm phong l ắ c mình đến thủy tinh cầu mặt bên thâu xuất mặc dù thâu xuất lượng giảm bớt nhưng t i ê u chấp hiệu quả nhưng rơi xuống đất càng thêm rõ ràng chỉ có hơn chín trăm linh ê t ứ chút i phong ă n ảnh t tri vũ 1.289, ảo ảnh liên thứ 1.294 1.286 liên thứ 1.294 1.287 h chín p h â n ba mươi lăm giây đang ở thủy tinh cầu còn dư lại không tới một vạn tánh mạng trị giá chỉ thấy hình cầu làm quang đại hiện hải thân ý vì h ả i mệ á giật mình hô cẩn thận viêm phong trường kiếm tiếp tục đối với thủy tinh cầu yếu kém bộ tiến hành điên cuồng đ â m đánh tính toán thủy tinh cầu tánh mạng trị giá sắp sửa chống giống bận rộn uống xong một lọ có hạn vô địch r i ậ t thủy thình thịt một tiếng vang thật lớn thủy tinh cầu trong nháy mắt phá nhỏ vụn đ í cảm làm t ơn h ngươi t dũng cảm đích mạo hiểm giả đem ngươi ta từ ngàn năm đích giam cầm t h u n g giải cứu ra cũng khiến cho con dân của ta thoát khỏi nỗi dịch hải tộc vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ân tình của ngươi người thành cảm công được thông qua viễn cổ thần miếu vườn địa đàng đem mở gian lên khu vực không gian có hay không công nhiên bày tỏ tin tức cá nhân viêm phong bất công bày ra ta còn có một không thực hiện đích tước định chúng ta lúc đó sau khi từ biệt anh dũng đích mạo hiểm giả có lẽ không lâu đích tương lai chúng ta sẽ ở hát cám thâm viên gặp mặt hải thần y dì hải mê á thân thể ở trong lam quang dần dần tiêu tán thanh âm cũng theo đó yên lặng lúc này thủy tinh cầu vị trí xuất hiện một cổ xưa đích bảo dương hệ thống đề kỳ ngươi đạt được hải thần ước định chứng minh ngươi đạt được sử thi trang bị hải thần khải d ạ y ngươi đạt được sử thi trang bị hải thần chi la c h á n ngươi đạt được sử thi vũ khí hải thần chi truy ngươi đạt được mười viên cấp mười lăm kim phẩm trị liệu thạch ngươi đạt được ba trăm kim tệ thế giới thông báo ngoạn g a ẩn danh thành công thông qua anh hùng khó khăn đích viễn cổ thần miếu nên khu vực không gian cùng hải tộc danh v khu vực không gian khó khăn vì bình thường thiên thủy n g u y ệ t này t r ư ơ n g tiết sửa lại nhiều lần bởi vì xuất hiện đích kỹ năng vật phẩm ôn tồn nhìn nhau nội dung vở kịch phát triển ảnh hưởng rất lớn chỉ có thể cực kỳ thận trọng lần này thay đổi mang đến là không liền hy vọng đại gia tha thứ chương bảy mươi hải thân ước định chứng minh đem nó giao cho kia ruột đế đô tạp phỉ lan thành chủ áo so sánh với dân tan giả kia ruột cùng hải tộc nhiều năm đích cựu hận hải thân khải dày khôi giáp bước chân sử thi lực lượng mười sáu thể chất hai mươi tám điểm bạo kích mười lực lượng sấm thấu ba mươi hai phòng ngự sáu mươi sáu nhu cầu cấp bậc mười sáu h ả i thần chi l à c h á n trợ thủ l à c h á n sử thi đón đ ỡ trị giá một trăm ba mươi tám lực lượng hai mươi ba thể chất hai mươi tám chống đỡ cấp bậc bốn mươi sáu đón đ ỡ tỷ lệ tăng lên một mươi năm nhu cầu cấp bậc m ộ ư ơ i sáu đón đ ỡ trị giá tức là đón đ ỡ sau khi thành công chống đ ỡ đích thương tổn h ả i thần chi truy một tay truy sử thi lực công kích tám mươi năm chín mươi hai lực lượng hai mươi ba thể chất hai mươi tám chống đỡ cấp bậc bốn mươi sáu khiến cho công kích có một m ư ơ đích tỷ lệ sở tăng lên một m ư ơ phòng ngự trị giá nhu cầu cấp bậc m ộ mươi sáu mùa thu h o ạ c rồi y ê u dị đích phòng ngự vũ khí cùng phòng ngự lá chắn luôn luôn là các đại công hội cạnh tranh nhau đoạt đích trang bị có này hai kiện sử thi trang bị hơn nữa còn lại sử thi cùng hoàn mỹ trang bị không lo buổi đấu giá không có tới người thu hồi tam vật trang bị viêm phong từ vị diện trong không gian lấy ra kiêm mai hải thần huy chương khiến cho người đang ở đây hải tộc đích danh vọng đạt tới tôn kính sử dụng trực tiếp chuyển tống đến hải tộc đất ba sát luân tiếp theo viêm phong mở ra nghề nghiệp thành kỹ năng hải thần c h ú c phúc vĩnh c ử u đạt được hải thần hào quang bị động tăng lên mười phần trăm bóng tối ma pháp khẳng tính đối với bóng tối sinh vật thương tổn đề cao mười hữu hiệu, hiệu phạm vi bốn mươi thước kích hoạt sau giải trừ tất cả bóng tối lực lượng đích khống chế trả thái cũng khiến cho n g ư ờ i đang ở đây kế tiếp đích mười bên trong không hề bị bóng tối kỹ năng đích ảnh hưởng kỹ năng khôi phục thời gian ba phút đồng hồ nhìn xong kỹ năng hiệu quả cặp kia đen như bảo thạch thâm thúy đích ánh mắt thoáng cái sáng lên hải thần trúc phúc ở đối kháng hắc cám thâm viên sinh vật phương diện cố nhiên có cường đại đích phụ trợ tác dụng mấu chốt nhất đích hay là kỹ năng kích hoạt sau đích hiệu quả Phải biết、rằng. ở bát đại nghề nghiệp trung có thể đối với hắn đủ thành ý hiếp đích liền chỉ có p h á p hệ mà hải thần c h ú c phúc đích kỹ năng hiệu quả nhưng hoàn hảo đích phòng ngự rồi vô sư đích bóng tối chi phối cùng mục sư tinh thần quất r ồ i này kỹ năng ở đoàn đội trong chiến đấu đích tác dụng hoàn toàn không thua gì chiến thần chi lưới dao không nghĩ tới trừ thiên phú lĩnh nộ cùng hệ thống phần thưởng còn có thể khu vực đặc biệt chung hoàn thành nhiệm vụ đạt được kỹ năng mới xem ra vườn địa đàng trong có rất nhiều đáng giá thăm dò đích địa phương nhìn xuống thời gian buổi sáng tám giờ hắn ở viễn cổ trong thần miếu suốt đợi bốn giờ mới vừa trở lại sương n g a o đầm lâm địa viên phong liền lục t thiên đường điệu tiểu ma tức thậm chí kim huy võ hai đích truyền tin tình cầu không cần đ o á n cũng biết bọn họ muốn hỏi điều gì nhớ tới vị diện trong không gian đích nguyên hỏa châu trong bảo khố tổng số thập viên hải trân châu hắn đón vào thiên đường điệu đích truyền tin thiên đường điệu viêm phong đại ca mới vừa rồi thế giới thông báo đích gần danh là n g ư ờ i sao ngươi đến tạp phỉ lan sao chỗ này của ta có chút vật phẩm trang sức tài liệu có hứng thú đó sao viêm phong trực tiếp hỏi đương nhiên là có hứng thú ta dùng hai kim tệ để cho mang thông bình thường thí luyện đích công hội mang ta cầm giấy thông hành hiện tại mới vừa đến tạp phỉ lan t viên phong, phong đồng i ề u đ ý nhìn xong tin trong túi đồ thiên đường điệu hưng phấn mạ kêu lên v i ê m phong đại ca những thứ này hải chân châu cũng là làm hoàn mỹ vật phẩm trang sức đích tài liệu ngươi tính toán để cho ta giúp ngươi làm xong sao viên phong ân những khác phụ trợ tài liệu cùng thủ công phí một mình ngươi coi là sao không đủ sẽ tìm ta thiên đường điệu kia cái này viên nguyên hỏa châu trong bảo khổ đâu v i ê m phong đưa ngươi thiên đường điệu nhất thời mừng rỡ không che giấu chút nào trong lòng vui mừng cười nói cảm ơn ngươi v i ê m phong đại ca sau này chỉ cần là ngươi muốn đích châu đáo vật phẩm trang sức ta cũng miễn phí đ ợ i công v i ê m phong nhưng nhắc nhở ngươi nhưng suy nghĩ kỹ c ả g ta sau này muốn đích châu đáo vật phẩm trang sức có lẽ ngươi ngày đêm không ngừng cũng đuổi không xong nếu có thể một chút cung cấp nhiều như vậy tài liệu sau này nói vậy chỉ nhiều không ít ý. ý thức được viên phong không đang nói đủa thiên đường điệu lúng t ú n trả lời ta hết sức sao. sức viên phong đại ca y k bán đấu giá, giá, giá có l à khai hay không châu đáo vật phẩm trang sức gia công sử thi vật phẩm trang sức ta sẽ không làm nhưng hoàn mỹ vật phẩm trang sức ta căn bản đều biết thiên đường điệu mình để cử nói v i ê m phong như vậy không thể tốt hơn rồi ngươi liên lạc hạ du hi ai đi ngự hiên đích phòng kỵ sĩ hắn là lam điệu phòng làm việc đội trưởng bán đâu giá hiện tại nộp tùy bọn họ hướng l ấy ngươi cùng hắn nói rõ tình hình bên d ư ớ i h ư ớ n g ta nghĩ hẳn là không có vấn đề gì hảo thiên đường điệu hướng về phía máy truyền tin thật tình gật gật đầu ta lập tức liên lạc cảm ơn v i ê m phong đại ca nhìn thiên đường điệu vui vẻ đích vẻ mặt v i ê m phong trong lòng cũng nhiều mấy phần vui sướng châu đ á o vật phẩm trang sức ra công cố nhiên sẽ trở thành vì nhất nổi tiếng đích cuộc sống kỹ năng bất quá viên phong sở dĩ thưởng thức thiên đường điệu là bởi vì hắn làm việc thái độ thật tình, làm thành thực. từ thẳng thắn lam tinh giá thu mua cùng đem m ộ ư ơ i cấp kim phẩm trị liệu thạch bán cho chư thần hoàng hôn chỉ cần v a n xin mời kim tệ liền đủ để chứng minh điều này kết thúc cùng thiên đường điệu đích truyền tin viêm phong định tắt máy truyền tin khí nếu không chưa cho x ư ơ n g mù gao đầm lầm đ ị a tin h anh cảm thấy mệt thấy buồn chết cũng muốn cho biết người của hắn t h i ề n chết h ạ n g lì tiểu c h ấ n trần kiệt tắt truyền tin nói hắn không có đón còn nghĩ truyền tin đóng cửa trung san san đoán chừng liên lạc đích quá nhiều người đem hắn t r ọ c cho phiền mở ra viễn cổ thần miếu như vậy manh động truyền tình tất cả mọi người muốn biết trên bảng ẩn danh là ai đổi chu tuấn minh mở làm ra một bộ đương nhiên bộ dạng đổi lại là ngươi sợ rằng ước gì hướng toàn thế giới người khác suy đặc biệt suy một phen lưu nhược huyên c ô ý khiêu khích nói quách trí hiên buổi đấu giá cần chuẩn bị đồ rất nhiều nếu quả thật đích toàn tùy một mình hắn ở làm cũng chỉ có tranh thủ thời gian tự nhiên không có này công phu thời gian giải đáp chúng ta những thứ này người dành dỗi đích nghi vấn chơi ạ đây cũng quá vượt quá tưởng tượng rồi yêu yêu xí ngốc nói chúng ta đánh một suất đêm cựu cùng nhau này hơn hai trăm khối bình thường ra lông có thể hay không lên đài mặt còn khó mà nói n ụ c hoan có chút chán là nói quách trí hiên giúp được rồi một chút là một chút phòng đấu giá này là giao cho chúng ta hưng l ấy cũng không thể bị lần đầu bổi đấu giá làm khó lúc này trần thi giao đột nhiên nũng nịu nói ta tin tưởng v i ê m phong hắn đã nói nhất định có thể đủ làm được ngay cả thường ngày nhất không có tự tin đích thi giao cũng đối với a phong như vậy có lòng tin chúng ta vẫn thế nào hảo hoài nghi đâu lưu nhược viên t r e o ghẹo liếc trần thi giao một cái thẳng thấy vậy nàng khuôn mặt đỏ b ừ n g ha ha ha ha mọi người một trận cười vui quách trí hiên a kiệt c ô n g hội muốn mời danh sách định rồi sao trần kiệt định tốt lắm một hồi liền phát ra ngoài viêm phong từ buổi sáng tám giờ vẫn t r à đến năm giờ chiều nhiều tuy m ộ ư ơ i sáu cấp đích ao đầm phi xả cùng ao đầm hai cánh tích dịch săn giết được m ộ ư ơ i tám cấp đích vũng bùn hụ thực thú cùng thấp phi long vị diện trong không gian m ộ ư ơ i hai cấp đến m ộ ư ơ i tám cấp hoàn mỹ gia lông tổng cộng tăng lên có hơn bảy trăm trường các loại hoàn mỹ trang bị cũng có hơn sáu mươi v ậ t mà viêm phong cấp bậc cũng tăng lên m ộ ư ơ i chín cấp tốc độ cực nhanh đủ để khiến thế giới ngoạn da đậu dung cảm thấy trong bụng đói bụng viêm phong thối lui khỏi trò chơi qua loa ăn một phần dinh dưỡng mỹ phở tiếp theo lần nữa tiến vào trong trò chơi hắn tiếp tục đánh ba giờ tinh anh cấp thấp phi long cảm giác có thời gian đã không sai b i ệ t lắm liền liên lạc trần kiệt hẹn gặp tại đường người phân biệt bán đấu giá gặp mặt ở trước đó hắn vừa đi một chuyến thương vụ trung tâm đăng ký vườn địa đàng bách khoa đích điện tử thư viện độc quyền cấp m ộ t đích kiến trúc quả nhiên không giống bình thường chúng ta mới vừa thấy bán đấu giá lúc cũng bị giật mình chiếm diện tích hơn một vạn sáu ngàn thước vông bắt tầng lầu cao mỗi tầng cũng xứng có buổi đấu giá dương đại s ả n h kiến trúc này kích t h ư ớ c có thể nói quốc tế trình độ mới vừa vào bán đấu giá lầu một phòng họp trần kiệt liền đại khen vừa thông suốt buổi đấu giá liên lạc tình huống như thế nào viên phong trực tiếp hỏi công hội liên lạc đ có thể nói là thành tích kỳ d i a i trần kiệt tay phải vung lên hơi có mấy phần đọc diễn văn đích k h í thế vốn là chúng ta chỉ liên hệ rồi thiết huyết thương lang cùng biết đích hai cấp ba công hội nhưng mỗi sáng phát ra muốn mời giàn không lâu nhưng khắp một cấp hai đích đại công hội cũng rối rít nói lên hợp tác yêu cầu chỉ sợ ngươi không có nhiều như vậy đồ đấu giá những thứ này công hội cũng là hướng về phía viêm phong tới ngươi thiệu đừng ở chỗ này tranh công rồi quách trí hiên xoay người đối với viêm phong hỏi đấu giá đặc biệt chuẩn bị xong chưa miễn cưỡng cùng nhau chút ít viêm phong đem vị diện trong không gian đích trang bị tài liệu nhất nhất lấy đi ra ngoài ưu tú phẩm cấp trang bị hai mươi bảy vật Hoàn Mỹ phẩm cấp trang bị 75 vật các cấp cấp hoàn mỹ ra l ô n g 792 khối sát luyện mỏ 35 khối yêu yêu cùng nhục hoàn thanh toán đ ắ c t h ủ cũng như nhuộm ra rồi viêm phong cầm lấy hoàn mỹ phẩm cấp đích quảng miệng pháo súng nói cây súng này thuộc tính rất đặc biệt có thể bắt được bồi đ ấ u giá dương đi tới khi hắn đem chín vật sử thi phẩm cấp trang bị anh hùng áo trang ngọn lửa giới chỉ, t h á n h kỵ sĩ đai lưng tháp lý xạ ạt t r ư ở n g phụ dịu độc t h ư ơ n g m a t i đồ trang sức hồi phục khả năng dây chuyển hai thần chi là c h ẳ n cùng hai thần chi truy lấy ra quốc hội thất đích không khí trong nháy mắt đọc lại bảy bắt chín chín chín vật chu tuấn minh thấy vậy có chút ngây người đ ộ c thương lưu nhược huyên cầm lấy thai diện thượng đích sử thi truy thủ thanh tú đích hai t r ò n g mắt c h á n phóng sinh đẹp quan h ò a đừng suy nghĩ đây cũng là buổi đấu giá áp chàng trang bị q u á c h trí hiên tĩnh táo nhắc nhở cuối cùng viêm phong lấy ra c h u i này chuyển thuyết phẩm cấp đích nguyên tố chi trượng nói buổi đấu giá áp chàng đích trang bị là cái này chương bảy mươi mốt truyền thuyết pháp trượng a phong ngươi thật tính toán lấy ra đi bán sao thấy nguyên tố pháp trượng đích cường hãng t h u tính tuy là luôn luôn tiêu sái tùy ý đích trần kiệt cũng không khỏi động tâm không dứt kim lóng lánh đích nguyên tố pháp trượng bề ngoài trong suốt mỹ quan cầm đứng lên xúc cảm hỗn trơn yêu yêu đem pháp trượng cầm trong tay tinh tế nam g nghĩa cơ hồ đến yêu thích không vung tay đích trình độ mặc dù nàng là cuộc sống nghề nghiệp đoạn gia không nên van xin cao đoan trang bị nhưng truyền thuyết pháp trượng đích sức hấp dẫn làm cho nàng kìm lòng không đậu đi tới trần thi giao bên cạnh nhỏ giọng năn nỉ nói t h i giao không bằng ngươi nói câu van xin hắn đem pháp trượng lưu lại có được hay không ta làm không được trần thi giao thành âm nhỏ vì nói cho dù lưu lại cũng là trước phân phối cho a kiệt kia đến thế ngươi n ụ c hoan đánh sắc nói có này thập vật trang bị cùng những vật phẩm này hơn nữa những khác công hội đích hợp tác c ù n g hộ này buổi đấu giá nói vậy có thể làm lần đầu đã thành công quách trí hiên lòng tin mười phần nói lúc này viêm phong nghe được truyền tin đề kỳ n g u y ệ t vô ngân thỉnh cầu cùng truyền tin có hay không tiếp nhận viêm phong mới vừa t r u y ề n được liền trực tiếp hỏi liên lạc những thứ kia cấp một công lao của ta thiết h u ế t thương lan đám người kia sợ rằng hơn cho lực thật không nghĩ tới ngươi còn cùng bọn họ có sâu như vậy đích giao tỉnh chuyện phát hiện đắc như thế thuận lợi quả thật vượt ra khỏi viêm phong đích tưởng tượng thiết h i ế t thương lan lần này cũng coi như chạm một mình hắn tỉnh chỗ này của ta còn có chút vật phẩm riêng tư cung cấp các ngươi buổi đấu giá đón không tiếp thu n g u y ệ t vô ngân nói xong trực tiếp gửi một đống trang bị cùng tài liệu tới đây hoàn mỹ trang bị hơn hai mươi vật hoàn mỹ g a lông khoáng thạch vải vóc c ắ t co vài chục phân mà ưu tú phẩm cấp đích trang bị còn có trên trăm vật trừ phẩm chất không bằng viêm phong ở số lượng phương diện nhưng không kém chút nào cảm ơn hy vọng buổi đấu giá ngươi sẽ đi qua viêm phong giọng nói mặc dù rất bình thản nhưng hắn này thanh nói cảm ơn liền đủ để nói rõ những vật phẩm này đích phân lượng chu tuấn minh giật mình nói biết điều một chút viêm phong ngươi biết đích tất cả đều là n ư u nhân a t h o a n g cái dầm nữa lại là một đống lớn vật phẩm bán đấu giá viêm phong những vật phẩm này cái khác đấu giá đem đoạt được đích kim tệ thuộc về đến một mình đích chưng ơ n g ụ c trò chơi ai đi nguyệt vương â n cung thần công người ta khó trách có thể lấy ra nhiều như vậy đồ mọi người thở dài nói quách trí hiên cách buổi đấu giá còn có ba giờ đại gia bắt đầu thống kê giá tiền phân loại ngủ lại chùa khác sao lúc này viêm phong lấy ra một quyển vườn địa đàng bách khoa giao cho quách trí hiên nói đây là ta sửa sang lại đích vườn địa đàng giã trách tài liệu bên trong còn ghi chép ảo cảnh thí luyện cùng viễn cổ thần miễu đích t ặ n kẽ tý tước ta hy vọng có thể mượn cơ hội này h quách trí hiên lật xem rồi mấy tờ đối với viêm phong có thể đem các loại giá trách tài liệu đ i chép đ ắ c như thế rõ ràng cặn kẽ rất là bội phục nói nếu như này b u ồ n vườn địa đảng bách khoa có thể định kỳ đổi mới thông dụng đến cả đường người phân biệt thậm chí là toàn thế giới bán đấu giá đích nổi tiếng cũng có thể thật to tăng lên nay b u ồ n thư viện là người thu thập tài liệu theo dệt thành ta cảm thấy đắc tùy ngươi ra mặt tuyên truyền hiệu quả sẽ tốt hơn quách trí hiên nói cũng không phải là không có đạo lý chẳng qua là viêm phong nếu không muốn quá đáng bại lộ tự mình như thế nào lại công khai làm tuyên truyền viêm phong hay là tùy phòng làm việc làm tuyên truyền sao b u đấu giá ta không có ý định th lời này vừa ra mọi người rất là khiếp sợ trần kiệt đầu tiên phản đối nói a p h o n g những thứ kia công hội cũng là hướng về phía ngươi tới nếu như ngươi không coi ở đây chẳng đến lúc đó không khí nào cứng làm sao thu chẳng buổi đấu giá biểu diễn chính là trang bị cùng vật phẩm chỉ cần có thể cung cấp hài lòng đích vật phẩm đấu giá viêm phong da không xuất hiện vừa có quan hệ gì bán đấu giá là phòng làm việc hưng lấy những chuyện này vốn là nên tùy chúng ta xử lý trần thi giao khua lên dũng khí nói lam điệu p h o n g làm việc mọi người cơ hồ đồng thời hướng nàng nhìn sang mọi người vẻ mặt kinh ngạc chú ý tới đại gia ánh mắt khắc thưởng trần thi giao thoáng cái liền đã chút giận Thấp ở lam điệu phòng làm việc xem ra trần thi giao tính cách ôn hòa tuy nói không nổi nhẫn nhục chịu đựng nhưng là chẳng bao giờ phật quá đại gia ý tứ lại càng không từng đem ý nghĩ trong lòng nói ra bọn họ tự nhiên sẽ không nghĩ tới chính là viêm phong hai lần đó nói chuyện làm cho nàng dần dần có chủ kiến của mình quách trí hiên thi giao nói không sai buổi đấu giá vốn hẳn nên tùy chúng ta chịu trách nhiệm cũng tốt để cho yêu yêu cùng nếu liên tiếp xúc nhiều hạ những thứ kia đại công hội bất quá thiết huyết thương lang bên kia ta hy vọng ngươi có thể liên lạc xuống viêm phong gật đầu ta sẽ ở đợi đến buổi đấu giá bắt đầu hai mươi ba chút bốn mươi mốt phân ánh đèn ánh sáng ngọc đích buổi đấu giá chẳng đã tụ tập gần ngàn tên n m ặ n ra một cái nhìn lại khắp lam lục quang hoa đích trang bị có thể nói vườn địa đàng nghề nghiệp đồng phục dương đấu giá chủ trên đại phương rõ ràng là bốn khối cực lớn lập thể hình ảnh chia ra lộ ra được trước mặt đấu giá đích trang bị tài liệu thức ăn cùng cách điều chế lúc này chịu trách nhiệm tiếp đại đích yêu yêu cùng lưu nhược h u y ê n đang liên tiếp xã giao đông đảo công hội đích đại biểu ngoại g i a mà đề tài chỉ hướng cơ h ộ i đều không ngoại lệ cũng là bán đấu giá sau lương đích thần thoại nhân vật lam điệu p h o n g làm việc còn lại mọi người thì vây quanh ở chủ trên đài sửa sang lại vật phẩm bán đấu giá thứ tự trần kiệt cùng chu tuấn minh một bên kiểm kê vật phẩm một bên quan sát các ngoạn gia đích có dùng ký hiệu phán đoán trình diện đích cấp một công hội thiết huyết thương lang chư thần hoàng hôn hai đại đầu lĩnh công hội quốc tế chu tuấn minh dưỡng cổ lên muốn mấy cái cấp một công hội đích số lượng nhưng trong lúc vô tình thấy huyết long ký hiệu đích có dùng bận rộn v a kiệt bọn họ đi tìm ngươi sao kinh hắn như vậy nhắc tới trần kiệt cũng chú ý tới trong sân huyết ảnh long thành mọi người buồn b g ự c nói ngươi ngu à bọn họ cùng a phong từng có quan hệ làm sao có thể tìm tới tận cửa rồi nói hợp tác chu tuấn minh vậy bọn họ tới làm gì trần kiệt tinh tế đánh giá một phen nói lúc này tìm đến cha bọn họ t i ể u thật muốn chơi xong nhiều bạn là muốn phép trang bị lúc này viêm phong đứng ở hội trường cửa cho phong hỏa lan g phát một đạo tin tức phong hỏa lan g chú ý tới thân ảnh của hắn dẫn trong hội mấy tên nồng cốt trực tiếp hướng đại môn cất bước đi qua bất quá đệ nhất công hội hội trưởng cuối cùng là đông đạo công hội chú ý rất đúng, giống. phong hỏa lan g cái này ngoài ý muốn cử động nhất thời đưa tới rất nhiều ngoạn gia đích ánh mắt dĩ nhiên cũng bao gồm chư thần hoàng hôn mọi người đi lên lầu một giữa đại s ả n h phong hỏa lan g thấy viêm phong vẫn một thân kín đích khôi giáp cười nói ngươi hay là thần bí như vậy ngay cả tại chính mình đích bán đấu giá cũng không d ỡ xuống nón an toàn đối với người khác xem ra trường hợp này cũng không chịu lộ diện quả thật làm người ta cảm thấy phân sinh bất quá phong hỏa lan g là một rộng lượng người cũng ít nhiều có thể hiểu viêm phong đích ý nghĩ tự nhiên sẽ không so đo những thứ này vụn vặt đích chi tiết lần đấu giá này có có thể muốn mời đến những thứ này cấp một công hội tiền lai nhờ có hỗ trợ của các ngươi Viêm phong t hỏa ả cảm n nhiên nói cảm ơn. Phong h lan g chúng ta cũng chỉ là phát động hạ nhân mạch so với ngươi đối với thiết huyết thương lang đích trợ giúp còn k é m xa truy đổi mặt trời cho dù chúng ta không liên lạc những khác c ô n g hội hướng về phía kia thanh truyền thuyết pháp trượng cùng hải thần trang bị bọn họ cũng sẽ không bỏ qua lần đấu giá này có phong hỏa lan g nay hải thần trang bị là từ viễn cổ trong thần miếu đạt được a không sai viêm phong cười nhạt một tiếng từ vị diện trong không gian lấy ra một quyển vườn địa đàng bách h o a ta nghĩ ngươi hẳn là đối với viễn cổ thần miếu tình h u n g hơn cảm thấy hứng thú phong hỏa lan cười nói xem ra lần này chúng ta vừa kiếm rồi lúc này hàn nguyệt như mang theo chư thần hoàng hôn mọi người từ buổi đấu giá t r à n g đi ra chương bảy mươi hai lạc thần hội trưởng một thời gian thật dài chưa từng gặp mặt rồi thật cao hứng ngươi có thể dẫn dắt chư thần hoàng hôn tới tham gia lần đấu giá này biết ngươi cũng là tìm đến vị này thần thoại nhân vật phong hỏa lan có chút khôi hài nói lần trước nhờ có sự giúp đỡ của hắn chúng ta mới có thể thành công xông qua anh hùng thí luyện viêm phong ta đại biểu chư thần hoàng hôn hướng ngươi tỏ vẻ c ằ m t ạ n g hàn nguyệt như mỉm cười hướng viêm phong điểm h ạ phong hỏa lan cười nói xem ra viêm phong là t o à n tính cho chúng ta áp chế áp chế đế quốc cùng thần dược đích n g u y ệ t khí lần này thiết huyết thương lang thua cho các ngươi cũng không coi là quá van viêm phong không nói gì chẳng qua là l ặ n g lặng yên nhìn chăm chú vào ngày xưa đích thanh mai trúc mã tại chỗ thận trọng đích nhiều người ít có thể cảm giác được hắn nhìn hàn nguyệt như đích ánh mắt có chút không tiểu như là bậc cao nhất anh hùng đúng là vẫn còn khổ sở mỹ nhân q u o n a truy đổi mặt trời không khỏi thâm than người bên cạnh cũng có thể phát hiện hàn nguyệt như tự nhiên cũng phát hiện hắn đặc biệt ánh mắt thanh lệ thoát tục đích trên mặt đẹp dần dần nổi lên một mảnh đỏ ửng ba phần dẫn tái đi v i ê m phong từ hồi ức trung tình lại vẻ mặt trong nháy mắt khôi phục thường ngày đích đạm mạc nói buổi đấu giá lập tức sẽ phải bắt đầu ta còn có việc đi trước phong hỏa lan g bội phục nói ngươi đối với thăng cấp sấm quan đ ể ý cựu phần này hợp lại sức lực chúng ta liền theo không kịp rồi v i ê m phong mới vừa đi ra mấy bước lại thấy nguyệt vô ngân từ bán đấu giá đại môn n g ự a mặt đi tới nguyệt vô ngân mới vừa nhìn thấy một thân màu vàng quang hoa đích v i ê m phong liền mở miệng nói v i ê m phong ngươi quá không có suy nghĩ rồi ta mới vừa rồi muốn mời thi giao tới tham gia buổi đấu giá không nghĩ tới công tác của nàng thất chính là bán đấu giá gánh bắt phương nàng nói với ta ngươi đã sớm biết nàng c nguyệt ca ca của cùng nàng là giếm g đắc ta thật là khổ. là n u vô ngân lần này không coi ai ra gì đích lời dạo đầu lập tức ở viêm phong phía sau đích trong đám người nổ tung q u a hàn nguyệt như cùng phong hỏa lan g cấp vì hai đại công hội đích đại biểu đầu g óc là bực nào khôn g khéo lam điệu phong làm việc mặc dù kích thước rất nhỏ nhưng ở trên thực tế cũng là có dấu vết có thể tìm ra chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc liền không lo tìm không ra thân phận thần bí viêm phong viêm phong bị nguyệt vô ngân đột nhiên đích đại não đường ngắn cả đắt buồn bực vô cùng trải qua bên cạnh hắn lúc nhẹ giọng nói một câu quay đầu lại sẽ tìm ngươi tính sổ liền rời đi bán đấu giá nguyệt vô ngân chú ý tới trong sảnh đích chư thần hoàng hôn cùng thiết huyết thương lan g mọi người thật giống như ý thức được cái gì ngượng ngùng hỏi ta có phải hay không nói sai cái gì không nghĩ tới luôn luôn lấy cao ngạo nổi tiếng đích cung thần c ô n g nguyệt cũng có miệng rộng thời điểm truy đổi mặt trời cười nói không cần lo lắng nơi này không có chuyện tốt người tin tưởng cũng sẽ không trương dương cái gì ngươi nói là sao lạc thần hội trưởng phong hỏa lan trên mặt mỉm cười trong ánh mắt lộ ra mấy phần cơ chí quả thật như thế hàn nguyệt như khẽ gật đầu phong hỏa lan nhìn xuống thời gian n yêu yêu tiếp l theo n h thứ hai thứ ba vật sử thi trang bị một m ư ờ i cấp anh hùng áo choàng 11 cấp thánh kỵ sĩ đai l ư n g bởi vì phụ r a rồi ma kháng cũng phân biệt lấy 20, 30 kim tệ bản ứ n ra thứ tư vật vật phẩm đ ầ u giá 12 cấp sử thi vũ khí tháp lý xạ ạt t r ư ờ n g phủ dịu yêu yêu đem tháp lý xạ ạt t r ư ờ n g phủ dịu đích mô hình cùng thuộc tính biểu diễn đến ở giữa khổng lồ đích lập thể trên màn ảnh như đại gia chứng kiến trôi này t r ư ờ n g phủ dịu không chỉ có lực công kích khả quan còn mang vào 6 điểm phá phỏng quan trọng nhất là thị huyết hiệu quả khôi phục 4% công kích thương tổn tương ứng đánh mạng trị giá vô luận là một mình luyện cấp hay là đoàn đội chiến đấu cũng là chọn lựa không tội đầu ra dưới một gã mười hai cấp cùng chiến sĩ giơ tay phải lên hô sau đó lập tức vang lên người thứ hai thanh âm hai mươi lăm kim tệ hai mươi tám kim tệ ba mươi kim tệ năm mươi kim tệ cuối cùng một t r ầ m m u ộ n thanh âm vang lên một trăm kim tệ mọi người tìm theo tiếng nhìn lại một người tài vạm vỡ đích chiến sĩ giơ tay phải thẳng tắp đứng ở trong đám người h ư ơ n g nếu như viêm phong tại chỗ nhất định nhận ra người này chính là kim huy công hội đích võ hai lúc trước mỗi lần nâng giá cũng chỉ là mấy kim tệ mà võ hai nhưng một đứa con mang tới năm mươi kim tệ suất tăng lên gấp đôi đích giá tiền buổi đấu giá tràng nhất thời có chút tao loạn người công hội số lượng lớn như vậy không có có dùng chẳng lẽ là người mà ra một trăm kim tệ đổi thành tiền thật chính là mười vạn khối n à y ở nhà giàu đệ tử xem ra mặc dù không phải là cái gì nhiều tiền nhưng nghĩ tại trò chơi tiền kỳ tệ tựu i nhiều kim tệ như vậy chính là việc vô cùng phí công phu chuyển tình dĩ nhiên giống như viêm phong cái loại n ầ y quái thai thuộc về ngoại lệ yêu yêu t ử trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại thấy không có người ra lại giới gõ truy nói sử thi vũ khí tháp lý xa ạt trường phủ dịu đấu giá dưới một trăm kim tệ đồng ý hoàn thành giao dịch sau nàng tiếp tục đấu giá tiếp theo vật trang bị Kế t i phong đầu c vũ tử yên ních tới gần hàn nguyệt như bên cạnh hỏi hội trưởng ngọn lửa này giới chỉ hiệu quả không tệ nếu không yếu phép hạ lai hàn nguyệt như sóng mắt lưu động nhẹ giọng trả lời không n ổ i chúng ta cạnh tranh đích mục tiêu là cuối cùng đích h ả i thần trang bị cùng nguyên tố phát trượng thiết huyết thương lang đến hiện tại cũng không có ra giá, giá sợ rằng cùng chúng ta có một dạng đích tính toán nhìn hiện tại tình hình nếu như tranh giành hạ này cái nhẫn kế tiếp đích cạnh tranh sẽ rất cố hết sức tám mươi k i m tệ vừa là một đại công hội đại biểu ngoạn gia ra giá chín máu cây tường vi đang chuẩn bị nâng giá lại nghe v õ hai lần nữa trầm giọng hô một trăm năm mươi k i m tệ đợi mọi người phát hiện ra cao như vậy giá tiền đích người vẫn là mới vừa rồi giá cao trụ được song thủ phủ cái kia tên chiến sĩ chu ũ n n g giết rồi ị l ậ n người này là ai,、cả、hội là cả tuấn r Trần ư ờ n không khí dần dần làm ấm ý. Lúc này, cùng g khí Kiệt hỏi h làm lúc ấm ý c t u minh đang tùy r trong góc quan sát đấu giá tình huống. Trần ố huống. n quan tình người kia là ai? Xấu như vậy khí. Ta cũng không biết, có lẽ lại là viêm phong đích bằng sát Kiệt Ta biết, tới góc giá có đích đấu xấu hưu, kia ai, hỏi, lại viêm khí. h là lẽ là vậy p n trang Tuấn Minh g t Chu ù tiện đáp một tiếng hai mắt không rời trong hội trường những t h ứ kia mặc các màu hoa mỹ trang phục nghề nghiệp bị đích đắc ý người chơi nữ trần kiệt nghe tức giận mắng đầu ngư i giả cũng là heo thảo không có nhìn những t h ứ kia cấp một công hội đích đại biểu sắc mặt trầm thấp sao hắn này không phải tới phùng tràng rõ ràng là tới là bãi nếu như hắn đem tất cả đ ồ cũng chụp được những khác đại công hội liền một chuyến tay không hai tay chống chân mà quay về sau này nghĩ như thế nào phòng đấu giá chúng ta chu tuấn minh phục hồi tinh thần lại nói ngươi nói thật giống như cũng không còn sai chẳng lẽ viêm phong trừ đắc tội huyết ảnh long thành còn đắc tội rồi cái gì khác nhân vật lợi hại có lẽ là sao nếu không lúc trước hắn cũng sẽ không cự tuyệt gia nhập l a m điều trần kiệt t h ầ n sắc nhiều vài phần lo lắng không có chút nào ngoài ý mớn nay cái ngọn lửa nhẫn vẫn là kim huy công hội lấy được lúc này hội trường làm âm ý đích không khí còn chưa tàn đi võ hai nghiêm mặt lô hướng đấu giá sư yêu yêu nhắc nhở nhanh lên chụp được một sao. yêu yêu cố gắng đem tâm tình kích động bình phục lại tiếp theo đem sử thi t r ù y thủ đích thuộc tính kéo đến lập thể trên màn ảnh cái thanh này sử thi t r ù y thủ tên là đ ộ c thương gia tử viễn cổ thần miếu thứ nhất đầu lĩnh cấp một riêng là tính cả bén n h ạ y đáng đích lực công kích hạn mức cao nhất liền cao gần một trăm ba mươi tám chút tăng thêm m ộ ư ơ i một chút điểm bạo kích mà phụ gia đích đ ộ c thương hiệu quả ở sáu giây bên trong tạo thành một năm lần bén n h ạ y trị giá thương tổn đồng thời ở đ ộ c thương trạng thái hạ được đích trị liệu hiệu quả giảm phân nửa bất luận là bờ cờ đồ sát hay là đoàn đội t h ô n suất nó tuyệt đối là thích đấu giá giá tiền là năm mươi kim tệ năm trăm kim tệ một như trung bạc động lòng người đích thiếu nữ thanh em đoạt ở tất cả công hội đại biểu đảng t r ư ớ c ra khỏi một làm người ta khiếp sợ đích giá tiền bao gồm kim huy công hội đích võ hai ở bên trong hơn ngàn đạo mục quan quang hướng trung bạc thanh em vị trí mà thiếu nữ đạm tử khăn v u n g tiếp theo thân màu vàng quang hoa sáo trang sấn thác ra có lồi có l õ m đích vóc người cùng kia phiêu giật tuyệt luân đích xinh đẹp tuyệt trần tóc đen càng làm cho tại chỗ đích tất cả ngoạn g a tươi đẹp động dung thiếu nữ này không là người khác chính là đang mặc bóng tối ám sát người sáo trang đích v i băng truyền thuyết sáo trang thông qua thần thoại thí luyện đích chỉ có một người n không phải nói phòng đấu giá này là thần thoại nhân vật thành lập đấy sao chẳng lẽ t r u y ề n thuyết sai lầm chúng thuyết phân vân cơ hồ trong lòng mỗi người đều có nghi vấn mà trong sân n g u y ệ t vô ngân thì biểu hiện kinh ngạc nhất hắn xác định viêm băng trên người đích trang bị là bóng tối ám sát người x á o trang khó trách đấu giá trên danh sách không có bóng tối ám sát người x á o trang cảm tình là viêm phong đưa cho nàng nàng k i a cùng viêm phong v ừ a là quan hệ như thế nào lúc trước đích nghi ngờ mới vừa giải trừ những vấn đề mới vừa xông lên đầu năm trăm kim tệ đã thật to ra ngoài tất cả cơ hội có thể tiếp nhận đích giá tiền ngay cả hai lần xuất thủ đại khí đích võ hai cũng chỉ có thể to mày bông t h ạ cho sử thi trùy thủ độc thương năm trăm kim tệ đồng ý yêu yêu lần nữa ở trong rung động đánh xuống truy chụp được độc thương viêm băng không chút nào để ý mọi người ánh mắt kinh ngạc trực tiếp hướng b ồ i đầu giá tràng đi tới vừa tới ngoài cửa liền bị nguyệt vô ngân ngăn cản cảm nhận được cặp k i a tinh mô bắn tới được hàn quang nguyệt vô ngân giật n ả y mình dùng mình một cái thầm nghĩ trong lòng làm sao nàng so sánh với viêm phong còn lạnh hơn m ạ c mỹ nữ n g ư ơ i biết viêm phong phải không nguyệt vô ngân khai môn kiến sơn đ i ệ hỏi viêm băng trong ánh mắt xuất hiện một t i ệ nghi ngờ vẫn không có nói chuyện nguyệt vô ngân quan sát nét mặt đem nàng rất nhỏ biến hóa thu vào đáy mắt nói tiếp. phòng đấu giá này là viêm phong sáng chế mà trong tay ngươi đích sử thi truy thủ nguyên vốn cũng là thuộc về hắn tất cả nếu hắn đem bóng tối ám sát người sáo trang đưa tự nhiên sẽ không để ý đưa ngươi một thanh sử thi vũ khí ngươi vì sao lại muốn ra cao như vỡ ơ ý đích giá tiền đi cạnh tranh viêm phong rời đi bán đấu giá sau trực tiếp đi tạm phỉ làn cũng trong thành đích vạn thần điện thanh trụ áo bị nạp là một anh tuấn trang nghiêm đích trung niên nam nhân khi hắn t ử viêm phong trong tay nhận lấy hải thần nước định chứng minh trên mặt lộ r a tán thưởng đích đủ cười loài người cùng hải tộc nhiều năm đích h i ể u lầm cùng cựu hận cuối cùng kết thúc viêm phong dũng sĩ ngươi vị tư phổ luân đức hóa giải rồi một cuộc vô vị đích khoáng lâu nội chiến ta đại biểu na la đặc đế quốc trao tặng ngươi anh hùng danh hiệu mỹ nộ cơ lệ ngươi đạt được anh hùng danhiệu na la đặc thanh â m tăng lên một nghìn chút rời đi thành trụ điện viêm phong có chút ngạc nhiên anh hùng dan mở ra vừa nhìn phát hiện chẳng qua là tránh nghĩa trị giá tăng lên năm mươi chút cộng thêm anh hùng huy chương vô c ớ giết người đích số lượng hạn mức cao nhất biến thành sáu mươi n à y tránh nghĩa trị giá thuần túy là bao che tội ác sợ bị chủ thành truy nã nhớ tới còn có một lẹn vào hương ba doanh địa điều tra hương ba doanh b i n h đoàn tư thông tạp nhĩ đ ị c h chứng cứ phạm tội đích danh vọng nhiệm vụ không có hoàn thành viêm phong trở lại nặc mệ đốn tiểu chấn mặc dù nguy hiểm cấp bậc chỉ có m ộ ư ơ i bảy cấp nhưng dù sao cũng là ẩn tàng nhiệm vụ khó bảo toàn có cái gì kinh người đến tiếp sau ô n thử một lần đích thái độ viêm phong đi tới hương ba doanh địa hương ba doanh viêm phong không có nửa phần do dự nâng kiếm liền chạy thẳng tới phía trước hai g ạ tay cầm đơn đao đích vệ sĩ l i ê n thứ 846, 2119. l i ê n thứ 848, 2126. l i ê n thứ 845, 2122. vệ sĩ 400 t h chút phòng ngự trị giá ở phá băng hiệu quả hạ tức n g ợ c thành 360 r ă u m chút viêm phong lúc này đích chủ cột lực công kích đạt tới 1139 chín ú t không tới một phút đồng hồ liền đem hai hơn năm vạn lượng máu huyết đích vệ sĩ đánh chết dọn dẹp dụng hương ba doanh địa ngoại bộ phân doanh đích vệ sĩ viêm phong sông thẳng chủ doanh người nào hơn ư ba chủ doanh bên trong tinh anh thủ vệ phát hiện người sầm lăng rồi rít hướng viêm phong vùng tới đây bốn nam sáu viêm phong dưới chân vận khởi quỷ ánh bước thân hình c h u ỗ i vào tinh anh thủ vệ trong đám người phong ảnh tri vũ v i ê m phong thân ảnh như kiểu quỷ mị hư vô ở tinh anh thủ vệ chúng phiêu động trong tay phá băng cùng ảo ảnh chém ra hai đạo tử quang loan cô sen kẽ cho thập đạo bạch s ắ t phong nhận trong lúc hình ảnh lộ ra v ẻ phá lệ rực rỡ trói mắt Hệ liên tục sáu hệ thống đề kỳ thanh âm viên phong thu hồi trên mặt đất rơi xuống đích hai kiện ưu tú trang bị cùng tiền tiếp tục xâm nhập hương bà chủ trong doanh v i ê m phong cứ như vậy minh mục trương đảm xông vào chủ doanh nghiễm nhiên không để ý đến có hay không phù hợp trong nhiệm vụ lẻn vào cuối cùng còn rất dứt khoát đem quốc hội trong đại s ả n h đích hương ba dong binh đoàn đoàn trưởng đặc biệt ba cắt n h ị toi ở dưới kiếm từ trên người hắn tìm ra zoom huấn luyện viên theo lời hương ba dong binh đoàn tư thông tạp nhĩ đ ị c h đắc tội chứng nhận thu hồi đoàn trưởng đặc biệt ba cắt n h ị rơi xuống đích hai kiện m ộ ư ơ i bảy cấp hoàn mỹ trang bị v i ê m phong đang định rời đi quốc hội đại s ả n h ánh mắt nhưng trong lúc vô tình quét qua trong góc đích một màu đen đại cái hòm hệ thống đề kỳ ngươi đạt được hương ba dong binh đoàn đoàn trưởng v i ê m phong t ừ dung huấn luyện viên nơi đó đạt được tháng một năm một bảy cấp áo giáp năm mươi kim tệ cùng một trăm chút na la đặc danh vọng đáng đích phần thưởng nhưng không có được bất kỳ đến tiếp sau nhiệm vụ mặc dù có nho nhỏ đích tiết u ớ i nhưng v i ê m phong đối với nhiệm vụ lần này hay là có chút hài lòng thế thì nấm mốc đoàn trưởng đích tiền riêng số lượng không nhỏ cũng không h ư ở n g ta chạy này một chuyến kế tiếp v i ê m phong chuẩn bị đi trước nặc mễ đ ố n ngoài trấn nhỏ chấu nguy hiểm nhất quỷ mị rừng rậm nguy hiểm cấp bậc hai mươi b u i đầu g a tràng bên này vẫn không khí lửa nóng Thứ 6, trải h thi ứ bảy vật t sử a ma thi trang n cùng g bị ti hồi đồ sức phục h k năng chuyển g dây ố n như công tổng g giá hủy hội đích đích trước được. tệ trị Trải bị kim lấy kim lấy lấy võ qua ban đầu giá thương nghị kế tiếp là hai kiện sử thi trang bị cùng nhau đấu giá yêu yêu hai tay hướng hai bên vung lên đem hai kiện trang bị đích thuộc tính chia ra vạch đến chừng hai trên màn hình lớn phòng ngự hệ đích hải thần chi lá chắn cùng hải thần chi truy giá bắt đầu giá tiền hai trăm kim tệ hai kiện trang bị vừa ra toàn trường nhất thời lâm vào khắc thường đích l i n lặng không cần bất kỳ giới thiệu hải thần chi lá chắn cùng hải thần chi truy đích giá trị đã tại chúng đoạn ra lửa nóng đích trong ánh mắt nhận được đầy đủ thể hiện năm trăm kim tệ cũng là huyết ảnh cùng lòng đầu tiên d ơ tay phải lên hô không biết tự lượng sức mình cũng không nhìn một chút tại chỗ đích cũng là ai trong góc đích chu tuấn minh khinh bị nói thầm rồi một câu trần kiệt nhưng cười nói bản thân ta muốn nhìn một chút khi hắn biết này hai kiện trang bị đích đấu giá người chính là d i ệ t bọn họ bốn đoàn đích đầu sỏ gây nên sẽ xuất hiện cái gì v y mặt chu tuấn minh vậy nhất định rất thú vị bảy trăm kim tệ v õ hai tiếp theo hô mọi người đối với hắn đích cao điệu gia giá đã không thế nào kinh ngạc cũng là thiết huyết thương lan cùng chư thần hoàng hôn hai đại công hội đến nay không có lên tiếng quả thật có chút làm người ta khó hiểu huyết ảnh cùng long khe cắn răng tiếp theo hô tám trăm kim tệ ta ra một n g à n kim tệ phong hỏa lan g rốt cục không phụ sự mong đợi của mọi người ngẩng lên một giá cao mà ánh mắt của hắn nhưng rõ ràng liếc về phía chư thần hoàng hôn tựa hồ không có đem mặt khác công hội đại biểu làm chuyện võ hai một n g à n hai trăm kim tệ chỉ thấy hàn nguyệt như thon dài tuyết trắng đích đầu ngón tay chậm rãi dơ lên thanh âm ê m dịu nhưng rõ ràng nói một nghìn năm trăm kim tệ biết điều một chút những thứ này công hội đích đại nhân vật cũng quá điên cùng sao vì hai kiện sử thi trang bị lại đem giá tiền mang đến nước này đây cũng là một trăm năm mươi vạn hồi a chu tuấn minh sợ hai t h ằ n nói trần kiệt ngươi là không h i ể u trò chơi lúc đầu cao đoàn trang bị đích giá trị này nguyên bộ đích phòng ngự hệ hải thần trang bị nhưng là khai hoang đích tuyệt hảo phụ trợ nga phối trí này hai kiện trang bị đoàn đội chiến đấu liền có vượt lên đầu ưu thế đối với cấp một công hội mà nói ngươi nói có đáng giá hay không cái giá này hẳn là trị giá sao chu tuấn minh b á n tín bán nghi trả lời một n g h n tám trăm ký tệ võ hai thanh âm mặc dù so sánh với hàn nguyệt như van rất nhiều nhưng lần này rõ ràng có chút lo lắng chưa đầy võ hai bản nghĩ hết lượng nhiều chụp được một chút trang bị nhưng coi thường những khác đại công hội đích thực lực cứ thế không có đem tài chính hảo hào kế hoạch lợi dụng truy đổi mặt trời đổi ờ c ư ân ta nghĩ cũng là phong hỏa lan g khẽ cười cười lần nữa giơ tay hô hai nghìn kim tệ võ hai sắc mặt xanh m é t không có ra lại d ư ớ i mà hàn nguyệt như nhưng tiếp theo hô hai nghìn hai trăm kim tệ đoàn trưởng chúng ta chủ yếu nhất đích mục tiêu không phải là món đó truyền thuyết pháp trưởng sao làm sao còn đi lên tăng giá vạn nhất thiết huyết thương lang bông tha cho làm sao bây giờ phong vũ tử yên lo lắng hỏi yên tâm đi phong hỏa lan g đối với này hai kiện trang bị là có trí thì nên hàn nguyệt như khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác mỉm cười n à y lạc thần mỹ nữ chẳng lẽ cũng là ngực lớn nhưng không có đầu v ó c rõ ràng chạy trôi này truyền thuyết pháp trượng mà đến vì sao còn cho đoạt này phòng ngự hệ trang bị truy đuổi mặt trời cũng là hoàn toàn không giải thích được lời này của ngươi nếu là truyền tới chư thần hoàng hôn nơi đó cho dù bị bọn họ diệt đến trở về r ă n g ngã tháp thiết huyết thương lang cũng không dám dễ dàng vì ngươi ra mặt n à y lạc thần đích mỹ danh cũng không phải là tùy t i ệ n phong tài năng của nàng không thể so với hai năm trước đích bất bại ảnh phong sai chẳng qua là cam tâm tình nguyện đi theo ảnh phong hội trưởng bất lộ quang hoa mà thôi chư thần hoàng hôn đứng hàng cấp một c ô n g hội nhưng luôn luôn van x i n tinh không cầu nhiều tài chính phương diện cố nhiên không thành vấn đề nhưng trò chơi này kim tệ không cần thiết có chúng ta hùng hậu chính là bởi vì như vậy nàng mới chịu nâng lên đấu giá h ả o tước n h ư ợ c chúng ta cùng chư thần hoàng hôn cạnh tranh c h ô i này truyền thuyết pháp trượng phong hỏa lang một phen nói s o n g tiếp theo cao giọng hô hai nghìn năm trăm kim tệ đấu giá lần nữa nâng lên toàn trường một mảnh sốt s a o hàn nguyệt như mỉm cười không có tăng giá ý tứ truy đổi mặt trời thấy vậy cuối cùng thở phào nhẹ nhõm thở dài nói hoàn hảo nàng không có nữa cùng chúng ta l à khó nếu không này hại thần trang bị đích thật nhiều cũng quá lớn rồi phong hỏa lang trong bụng thầm khen lạc thần đích kiên nghị cùng ôn nhu quả nhiên danh bất hư truyền này phân tấp nắm chặt đắc vừa đúng tiếp xúc tuyệt rồi thiết huyết thương lang đích cạnh tranh cơ hội lại để cho người cảm thấy thiếu nhân tình chương bảy mươi b ố hai nghìn năm trăm kim tệ đồng ý hải thần chi la chắn cùng hải thần chi truy thuộc về thiết huyết thương lang tất cả yêu yêu một búa từ đã định kế tiếp có không khí trong sân lần nữa đọc lại cơ h ộ i đến làm người ta hít thở không thông đích trình độ đại đa số công hội biết do vô lực cạnh tranh nhưng là nghĩ tận mắt nhìn thấy truyền thuyết pháp trượng đích phong thái yêu yêu cảm nhận được chung quanh đích đa tĩnh hán giọng thanh âm trong trẻo nói kế tiếp sắp đấu giá chính là lần này buổi đấu giá kiện vật phẩm cuối cùng nguyên tố pháp trượng nguyên tố pháp trượng bốn chữ vừa ra chúng gọn ra ánh mắt đồng loạt nhìn về trung ương đích lập thể mặt ảnh truyền thuyết pháp trượng trong suốt trong sáng tràn đầy màu vàng quang hoa đích hoa lệ bề ngoài lập tức đưa tới một mảnh ca ngợi có tiếng nguyên tố chi trượng hai tay truyền thuyết lực công kích chín mươi hai một trăm linh một pháp thuật tăng hiệu chín mươi bốn trí k h ô n năm mươi bốn thể chất ba mươi sáu tinh thần bốn mươi năm nguyên tố hệ pháp thuật tăng hiệu hai mươi ba khiến cho công kích của ngươi pháp thuật có mười phần trăm tỷ lệ đạt được thêm vào hai trăm linh hai chút nguyên tố hệ pháp thuật tăng hiệu nhu cầu cấp bậc m ộ ư ơ i ba nhưng đúc lại như đại gia chứng kiến nguyên tố pháp trượng là các hệ nguyên tố sư thông dụng đích loại mặc dù nguyên tố hệ pháp thuật tăng hiệu một loại nhưng ngoại hình mỹ quan bản thân cũng là yêu thích không tung tay cái này vật phẩm đấu giá không có giá bắt đầu giới các vị gia ra, ra sao yêu yêu một phản lúc trước đích thuộc tính nói rõ chẳng qua là chuẩn chuẩn lướt nước h ơ i hợt nhẹ nhàng mang quá để cho rất nhiều công hội đại biểu không khỏi có chút kinh ngạc đối với nguyên tố pháp trượng có hay không như lời đồn đãi loại cường hãn cũng có chút hoài nghi. Trong trường hợp đó, quen thuộc nguyên tố sư nghề nghiệp đích người cũng biết nguyên tố pháp trượng có năm hạng thuộc tính pháp thuật tăng hiệu chín mươi bốn cùng trí khôn năm mươi bốn khiến cho pháp thuật thường tổn đề cao hai trăm linh hai chút hơn nữa phụ gia đích nguyên tố hệ pháp thuật tăng hiệu cũng so sánh với đồng cấp hoàn mỹ pháp trượng cao hơn đem gần một nửa cộng thêm cuối cùng đích mười phần trăm tỷ lệ nguyên tố hệ pháp thuật tăng hiệu thì túc túc tăng lên gần gấp đôi mạnh như thế h ù n g h ã n đích thuộc tính trị giá như thế nào bình thường hoàn mỹ sử thi phẩm cấp đích pháp trượng có thể sánh bằng đoàn trưởng cuối cùng này một trang bị không phải là áp c h ụ vật phẩm đấu giá sao làm sao nghe thật giống như rất một loại phong vũ tử yên không hi hàn nguyệt như ánh mắt bình tĩnh nhìn lập thể màn ảnh lạnh nhạt cười nói đây là bán đấu giá cố ý đích đan bài là muốn mượn lần này mê hoặc không có ở đây làm được người tránh cho mai một rồi trôi này nguyên tố pháp trượng đích văn hoa ngoài mặt xem ra các hệ thông dụng cũng chỉ là phổ biến thích ứng không bằng đơn hệ gia thành hơn cụ ý lực nhưng thì ngược lại nghĩ nếu như một nguyên tố sư không phải là châm trích tăng lên đan nhất nguyên tố hệ mà là đem nguyên tố hệ phân phối chút đều đều phân phối đến năm hệ như vậy trôi này nguyên tố pháp trượng khởi không được để phối nguyên tố sư trừ năm hạng căn bản thuộc tính ngoài còn thêm vào có thủy hệ, hệ năm loại nguyên tố hệ hơn nữa mỗi tăng lên cấp một cũng sẽ có thêm vào đích năm giờ nguyên tố hệ phân phối chút bất quá vì tăng lên thâu s u ấ t thương tổn phần lớn nguyên tố sư ngoạn gia sẽ chọn đơn hệ thêm 1 giờ cũng có số ít ngoạn gia vì đoàn đội phụ trợ mà lựa chọn hai hệ thậm chí tăng hệ về phần năm hệ đều đều phân phối thì hoàn toàn được công nhận là nhất phế đích phân phối phương pháp nào có người có ngu đến phân phối năm hệ loại này ngu nhất phương pháp phong vũ tử yên xem thường cười nói ngươi cảm thấy đoàn trưởng rất ngu sao cũng là bên cạnh đích lý thiên hạ hỏi ngược lại phong vũ tử yên nụ cười thoáng cái đọc lại đầu ngón tay vô về cái miệm nhỏ nhắn n g ư n g g ù n trả lời Đoàn đương trưởng n hàn i ê n l c h ú g ta t chư h ầ nguyệt h o à n hôn người thông minh nhất.、Vũ、chi thường hướng phòng tử yên cười nói, người t Vũ vũ như chính là năm hệ nguyên tố sư đi tuyệt đối đích khống chế lộ tuyến mà nàng pháp thuật cao bục p h á t lực thì dựa vào cường hãn đích trang bị ưu thế 2.000 kim tệ võ hai xoay người hỏi bên cạnh đích tài v ụ nói kim tệ đổi còn chưa k h ỏ e sao lúc trước đã từ rất nhiều ngọn ra trong tay đổi rồi tam nghìn kim tệ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào nữa tiến tới đầy đủ đích kim tệ cũng rất bình thường tài v ụ bất đắc dĩ nói mắt thấy nguyên tố pháp t r ư ở n g hết thể đều kết thúc võ hai buồn bực trí cực kim huy công hội trụ được đích trang bị cố nhiên nhiều nhất nhưng mấu chốt nhất đích tam vật trang bị nhưng giống nhau cũng không còn bắt lại tức giận dưới mang theo kim huy công hội mọi người rời đi bán đấu giá bán đấu giá lần đầu buổi đấu giá tới đây đã kết thúc mỹ mãn về phần những khác trang bị cùng vật phẩm đấu giá đại gia có thể riêng của mình đến trước đài tuần tra chọn mua. thật cao h ứ n g các vị bằng hữu đến đây phùng t r à n g vì đáp tạ sự ủng hộ của mọi người cùng chiêu cố bán đ ầ u giá vì tại chỗ đích mỗi cái công hội đưa một phần tiểu lễ yêu yêu mỉm cười lấy ra một quyển vườn địa đàng bách khoa này b u ồ n vườn địa đàng bách khoa bước đầu ghi chép răng ngà tháp cùng na la đ ặ c phần lớn mười chín cấp trở xuống đích giã trách tin tức trừ các loại quái vật tinh anh còn bao gồm ảo cảnh thí luyện cùng viễn cổ thần miếu đích cặn kẽ nội dung sau này còn có thể định kỳ đổi mới nội dung dĩ nhiên nếu như muốn tục đặt cần tiền trả một điểm nhỏ nhỏ ví dụ đại gia không cần hoài nghi này bổn tài liệu đích chính xác tính bởi khu vực không gian mở ra thông báo mới ra viễn cổ thần m i ế u là được vì chúng ngoạn ra thảo luận nhiều nhất chủ đề mà lần này buổi đấu giá đích thành công cử hành rất lớn trình độ trên cũng bởi vì các đại công hội vì viễn cổ thần m i ế u đích chuẩn bị cần vì vậy làm yêu yêu nói vườn địa đàng bách khoa cung cấp thần thoại nhân vật ở viễn cổ trong thần m i ế u đạt được đích cặn kẽ nội dung cả buổi đấu giá chàng lập tức buộc phát một trận manh động ta là tuyết vực tàn sát hàng loạt dân trong thành công hội đích đại biểu thỉnh cho ta một phần vườn địa đàng bách h o a ta là bay l i ệ n linh công hội trong lúc nhất thời đông đảo công hội đại biểu về phía trước thai chen trúc đi qua trong sân liền chỉ còn lại có số ít cấp một công hội đích người Nguyên chúng cho là chúng ta bắt đại ư như phương, ợ c cổ thần miếu đích trực cái công có. có chút cam c viễn viêm vậy miếu tiếp tài liệu, tới gió hội đổi trời thần không nghĩ lớn thoáng hơn toàn không lòng nói. Bên Truy mặt n dung h mạo x n hôi đẹp đích h tiểu n thanh g mật m điểm nói, này không công quyền, chúng có cái gì không tốt, khác công hội một quyển, chúng ta nhưng tốt, ta hai bản, không phải lang à còn có lợi s o Đại hôi l vỗ tay k é o lên đúng vậy chúng ta trên tay đây vốn là viêm phong đưa tự nhiên có thể lại từ bán đấu giá cầm nhiều một q u y ề n rồi phong hỏa lan g phong Quốc hội trưởng thật là một câu thức tình người trong ngộng không bằng chúng ta mượn cơ hội này hợp tác một lần như thế nào hà nguyệt như mỉm cười hướng thiết huyết thương lan mọi người đi tới nhàn nhạt đích đủ cười ở trong lòng mọi người tạo nên vài vòng ngựa sóng phong hỏa lan lạc thần hội trưởng nói lên hợp tác yêu cầu thiết huyết thương lan g tự nhiên sẽ thật tình suy nghĩ bất quá ta bản thân thật tò mò chư thần hoàng hôn luôn luôn không t á trợ ngoại lực sáng tạo kinh người giai tích làm sao đột nhiên nghĩ đến hợp tác cùng các ngươi hợp tác cũng không có nghĩa là chư thần hoàng hôn bông tha cho tự thân theo đuổi lấy hai người chúng ta công hội đích thực lực hoàn toàn có thể ở trong khoảng thời gian ngắn thông qua viễn cổ thần miếu ở kinh nghiệm cùng trang bị đích t ủng hộ ta tin tưởng công hội tiến độ có thể so với độc thân đan sông đi được xa hơn hàn g nguyệt như mắt sáng như bước lợi của nàng làm cho không người nào có thể phản bác phong hỏa lang khen lạc thần hội trưởng ánh mắt sâu xa hy vọng có thể mượn lần này ở đường người phân biệt khai sáng một hoàn toàn mới đích cục diện phong hỏa lang ý tứ không cần nói cũng biết nếu như lần này hợp tác thành công có lẽ có thể ở khu trung quốc khai thác nhảy qua c ô n g hội hợp tác đích hơi rỏng mà chút ở quốc tế vong du đích lâu dài hiệu quả và lợi ích là rõ ràng truy đuổi mặt trời s e n vào nói lạc thần hộ i trưởng viêm phong đã thành công qua cửa muốn mời hắn không phải là có nắm chắc hơn sao truy đuổi mặt trời đối với lúc trước viêm phong nhìn hàn nguyệt như ánh mắt khác thường rất để ý hắn câu này câu hỏi hiển nhiên mang theo một chút k h á c chút ý vị lời này của ngươi có ý gì chẳng lẽ chư thần hoàng hôn cần theo dựa vào người khắc đích lực lượng mới có thể thông qua viễn cổ thần m ế u sao phong hỏa lan không thành vấn đề một hồi ta đem danh sách chia ngươi đợi chư thần hoàng hôn rời đi tắc hỏa lan g mới thức tỉnh truy đổi mặt trời nói này quơ mạo đắc có chút lớn chư thần hoàng hôn là tự hào tri sư trong hội mọi người đều có ngưng men chương ù n g c ú n g ta bảy mươi năm quý mị rừng rậm hệ thống đề kỳ người đánh chết tinh anh cấp thị hưởng thú được kinh nghiệm ba sáu mươi chút mặc dù hai mươi cấp quái vật tinh anh kinh nghiệm rất phong phú nhưng cùng mười vạn thắng cấp kinh nghiệm so với hay là lộ ra vẽ bé nhỏ không đáng kể viêm phong ở chỗ này không ngừng nghỉ chút nào chiến đấu gần một canh giờ cũng chỉ bất quá đánh chết một mươi hai đầu thị hưởng thú nhặt lên bộ dáng xấu xí đích thị hồn thú bạo tán sau rơi xuống đích linh hồn chi hạch v i ê m phong cũng không thèm nhìn tới liền tiện tay thu vào vị diện trong không gian hắn phụ thuộc tính nói rõ trong hiểu rõ đến linh hồn chi hạch là một loại luyện kim tài liệu v ề phần có thể làm cái gì liền không biết được v i ê m phong hướng âm chầm đích rừng cây chỗ sâu đi không bao xa liền phát hiện tay trái phương hướng có một đang lúc nhà gỗ nhỏ ngoài phòng ngồi một vị dung mạo dàn mua nhưng thể trạng tráng kiện đích l ã o nhân trong lòng hắn vừa động xoay người ních tới. tới gần đứng dậy đánh giá viên phong một phen nói tiểu tử trong rừng rậm hung hiểm và phần ngươi hay là vội vàng rời đi sao v i ê m phong ta nghe n ặ c mễ đốn t i ể u quán đích người ta nói nơi này có rất nhiều quỷ quái vì vậy sang đây xem nhìn lão người ánh mắt sáng lên hỏi ngươi có thể đối phó những thứ kia ghê tởm đích thị hồn thú quả thật giết vài đầu v i ê m phong lấy ra một viên thị hồn thú đích linh hồn c h i hạch có lẽ là trời xanh đích đan bài để ra hiện ở chỗ này chiến sĩ anh dũng mời cần phải giúp ta một bận rộn cứu vớt ở trong rừng rậm du đãng đích anh linh l ã o nhân vẻ mặt rõ ràng có chút kích động viên phong cứu vớt anh linh ta cũng không phải là m ụ sư hoặc là thánh kỵ sĩ không có thánh quang đích lực lượng ta nói với ngươi đoạn chuyện sơ sao rất nhanh ngươi tự biết phải làm sao lão nhân bình phục một chút tâm tình hơn năm mươi năm trước nơi này từng buộc phát quá một cuộc loài người cùng ác ma đích đại chiến lúc ấy ta còn là nạp mã đặc trụ thành đệ tam quân đoàn đích một gã binh lính bình thường theo giáo quan á lịch khắc tư tiến vào rừng rậm tiêu trừ tập kích n ạ c mệ đốn tiểu c h ấ n đích ác ma đệ tam quân đoàn có ba trăm tên tinh nhuệ binh sĩ vừa mới bắt đầu thời điểm gặp phải đích ác ma số lượng cũng không nhiều chúng ta một đường đ u ổ i r ế t sông vào rừng rậm bụng phát hiện ác ma đích số lượng vừa tăng thêm không ít giáo quan á lịch khắc tư quyết đoán bông tha cho tiêu trừ cũng lui về bên rừng rậm dọc theo đóng đợi khởi biết cầu viện tin tức mới vừa truyền đi đêm đó doanh địa liền gặp gỡ nhóm lớn ác ma đích đánh lén trang diện một mảnh hỗn loạn bọn lính liều chết chống cự bất đắc di ác ma liên tục không ngừng vọt vào trong đám người chảm chi vô thận giết chi không dứt, trải qua một phen thảm thiết đích chiến đấu đệ tam quân đoàn cuối cùng là nhất không có thể chạy trốn diện đoàn đích vận mệnh mà ta là bởi vì một lần đụng nhau té xịu may mắn còn sống hôm nay đệ tam quân đoàn ba trăm tên lính đích anh linh cả ngày du đ ặ n trong rừng rậm vẫn không quên cùng ác ma tử vong sau hóa thành đích thị hồn thú chiến đấu mấy chục năm như một ngày ta mỗi ngày thụ hai năm trước một vị thần mục lại tới đây giao cho ta một khối tịnh hóa thánh thạch nói dùng nó có thể tịnh hóa anh linh cựu hận trong lòng cùng lưu luyến đáng tiếc ta g i à rồi căn bản không cách nào cùng thị hồn thú cùng mất đi tâm trí đích anh linh đ ố i kháng chiến sĩ anh dũng ngươi có thể hay không giúp ta đem đệ tam quân đoàn đích anh linh tịnh hóa mỹ n ổ gợ lệ nạp mã đặc lao binh l à cách lâm tỉnh h cầu ngươi tịnh hóa ba trăm anh linh nhiệm vụ duy nhất nguy hiểm cấp bậc hai mươi có hay không tiếp nhận duy một nhiệm vụ viêm phong sửng sốt tiếp theo gật đầu nói tiếp nhận từ lao binh la cách lâm trong tay nhận lấy phiếm nhàn nhạt bạch quang đích tỉnh hóa thánh thạch viêm phong hướng hắn chỉ phương hướng đi một đoạn không dài đích trong rừng đường nhỏ rất nhanh liền phát hiện tỉnh hóa mục tiêu anh linh chiến sĩ nguy hiểm cấp bậc hai mươi ác ma đừng nghĩ cho chúng ta khuất phục anh linh chiến sĩ dơ lên hư vô trường kiếm hướng viêm phong vào đầu phách tới đây tốc độ ngoài dự tính của mau viêm phong thân hình nhanh quay ngược trở lại khiến cho trên dễ dàng hướng bức khó khăn lắm hiện lên trường kiếm công kích tay phải ảo ảnh đưa về phía anh linh chiến sĩ bắt đùi miễn dịch một để cho hắn ngoài ý muốn đích t r ạ n thái đề kỳ tiếp theo trở tay một tuấn kế tiếp đích mấy lần liên thứ rõ ràng có thể cảm giác được đánh chung anh hồn chiến sĩ đích thân thể tuy nhiên cũng giống như trước đề kỳ công kích bị né tránh chuyện gì xảy ra không phải là vật lý miễn dịch cũng không phải là không trúng mục tiêu tại sao phải né tránh viêm phong ngưng công kích bận rộn từ vị diện trong không gian lấy ra kia khối tỉnh hóa thanh thạch tỉnh hóa thanh thạch bị vây du đạm trạng thái đích anh linh chiến sĩ phải không tử linh hồn phải tu sử dụng tỉnh hóa thanh hóa đá đi anh linh chiến sĩ là bất tử phong ngự công kích của ngươi mới có thể có hiệu lực làm anh linh chiến sĩ bị vây suy yếu trạng thái lúc đối với kia sử dụng tỉnh hóa thái quang nhưng đem linh hồn viêm phong dùng tịnh hóa thánh thạch lột bỏ anh linh chiến sĩ là bất tử phòng ngự tiếp theo liền khiến cho trên một liên thứ 756-1917. t a cảm giác được đau đớn người đối với ta làm cái gì anh linh chiến sĩ kinh sợ giao t ậ p h ô viêm phong song kiếm không có ngừng lưu tiếp tục hướng anh linh chiến sĩ nhanh chóng đâm đánh Liên thứ, 757, 1911. Liên Liên Liên diệt ảnh. năng, thứ, thứ, thứ, thứ, thủy khả 757-1911. 755-1920. 759-1915. 760, 593. 1919, ảo 1909. c h i c h n cái cầm hủy diệt khả năng cùng công kích thương tổn tính ra ra anh linh chiến sĩ t h á n h mạng trị giá hao tổn vượt qua 50%, viêm phong nếm thử đối với kia sử dụng tỉnh hóa thanh thạch hệ thống đề kỳ anh linh chiến sĩ không bị vây suy yếu trạng thái tỉnh hóa thất bại a ta muốn đem người căn bớt anh linh chiến sĩ thống khổ gầm thét một tiếng toàn thân nhất thời lâm vào cùng nộ trạng thái hư vô trường kiếm huy động đích tốc độ so với t r ư ớ c nhanh gấp đôi 421, 437, 426. phục tô tri phong anh linh chiến sĩ tốc độ cực nhanh để cho viêm phong có chút đáp ứng không xu h vô hình trung sinh ra một cổ áp lực cường đại tự giống như đối mặt viêm lao đầu như vậy mặc dù muốn chống đỡ cũng lực bất tòng t â m mặc dù anh linh chiến sĩ cùng viêm lao đầu công kích phương thức một trời một vực nhưng nhiều chiêu tinh chuẩn đơn giản cầu thả nhưng cực kỳ có hiệu quả thì ra là bình thường công kích cùng tinh khủng sát chiêu chẳng qua là tốc độ chi sai viêm phong nội tâm khiếp sợ mãnh liệt tới cực điểm thân thể động tác điều chỉnh đến cực hạn trạng thái tật phong bộ cùng quỷ ảnh bước lần nữa dung hợp đến cùng nhau gần như cực hạn mặc dù không thể hoàn toàn chống đỡ anh linh chiến sĩ đích công kích nhưng cuối cùng miễn cưỡng duy trì lượng máu huyết thăng bằng Liên thứ, 757, 1910. liên thứ 755-1914. liên thứ 758-1921. liên thứ 760-1917. làm anh linh chiến sĩ lượng máu huyết xuống đến ba mươi v i ê m phong lần nữa sử dụng tỉnh hóa thanh thạch hệ thống đề kỳ suy yếu trạng thái anh linh chiến sĩ tỉnh hóa thành công trước mặt tỉnh hóa anh linh số lượng vì một ngươi được kinh nghiệm một năm trăm ba mươi chút ta rốt cục giải thoát anh linh chiến sĩ hai tay quên được r ũ xuống tiếp theo linh hồn trạng thái đích thân thể hóa thành một cổ khói trắng tiêu tán đến mờ mờ đích trong không khí chỉ để lại một viên linh hồn tri hạch viêm phong hai tay cầm phá băng cùng ảo ảnh lặng lặng yên đứng tại nguyên chỗ n à o trong biển hồi tưởng đến chiến đấu mới vừa rồi anh linh chiến sĩ công kích phương thức không có thay đổi biến thành chỉ có tốc độ cục độ sau tốc độ đã cùng viêm lao đầu đích không phân cao thấp ta mặc dù có thể thấy rõ ràng nhưng thân thể tốc độ theo không kịp phản ứng cũng là hưởng công như thế nào mới có thể có hiệu phòng ngự anh linh chiến sĩ đích công kích không tưởng vĩnh viễn không sánh bằng thực tế viêm phong rất tự nhiên đích tìm kiếm người thứ hai anh linh chiến sĩ đến thử tránh né cùng chống đỡ hiệu quả đem anh linh chiến sĩ đánh mạng trị giá tiêu ma đến năm mươi sau Viêm phong lần nữa sử d ụ kế tiếp đích a n h t mười mấy anh linh chiến sĩ đích tỉnh hóa giống như chức không có tiến triển hắn không có chút nào thư giãn bung tha cho chính là hèn yếu mà cánh mạng hắn trong nhất định không có biểu hiện hèn yếu đích quyền lợi Lần l trong, lần, lần, lần. Dần dần hướng hướng trong lúc vô tình viêm phong thân thể bản năng đối với anh linh chiến sĩ đích công kích làm ra dự phán có thể thấy rõ ràng đối phương động tắc nhưng theo không kịp tốc độ phản ứng là bởi vì chống đỡ đã sai suất thời cơ cùng viêm lao đầu đích giao thủ mấy lần ít ỏ có thể đến được thời gian lại càng ngắn ngủi không đủ để, để cho hắn lãnh ngộ công thủ đích trong đó đạo lý song trải qua chiều nay trên chiến đấu không ngừng hắn rốt cuộc có một chút nhận thức làm đối phương tốc độ thắng được tự mình phải cần là lớn mật phán đoán trước phản ứng chương bảy mươi sáu sáng sớm thối lui khỏi trò chơi viêm phong ở trong phòng nhỏ ăn một phần dinh dưỡng bữa ăn sáng tiếp theo trở lại trong phòng ngủ nên điều tức thời điểm rồi cảm giác được trong cơ thể huyết đ ộ c sinh động đích xôi trào s u thế viêm phong ăn vào một dịch cân hoàn ngồi xếp bằng ở chân không trên giường điều tức cần mấy giờ đề p h o n g dừng lại trần kiệt mạo thất xông vào hắn lần này đem trong cửa phòng tỏa cũng tăng thêm không có hắn đích chỉ tay coi như là cảnh phương mở khóa chuyên gia cũng khác muốn mở ra nhiều tiên nội lực đem huyết độc độc tính từ trong máu chậm rãi dẫn đường trở về các cơ thể bên trong tổ chức cho đến giờ ngọ mới một lần nữa tiến vào vườn địa đảng tiếp tục tối hôm qua đích chiến đấu viêm phong k hóa một anh linh chiến sĩ gây gân r a máu một trăm m ộ ư ơ i bốn một trăm m ư ơ i bốn một trăm m ư ơ i bốn liên thứ bảy trăm năm mươi bảy một nghìn chín trăm m ư ơ i chín liên thứ bảy trăm năm mươi chín một nghìn chín trăm m ư ơ i bốn liên thứ bảy trăm năm mươi sáu một nghìn chín trăm hai mươi trải qua một đêm đích cố ý luyện tập viêm phong đối với anh linh chiến sĩ đích công kích động tác đã vô cùng quen thuộc cho dù không cần phục tô chi phong hắn cũng có thể từ bắt đầu liền đem không phá nổi chết phòng ngự sau đích anh linh chiến sĩ trở nên gây gắt cuồng nộm mà giữ vững hữu hiệu phòng ngự Liên Liên Liên linh linh lượng diệt thái chiến người kinh năng, thống trạng anh tịnh thành công, tịnh anh thứ, thứ, thứ, trước mặt hủy khả Hệ hóa hóa 757, 755, 758, 1915. 593, 1918. 1909. suy yếu kỳ, 48, số đề được sĩ vì c ấ viêm phong nao trong biển đang hiện lên tật phong bộ cùng quỷ ảnh bước hoàn mỹ kết hợp đích tình cảnh nhưng bị đột nhiên tới đích hai lần đề kỳ đảo loạn nhất thời có chút căm tức nói sau này tương tự đích thông báo tất cả đều bất công bày ra tin tức cá nhân không có chuyện gì ngươi tốt nhất không nên ra hiện ở trước mặt ta lời này nếu là bị đại chúng ngoạn ra nghe được chắc chắn bị một trận cột h u n có hoàn mỹ tạo hình đích mễ lạc lệ ở trò chơi bắt đầu là được vì đại đa số phái nam loạn g i a trong suy nghĩ đích ảo tưởng thần tượng cũng lấy có thể mắt thấy mễ lạc lệ phương cho lắng nghe t i a ngọt thanh n â m vì trong trò chơi một mừng rỡ chuyện tiếp nối chính là đại đa số người cũng chỉ ở sáng chế nhân vật lúc gặp qua mễ lạc lệ đích xinh đẹp sau liền chỉ có cơ giới đích hệ thống đề kỳ mễ lạc lệ mặt lộ vẻ khó khăn thật xin lỗi tắc vi mễ lạc đích phân thân hiệp trợ ngươi là ta duy nhất đích công việc nếu như ngươi cự tuyệt của ta phục vụ ta sẽ bị chủ hệ thống thanh trừ rốt cuộc nên đem trò chơi nhân vật làm thành một tổ thấy nàng lộ làm ra một bộ đ i ề m đạm đáng yêu đích vẻ mặt viêm phong cuối cùng vẫn là thỏa hiệp rồi làm như ta chưa nói quá ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó sao cảm ơn chúc ngươi trò chơi khoái trá mễ lạc lệ mỉm cười tới một hoa lệ biến mất thế giới thông báo chúc mừng ngoạn gia ẩn danh trở thành vị trí đầu nào hai mươi cấp ngoạn gia hải tộc nước k h á c không gian bóng tối hải vực cùng tài nguyên đất lỗ khắc l ạ p cách chính thức mở ra trước mặt lỗ khắc l ạ p cách quyền chủ đạo quy t r ú c na la đặc đế quốc tài nguyên tranh đoạt chiến tướng ở mỗi tuần này thứ năm buổi tối hai mươi bốn mở ra mới tư phổ luân n ư c đại lục cùng sở hữu na la đặc mục tu bỗng nhiên phật la luân tắt cùng tán bị á tư bốn đại đế quốc t r ậ n danh o dựa theo vườn địa đàng thế giới quốc gia cam chịu phân chia nala đ ặ c thuộc về á châu phân biệt mục tu đ ô n g nhiên thuộc về châu mỹ phân biệt phật la luân tắt khắp cả Âu minh âu mà tán bị á tư thì thuộc về châu phi cùng châu úc dĩ nhiên bởi vì nhân số tỷ trọng cùng chiến lợi đích cần nhật bổn hàn quốc ấn độ tam quốc cũng lựa chọn mục tu đ ô n g nhiên đế quốc t r ậ n danh o châu phi châu mỹ cũng có bộ phận quốc gia lựa chọn những khác trở danh duy trì có ô minh âu không có đổi hơn tài nguyên đất lỗ khác làm cách ở vào bốn đại đế quốc tiếp giáp đích trung ương chia làm năm khối khu vực trừ tài nguyên rất phong phủ nhờ ớt đích trung tâm khu vực t r u n g quanh bốn cái khu vực chia ra ở vào bốn đại cảnh nội đế quốc mà tài nguyên tranh đoạt chiến chính là tứ đại trận doanh thông qua đánh bại đối thủ thắng được các khu vực đích quyền chủ đạo đoạt lấy quyền chủ đạo sau tương ứng đế quốc trận doanh đích ngoạn ra có thể ở khu vực bên trong hái các loại tài liệu đánh chết g i ã trách đạt được đặc thù vật phẩm do đó tăng lên trận doanh ưu thế sợ rằng phiền v á i lại muốn tới viêm phong rất tự giác đem truyền tin đóng cửa tiếp tục tịnh hóa người anh linh chiến sĩ ở sương mù gao đầm lâm địa đích nguyệt vô ngân nghe được thế giới thông báo không k h i lần nữa thở dài thật là quái vật, người khác còn đang 16, hắn cũng đã hai mươi cấp bất quá cũng khó trách hữu thần giả bộ phụ trợ một người luyện cấp quả thật so sánh với mang hoạt động kế hoạch đích công hội nhân viên muốn tới cũng nhanh c h ú t ít c ấ p bậc bài danh trên bảng đích những người khác giống như trước sinh ra một cổ áp lực thật lớn cho tới nay đỉnh n o ạ n ra trong lúc tranh lệch nhỏ nhất mặc dù hơi chút thư giản liền khả năng bị vứt cách tiếp bảng nhưng chỉ cần hao chút công phu thời gian vốn có cơ hội vượt qua nhưng bây giờ có một người đang phía trước xa xa vượt lên đầu đến theo không kịp đích trình độ như tại sao không gọi bọn họ cuộc sống hàng ngày khó an phần lớn người cho dù có đầy đủ hợp lại sức lực cũng không cách nào hoàn toàn tho khỏi công hội đích tró vì vậy độc thân luyện cấp đích nguyệt vô ngân vẫn có thể đổi kịp và vượt qua những khác công hội đích đỉnh n o ạ n gia đứng hàng tại đẳng cấp bài danh bảng vị thứ hai dĩ nhiên một người lực lượng lớn hơn nữa cuối cùng đánh không lại công hội đích thành i ữ u vô luận là tin tức tài nguyên đích trao đổi hay là đoàn đội phối hợp tác chiến đích hiệu quả và lợi ích cũng có thể thể h i ệ n công sẽ lâu dài tồn tại đích căn bản giá trị một người đích thành danh cùng thối lui khỏi có lẽ có thể khiến cho thế giới ngoạn gia đích chú ý nhưng chân chính có thể dung chuyển bóc du giới đích thủy trung trị có cấp quan trọng công hội viêm phong chính là bởi vì hiệu điểm này mới có thể thành lập bán đấu giá lấy một tổ chức đi chừng đối thủ của mình mà không phải ngu xuẩn đích muốn dựa vào một thân thần trang đem đối thủ tiêu d i ệ t cho dù càng lợi hại vẫn thế nào chống đỡ qua được thiên quân vạn mã đích thay nhau công kích q u ỷ mị dày đặc lâm bạch thiên cùng đêm tối cũng không khác gì là viêm phong một người ở đâu bên chiến đấu đến hôn thiên ám địa cơ h ộ i đã canh giờ bất quá bởi vì nắm giữ chiến đấu kỳ xảo hàn tịnh hóa anh linh chiến sĩ đích tốc độ rõ ràng so sánh với tối hôm qua nhanh c ũ n g ít hệ thống đề kỳ suy yếu trạng thái anh linh số lượng vì một trăm linh năm ngươi được kinh nghiệm một năm trăm ba mươi chút ngươi đạt được linh hồn chi hạch ngươi đạt được anh linh chiến giáp phần che tay anh linh chiến giáp phần che tay khôi giáp tay hoàn mỹ lực lượng 14, t h ể chất 23, điểm bạo k á c h t phòng ngự 55, n h u cầu cấp bậc 20. tinh hóa hơn 100 anh linh chiến sĩ hắn cũng thu hoạch mười mấy món hoàn mỹ trang bị trừ cái này chiến giáp phần che tay k h á c còn có chén bộ đ ộ ngực cùng chân tam vật khôi giáp trang bị v ư ợ t sâu anh hùng khôi giáp sáu trang hiệu quả so sánh với 20 cấp hoàn mỹ trang bị muốn tốt hơn nhiều vì vậy viêm phong đến hiện cũng chỉ thay đổi rồi hai kiện trang bị tinh hóa 300 anh linh xem ra còn phải phí một ngày đích công phu thời gian v i ê m phong ngồi ở lạnh như băng đích lâm địa trên ở anh linh chiến giáp phần c h e tay trên thuần thục điêu khắc ma ấn văn lúc này phía sau đột nhiên truyền đến thị hồn thú đánh nhau đích tiếng kêu gọi tại sao có thể có người tới nơi này giết thị hồn thú v i ê m phong nghi ngờ quay đầu lại ngắm tới nhìn thấy một gã đang mặc trường bảo màu tím đích thanh niên vô sư b ố i đối với mình phóng ra bóng tối kỹ năng kỳ q u á i chính là được thanh niên vô sư ma pháp công kích đích thị hồn thú nhưng cùng một đầu khác thị hồn thú cắn xé ở chung một chỗ ân vô sư đích bóng tối chi phối kỹ năng cũng không khống chế mục tiêu tiến hành công kích đích hiệu quả hắn là thế nào làm được để cho hai đầu thị hồn thú tự giết lẫn nhau đích? viêm phong thay anh linh chiến giáp phần c h e tay sau tại nguyên châu đứng yên ngắm nhìn thanh niên vũ sư đích chiến đấu không hơi chút có hắn liền phát giác thanh niên vũ sư đích làm phép tốc độ cùng công kích thương tổn cũng vô cùng xuất sắc không chút nào kém hơn nghề nghiệp m à ra làm được ma pháp công kích đích thị hồn thú t h á n h mạng trị giá sắp hao hết chỉ thấy thanh niên vũ sư phải tay nhẹ vẫy một hoa mỹ t ử sắc quang cầu bay ra ngoài thị hồn thú tử vong tiêu tàn sau trên mặt đất trừ một viên linh hồn c h i hạch còn có một viên lớn nhỏ không sai biệt lắm đích màu tím tinh thạch mà để cho viêm phong càng không có nghĩ tới chính là còn dư lại đầu thị hồn thú cá một cái ý niệm trong đầu nhanh chóng từ nao trong biển hiện lên ẩn tàng chức nghiệp thu hồi trên mặt đất đích linh hồn chi hạch cùng màu tím tinh thạch thanh niên v u sư hướng một phương hướng khác đi tới mà hắn đích mục tiêu kế tiếp rõ ràng là anh linh chiến sĩ viêm phong tử sau chắc đi theo trong bụng thầm nghĩ bản thân ta muốn nhìn công kích mất đi hiệu lực sau ngươi có thể chi chống bao lâu không có t ị n h hóa thanh thạch có không chết phòng ngự đích anh linh chiến sĩ căn bản không sẽ phải chịu bất cứ thương thuật ổ n gì. n gì nhưng là anh linh chiến sĩ di động cùng tốc độ công kích cũng không tầm thường thanh niên vu sư không am hiểu di động chiến tự nhiên không thể nào thoát khỏi anh linh chiến sĩ đích truy kích không lâu hơn năm vạn tánh mạng đáng đích thị hồn thú liền ở anh linh chiến sĩ bén nhọn đích công kích đến hóa thành một cổ thanh khói ngay sau đó anh linh chiến sĩ bước nhanh hướng thanh niên vu sư chạy đi ngay vào lúc này chỉ thấy thanh niên vu sư tay phải giơ cao khỏi đ ỉ n h mấy cây màu đen tia chấp từ ngón t r ỏ tiêm đoan hiện lên loàn cô hình dáng hướng về bốn phía mặt đất một đường kính hai mươi thước đích màu đen bán cầu trong nháy mắt đem thanh niên vu sư cùng xông lại đích anh linh chiến sĩ bao lại r v i ê m phong ở viễn cổ trong thần miếu từng có huyễn cảnh biên bức rời đi không gian đích chiến đấu kinh nghiệm thoáng cái liền xác định thanh niên vô sư này màu đen bán cầu vì không gian kỹ năng thập g i â y sau màu đen b á n cầu tàn đi thanh niên vô sư cùng anh linh chiến sĩ ra hiện tại hai mươi thước phạm vi trong vòng đích hai đầu thanh niên vô sư thân thể bởi vì t h ở hào hiện dựng lên phục không chừng rõ ràng đối với tình huống trước mắt tràn đầy kinh ngạc c ũ n g không giải thích được làm thanh niên vô sư bông tha cho chiến đấu hướng sau đó xoay người trong nháy mắt viên phong chân thiết thấy rõ xem ra đẹp trai và quen thuộc đích khuôn mặt là hắn chương bảy mươi bảy thanh niên vô sư tên thật tiêu dương, trò chơi ID tùy phong. hắn là năm đó chư thần hoàng hôn trong thực lực gần với hàn nguyệt như đích pháp hệ ngoại gia mà tùy phong tên đích từ đâu tới cũng có một rất chuyển kỳ đích chuyện xưa thân vực lúc đầu chư thần hoàng hôn mới vừa thành lập chỉ có hàn nguyệt như lý thiên hạo chờ gần mười tên trung học đồng học viêm phong đích thích khách còn không có danh k h í gì một rất vô tình viêm phong cùng tiêu dương ở ánh mặt trời lâm địa đồng thời phát hiện một đầu tinh anh cấp đen bạo hùng mà hai người c á n h trong cùng một lúc xuất thủ giữa lẫn nhau cũng phát hiện đối phương bọn họ trong lòng phát lên giống nhau đích t h n i ệ m trong đầu xem a i đoạt hạ này đầu đen bạo hùng đích quy trúc quyền mới đầu đen bạo hùng cựu hận bị viêm phong dẫn ra ở đợi đ viêm phong áp lực dần dần tăng lớn công kích bị tức n h ư ợ c l i ê u không ít không lâu đen bạo hùng đích cựu hận liền chuyển rời đến tiêu dương đích băng hệ pháp sư bên kia so với cao né tránh đích thích khách pháp sư di động chiến phải kém s ắ c nhiều lắm tiêu dương chỉ có thể bằng vào bén nhọn tiêu sái vị né qua đen bạo hùng phần lớn công kích kể từ đó thâu xuất liền vừa so sánh với tập trung công kích đích viêm phong thấp một tiết hai người ngươi tới ta đi đen bạo hùng đích cựu hận qua lại chuyển đổi rồi mấy lần cuối cùng lại bị viêm phong bắt lại quy trúc quyền ngươi chẳng qua là may mắn chiếm tiền cơ mà thôi so sánh với thâu suất lợi mà nói ngươi chưa chắc có thể thắng ta tiểu ngươi cảm thấy bắt lại cuối cùng đích cựu hận là tình cờ sao nếu như ngươi có tâm kế coi là thương tổn trị giá ngươi liền sẽ phát hiện ta mấy lần trước chẳng qua là cố ý r ứ t xuống thâu xuất lưu lại kỹ năng bộc phát mà thôi viêm phong không chút nào yếu thế trả lời hai người đang tuổi lớn n h t huyết khí phương cương chưa nói hơn mấy câu liền phát triển trở thành một cuộc kỹ thuật cao hàm lượng đích chiến tranh miệng ừ t i ê u chúng ta hiện tại t i ể u so sánh với thử một chút xem ai kỹ thuật lợi hại tiểu dương cuối cùng tức giận kết thúc tranh luận tiếp theo thi triển ma pháp chuẩn bị công kích viêm phong mọi người đều biết thích khách cùng b ă n g hệ pháp sư đích chiến đấu bản thân chính là nghề nghiệp tương khắc nghiêng về một bên đích hình thức song kết quả lại làm cho tiêu dương cảm thấy ngoài ý mớn viêm phong từng nghe hàn nguyệt như mấy lần phân tích quá các hệ pháp sư đích ưu khuyết cho tương khắc đích b ă n g hệ pháp sư còn có khắc sâu hiểu rõ cộng thêm đối với b ă n g hệ pháp sư kỹ năng gian cách thời gian chính xác tính toán để cho vốn là hoàn cảnh xấu đích thích khách phát huy ra vượt xa người thường thực lực lực áp tiêu dương đích bang hệ pháp sư như thế nào ngươi có phục hay không viêm phong cười nói tiêu dương mặc dù tính tình tao ngạo nhưng cũng là nhận thức để ý đích người thán phục nói ngươi là Ngươi trải h ậ ố n g qua một thời gian ngắn đích mại hợp ảnh phong thích khách cùng thủy phong bang pháp đã trở thành chư thần hoàng hôn đích tốt nhất tổ hợp ở kế tiếp đích trong vòng nửa năm song phong tổ hai người trở thành vô số giám can đảm khiêu chiến chư thần hoàng hôn đích công hội ngoạn gia đích bóng đệ bất bại ảnh phong tên cũng bởi vậy đ ị n định hòn đã tặng từ biệt hai năm có thửa viên phong không nghĩ tới cánh lại ở chỗ này gặp hắn lúc này tiêu dương cũng chú ý sự hiện hữu của hắn viên phong thân hình v ừ a động đối với anh linh chiến sĩ sử dụng tỉnh hóa thánh thạch tiếp theo trực tiếp tiến hành công kích liên thứ 8 0 7 2 r ă 7 l i ê n thứ 8 1 0 2 r ă 4 liên thứ 8 0 8 2 r ă 9 t h ấ y viên phong trường kiếm công kích đối với anh linh chiến sĩ có hiệu quả tiêu dương cũng đi theo tiến hành t h ô n suất Lần này... viêm phong không có chọc giận anh linh chiến sĩ cũng không lâu lắm anh linh chiến sĩ liền tiến vào suy yếu trạng thái mà tiêu dương cũng tại lúc này hậu sử dụng từ sắc quang kỹ thuật bóng có thể kết quả hai người đều có chút ít kinh ngạc đối phương đích thâu xuất thương tổn anh linh chiến sĩ có không chết phòng ngự không có tỉnh hóa thánh thạch n g ư ơ i bất kỳ công kích cũng là phi công viêm phong ném cũng một câu nói xoay người hướng lúc trước đích địa phương đi tới tiêu dương trầm mặc một lúc lâu đột nhiên hô ảnh phong viêm phong thân hình hơi chậm lại quay đầu lại lăng lăng nhìn tiêu dương ta quả nhiên không có nhận lầm thật sự là ngươi tiêu dương kích động hướng hắn bước nhanh đi tới viêm ph lạng lạng yên đứng ở nơi đó cặp kia tràn đầy gặp lại đích vui mừng cùng mong đợi đích ánh mắt để cho hắn không cách nào phủ nhận đây hết thảy ngươi lựa không được ta ta biết là ngươi thiêu dương không thể phủ nhận nói làm sao ngươi biết là ta viêm phong lấy nón an toàn xuống lộ ra diện mạo như trước có chút s ố c xếp đích tóc đen khiến cho anh khí bức người đích gương mặt tuấn tú bị lây mấy phần s á m xịt thiêu dương cười nói thân hình của ngươi cùng m ở ám bán đứng ngươi mỗi khi kết thúc chiến đấu sau ngươi nắm vũ khí đích tay trái thỉnh thoảng sẽ gặp dùng ngón tay trọ cùng ngón giữa nhẹ lau tay phải vũ khí đích m ọ gió này tỏ vẻ bởi vì ngươi cảm thấy công kích của ta lực vượt ra khỏi dự tính của ngươi làm m ẫ cái động tác thành làm một người ngươi đích thói quen hắn sẽ gặp tiềm thức đem động tác này làm thành cùng hô hấp nháy mắt giống nhau bình thường giống như có ít người suy tư thời điểm thường xuyên có s ở cảm của mình mà có ít người có s ở cái mũi của mình còn có chút người có vô về chơi đủ đầu tóc đôi môi bất quá đây hết thể thói quen đích dấu hiệu ở người khác trong mắt vừa thành một loại quái dị đích động tác mà bị lưu ý ngươi rời đi chư thần hoàng hôn rồi viêm phong ở bán đấu giá gặp qua hàn nguyệt như dẫn dắt đích thân ảnh ảnh phong cũng mất ngươi cảm thấy tùy phong còn có thể lưu lại sao tiêu dương cười nói viêm phong lần nữa trầm mặc tiêu dương ngươi mất tích đích trong hai năm ta đi hiểu rõ quá rất nhiều về chuyện của ngươi biết kết quả sau ta đối với vong du mất đi sở có hứng thú cũng nữa không có đã tham gia chư thần hoàng hôn đích hoạt động vườn địa đàng mở ra đêm hôm đó ta nghe đến bằng hữu truyền đến tin tức nói ảnh phong ở trong trò chơi xuất hiện ta làm lúc hưng phấn đắp đi suốt đêm đến vườn địa đàng tiêu thụ dùng chút mua một bộ trò chơi thiết bị trở lại tiến vào trò chơi sau ta đúng là cấp bậc bài danh trên bảng thấy thích khách ảnh phong bất quá nhưng không cách nào liên tiếp truy sau lại ta liên hệ rồi linh nguyệt mới biết được ngươi cũng không trở về đến chư thần hoàng hôn lấy cá tính của ngươi nếu như sử dụng ảnh phong cái trò chơi này a i đi tự nhiên sẽ không đoạn tuyệt cùng bọn họ đích liên lạc vì vậy ta đoán nghĩ trong chuyện này có lẽ có cái gì ẩn tình ta từng hoài nghi tới bài danh trên bảng đích ảnh phong là người khác mạo dùng nhưng rất khó tiếp nhận có như thế thực lực đích cánh phải một người khác cho nên quyết định t r a đến tập cùng viêm phong cái tiêu mạo danh ảnh phong nói như thế nào tiểu dương cơ i hỏi ngươi cứ như vậy xác định ta tìm được cái tiêu mạo danh ảnh phong viêm phong ngươi những thủ đoạn kia coi như là động viên cả chư thần hoàng hôn cũng so ra kém chính là tìm người khó được ngươi sao hắn quả thật có chút khả năng lấy ta khi đó đích năng lực căn bản không làm gì được rồi hắn sau ta cùng hắn nhắc tới cùng quan hệ của ngươi hắn chỉ nói với ta một câu ta tin tưởng hắn vốn có một ngày sẽ trở về tiêu dương nói tới đây vẻ mặt trở nên có chút thâm trầm ta cảm thấy gác hắn hẳn là người bên cạnh ngươi ta người bên cạnh viêm phong lâm vào trầm tư suy nghĩ một lúc lâu vẫn không có nửa điểm đầu mối viêm phong không thể làm gì khác hơn là tạm thời buông tha cho nói về chuyện của ta không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc tới bao gồm linh nguyện tiêu d ư n g ta biết ngươi làm như vậy tự nhiên có nỗi khổ tâm gì hẹn xoa ngươi có thể ở trước mặt ta hái này trương nón an toàn ta đã rất cao hứng bất quá nếu như ngươi thật đem ta làm thành huynh đệ cũng đừng có cự tuyệt sự trợ giúp của ta có một số việc cũng không phải là dễ dàng là có thể thay đổi viêm phong giọng nói rõ ràng có chút xa suốt tiêu dương một nắm chặt viêm phong đích hai cánh tay nghiêm túc hỏi chẳng lẽ ngươi không muốn điều tra rõ t r ậ n tướng còn có dương thị trong tập đoàn bộ phận hóa đích thế lực ngươi cũng muốn một người đối mặt không ngươi phải tin tưởng ta có thể đủ đến giúp ngươi ngươi rốt cuộc biết được bao nhiêu viêm phong khiếp sợ nhìn tiêu dương chương bảy mươi tám ta sẽ giải thích đích tin tức cũng không nhiều nhưng hiện tại dương thị tập đoàn đích nội bộ phân hóa nhưng rất rõ ràng ngoài mặt là người thuốc làm chủ tịch k h ô n g chế cả tập đoàn nhưng chân chính chế định quyết sách đích cũng là tam đại cổ đông cùng á châu phân biệt vốn trồng lý bắc nguyên về phần á châu phân biệt tổng giám lưu tường lâm hắn ở trong tập đoàn đích phân lượng cũng không nhẹ sợ rằng này cùng kim huy tập đoàn có quan hệ tiêu dương nhất ngũ nhất thập đem hiểu rõ tình huống nói rõ ràng viêm phong ngươi nói những chuyện này ta cũng biết không chỉ chừng này nửa năm trước kim huy tập đoàn bắt đầu đối với dương thị tập đoàn chọn lựa tóm thâu sách lược dương thị tập đoàn ở âu châu khu vực đích nhiên liệu tiêu thụ hai lần giảm b ớ c sau tiêu a m đại đông cổ cũng rõ ràng. Viêm phong, ngươi không có c ràng rõ dương cười nói vốn là ta chọn đích nghề nghiệp đúng là vu sư chỉ bất quá tình cờ từ một vị thần bí vu sư nơi đó nhận được triệu hoán sư đích nghề nghiệp nhiệm vụ v i ê m phong trở thành triệu hoán sư sau ngươi tựu một người như vậy một mình luyện cấp sao tiêu dương ngươi cũng không giống nhau hơn nữa nghề nghỉ h ẹ p qua ngươi thoạt nhìn cũng không giống là người chiến sĩ v i ê m phong đó cũng không phải ta có thể lựa chọn đem tiêu dương tổ vào trong đội v i ê m phong phát hiện hắn mới mười sáu cấp có chút kinh ngạc hỏi ngươi này cấp bậc đi sương mù r a o đầm lâm địa không phải là thích hợp hơn sao tiêu dương cười nói ta tới nơi này chủ yếu là vì thu thập linh hồn kết tinh linh hồn kết tinh viên phong nhớ tới lúc trước nhìn thấy đ í c màu tím tinh hạch là cái loại nầy màu tím kết sỏi tiêu dương ân triệu hoán sư đích triệu hoán kỹ năng cần linh hồn kết tinh làm làm môi giới chỉ có loại này linh hồn quái tài sẽ ở linh hồn trói buộc kỹ năng hạ sinh ra linh hồn kết tinh ta được không thông dong tìm được chỗ này vì vậy mạo hiểm tới thử thử không có nghĩ tới đây đích anh linh chiến sĩ như vậy keo kiệt còn phải kháo ngươi kia tịnh hóa thánh thạch mới có thể tạo thành thương tổn Viêm phong, hóa thánh thạch là nhiệm phong, lao nay rừng tịnh là vụ qua cho dù ngươi không nói ta cũng vậy có lưu lại tùy phong trò chơi này ai đi ta là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi đích rồi lâu dài tạo thành đích đă ý giữa lẫn nhau chỉ hơi một cái ánh mắt liền có thể đoán ra đối phương đích tính toán hai người không có nói nữa chỉ muốn ôn lại một lần thường ngày song phong tổ hai người đích phối hợp viêm phong đối với một anh linh chiến sĩ sử dụng tịnh hóa thánh thạch tiếp theo liền đem kia trở nên gây gắt của nộ gây gân r a máu một trăm mười chín một trăm mười chín một trăm mười chín liên thứ tám trăm linh tám hai nghìn bốn mươi bốn liên thứ tám trăm mười một hai nghìn bốn mươi mốt liên thứ 806-2035. Tiêu Dương mấy ộ một t thị hùng thú, tiện tay lần linh đầu nữa hùng anh chiến sĩ trên người gọi về m đã ở sĩ t một thống thời khổ người lên rùa, sau anh tấn lần công kích sau khi hắn kinh ngạc phát hiện b i ể m phong động tác dị thường nhanh nhẹn né tránh năng lực không thể so với thích khách nghề nghiệp sai hơn nữa sử dụng trường kiếm công kích đích tốc độ so với quá khứ nhanh hơn vì vậy cũng rất tự giác đích buông tha cho sử dụng bóng tối chi phối toàn lực vùi đầu vào thầu xuất chung chiến ó Tiêu Dương gia Dương n ậ p v ê phong tịnh hóa anh linh h i c sĩ đích tốc độ tốc h n anh k dũng chỉ một ngươi h n thực hiện ta nhiều năm đích tâm nguyện ta không có gì hào báo đáp ngươi có hai dạng đồ vật muốn tặng cho ngươi lão binh la cách lâm từ nhà gỗ nhỏ trung lấy ra một thanh phiếm tử quang đích huyết sắc trường kiếm cùng một khối k h u ế t mạch vô hạ đích ngọc thạch nói tiếp cái thanh này hủy diệt chi lưới g i a o là năm đó giáo quan á lịch khắc tư sử dụng đích vũ khí ta nghĩ chỉ có người mới xứng có nó mà khối thánh khiết chi thạch là vị kia thần mục lưu lại nó có chống đỡ bóng tối ác ma công kích đích thần kỳ lực lượng bởi vì có nó ta mới có thể ở nơi này nguy hiểm đích trong rừng rậm ở lại mấy chục năm hiện tại ta muốn rời đi viên này thánh khiết chi thạch lưu ở bên cạnh ta chỉ có thể làm là một người vật kỷ niệm nếu như là lời của ngươi có lẽ có thể ở sau này đích trong chi v i ê m phong tử lão binh la cách lâm trong tay nhận lấy hủy diệt chi lưới dao cùng thánh khiết chi thạch hệ thống đề kỳ ngươi hoàn thành lão binh la cách lâm tỉnh hóa ba trăm tên anh linh đích nhiệm vụ đạt được na la đặc danh vọng năm trăm chút ngươi đạt được s ử thi vũ khí hủy diệt chi lưới dao ngươi đạt được thánh khiết chi thạch hủy diệt chi lưới dao một tay kiếm s ử thi lực công kích một trăm m ư ơ i ba một trăm m ư ơ i tám lực lượng hai mươi tám thể chất ba mươi điểm bạo kích m ộ ư ơ i bốn lực lượng hiệu thấu đáo năm mươi sáu nhu cầu cấp bậc hai mươi tĩnh hóa nhiệm vụ không cách nào giao dịch rơi xuống thánh khiết chi thạch sử dụng sau ngươi t r u n g quanh hai mươi thước trong phạm vi đem sinh ra một thánh k h u ế t chi lãnh thổ ở thánh k h u ế t chi trong vực ngươi cùng đội ngũ của ngươi đem miễn dịch bất kỳ bóng tối ma pháp kỹ năng hiệu quả kéo dài năm giây sử dụng gian cách ba phút đồng hồ tinh hóa nhiệm vụ không cách nào giao dịch rơi xuống tiêu dương nhìn xong hai kiện vật phẩm đích thổ tính không khỏi tán thắng nói không nghĩ tới một tinh anh nhiệm vụ thế nhưng phần thưởng một thanh sử thi vũ khí hơn nữa này khối thánh k h u ế t chi thạch căn bản là yêu nghệ t h ậ t những thứ kia vu sư cùng m ụ sư gặp phải ngươi tuyệt đối chỉ có khóc đ í phân viêm phong này thánh k h ế t chi lãnh thổ cũng có rất lớn đích c nếu như là đoàn đội h ô n chiến hai mươi thước phạm vi rất khó phát huy hiệu quả và lợi ích tiêu dương vậy thì muốn xem là ai sử dụng ta nghĩ thánh khiết chi thạch ở trong tay ngươi tuyệt đối có thể trở thành xuất kỳ bất ý đích đòn sát thủ ngay vào lúc này viêm phong cùng tiêu dương bên thai ảnh hưởng thế giới thông báo chúc mừng đội trưởng phong hỏa lan thành viên linh nguyện hạ o tiên truy đổi mặt trời vũ tri thường mười hai vị ngoạn gia thông qua bình thường cấp bậc chính là viễn cổ thần miếu hoàn thành hải tộc sứ giả thanh cựu ảnh phong nay thiết huyết thương lan cùng chư thần hoàng hôn lúc nào hợp đến cùng nhau rồi chẳng lẽ chư thần hoàng hôn bị gồm thâu rồi tiêu dương có chút kinh ngạ viêm phong ta nghĩ bọn họ chẳng qua là tạm thời hợp tác sao này mười hai tên trong có một nửa thiết huyết thương lang đích ngoạn gia một nửa khác là t r ư thần hoàng hôn thành viên thế giới thông báo mới vừa kết thúc không tới một phút đồng hồ tiếp theo vừa vang lên một cái thế giới truy nã ngoạn gia huyết ảnh cùng long lấy ác ý công kích tên hướng dòng binh đoàn nói lên t ì n h cầu chính thức truy nã ngoạn gia viêm phong treo giải thưởng số tiền một trăm i n kim tệ muốn giải cặn kẽ tình huống đích ngoạn gia có thể xem xét dòng binh đoàn truy nã một bảng tiêu dương mở ra dòng binh đoàn truy nã một bảng triển khai đứng đầu bảng trên đích lệnh truy nạ bên trên rõ ràng là viêm phong mang nón an toàn đích ngoạn gia viêm p h o n g nghề nghiệp chiến sĩ song cầm trường kiếm vũ khí ỉ vào cấp bậc cùng trang bị ưu thế hai lần chu d i ệ t ta sẽ thành viên chửi bới ta sẽ danh dự hành động ác liệt vô s ỉ đáng hận huyết ảnh long thành đem lấy cấp một công hội đích danh nghĩa chinh phạt ngoạn gia viêm phong nếu có người cùng chi làm bạn tiếp xúc coi là huyết ảnh long thành đ ệ n h nhân t i ê u dương nhìn xong nhất thời khí không đánh một chỗ ra n à y huyết ảnh cùng long chính là tiểu nhân này rõ ràng muốn dùng công hội chèn ép ngươi viêm phong n h y n h ó tiểu xỉu để ý tới hắn làm cái gì quả thật không cần để ý lấy chư thần hoàng hôn đích thực lực, bọn họ hoàn toàn là từ tìm phiền t o á i tiêu dương đột nhiên ý thức được viêm phong bây giờ là một thân phận khác ảnh phong này sống núi là ở vườn địa đáng kết làm đích ở răng ngà tháp thời điểm ta đưa bọn họ bốn cả đoàn bị diệt rồi ba ngày trước cùng n ộ n g m è o công hội đích mấy vị bằng hưu ở nặc mễ đốn trong núi rừng săn g i ế t một đầu hắc ban hổ vương bị bọn họ tinh anh đoàn đánh lén ta trong cơn tức giận g i ế t còn dư lại huyết ảnh của l o n g một người bất quá khi lúc đã đem lời nói mở ra huyết ảnh long thành có nên không như thế chuyện bé xé ra to mới là viêm phong nói xong hời hợt tự như mình chỉ là những người đứng xem huyết ảnh long thành dù sao cũng là cấp một công hội như thế gióng c h ố n g k h u a c h i ê m tất nhiên sẽ đối với công hội danh dự tạo thành ảnh hưởng vì vậy viêm phong có chút nhìn không thấu chuyện này mở ra vườn địa đàng diễn đàn rốt cục ở tiêu đề bảng hàng thấy một tiêu đề huyết ảnh long thành tinh anh đoàn đánh lén chưa thảm bị diệt đoàn ngắn ngắn không đến một phút đồng hồ đích thị tân đem chu tuần hiểu mẫn phóng ra nguyên tố loang loáng kỹ năng đến đầu kia hắc ban hổ vương bị đánh chết đích quá trình toàn bộ chuyển phát ra cuối cùng viêm phong một câu tia đừng nữa trêu cho ta nếu không ta sẽ nhường các ngươi huyết ảnh long thành từ vườn địa đàng biến mất bị làm ra xử lý lộ ra vẻ khí ph từ video này đích góc độ trên nhìn ghi chép người hẳn là mộng m è o công hội đích người ân viêm phong mở ra truyền tin muốn liên lạc hạ trần kiệt xem một chút bán đấu giá có hay không chịu ảnh hưởng hệ thống đề kỳ ngoạn ra chu á bằng thỉnh cầu cùng truyền tin có hay không tiếp nhận viêm phong tiếp nhận chu á bằng viêm phong ngươi n g h e được thế giới truy nã đi vô cùng xin lỗi chuyện này cũng bởi vì chúng ta dựng lên mộng m è o công hội đích người mạo thất đem ngày đó săn giết hắc ban hổ vương đích thị tần đệ lên rồi huyết ảnh long thành bởi vì này sự kiện cơ hồ thành võng du giới đích cho cười ta nghĩ bọn họ sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ viêm phong không có chuyện gì ta một người bọn họ không làm gì được ta các ngươi lúc ấy đã ở tràng cẩn thận khác để cho bọn họ điều tra ra nếu không các ngươi mộng mèo công hội cũng sẽ phải chịu dinh hữu được rồi mộng mèo công hội chuyện ta sẽ hảo hảo xử lý một mình ngươi cũng muốn nhiều hơn chú ý chúng ta mới vừa điều tra rồi đã có không ít săn đầu phòng làm việc đón lấy cái này lệnh truy nã chuyện đã phát triển tới mức này chu á bằng biết nhiều lời vô ích trừ nói xin lỗi liền chỉ có nhắc nhở mộng mèo công hội bên này mới vừa kết thúc truyền tin tiểu ma t ư c liền vẻ mặt kích động nói lão đại ngươi tại sao không nói là ta để đi tới v i ê m phong muốn trách thì trách ta một người tốt lắm cái đó và mộng mèo công hội không có bất cứ quan hệ nào hương hương cho dù thừa nhận là ngươi làm cũng vô sự vô bổ lão đại đã hướng hắn nói xin lỗi ngươi cũng đừng nữa làm l o ạ t thêm chu á bằng yên tâm đi v i ê m phong ý chí rộng lượng ngươi chẳng qua là lỗ mãng chút ít hắn sẽ không trách cứ ngươi hơn nữa ta tin tưởng lấy năng lực của hắn hoàn toàn có thể đủ ứng phó huyết ảnh long thành chúng ta hiện tại m u ố n đích là như thế nào thay v i ê m phong làm sáng tỏ chuyện này nghe t h ấ lời nói tiểu ma tước tâm tình cuối cùng bình phục chút ít hỏi ta đây kế tiếp nên làm như thế nào ngươi nha t i ê u đàng hoàng tham gia công hội hoạt động cái gì cũng không cần quản ngụy nam cười nói chương bảy mươi chín ra khỏi quỷ mị rừng rậm tiêu dương hỏi kế tiếp muốn làm cái gì viêm phong ta muốn trở về bán đấu giá một chuyến còn có một số việc phải xử lý người trước đi tăng lên hạ đẳng cấp chuẩn bị một chút ngày mai tiến vào hải tộc nước khắc không gian bóng tối hải vực tiêu dương t i ê u hai người chúng ta người người cảm thấy có vấn đề sao viêm phong trên mặt lộ ra một tia nụ cười tự tin rời đi t h ầ n vực không nghĩ tới hai năm sau chúng ta xong phong tổ hai người rốt cục có thể lần nữa khiêu chiến nước khắc không gian tiêu dương thoải mái cười to nói mới vừa trở lại bán đấu giá liền thấy lam điệu phòng làm việc mọi người cùng thiên đường điệu tất cả đều tụ ở phòng họp a phong thế giới truy nã đi ra ngoài sau đường người phân biệt rất nhiều công hội phát tới tin tức hỏi thăm vườn địa đàng diễn đàn cái tiêu diệt đoàn thị tần trung đích song kiếm chiến sĩ có phải hay không ngươi chúng ta đối với chuyện không quá rõ ràng không thể làm gì khác hơn là nói điều tra rõ tình huống nữa trở lại ngươi có thể nói hay không nói nói ngày đó tình hình chúng ta ở chỗ này thương lượng thật lâu không biết như thế nào hướng ra phía ngoài giới giải thích lưu được viên thủ trước khi nói ra lúc này nguyệt vô ngân đi đến cười nói cứ việc nói thẳng diện đoàn thị t ầ n trung đích song kiếm chiến sĩ là bán đấu giá đích sáng chế người là được vừa đơn giản có thể đạt tới tuyên truyền bán đấu giá đích hiệu quả lưu nhược huyên cho là hắn là ở loạn nói dẫn nhất thời trong lòng tức giận nói ngươi nói đắc cũng dễ dàng đến lúc đó phiền thoái còn không phải là tìm viêm phong cùng bán đấu giá đừng tưởng rằng ngươi là cái gì đ i ề u cung trang tàn chúng ta làm đ i ề u chỉ sợ ngươi ngươi ra lại siêu chủ toàn tính cẩn thận ta đối với ngươi không k h á c khí viêm phong đúng là ta tiêu diệt hết huyết ảnh long thành nếu những thứ kia công hội hỏi các ngươi trực tiếp trả lời là được cái gì mọi người lăng, lăng nhìn viêm phong có chút hoài nghi hắn đang nói đùa trung san san viêm phong ngươi có phải hay không cùng nguyệt vô ngân thông đồng h ả o tới lừa dối chúng ta à hiện tại đến lúc nào rồi tất cả mọi người mau vội muốn chết nguyệt vô ngân các ngươi tựu cứ thả một trăm phần trăm mà yên tâm à huyết ảnh long thành mặc dù là cấp một công hội nhưng ở khu trung quốc đích danh tiếng nhưng chưa ra hình dáng gì nói khó nghe chút bọn họ chính là vong du giới đích cạn thấy vườn địa đàng diễn đàn trên đích thị tần sợ rằng rất nhiều ngoạn gia cũng cảm thấy hết giận nguyện vô ngân triển khai vườn địa đàng diễn đàn lập thể hình ảnh tùy tiện mở ra na la đặc phân biệt một về diện đoàn thị tấn đích tiêu đề phong lâm biệt hoa công nhân sử nữ gái còn trinh d i ệ t đắc hảo này huyết ảnh long thành trong ngày thường trong mắt không có người bá đạo vừa man không nói đạo lý nên cho chút giáo huấn m ạ o phi phạm công nhân sử nữ gái còn trinh huyết ảnh c u ồ n g long luôn luôn ra mặt dạy đen đích nói thành trắng trắng đích bôi thành đen người nào sẽ tin tưởng cái kia lần chuyện ma quỷ phong hoa tuyết nguyệt công nhân sử nữ gái còn trinh viêm p h o n g không hổ là thần thoại nhân vật dễ dàng sẽ đem cấp một công hội tinh anh đoàn tiêu d i ệ t đại khen huynh đệ chúng ta để ngươi liên tiếp nhìn mấy cái tương tự đích tiêu để nội dùng mọi người cuối cùng thợ phào nhẹ nhõm trần kiệt phảng phất sống s ó t sau hai nạn nói a phong ngươi câu kia muốn cho huyết ảnh long thành từ vườn địa đàng biến mất lời của thật là bá đạo ta còn tưởng rằng lần đấu giá này được muốn chơi xong đâu viêm phong ta tin tưởng ngươi sẽ không vô duyên vô cớ đối với bọn họ độc thủ trần thi giao ánh mắt lưu động nhìn viêm phong trần kiệt đám người mặc dù lo lắng chuyện kết quả sẽ rất hỏng bét nhưng không đi chất vấn huyết ảnh c n g l o n g truy nã tuyên ngôn đích tính là chân thật duy chỉ có trần thi giao tin chắc chuyện ra có nguyên nhân nàng đối với viêm phong đích vì người đã đến quy đích trình độ viêm phong hướng nàng gật đầu hỏi tiếp buổi đấu giá kết quả thế nào còn phải hỏi sao có người kia thập vật trang bị buổi đấu giá dĩ nhiên vô cùng thành công cộng thêm vườn đ ị a đ à n g bách khoa đích lực ảnh hưởng hiện tại cùng bán đấu giá hợp tác đích công hội đã vượt qua hai trăm rồi yêu yêu giống như hồi báo giai tích một loại khuôn mặt vui mừng nói thiên đường điệu viêm phong đại ca ta làm chân trâu nhẫn cùng dây chuyển cũng ở lần đấu giá này trong hội toàn bộ bán hết quách trí hiên chúng ta muốn mời thiên đường điệu gia nhập lam điệu phòng làm việc ngươi không có ý kiến sao viêm phong mỉm cười nói thiên đường điệu vốn chính là loài chim gia nhập lam điệu nữa thích hợp bất quá mọi người không nghĩ tới luôn luôn biểu hiện bình tĩnh đạm mạc đích viêm phong có mở lên cười dỡn, viêm phong đem hương ba doanh địa cùng quỷ mị dừng dậm thu hoạch đích trang bị toàn số lấy đi ra ngoài lấy ra một viên linh hồn chi hạch hỏi yêu yêu nói này tài liệu có thể làm cái gì linh hồn chi hạch yêu yêu cầm trong một linh hồn chi hạch nhìn một chút tiếp theo một trận mừng như liên đây là luyện chế sống lại thạch đích chủ tài liệu có n ó tử vong sau sẽ tất hoàn hồn thạch rồi viêm phong này sống lại thạch luyện chế khốn không khó khăn yêu yêu chỉ cần có tài liệu tùy thời cũng có thể luyện chế chẳng qua là này một viên linh hồn chi hạch chỉ có thể để luyện ra một khối sống lại thạch như vậy cho giỏi hơn ba trăm khối sống lại thạch cũng đủ phái trên công dụng rồi viêm phong nói xong từ vị diện trong không gian đem chứa ba trăm hai mươi tám viên linh hồn chi hạch đích túi lấy đi ra ngoài chu tuấn minh hoa khai túi lập tức hai mắt sáng lên có nhiều như vậy viêm phong ngươi từ đâu làm ra một hồi lam điệu phòng làm việc cũng đi thu thập n g u y ệ t vô ngân cười nói linh hồn chi hạch có chân quý như vậy ngươi cho rằng tùy tiện là có thể đạt được sao ách nghĩ đến viêm phong đích cấp bậc cùng trang bị chu tuấn minh có chút cứng họng viêm phong này linh hồn chi hạch là quỷ mị rừng rậm đích thị hồn thú cùng anh linh chiến sĩ rơi xuống hai mươi cấp quái vật tinh anh nếu như các ngươi muốn đi a tốt nhất đợi đến hai mươi cấp có một thân hoàn mỹ trang bị lại đi. còn có một chút phải chú ý nơi đó đích anh linh chiến sĩ là nhiệm vụ trách không biết có còn hay không nếu như gặp phải lời của t i ể u vượt qua hai mươi cấp quái vật tinh anh hơn ba trăm viên mọi người một trận im lặng thối lui khỏi trò chơi viêm phong cảm giác trong bụng đói bụng c ó nhịn vọt một tắm nước lạnh sau liền vào phòng bếp đơn giản làm một phần mì phở ăn khuya mấy ngày qua hắn cơ hồ vẫn bị vây trò chơi trạng thái hiện tại tỉnh lại cảm giác vô cùng tinh thần tựa hồ có dùng không hết tinh lực xem ra này giấc ngủ chức năng đối với tinh thần đích điều trị quả thật không tệ sợ rằng yên giấc tề đích hiệu quả cũng có vẻ không bằng v i ê m phong vừa ăn che mặt thực nào trong biển vừa nghĩ khác một việc thiên phú ấn văn phụ gia ấn văn đã tăng thêm ma kháng hiệu quả ma kháng hệ số đạt tới sử thi phẩm cấp khó hơn nữa cải tiến cùng tăng lên thiên phú ấn văn cũng không giới hạn trong chín vật trang bị vật phẩm trang sức cùng vũ khí cũng giống như trước tác dụng kiếm sĩ mặc dù có bén nhẹ công kích gia thành nhưng phải nhớ xông qua thần thoại khó khăn đích bóng tối hải vực lấy hiện tại đích lực công kích sợ ráng không đủ vũ khí ma ấn văn lời mà nói có lẽ thiết đặt làm tính công kích có còn có lợi chút ít lần nữa trở lại vườn địa đảng viên phong mở ra ma ấn bảo điện trực tiếp đem mới xuất hiện đích người thứ hai thiên phú ấn văn mệnh danh là vũ khí ấn văn sau đó đem nghị k ỹ đích ấn văn tác dụng miêu tả rõ ràng lúc này ma ấn bảo điện lần nữa phát ra trói mắt lang quang cùng lần trước bất đồng chính là thờ thứ hai thiên phú ấn văn trang trên cánh đồng thời xuất hiện ba ma ấn văn mễ l ặ c lệ thiên phú ấn văn sáng tạo thành công vũ khí ấn văn bao gồm báo t h ù ấn ký máu tươi ấn ký cùng thuộc tính rời đi t a m hệ ấn văn vũ khí ấn văn đối với ma ấn sư tự thân có hiệu lực chương tám mươi báo thu ấn ký người mỗi lần công kích có thể khiến cho mục tiêu vết thương lây một tầng nổi lồng、đồng. máu hiệu quả mỗi giây được tương đương với ngươi một m ư ơ lực lượng đích thương tổn kéo dài sáu giây nổi lồng đồng máu hiệu quả nhiều nhất nhưng trồng tới một ư ơ i tầng máu tươi ấn ký công kích của ngươi mang vào thị huyết hiệu quả khôi phục năm công kích thương tổn đích t á n h mạng trị giá thuộc tính rời đi đem một thanh vũ khí một loại thuộc tính chuyển rời đến khác một thanh vũ khí trên mỗi món vũ khí chỉ có thể gia tăng duy nhất đích rời đi thuộc tính bị rời đi thuộc tính đích vũ khí đem tiêu hủy ba ma ấn văn hiệu quả ngoài ngoài ý muốn thật là tốt báo thù ấn ký khiến cho hắn công kích thương tổn đắc nâng cao một bước máu tươi ấn ký cũng miễn đi rồi đánh mạng không cách nào kịp thời khôi phục lúng túng. mà thuộc tính rời đi khiến cho viêm phong có nhiều hơn lựa chọn đường sống nhìn xong tờ thứ hai đích t a m hệ vũ khí ấn văn hắn không khỏi có chút mừng rỡ như điên đem ảo ảnh vũ khí đích ảo ảnh hiệu quả chuyển rời đến hủy diệt chi t r ê nhận n cái thanh này hai mươi cấp đích vũ khí t i ể u hòa mỹ ở bán đ ầ u giá tuyển một sáng ngời an tĩnh đích địa phương viêm phong tinh tế ở phá băng cùng hủy diệt chi t r ê nhận n điêu khắc báo thủ ấn ký cùng máu tươi ấn ký ma ấn văn tiếp theo vừa tiêu hao một viên làm tinh đem ảo ảnh đích phụ ra hiệu quả chuyển rời đến hủy diệt chi chế nhận hệ thống đề kỳ thuộc tính rời đi sau sử thi vũ khí hả vũ trường kiếm ảo ả n h buộc phát ra một đạo trói mắt tử quang nhưng ngay sau đó phá toái tiêu tán thành một mảnh màu tím cho bụi hệ thống đề kỳ thuộc tính rời đi thành công gia tăng thuộc tính ảo ả n h hiệu quả mời làm vũ khí mới mệnh danh viêm phong nghi một lát nói huyễn diệt hệ thống đề kỳ sử thi vũ khí huyễn diệt mệnh danh thành công nên vũ khí mang vào đích ma ấn sư đặc biệt thuộc tính đối với người chơi khác đem sẽ không có hiệu lực vũ khí ấn văn thuận lợi hoàn thành viêm phong tâm tình một trận t ư sướng lúc này bên thai chuyển đến trần kiệt kinh ngạc tiếng hô a phong ngươi đem sử thi vũ khí hủy diệt viêm phong hủy diệt v i ê m phong như như vô sự đích trả lời chắc chắn để cho trần kiệt một trận phát điên ngươi có biết hay không sử thi phẩm cấp đích trang bị cùng vũ khí là có thể phân giải thành sử thi tài liệu cứ như vậy bị ngươi hủy diệt chẳng lẽ ngươi tuyệt không đáng tiếc sao không hủy cũng phá hủy ngươi còn muốn đem trở lại như cũ sao nắm chặt một chút vũ khí mới đích phân lượng v i ê m phong cảm giác h ư ớ n diệt đích tay cảm vô cùng không tệ không nhẹ không nặng so với chất nhẹ đích ảo ảnh muốn tới đắc thuận tay chút ít ta xế chiều còn có việc bán đấu giá tự giao cho ngươi không để ý đến trần kiệt đích quân quýt viên phong bỏ lại một câu nói liền rời đi bán đấu giá viêm phong hẹn rồi cùng tiêu dương hai giờ tiến và ở vào hải tộc đất ba s á t luân cảnh nội đích nước k h á c không gian bóng tối hải vực hắn có hải thần huy chương có thể trực tiếp truyền tống đến ba s á t luân tiêu dương mặc dù mở ra hải tộc danh vọng muốn đi ba s á t luân cũng chỉ có thể chức t r u y ề n tới nạp mã đặc chủ thành nữa đi trước bờ biển truyền tống chút d ọ c đường cái k i ê u pháp rừng rậm cũng là địa phương nguy hiểm cho dù là có một chút trang bị đích đoàn đội muốn thông qua cũng không phải là một chuyện dễ viêm phong định cùng đi tiêu dương cùng đi mới vừa chuyển tới nạp mã đặc chủ thành viêm phong mở ra tiêu dương đích truyền tin hỏi ngươi ở đâu tiêu dương thần bị nói ngươi về phía trước đi th ở đây, đây phát trong rừng rậm đánh chết một đầu cùng nộ gấu ngựa viêm phong một lần nữa ước định một chút tiêu dương định công kích t i ê u dương nhưng cười nói bình thường khó khăn đích viễn cổ thần miếu rơi xuống đích cũng là hoàn mỹ trang bị m ặ c lên người ta còn sợ ngươi muốn chê c ư ờ i đ â u hai người ở đây pháp dừng dậm một đường đi bộ gặp phải không ít tinh anh cấp đích cùng nộ gấu ngựa gần sáu vạn cánh mạng trị giá khi bọn hắn đích thay nhau công kích cũng không đến một phút đồng hồ liền trống rỗng viêm phong là cận chiến chóc lấy hoàn mỹ ra lông đích công việc tự nhiên rơi vào trên người hắn mới vừa đánh chết thứ mười một đầu cùng nộ gấu ngựa viêm phong cảm giác được phía sau có rất nhỏ đích di động quay đầu hướng tiêu dương ý bảo có ẩn thân đích thích khách đến gần ánh mắt chỉ phía sau hắn vài ý lúc à m này nơi g xa trong rừng đồng loạt thoát ra một mươi thân ảnh ở giữa tóc hối của thanh niên thợ san hô viễn trình năm thức tản g ra cận chiến đi tới bao bọn họ bao vây lại n à y mười tên ngoạn gia số tuổi xen vào mười tám đến ba mươi trong lúc phòng kỵ sĩ thánh kỵ sĩ la chắn chiến sĩ cùng chiến sĩ băng hệ nguyên t ố sư phong hệ nguyên t ố sư thợ săn cung tiến thủ vũ sư cùng mục sư bao gồm được triệu hoán không gian bao lại đích hai gã thanh niên thích khách có thể nói là có hoàn mỹ đích nghề nghiệp phối trí hơn nữa từ bọn họ một thân hoàn mỹ trang bị cùng ăn ý phối hợp có thể thấy được đây là một tinh anh đ o à n đội để cho nhóm này ngoạn gia cảm thấy ngoại ý muốn chính là triệu hoán không gian đem viêm phong tiêu dương cùng hai gã thích khách cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách không đợi hai gã thích khách kịp phản ứng viêm phong nhanh chó huyện diệt hạ trọn gây gân r a máu một trăm hai mươi hai một trăm hai mươi hai một trăm hai mươi hai dễ dàng hướng bước một quỷ dị xoay người viêm phong v ọ t đến bên tay trái đích thích khách phía sau l i ê n thứ chín trăm hai mươi năm hai nghìn bốn trăm năm mươi năm hai nghìn chút đích t á n h mạng trị giá một chiêu chống rỗng tiêu dương hướng được gây gân hạn chế đích thích khách thi triển một thống khổ chi đâm làm lộ gần ngắn chút t á n h mạng trị giá ngay sau đó viêm phong một tuấn trạm đưa thu hoạch từ triệu hoán không gian gây ra đến đánh chết hai gã thích khách thời gian không tới ba giây tiêu dương người bán bên ngoài còn có mấy người viêm phong h ẳ n là một tiểu đội nguyên tố sư tiểu giao cho ngươi tiêu dương sử dụng một viên linh hồn kết tinh tế ra một đầu thị hồn thú triệu hoán không gian vừa lúc vào lúc này biến mất một giây sau viêm phong tại nguyên chỗ sử dụng thánh khiết chi thạch một trắng đoan tia sáng đích thánh khiết chi lãnh thổ đem tiêu dương gắn vào bên trong ngay sau đó viêm phong kích hoạt phong ảnh chi vũ hướng tiến vào thánh khiết chi lãnh thổ đích ba tên cận chiến triển khai công kích một chiêu gây gân đ â m chúng cùng chiến sĩ tiêu dương bởi vì là phát hệ thoáng cái trở thành mọi người đích mục tiêu công kích chỉ thấy hắn tay phải chém ra một đạo hắc khí rót vào thị hồn thú trong cơ thể thị hồn thú thân hình trong nháy mắt ở trên người hắn tạo thành một đạo hơi mở đích hát sắc qua mình tiếp theo tiêu dương hướng phong hệ nguyên tố sư đã mất một bóng tối chi phối tập trung hỏa lực thâu xuất bang hệ nguyên tố sư bang hệ nguyên tố thầy trò mạng trị giá chưa đầy hai nghìn lấy tiêu dương đích lực công kích chỉ hơi trên một kéo dài nhảy lên đích thống khổ người liền rủa hai thống khổ chi đâm liền có thể kết liêu hắn phát hiện công kích thương tổn bị hấp thu mục sư cùng vũ sư k h ô n g chế kỹ năng liên tiếp mất đi hiệu lực mọi người vội vàng chuyển hỏa huy động sòng kiếm đích viêm phong chiến thần chi lưới dao 1765, 222, l ự c lượng sấm thấu 134, 988, t h u ấ n trạm một nghìn sáu m á u nổi lồng đồng 222, lực lượng sấm thấu 134, 988, t a y phải huyễn diệt còn không có đâm ra gần ba ngày tánh mạng đáng đích lá chắn chiến sĩ cùng hơi giòn chút ít đích cùng chiến sĩ bị miệu sát hóa thành hai cổ hồng trần không có xuống mặt đất phong kỵ sĩ thừa nhận đạo thứ nhất phong nhận thương tổn sau liền mở ra tuyệt đối phòng ngự phòng ngự trị giá tăng lên tới chín trăm chút kế tiếp đích hai đạo phong nhận chỉ làm cho hắn tổn thất hơn bốn trăm chút tánh mạng trị giá thấy bên cạnh đích hai gã chiến sĩ hai chiêu bên trong liền t é xuống bận rộn sử dụng một chiêu thất kích miễn dịch phòng kỵ sĩ quá sợ hãi nhanh chóng về phía sau lui nhanh hô to hướng thợ săn phương vị hô đầu lĩnh công kích không có hiệu quả hắn buộc phát lực quá cao nghĩ lui viêm phong lắc mình đuổi theo ra rồi một chiêu liên thứ đâm về phòng kỵ sĩ bộ ngực tám trăm năm mươi tám lực lượng sấm thấu một trăm ba mươi bốn hai nghìn hai trăm mười hai lực lượng sấm thấu một trăm ba mươi bốn mới vừa tiếp nhận mục sư trị liệu tiếp xúc cùng thánh kỵ sĩ thánh quang thoáng hiện khôi phục mát trị số đích phòng kỵ sĩ đánh mạng trị giá thoáng qua vừa sụt đáy cốc gặp tiên ă m vị huy tiêu dương một thống khổ chi đâm đem phòng kỵ sĩ đánh mạng trị giá hoàn toàn trống giống đợi băng hệ nguyên tố sư khôi phục khống chế thợ săn hô nguyên tố l o á n loáng lúc này đối phương còn dư lại vụ sư cung tiến thủ thợ săn thánh kỵ sĩ mục sư cùng băng hệ nguyên tố sư sáu người mắt thấy chiến thần chi lưới giao hiệu quả biến mất v i ê m phong hướng thánh kỵ sĩ cùng mục sư vị trí cực nhanh đi thánh kỵ sĩ có bảo vệ chi l á chắn có thể khiến cho tự thân hoặc đồng đội ở năm giây bên trong miễn dịch sở có thương hại hắn và mục sư cũng là tiểu đội trị liệu tự nhiên trở thành viên phong thiết yếu mục tiêu viên phong làm công kích tư thế l nguyên h h h a n n c ó c h ể n tấn công b cạnh đích mục sư, liên sư, tố h ứ 1247, 3178. Quá miểu Nguyên sát. lượng t loang loáng mất mở mấy tầm viêm thợ trừng thước, sắt thương phát tố đi động đạn hiệu Kinh lui giữ phía hướng phong pháo công kích. sau Nguyên lực loang loáng ngạc, công sao. săn vương về quả thật đối với viêm phong sinh ra hiệu quả và lợi ích nhưng ở mù lúc trước viêm phong đã đem cầm rồi thánh kỵ sĩ cùng mục sư đích vị trí cụ thể tự nhiên sẽ không xuất hiện thành kiến hơn nữa trải qua viễn cổ thần miếu cá nhỏ người đích chiến đấu sau hắn đã thích h n g loại này mù trạng thái có hải thần hào quang vũ sư đích thương tổn bị tức n h ư ợ c liễu mười phần trăm cộng thêm kêu bóng tối chi phối bị vây không khôi phục trạng thái viêm phong căn bản không đem hắn đưa vào mắt dưới chân vận khởi tật phong bộ nhanh chóng lướt hướng băng hệ nguyên tố sư băng hệ nguyên tố sư mới vừa kịp phản ứng liền thi triển một băng h o ả n song viêm phong thân hình đã ở bên cạnh t h u ấ n trạm một nghìn bảy trăm bảy mươi hai bốn mươi chín máu nổi lồng đồng một nghìn bảy trăm bảy mươi năm phục tô chi phong viêm phong bị đóng băng năm giây bốn nghìn một trăm sáu mươi chút tánh mạng trị giá ở vũ sư cũng tiến thủ cùng thợ săn đích viễn trình thâu xuất hạ tổn thất một phần ba tánh mạng trị giá tiếp theo liền tấn công mà nơi xa đích tiêu dương khôi phục phạm vi nhìn sau trực tiếp hóa tên kia vũ sư mấy sau thánh kỵ sĩ cùng vũ sư tương kế hóa thành linh hồn chi bụi không có xuống mặt đất ở bên trong chỉ còn lại có cung tiến thủ cùng hơn mười thước ngoài đích thợ săn hai người cung tiến thủ ở tiêu dương cùng viêm phong liên tiếp đích hai kỹ năng hạ trong nháy mắt bị mất mạng làm sao có thể thợ săn rất nhanh từ hoảng sợ đích trong trạng thái khôi phục như cũ ý thức được tự mình trở thành cuối cùng đích mục tiêu lúc này hắn cùng với tiêu dương khoảng cách g i vững ở công kích từ xa phạm vi ở ngoài trong lòng nhất thời dân lên một cái ý niệm trong đầu chạy viêm phong khỏe miệng lộ ra một tia hài hước đích nụ cười ngươi cho rằng cận chiến tịu i tấn công cũng không đến phiên ngươi sao tiện tay thay tinh nguyện thần cung một chiêu ngũ tinh trung nguyệt một nghìn bốn mươi lăm một nghìn năm mươi mốt một nghìn bốn mươi hai một nghìn bốn mươi bảy một nghìn bốn mươi bốn h ì n viễn trình đích thợ săn ở kinh ngạc không giải thích được trung hóa thành một đạo bụi màu vàng tiêu dương có chút ngạc nhiên hỏi ngươi một kiếm sĩ tại sao có thể có như vậy biến thái đích cùng tiến thủ kỹ năng liên tiếp năm phát cho dù một thân sử thi trang bị đích thợ săn cũng muốn cho ngươi m i ệ sắt rồi viêm phong cười nói giết hắn chỉ cần một mang vào kỹ năng là đủ rồi chương tám mươi mốt liệp ưng hữu nhã liệp ưng yêu thích tiểu l õ i lì liệp ưng đ i n h sát liệp ưng vô ích liệp ưng tiểu phi trò chơi ai đi toàn mang liệp ưng xem ra là cùng một cái công hội tiêu dương một bên nhìn chiến đấu ghi chép bên trên đích tên vừa nói liệp đầu phòng làm việc v i ê m phong minh sát dưới đất rồi kết luận tiêu dương liệp đầu phòng làm việc v i ê m phong bọn họ cấp bậc tất cả đều là mười sáu cấp ra hiện ở chỗ này chỉ có một mục đích kia t i ể u là người của ta đầu kia pháp dừng dậm phải đi bóng tối hải vực đích phải qua bọn họ biết ta đã hai mươi cấp tất nhiên có đi trước ba sát luân vì vậy mới có thể mai phục ở nơi này xem ra bọn họ coi như b ả y ra tinh tế chẳng qua là trăm triệu không nghĩ tới ta sẽ cùng ngươi cùng nhau mà thực lực của ngươi cũng xa không là bọn hắn có thể g ặ m đ ắ t động sớm biết như vậy ta xong rồi dòn một người đi ba sắt l u ô n được rồi để cho bọn họ ở chỗ này vô ích chờ một ngày không phải là hơn hay tiêu dương tả tả cười nói thu hồi liệp ưng phòng làm việc rơi xuống đích hai kiện hoàn mỹ trang bị tiêu dương hỏi này hai kiện trang bị xử lý thế nào đây viêm phong này còn muốn hỏi ta tiêu dương nói tiếp có thể sử dụng đích thay không thể dùng đích bán lấy tiền đây là bọn hắn xử lý chiến lợi phẩm luôn luôn đích cách làm liệp ưng phòng làm việc m có, là có, có, có, có của mình quy định ở nơi công cộng bên trong nhất luật dùng con mồi thay thế treo giải thưởng mục tiêu tên thật để tránh ngoài chăn người nhận ra trêu chọc phiền thoái không cần thiết phong kỵ sĩ liệp ưng vô ích hắn còn giống như có quần thể kỹ năng ở công kích đinh s ắ t thời điểm ta được mấy lần phong nhận thương tổn thích khách liệp ưng tiểu phi hắn bắt đầu đối với ta dùng là gây gân kỹ năng hiệu quả so với ta cắt rách cùng dồn tản hai kỹ năng tăng lên còn mạnh hơn huyết ảnh c u ồ n g long cung cấp tư chất lượng trước cũng không chính xác con mồi không chỉ có là cao công kích hơn nữa phòng ngự cũng tương đối kinh người còn có thật nhiều kỹ năng ở trong tư liệu cũng không có thể hiện thợ săn liệp ưng lão thương nhớ tới cuối cùng cái kia ngũ tinh chu nguyện kỹ năng sắc mặt càng phát ra trở nên trầm thấp đầu lĩnh huyết ảnh long thành đám kia người rõ ràng chính là cầm chúng ta làm súng khiến cho làm phá hôi chúng ta nhất định phải tìm bọn hắn tính toán rõ ràng khoản này sổ sách bang hệ nguyên tố sư liệp ưng yêu thích tiểu lò ly có chút tức giận nói khoản này sổ nợ dối mù sớm muộn gì là muốn coi là nhưng lần này đích huyền thưởng lệnh trước hết giải quyết xong chúng ta liệp ưng phòng làm việc tự thành lập trí này còn chưa từng gặp phải không cách nào săn giết đối thủ liệp ưng l á o thương hàm răng cắn đắc kéo kẹt rung động trong mắt lộ ra một cổ hồng quang vừa đánh chết mười mấy đầu tinh anh cấp cái kia pháp á t hổ viêm phong cùng tiêu dương cuối cùng đi tới bờ biển đích, vườn địa đàng cái gì thiết kế đều tốt chính là điểm này làm cho người ta có chút buồn b ự c tiêu dương n à y sinh cái mới khu vực truyền thống sau đá vẻ mặt khó chịu nói xem ra hai năm qua ngươi hay là thay đổi không ít v i ê m phong hơi mỉm cười nói ta thay đổi sao tiêu dương nghi ngờ hỏi v i ê m phong biến dài dòng rồi tiêu dương nhất thời cứng họng một lúc lâu mới lên tiếng đi thôi hồng quang hắc quang mật quyền hai người trong nháy mắt chuyển tới hải tộc đất ba sát luân trước mắt hoàn toàn đổi một bước quang cảnh tùy phong cảnh kỳ lệ đích bờ biển biến thành một mảnh mờ, mờ khắp nơi đều là hải quang tinh thạch đích đáy biển thế giới tiêu dương nhìn chung quanh một vòng, thở dài nói, này một thở dài ba sát luân t h ậ t kỳ d i ệ u so y ề n tống sư la tư tháp vừa thấy được viêm phong liền lộ ra nợ nụ cười hỏi tôn kính đích viêm phong dũng sĩ ngươi là chuẩn bị đi trước bóng tối hải vực sao viêm phong phiên thoái ngươi đem chúng ta t r u y ể n tống đến anh hùng cấp bậc bóng tối hải vực truyền tống sư la tư tháp cả kinh nói v i ê m phong dũng sĩ h ả i con dân của thần vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngài vì h ả i tộc làm hết thảy ngài đánh bại bóng tối sứ giả hơn chứng minh ngài có thường nhân s ở không kịp đích năng lực bất quá bóng tối hải vực đích màn quang chi thành nhưng là phi thường hung h i ể m đích địa phương ta khuyên ngài hay là nhiều tìm một chút dũng sĩ cùng nhau đi tới có thể so với so sánh thỏa đáng v i ê m phong hai người chúng ta người là được rồi truyền tống sư la tư tháp được rồi ta tin tưởng lấy năng lực của ngài định có thể từ bóng tối trong hải vực bình an trở về tia sáng tan hết viên phong cùng tiêu dương thoáng qua tiến vào anh hùng khó khăn đích bóng tối hải v hệ thống đề kỳ ngươi đã tiến vào bóng tối hải vực màn quang chi thành trước mặt khu vực là anh hùng khó khăn tiêu dương nghe được hệ thống thanh âm nhất thời giật mình không nhỏ thật sự là anh hùng khó khăn không có trải qua bình thường khó khăn cấp bậc ngươi làm như thế nào khao cái này viêm phong lấy ra anh hùng huy chương tiêu dương vật này cũng không phải là như vậy dùng là sao viêm phong lạnh nhạt cười nói có chút kích thích đi không bao xa phía trước liền xuất hiện hai gã hải yêu bóng tối hải yêu chiến sĩ bóng tối hải yêu pháp sư nguy hiểm cấp bậc hai mươi một trong lòng hai người đồng thời toát ra một câu ác tâm đích cuộc chiến b ă n pháp mục tiêu pháp sư nếu như một hồi ta bị băng hoàn đánh trúng n g ư ơ i chú ý cắt đứt bóng tối hại yêu pháp sư đích lần đầu tiên hàn b ă n g tiến bọn họ còn có thể có thể có kỹ năng mới đến lúc đó tùy cơ ứng biến sao viêm phong nói song thân hình nhanh chóng nhanh chóng hướng bóng tối hại yêu chiến sĩ xuất kỳ bất ý một chiêu gãy g ầ n r a máu một trăm hai mươi hai một trăm hai mươi hai một trăm hai mươi hai thân hình cấp n h ả đổi ở bóng tối hại yêu pháp sư thi triển kỹ năng lúc trước phá băng cùng huyễn diệt nhanh chóng đâm trúng lồng ngực của nó Máu nổi lồng đồng, 2034. 2024, ảo tiêu h n dương tế gia thị hồn thú sau trực tiếp ra lệnh công kích bóng tối hải yêu pháp sư đồng thời ném ra một thống khổ người rùa cánh mạng trị giá tám năm viêm phong nhắc nhở một tiếng chú ý tới phía sau đổi theo đích bóng tối hải yêu chiến sĩ bận rộn triển khai q u ỷ ảnh bộ pháp gia tăng tấu suất mấy sau viêm phong thấy bóng tối hải yêu pháp sư khẽ nhất miệng thân hình lập tức chật lui xóng theo một tiếng sâu kín đích thở dài băng hoàn đích kỹ năng hay là lan đến gần hai chân của hắn một trăm chín mươi tám đóng băng năm giây không thể di động viêm phong từng có mấy mươi lần giống nhau đích giao chiến kinh nghiệm được đóng băng sau nhanh chóng xoay người chống đỡ bóng tối hạ yêu chiến sĩ đích công kích tiêu dương nguyên vốn định chờ bóng tối hạ yêu pháp sư n i ệ m trú đến cuối cùng một khắc mới cắt đứt song hắn hay là tính sai một g i â y đặc lam đích hàn quang bắn về phía viêm phong áo giáp tiêu dương làm phép thời gian đ o ạ n nửa giây bóng tối hàn băng tiến bốn trăm bảy mươi hai bóng tối chi hàn năm、so、giây thời gian vừa q u á viêm phong nên đón bóng tối h ả i yêu chiến sĩ đích kỹ năng bóng tối băng sóng hai trăm linh một độ sâu băng sóng năm giây bên trong tốc độ di động rớt xuống ba mươi phòng ngự rớt xuống bốn mươi chậm lại hiệu quả có thể cùng bóng tối chi h à n trồng phòng ngự tức n h ư ợ c so sánh với hạ yêu chiến sĩ ra rồi gấp đôi phục tô chi phong trong n g á y mắt giải trừ bóng tối chi hẳn chậm lại hiệu quả viên phong đang chuẩn bị hướng bóng tối hại yêu pháp sư chạy đi lúc này ngoài ý muốn xảy ra chỉ thấy bóng tối hại yêu chiến sĩ tay phải rút ra một cái lưới lớn nhanh chóng hướng viên phong chỗ ở đích mười thước trong phạm vi bọc tới đây viên phong cùng tiêu dương đồng thời kinh hãi cái gì chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương tám mươi hai liệp ưng lao thương liệp ưng hữu nhã liệp ưng yêu thích tiểu ló lì liệp ưng binh sát liệ ưng vô ích liệp ưng tiểu phi trò chơi id toàn mang liệp ưng xem ra là cùng một cái công hội tiêu d liệt đầu phòng làm việc viêm phong minh sát dưới đất rồi kết luận tiêu dương liệt đầu phòng làm việc viêm phong bọn họ cấp bậc tất cả đều là m ộ ư ơ i sáu cấp ra hiện ở chỗ này chỉ có một mục đích kia ê u i ự u là người của ta đầu k i ê u pháp d ừ n g d ậ m phải đi bóng tối hải vực đích phải qua bọn họ biết ta đã hai mươi cấp tất nhiên có đi trước ba sát luân vì vậy mới có thể mai phục ở nơi này xem ra bọn họ coi như b ả y g i a tinh tế chẳng qua là trăm triệu không nghĩ tới ta sẽ cùng ngươi cùng nhau mà thực lực của ngươi cũng xa không là bọn hắn có thể g ặ m đất đ ậ u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 ta cảm giác tên kia vu sư kỹ năng có c h ú t trách cái kia màu đen cái chụp cùng phòng ngự lá chắn thật giống như không phải là vu sư có đích kỹ năng còn có đầu kia quái vợt con mồi đích kỹ năng càng quái không chỉ có tốc độ nhanh thương tổn cũng kinh khủng đắc d o a người n ta còn chưa kịp sử dụng đụng nhau kỹ năng liền cho miệng đinh sắt lòng vẫn còn sợ hay nói. Liệp ưng phòng làm còn phòng vẫn nói. ưng mình quy định, ở nơi công cộng bên việc có của sợ hay quy ở t rồi o con n nhất dùng g luật thay thế treo giải thưởng mục tiêu tên thật, giải mục thợ í c khách cắt rách cùng dồn tản hai kỹ năng tăng lên còn cuồng cung cấp chất h phi, hắn hiệu mạnh hơn. Huyết ảnh kỹ kỹ liệp là lên long l tiểu đối với với ưng tư ư dùng gân năng rồn tản năng tăng gây bắt ta ta đầu quả so n cũng không chính xác, con mồi không chỉ có là cao công kích, hơn nữa phòng ngự cũng tương đối kinh người, còn có thật nhiều kỹ năng ở trong tư liệu cũng không có thể hiện. g trước thật tư thể Thợ xác, chỉ có cao kích, có có kỹ mồi đối liệu là ở săn liệp ưng lão thương nhớ tới cuối cùng cái kia ngũ tinh t r u nguyệt kỹ năng sắc mặt càng phát ra trở nên trầm thấp Đầu lĩnh, huyết ảnh long thành đám huyết lĩnh, long ảnh thành người rõ ràng chính kia rõ khoản này sổ nợ dối mù sớm muộn gì là muốn coi là nhưng lần này đích huyền thưởng lệnh trước hết giải quyết xong chúng ta liệp ưng phòng làm việc tự thành lập trí này còn chưa từng gặp phải không cách nào săn giết đối thủ liệp ưng l á o thương hàm răng cắn đắc kéo kẹt rung động trong mắt lộ ra một cổ hồng quang vừa đánh chết mười mấy đầu tinh anh cấp cái k i a pháp ác h ổ viêm phong cùng tiêu dương cuối cùng đi tới bờ biển đích truyền t ố n g thành bên không phải là thành trấn truyền t ố n g chút còn phải tự mình tới đây khóa lại vừa địa đàng cái gì thiết kế đều tốt chính là điểm này làm cho người ta có chút một bực tiêu dương này sinh cái mới khu vực truyền t ố n g sau đá vẻ mặt khó chịu nói xem ra hai năm qua ngươi hay là thay đổi không ít viêm phong hơi mỉm cười nói ta thay đổi sao t i ê u dương nghi ngờ hỏi viêm phong biến dài dòng rồi t i ê u dương nhất thời cứng họng một lúc lâu mới lên tiếng đi thôi hồng quang hắc quang một quyển hai người trong nháy mắt chuyển tới hải tộc đất ba sắt luân trước mắt hoàn toàn đổi một bức quang cảnh tùy phong cảnh kỳ lệ đích bờ biển biến thành một mảnh mờ mờ khắp nơi đều là hải quan g tinh thạch đích đáy biển thế giới t i ê u dương nhìn chung quanh một vòng thở dài nói này ba sắt luân thật kỳ diệu so sánh với thực tế đích đáy biển hành sinh đẹp nhiều thấy viêm phong không để ý đến tự mình trực tiếp hướng truyền tống thạch đi tới b truyền thống o h a sư la tư tháp cả kinh nói viên phong dũng sĩ hải con dân của thần vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngài vì hải tộc làm hết thảy ngài đánh bại bóng tối sứ giả hơn chứng minh ngài có thường nhân sợ không kịp đích năng lực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 Viêm phong tiêu ừ n g có mấy m ư ơ lần giống nhau đích giao chiến kinh nghiệm, được đóng băng sau nhanh chóng xoay người chống đỡ bóng giao tối hải đích sau xoay được đỡ y chiến sĩ đích công kích. Tiêu sĩ dương nguyên vốn định chờ bóng tối hại yêu pháp sư n i ệ m chú đến cuối cùng một khắc mới cắt đứt song hắn hay là tính sai một giây đặc lam đích hàn quang bắn về phía viêm phong áo giáp tiêu dương làm phép thời gian đoàn nửa giây bóng tối hàn băng tiến 472, b ó n g tối chi hàn năm giây bên trong tốc độ rất xuống 60%, đối với tốc độ đích rất xuống so sánh với viễn cổ thần miếu hại yêu pháp sư đích vô cùng hiệu hàn băng tiến ra rồi m ư ờ h ầ n trăm h a lực lượng sầm t ấ u chống đỡ hai l ự c lượng sầm t ấ u 5 giây trong h ờ i gian viêm vừa quá, độ、so、p nháy n mắt giải trừ bóng tối chi hàn g chậm lại hiệu quả viêm phong đang chuẩn bị hướng bóng tối hại yêu chiến sĩ tay phải rút ra một cái lưới lớn nhanh chóng hướng viêm phong chỗ ở đích một mươi thước trong phạm vi bọc tới đây viêm phong cùng tiêu dương đồng thời kinh hãi cái gì chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 83 d ụ bộ trí võng năm giây bên trong không cách nào di động lúc này bóng tối hại yêu pháp sư chuẩn bị lần nữa thi triển bóng tối hàn bằng tiếng tiêu dương lần này đầy đủ n ắ m chặt thời gian dài độ bước nhanh hướng bóng tối hại yêu chiến sĩ chạy đi ở nó niệm chú kết thúc trước một khắc sử dụng bóng tối chi phối đem bóng tối hại yêu pháp sư làm phép kỹ có thể thành công cắt đức tiếp theo tại bóng tối hại yêu chiến sĩ phía sau không tới m ư ơ i thước đích địa phương sử dụng triệu hoán không gian đem mình và bóng tối hại yêu chiến sĩ bao lại v i ê m phong phòng ngự bị tức n h ư ợ c 40%, đang chuẩn bị sử dụng chiến thần chi l ư ớ i dao thấy tiêu dương hoàn mỹ đem hai hải yêu k h ô n g chế được trong lòng nhất thời vui mừng đợi bóng tối hải yêu pháp sư từ bóng tối chi phối trung tỉnh táo lại v i ê m phong đã thoát khỏi bóng tối hải yêu chiến sĩ đích dụ bộ chi võng thân hình nhanh chóng l ấ n đến gần bóng tối hải yêu pháp sư Liên lồng Liên lồng Liên lồng nổi nổi nổi đồng, đồng, thứ, thứ, thứ, 748, 746, 744, 494, 494, 494, 2029. máu máu máu 2032. bảy giây đích thâu suốt thời gian viêm phong làm lộ bóng tối hại yêu pháp sư hơn hai vạn chút đánh mạng trị giá bóng tối hại yêu pháp sư đánh mạng trị giá còn dư lại không tới một phần hai tiếp theo liền thi triển bóng tối che chở thân thể k h ỏ a trên một viên màu đen cầu hoàn viêm phong trong bụng cả kinh nhanh như vậy tự mở ra phòng ngự kỹ năng triệu h o á n không gian hiệu quả kết thúc tiêu dương ở nơi này thập dây t r o n g cũng không làm quá cao thâu suất vì vậy bóng tối hại yêu chiến sĩ từ triệu h o á n trong không gian lui ra ngoài nối nghiệp tục huy động cán dài đao nhọn hướng viêm phong k ô n g tới viêm phong q a y đầu hướng bóng tối hại yêu chiến sĩ bổ sung một chiêu gãy gân tiếp theo đổi d bóng tối c h e chở không nhìn yếu hại công kích không hề nữa sinh ra hung manh đánh hiệu quả có một trăm năm mươi phần trăm thương tổn đích thuấn trạm so sánh khập khiếm thêm hai mươi phần trăm vũ khí thương tổn đích liên t h ứ đối với bóng tối hại yêu pháp sư đích thương tổn cao hơn ra rất nhiều tiêu dương tiếp tục tại bóng tối hại yêu pháp sư trên người ném thống khổ n g u y ờ n rủa một bên khống chế thị hồn thú tiến công một bên thi triển thống khổ chi đâm kỹ năng ở bóng tối c h e chở trạng thái tiêu dương đích thâu xuất ngược lại so sánh với viêm phong cao chút ít bóng tối hại yêu pháp sư đánh mạng trị giá kéo dài giảm xuống không lâu liền còn dư lại không tới một vạt máu lúc này nó hai người mới vừa phát lên một tia ngoại ý muốn chi hỉ lại nghe thấy bóng tối h ả i yêu pháp sư hở mở mở một tiếng thét chói thai một cái màu đen sợi tơ loại đích ánh sáng ngay cả hướng tiêu dương thoáng qua biến thành làm sắc quang tuyến trở lại bóng tối h ả i yêu pháp sư trong thân thể nó chịu không rồi mà pháp của ta tiêu dương hô to một tiếng bận rộn hạp một ngụm cấp mười lăm lam phẩm ma pháp thạch khôi phục sáu trăm chút ma pháp cướp lấy rồi tiêu dương ma pháp đích bóng tối h ả i yêu pháp sư lần nữa khởi động bóng tối che chở trong miệng lẩm bẩm thở dài lần này viêm phong sớm có chuẩn bị ở tật phong bộ cùng quỷ ảnh bước phối hợp dưới thân hình trượt lui đến bảy tám thước ngoài tránh thoát băng h o à n kỹ năng ngay sau đó một dễ dàng hướng bước vọt đến bóng tối hại yêu chiến sĩ đích khác một bên khiến cho bóng tôi băng sóng lần nữa mất đi hiệu lực ngược lại tiếp tục tấn công hướng bóng tối hại yêu pháp sư Thuấn trạm, diệt Thuấn trạm, Hủy nổi lồng đồng, 1996, diệt năng lượng, Mão Mão kết thúc bóng tối hại yêu pháp sư hai người áp lực toàn bộ tiêu tán đối với bóng tối hại yêu chiến sĩ đích công kích như nước chảy mây trôi viêm phong t ổ n thất đích t á n h mạng trị giá ở máu tươi ấn ký hiệu quả hạ khôi phục trở lại hệ thống đề kỳ người đánh chết tinh anh cấp bóng tối hại yêu chiến sĩ được kinh nghiệm 2 0 7 n g ư chút tổ đội 52.4%. t i ê u dương cha nhìn một chút chiến đấu ghi chép phân tích nói mỗi cái hại yêu tăng thêm một cái kỹ năng bóng tối hại yêu chiến sĩ nhiều hơn một dụ bộ chi võng bóng tối hại yêu pháp sư thì nhiều hơn một ma pháp hốt lấy hơn nữa hàn băng tiến cùng băng sóng hiệu quả làm sâu sắc rồi bóng tối h ả i yêu pháp sư đích tre t r ở rõ ràng nói trước viêm phong bóng tối h ả i yêu pháp sư bóng tối tre t r ở đúng là nói trước bất quá từ mới vừa rồi tình hình xem ra nó cái này kỹ năng cần tiêu hao ma pháp mà hắn tự thân đích ma pháp trị giá không thể duy trì đến cuối cùng m ộ t k h ắ c phải tu lấy ra pháp hệ nghề nghiệp đích ma pháp mới có thể giữ vững trạng thái tiêu dương gật đầu nói này mấy kỹ năng rất tác tâm đổi lại mười hai người đích o à n đội nếu như bất hạnh trị liệu nghề nghiệp bị chử không rồi tất cả ma pháp vậy rất có thể sẽ phải diệt bằng rồi tiêu dương lời của một chút không giả ở nhận chịu bóng tối hạ yêu chiến sĩ đích bóng tối băng sóng kỹ năng sau hành động tạ đích phòng kỵ sĩ hoặc lá chắn chiến sĩ phòng ngự tiêu giảm 40%, được đích thương tổn cũng tất cao hơn nếu như lúc này tiểu đội đích một gã trị liệu không có ma pháp trị giá kết quả kia có thể nghĩ suy tư chốc lát viêm phong hỏi ngươi kia triệu hoán không gian kỹ năng khôi phục thời gian cần bao lâu tiêu dương cười xấu hổ nói mười phút đồng hồ viêm phong c ù n g ta đích chiến thần chi lưới dao giống nhau nếu như không cách nào kịp thời né tránh băng h o à n kỹ năng chúng ta chỉ có thể năm phút đồng hồ đánh chết hai gã hạ yêu hơn nữa trong lúc này vẫn không thể có chút ngoài ý、muốn. nhặt lên trên mặt đất hai k h o ả đèn chân trâu viêm phong đối với bóng tối hải yêu chiến sĩ sử dụng thải tập thuật hệ thống đề kỳ hái thất bại nên sinh vật trong cơ thể có đặc thù năng lượng ngươi cần nắm giữ tinh danh hơn hay đích hái phương pháp lại là hái thất bại viêm phong trong lòng nghĩ hoặc xoay người hỏi tiêu dương nói ngươi có biết không đạo đặc thù đích thải tập thuật tiêu dương cười nói ta ở viễn cổ thần miếu thời điểm cũng gặp phải tình huống như thế ở ngươi tới nạp mã đặc chủ thành lúc trước ta hỏi tham quá bên trong thành thải tập sư nói ở tư phổ luân đức đại lục chỉ có một loại thải tập thuật chỉ cần vận dụng thích đáng liền có thể hoàn thành tất cả tài liệu đích há ở tư phổ luân đức đại lục chỉ có một loại thải tập thuật viêm phong như có điều suy nghĩ thấy viêm phong đứng ở nơi đó suy tư một lúc lâu tiêu dương tay phải phách về phía bờ vai của hắn nói ngươi lúc nào trở nên như vậy ba mẹ không đáng làm nhiều mảnh hoàn mỹ da lông làm ơn bên ngoài tình anh cấp g i ã thu khắp nơi đều là thu thập cũng so sánh với nơi này dễ dàng nhiều chúng ta hay là suy nghĩ h ạ n h ư thế nào giải quyết trước mắt đích vấn đề sao quen thuộc màn quang chi thành hạ yêu đích kỹ năng kế tiếp hai người đích phối hợp cũng dễ dàng rất nhiều viêm phong đích chiến thần chi l ư ớ dao cùng tiêu dương đích triệu hắn không gian ở bóng tối hạ yêu chiến sĩ thi triển dụ bộ chi v trải qua một thời gian ngắn đích m ạ i hợp viêm phong đã có thể hoàn toàn né tránh bóng tối hải yêu pháp sư đích băng h o à n công kích mà tiêu dương cũng dần dần nắm chặt rồi lấy ra ma pháp đích thời cơ kể từ đó cho dù không cần chiến thần chi l ư ớ i dao cùng triệu hoán không gian kỹ năng cũng có thể thuận lợi đem hai gã hải yêu đánh chết tiết kiệm được rồi không ít đợi chờ thời gian trải qua mở mở đích bờ biển xa địa ra hiện tại hai người trước mắt chính là một mảnh trách thạch lâm đứng thẳng đích nước cạn hải vực mà trong hải vực đương nhiên đó là hùng vĩ đích cự thạch kiến trúc màn quan tri thành màn quan kiên sát động vật biển nguy hiểm cấp bậc hai mươi mốt tiểu dương nay động vật bi Cảm quang kiên sát động vật biển có cao phòng tiêu á t dương là một cái quái dị dị đích cử động không đợi viêm phong xuất thủ hắn liền ra lệnh thị hồn thú tiến công một đầu màn quang kiên sắc động vật biển một một bé nhất yếu đích thương tổn tiêu dương quái khiếu đạo nay động vật biển phòng ngự vượt qua tám trăm linh chút thị hồn thú lực công kích có hơn bảy trăm chút so với bình thường mười tám cấp ngoạn gia cao hơn chút ít không nghĩ tới thế nhưng phá không được màn quan g kiên sắc động vật biển đích phòng ngự chỉ thấy màn quan g kiên sắc động vật biển r ơ lên cự càng ra sức đánh về phía thị hồn thú bộ ngực t ó é lên một đạo màu tươi mang đi tám trăm bốn mươi lăm chút cánh mạng trị giá thiêu dương lực công kích ở một nghìn ba trăm chút chừng thị hồn thú không cách nào đối với màn quan g kiên sắc động vật biển tạo thành thương tổn mặc dù có gần năm vạn cánh mạng trị giá nhưng là chịu không được ngay cả lật c à n đánh nhận chịu hơn mười lần công kích liền hao tổn đi hơn vạn cánh mạng trị giá lúc này chỉ thấy màn quan g kiên s ắ c động vật biển hai càng t r ợ t đánh tới hướng mặt biển thử đích một tiếng thị hồn thú phía dưới năm thước trong phạm vi đâm ra vài gốc tiêm thạch đâm đem thị hồn thú cao cao h ạ c lên cũng tạo thành ba dây trắng váng tiêu dương cả kinh nói gai đất thương tổn ba ngày chút không nhìn phòng ngự lần lượt công kích để cho thị hồn thú liên hồi khiến trách cánh mạng trị giá qua trong dây lát tổn thất hơn phân nửa ô màn quan g kiên s ắ c động vật biển phát ra một tiếng trầm thấp đích nào ngay sau đó thị hồn thú chung q u n h tạo thành một vòng xoay khổng lộ bên trong dòng nước xiết bắt đầu khởi động thị hồn thú ở đâu bên căn bản không cách nào ổn định màn quang kiên sắc động vật biển vòng qua nước xuấy, ngược lại công kích nơi qua xa xoáy, lại kích đau í c h thời Tiêu tạm tiêu cựu Dương. Này nước có tạm thời tiêu trừ hận.、Viêm、phong xoáy Viêm trừ hình chất động, n chóng đem màn đem kêu một tiếng xoay người tấn công hướng viêm phong tiêu dương đã ở nó trên người phóng ra rồi một thống khổ nguyền rủa trực tiếp thâu suất vòng x o a y khổng lồ năm giây sau mới ngừng lại được thoát khỏi hạn chế đích thị hồn thú lần nữa hướng màn quan g kiên s ắ c động vật biển tấn công tới đây viêm phong không biết gai đất cùng nước xoáy dòng nước xiết đích gian cách thời gian vì vậy thâu s u ấ t thời điểm vẫn giữ vững độ cao cảnh giác gai đất ba ngày thường tổn đã đủ dọa người rồi hơn chí mạng đích hay là kế tiếp đích ba giây chẳng váng cho dù là mãn máu trạng thái cũng không chịu nổi màn quan g kiên s ắ c động vật biển đích hai lần công kích mặc dù tiêu dương còn có một bóng tối kỹ năng có thể miễn đi thứ nhất gai đất nhưng kế tiếp đích nước xoáy dòng nước xích đâu cho dù tiêu dương sử dụng triệu hoán không gian duy trì đến hắn từ nước xoáy dòng nước siết thích phóng đi ra người thứ hai gai đất nhưng không thể làm gì trừ phi hắn có thể nói trước kích hoạt phục tô chi phong hoặc chiến thần chi lưới dao nếu không vẫn tránh không được muốn đeo ở chỗ này thấy viêm phong động tác càng phát ra tiểu tâm cẩn thận tiêu dương hô như ngươi vậy c h ó i chân c h ó i tay đích muốn mải đến hắn để mấy lần kỹ năng cho dù ngươi rơi vào nước xoáy dòng nước siết trong ta còn có triệu hoán không gian l u i thêm bước nữa không có triệu hoán không gian ta cũng vậy có thể bảo đảm chống được ngươi từ nước xoáy dòng nước siết trung đi ra ngoài nghe tiêu dương nói như vậy viêm phong trong mắt trong nháy mắt hiện lên một trong lòng không tiếp tục băn k h o n toàn lực đối với màn quang kiên sắc động vật biển tiến hành công kích trải qua vô số lần đích gắn ý phối hợp giữa hai người chỉ có tín nhiệm chương 84. hệ thống đề kỳ người đánh chết tinh anh cấp màn quang kiên sắc động vật biển được kinh nghiệm 2 0 7 n g h ư chút tổ đội 52. 4% n g ư ờ i đạt được đen chân trâu đi t ớ i rộng rãi đích dưới t h ê m đá tiêu dương ngẩng đầu nhìn màn quang chi trên thành kia tấm sợi tơ loại khỉ lệ đích thải quang thở d à i nói trong bóng t ố i đích màn quang chi thành quả nhiên trắng quan bắc c ự quan cũng không gì hơn cái này viêm phong không ôn không nói hay là qua này quan rồi nói sau động vật biển vương tư lạp nhĩ nguy hiểm cấp bậc hai mươi mốt động vật biển vương tư lạp nhĩ dáng vóc to đích thân thể đem màn quang c h i thành đích đại môn tre đi rồi đem gần một nửa trên đỉnh đầu đích hai cái đâm tủa loan trường đưa đến giữa không trung có khác với bình thường màn quang kiên sắc động vật biển đích đen bóng thể s ắ c khiến cho nó bề ngoài thoạt nhìn kiên cố h ơ n cố tràn đầy b ộ phát lực động vật biển vương hà một quý danh gai đất là có thể đem chúng ta d i ệ t ta nghĩ ở trước khi chết hảo hảo thưởng thức một chút nơi này đích cảnh đẹp tiêu dương như không có việc gì nói viêm phong vậy thì chết một lần rồi nói sau nếu như một cái kỹ năng liền có thể dễ dàng đ k i a vườn địa đảng trong sợ rằng không có người có thể thông qua cái này màn quang chi thành rồi hơn nữa được chứng kiến mấy lần năm thức phạm vi gai đất cùng nước xoáy dòng nước xiết kỹ năng viên phong đã có thể nắm chặt tranh n ẽ thời cơ có được hay không chỉ có thử qua mới biết được viên phong nhắc tới s o n g kiếm bước nhanh s ô n g về trên thềm đ á phương tiêu dương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng d ấ n thị hồn thú ở phía sau hắn giữ vững hai mươi mấy thước thâu s u ấ t khoảng cách các ngươi là ba s á t luân chính là tay sai sao nếu lại tới đây dứt khoát tự biến thành nô lệ của ta sao động vật biển vương tư lạp nhĩ phát ra một trận chấm thấp đích tiếng cười tiêu dương chờ ta tạp nát ngươi mai rùa xem ngươi còn có thể hay không tiêu ngạo như vậy chú ý phạm vi kỹ năng viêm phong giao đ á i một câu trực tiếp kéo ra chiến đấu g â y gân r a máu liên thứ ba trăm tám mươi bảy bốn mươi chín máu nổi lồng đồng một hai trăm hai mươi chín một chiêu liên thứ sau khi viêm phong nhứ m ẩ y hơn ngàn phòng ngự động vật biển vương tư lạp n h ị dơ lên phải cự c à n g hướng viêm phong đập tới đây thế công so sánh với bình thường động vật biển rất mạnh rồi gấp đôi có thửa viêm phong bất ngờ bận rộn dơ kiếm chống đỡ chống đỡ ba trăm bốn mươi ba lực lượng sầm t ấ u tốc độ nhanh như vậy tiêu dương ở phía xa thấy rõ ràng không khỏi lo lắng viêm phong có thể hay không kịp thời né tránh công kích của nó hôm nay thì hồn thú không cách nào bài trừ động vật biển vương tư lạp n h ị phong ngự tiêu dương rất dứt khoát khiến nó ở trên người mình phóng ra bóng tối lá chắn bảo vệ trong lòng lại m u ố n nếu có thể chịu h o à n pháp hệ ác ma là tốt như thế cũng có thể gia tăng tấu suất lấy viêm phong lúc này đích thân thủ muốn hoàn toàn né tránh động vật biển vương tư lạp n h ị đích công kích vừa giữ vững hữu hiệu thâu xuất quả thật rất khó khăn vì vậy hắn bỏ qua một chút đại động làm đích né tránh thông qua máu tươi ấn ký cùng hồi phục tăng hiệu khôi phục lực lượng sấm t ấ u tạo thành đích thương tổn. Liên thứ, 99, m á u nổi lồng đồng 1231 148, m á u nổi lồng đồng liên thứ 388, 198, m á u nổi lồng đồng 1222 1233, ảo ảnh 247, m á u nổi lồng đồng hủy diệt năng lượng 1498, 494, m á u nổi lồng đồng ở động vật biển vương tư lạp nhĩ gần ngàn đích phòng ngự liên thứ đích buộc phát lực cũng không cao lắm ngược lại là r a máu máu nổi lồng đồng cùng hủy diệt năng lượng đích nhảy lên thương tổn tương đối khả quan nửa phút đồng hồ sau động vật biển vương tư lạp nhị rốt cuộc thi triển thứ một cái kỹ năng chỉ thấy viêm phong trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đoàn tia c h ấ p quang cầu ngay sau đó một đạo thiểm điện thẳng rơi xuống lôi đỉnh điện giật 762, 772, m hai b i dây bên trong nhận chịu hai lần điện giật vận rộn hạp trên một n g ụ ồ n kim phẩm trị liệu thạch khôi phục 1.500 chút tánh mạng trị giá 749, 758, lại là hai đạo điện giật thương tổn giữa không trung đích tia c h ấ p quang cầu mới dần dần tiêu tán viêm phong không cách nào tiên đoán kế tiếp còn sẽ có cái gì kỹ năng vì vậy tăng lên né tránh động tác duy trì tánh mạng trị giá ở sáu mươi trở lên chạy t r ố i chết đi đi động vật biển vương tư lạp nhĩ trầm giọng nói thân thể thả ra một đạo lang quang ngay sau đó viêm phong dưới chân dâng lên một mang băng thứ đích liên khâu đem thân thể của hắn khóa lại hệ thống cảnh cáo ngươi được đông lại băng liên công kích tốc độ di động rớt xuống 20%, m ỗ i giây được 300 chút đóng băng thương tổn nếu như ở 4 giây bên trong không có chạy ra động vật biển vương tư lạp nhĩ dết lạnh chi lãnh thổ đem ngươi bị toàn thân đóng băng 5 giây béo đỡ được viêm phong nhanh chóng xoay người hướng thềm đá bay vào xuống ở tật phong bộ đích gia trì viêm phong khó khăn lắm chạy ra ba thước đích z lạnh chi l động vật biển vương tư lạp nhĩ phóng r a đích cũng là thuấn phát kỹ năng nơi xa thâu s u ấ t đích tiêu dương bóng tối chi phối cũng không từ lúc gãy chỉ có thể gia tăng t h â u s u ấ t làm người thứ hai lôi đình điện giật xuất hiện viêm phong quyết đoán kích hoạt phong ảnh c h i vũ cùng phục tô chi phong lôi đình điện giật bị tước ngược hai mươi sau ở viêm phong năm trăm năm mươi sáu chút ma kháng trị giá hạ thương tồn xuống đến năm trăm chút phục tô chi phong mỗi giây khôi phục gần một trăm tám mươi chút t á n h mạng trị giá miễn cưỡng đem lượng máu huyết duy trì ở năm mươi trở lên chạy chối chết đi đi động vật vật bộ dạng tiêu dương trong lòng đột nhiên cảm thấy b u ồ n cười này kỹ năng thật biết điều ta nghĩ hắn lập tức liền muốn nổi đó rồi hai lần bị buộc chật vật chạy trốn viêm phong hiện tại đã là đầy ngập lửa giận hận không được đem động vật biển vương tư lạp nhị tháo thành tăng khối liên thứ ba trăm tám mươi bảy bốn trăm chín mươi bốn máu nổi lồng đồng một nghìn hai trăm ba mươi ba liên thứ ba trăm tám mươi bốn bốn trăm chín mươi bốn máu nổi lồng đồng một nghìn hai trăm hai mươi sáu liên thứ ba trăm tám mươi bảy bốn trăm chín mươi bốn máu nổi lồng đồng một nghìn hai trăm hai mươi chín làm lần thứ ba lôi đình điện giật cùng đông lại băng liên xuất hiện viêm phong phải sử dụng cường hiệu trị liệu dược thủy như thế lặp lại bốn lần động vật biển vương tư lạp nhĩ gần mười lăm vạn đích đánh mạng trị giá bị viêm phong cùng tiêu dương m à i còn dư lại ba v n chút các ngươi cho là thật có thể đem ta đánh bại sao v ư ợ n cười ta muốn cho các ngươi ở bất đắc dĩ đích than thở c h u n g chết đi t ừ cực hô động vật biển vương tư lạp nhĩ há mồm đột nhiên phun ra vô số thật nhỏ b ọ c khí qua trong dây l á t đem trọn thềm đá bao phủ động vật biển b ọ c khí tốc độ rớt xuống ba mươi phần trăm viêm phong cảm giác thân thể rõ ràng được b ọ khí đích trở ngại đang nghĩ tiếp tục công kích lại thấy b ọ khí trung đ ộ n vật biển vương tư lạp nhĩ thân thể đường biển đ v i ê m phong tập trung tinh thần rất nhanh liền cảm giác được động vật biển vương tư lạp nhĩ đích vị trí tấn công đã tới v i ê m phong phá băng bận rộn đón nhận tay trái phương hướng chống đỡ ba trăm bốn mươi b ố lực lượng sầm tấu vô hình t r u n g động vật biển vương tư lạp nhĩ lần nữa phóng ra một lôi đình địa giận v i ê m phong vừa hạp rồi một ngụm kim phẩm trị liệu thạch tiếp tục đối với nó tiến hành công kích động vật biển vương tư lạp nhĩ ha h a chạy chối chết đi đi ngắn ngủn bốn giây đồng hồ đích thời gian ở rất xuống ba mươi tốc độ dưới tình huống cho dù có tật phong bộ cũng không cách nào chạy ra ba mươi thước đích rét lạnh chi lãnh thổ đông lại năm giây bên trong không cách nào nhúc đích. tiêu dương ở phía xa chú ý tới viêm phong tình huống thần kinh vào giờ khắc này độ cao căng thẳng bóng tối chi phối động vật biển vương tư lạp n h ị ra hiện tại viêm phong bên cạnh đích trong nháy mắt đó tiêu dương chính xác không có lầm đối với nó thi triển k h ô n g chế kỹ viêm phong lần nữa kích hoạt phong ảnh c h i vũ cùng phục tô chi phong một bên chuẩn bị chống đỡ một bên điển cuồng truy kích gần thân trạng thái đích động vật biển vương tư lạp n h ị trước mắt đích trạng thái hắn đã vô pháp chống đỡ đến người đông lại băng liên gặp lượng máu huyết xuất hiện nguy cơ tiêu dương phi nước đại đi qua thét lên ta mở triệu hắn không gian tranh thủ mười giây đồng hồ t tiêu dương hướng viêm phong theo lời vị trí v ọ tới t một màu đen bán cầu đem hai người bọn họ hoàn toàn bao lại triệu hắn trong không gian không bị động vật biển b ọ t khí đích ảnh hưởng tiêu dương tự nhiên có thể nhìn thấy động vật biển vương tư lạp nhĩ hắn nhanh chóng c ú t một thống khổ nguyên rửa tiếp theo thi triển m ạ pháp công kích viêm phong khôi phục tốc độ hai thanh trường kiếm hướng về phía động vật biển vương tư lạp nhĩ yếu hại một trận cuồng đâm 1.223, 494, m á u nổi lồng đồng 1.225, t r i ệ u hoán không gian hiệu quả kết thúc viêm phong đánh mạng trị giá khôi phục đến một nửa động vật biển vương tư lạp n h ị đánh mạng trị giá chỉ còn không tới một vật chút lần nữa thừa nhận lôi đỉnh điện giật sau viêm phong trực tiếp uống một lọ có hạn vô địch giật thủy miễn dịch kế tiếp đích đông lại băng liên liên thứ 1.226, 494, m á u n ổ i lồng đồng 1.226, h t h ủ y diệt năng lượng 1.498, liên thứ 1.231, 494, m á u nổi lồng đồng 1.229, liên thứ 1230, 494, m á u nổi lồng đồng 1222. h ệ thống đề kỳ người đánh chết đầu lĩnh cấp động vật biển vương tư lạp nhĩ được kinh nghiệm 4148 chút tổ đội 52, 4%, trăm chứng 85. động vật biển vương tư lạp nhĩ rơi xuống rồi một thanh toàn thân đen bóng đích sử thi trường kiếm cùng ám tím màu sắc đích sử thi phát dày cuối cùng lên tới 19 c ấ p đáng tiếc tốt như vậy đích trang bị vẫn không thể sử dụng tiêu dương nhặt lên hai kiện trang bị tiếp theo đem sử thi trường kiếm ném cho viêm phong động vật biển chi lấy dao một tay kiếm sử thi lực công kích 113-118, lực lượng 28, t h ể chất 30, điểm bạo kích 14, lực lượng hiệu thấu đáo 56, nhu cầu cấp bậc 20. nghỉ ngơi hạ sao viêm phong ngồi ở trước đại môn đích trên t h ê m đá lấy ra hai khỏa lam tinh đầu tiên là ở động vật biển chi trên nhận khắc lên cùng phá băng giống nhau đích báo thù ẩn ký tiếp theo lại đem phá băng mang vào hiệu quả chuyển rời đến động vật biển chi trên nhận hệ thống đề kỳ thuộc tính rời đi sau sử thi vũ k h i hảo ảnh đem bị phá hủy có hay không tiếp tục viêm phong tiếp tục chỉ thấy trường kiếm phá băng giống như ảo ảnh giống nhau vụn một tiếng b ộ c phát ra một đạo trói mắt t ử quang nhưng ngay sau đó phá toái tiêu tán thành một mảnh màu tím cho bụi hệ thống đề kỳ thuộc tính rời đi thành công gia tăng thuộc tính phá băng hiệu quả mời làm vũ khí mới mệnh danh phá băng viêm phong kéo dài dùng thì ra là đích tên hệ thống đề kỳ sử thi vũ khí phá băng mệnh danh thành công nên vũ khí mang vào đích ma ấn sư đặc biệt thuộc tính đối với người chơi khắc đem sẽ không có hiệu lực vũ khí thuộc tính rời đi tiêu dương thấy mới phá băng đích thuộc tính biến hóa vẻ mặt có chút kinh ngạc kiếm sĩ nghề nghiệp còn có loại này độc quyền a chẳng qua là ma ấn sư đích tiên phú ấn văn thôi viêm phong rất dứt khoát lấy ra ma ấn bảo điện ném về phía tiêu dương thiên phú này ấn văn quả thật đ ể cao ngươi cận chiến năng lực tiêu dương nhìn một hồi liền đem ma ấn bảo điện một lần nữa khép lại tiếp theo nếu có điều chỉ hỏi ngươi kia thân thủ vừa là chuyện gì xảy ra tại từ tùy hình thức hạ có thể giữ vững tốc độ như vậy xem ra ngươi hai năm qua vừa nắm giữ không ít đổ đó là một môn cao thầm võ thuật sao chỉ bằng vào mấy lần chiến đấu liền đem viêm phong đích thực lực phỏng đoán đến loại trình độ này tiêu dương ánh mắt cũng coi như cực kỳ tinh nhuệ sắc bén viêm phong từ trên thềm đá đứng lên nói tiêu gia tập đoàn ở y dương ợ trợ c cũng coi giới nghiệp, nghĩ dạng mời Tiêu như lĩnh quân sĩ nghiệp, ta nghĩ mời hỗ ư sĩ ta tra d đố. Tiêu dương, cái gì? h u y ế trên độc. Lược bình thẳng đích lược chữ Giản thẳng viêm bình phong từ t o thoát n miệng Nghe g khỏi. thấy t ra liền có thể đoán được dược vật này có được dược vật phẩm bao nhiêu có thể vật đi mặt hiện lên một tia quái dị thần sắc màn quang chi bên trong thành ánh sáng lờ mờ màu xanh cự thạch kiến trúc ở yếu ớt đích ngọn đèn dầu chiếu dọi xuống lộ ra v ẻ cổ xưa thâm trầm bằng thẳng đích đá phiến trên đường thỉnh thoảng thổi qua một trận hàn phong hai người tiệm được tiệm sâu không lâu liền gặp được mục tiêu thứ nhất bóng tối hải yêu vu sư nguy hiểm cấp bậc hai mươi mốt xem ra k ế tiếp đích chiến đấu đối với chúng ta rất có lợi tiêu dương cười nói hải thần trúc phúc không chỉ có mười phần trăm bóng tối ma pháp k h á n g tính kích hoạt sau có thể miễn dịch bóng tối khống chế kỹ năng mà thánh chi thạch cũng có thể g i vững năm giây đối với bóng tối ma pháp đích chống nợ cùng bóng t tiêu dương là hắc cám hệ đích triệu hoàng sư tự thân cũng c o i đặc thù đích bóng tối ma pháp khẳng tính sơ ý khinh thường là biết dân mạng viêm phong nhắc tới song kiếm hướng bóng tối hải yêu vu sư trực tiếp vào tới bóng tối hải yêu vu sư ma pháp công kích cao gần hơn một ngàn chút p h o n g ngự trị giá gần bảy trăm l h chút hơn nữa có hai mục tiêu trở lên đích khống chế kỹ năng nếu là đổi lại bình thường đích và đội quả thật tương đối căng thẳng bất quá đối với viêm phong cùng tiêu dương hai người này có ẩn tàng chức nghiệp đích quái thai mà nói những thứ này bóng tối hải yêu vu sư đích á c lực liền thủng g i n g t ê u to bọn họ ở màn quang chi ngoại thành phân biệt một đường hướng trung tâm tiêu diệt hơn mười người bóng tối hại yêu vu sư sau viêm phong cấp bậc lên tới hai mươi mức cấp đã phiến đường phố có thật nhiều c á i vào bọn họ bên ngoài phân biệt một hồi vào trong một hồi hướng ra phía ngoài lượn hồi lâu chậm chạp không thấy mới lộ khẩu này màn quang chi thành thật là lớn như vậy vòng tới vòng lui chỉ là bóng tối hại yêu vu sư đích số lượng liền đủ hủ chết một đống lớn tinh anh n o ạ n ra rồi nhìn chủ thanh điện vẫn xa xôi t i ê u dương tâm cũng mệt mỏi một n ữ a viêm phong không nói gì tiếp tục đi thẳng về phía trước lúc này phía trước xuất hiện một bóng tối truyền tống trận hệ thống đề kỳ đội ngũ của ngươi đem truyền tống đến màn quan quảng trường có hay không tiếp nhận vi À, ba sát đích khách nhân, có thể đi tới luân nhân, đích đi có màn ộ t bước n y ó có i ngươi thiên rõ các ngươi có đặc thù p là là quang trong quảng trường một gia đỏ thẩm l ư n g ngọc một đôi màu đen nhục xí đích nữ v u mở miệng nói bóng t ố i sứ giả a trộn nguy hiểm cấp bậc hai mươi mốt quảng trường hai bên đích mười hai tên bóng tối h ả i yêu vũ sư nhất tế đáp vâng chủ nhân nguyện vì ngài r a sước tiêu dương bị này trận chiến sợ hết hồn một bột h ê m mười hai tên vũ sư một người một cái kỹ năng là có thể đem chúng ta h o à n thành t ặ n bà viêm phong hẳn là xa luân chiến viêm phong vừa dứt lời chỉ thấy bên tay trái ba tên bóng tối h ả i yêu vu sư hướng hai người xông tới chịu chết đi người xâm lăng trong đó một gã bóng tối h ả i yêu vu sư vừa nói bắt đầu thi triển ma pháp kỹ năng phong ảnh c h i vũ viêm phong thân hình trong nháy mắt chui vào trong đám người ghê gân da máu t h u ấ n trạng 1489, 49, m á u nổi lồng đồng 1 ộ t n 1 h 1 n một 1 ư ơ 1 6 á u một h ấ y bóng tối h ả i yêu vu sư chuẩn bị thi triển bóng tối chi phối viêm phong bận rộn kích hoạt hải thần trúc phúc Ở phong, phong, phong, phong, phong ả lúc này bóng tối sứ giả a trổ vô cùng bị lực thanh âm lần nữa vang lên đứng lên vứt bỏ hết h ụ c đích trói buộc để cho những thứ kia người xâm lăng nếm thử bóng tối lãnh chủ đích lực lượng chỉ thấy vốn là ngã xuống đất đích bóng tối h ả i yêu vu sư thân thể lung trên một tầng nhàn nhạt, nhạt đích tử quang trong nháy mắt giống như phụ r ồ i ma tựa như đứng lên xanh nhạt đích trên mặt dần dần mất đi huyết sắc trong đồng tử là một mảnh sâu và đen đích chỗ trống một cái cường hóa đích thống khổ chi đâm đánh vào viêm phong trên người trực tiếp làm lộ hắn hơn bảy trăm chút t á n h mạng trị giá viêm phong công kích tăng cường một nửa trước giải quyết xong khác hai gã vu sư hai gã tàn máu đích vu sư ở viêm phong cùng tiêu dương cường lực đích tâu xuất hạ rất nhanh bị đánh chết đối mặt sống lại đích bóng tối hại yêu vu sư viêm phong muốn duy trì đánh mạng trị giá vững vàng vẫn còn có chút miễn cưỡng. tiêu dương thi triển hai lần thống khổ chi đâm sau lập tức nhắc nhở sống lại vu sư có hơn bốn trăm l h chút ma kháng tiêu dương ma pháp công kích lực hạn mức cao nhất không tới một ngàn chút thâu suất thoáng cái bị cắt giảm rồi một nửa v i ê m phong vì tận lực giảm bất thừa nhận đích ma pháp thương tổn né tránh động tác rõ ràng tăng nhiều công kích cũng thấp xuống không ít như thế vừa kiên trì rồi nửa phút mắt thấy sống lại đích bóng tối hả i yêu vu sư tánh mạng trị giá sắp sửa c h ố n g rỗng đợt thứ hai bóng tối hả i yêu vu sư nhưng vọt lên chịu chết đi người xâm lăng một phút đồng hồ một nhóm viên phong hô lần này viêm phong không chút do dự kích hoạt rồi phục tô chi phong tăng nhanh đối với sống lại bóng tối h ả i yêu vũ sư đích thâu s u ấ t lượng không có phong ảnh c h i vũ hiệu quả viêm phong chỉ có thể dựa vào quỷ ảnh b ư ớ c cùng thuấn trảm đích nối liền động tác tăng lên tốc độ công kích trường kiếm huy vũ đang lúc dần dần tạo thành một phạm vi công kích đ ợ t thứ hai bóng tối h ả i yêu vũ sư ở nơi này phạm vi ven cơ hồ cùng thời khắc đó gặp thuấn trảm công kích Thuấn trảm, 1108, 508, máu nổi lồng đồng 1108, 508, máu nổi lồng đồng, 1104, 740. Thuấn chảm thứ u n chảm t ba đánh bởi vì kháo quỷ ảnh b ư ớ c kéo thân thể thuận thế công kích chỉ coi là làm đều chém thương tổn mễ lạc lệ công kích của ngươi tốc độ đạt được tăng lên thốn u trạm liên kích mấy lần tu trình có thể đồng thời đối với ba mục tiêu có hiệu lực nhưng kỹ năng phát động vũ khí phải tu giao thế sử dụng giúp đại mang rồi viêm phong lần đầu tiên cảm thấy mễ lạc lệ thanh â m là như thế động tí n h n g ọ n trong tay đích phá băng cùng h u y ễ n diệt càng phát giá huy động đ ắ c tiêu sái phiêu giật Th đối â y là kỹ n n ă mặt bốn bóng tối hải yêu vu sư viên phong thân thể động tác dần dần vượt xa thường ngày đích thực hạng mà tiêu dương đối với khống chế kỹ năng cùng cắt đức thời cơ đích nắm chặt cũng đến không mất chút xíu đích trình độ người đích tiềm lực luôn là khó với tưởng tượng một lúc lâu càng làm mạo hiểm càng có thể phát huy vượt xa người thường thực lực thứ bốn phút trong sân còn dư lại một gã sống lại bóng tối hại yêu vu sư cùng hai gã tàn máu đích bóng tối hại yêu vu sư thấy thứ tư ba bóng tối hại yêu vu sư xuất động tiêu dương bước nhanh vọt vào trong đám người triệu hoán không gian lúc này viêm phong phong ảnh tri vũ kỹ năng khôi phục ở màu đen bán cầu mở ra một khắp kia liền tiếp theo kích hoạt ở triệu hoán trong không gian tất cả địch quân mục tiêu cũng mất đi phạm vi nhìn đúng lúc là viêm phong buộc phát thời điểm 1486, 1 h ì n 1 ố 1 trăm tám 1 6 ơ i sáu một h t u m n h t u m n t r ạ m một nghìn bốn t m á u nổi lồng đồng một n g h 1 6 1 ộ t mươi s 1 u 1 ộ t nghìn 1 6 1 m ư ơ b ó n g tối x ứ giả a c r ộ n sống lại sao tiêu diệt bọn họ triệu hoán không gian sau khi biến mất viêm phong phải đối mặt hai gã sống lại đích bóng tối hải yêu vu sư cùng hai gã bóng tối hải yêu vu sư đích luân phiên công kích h á n quyết đoán sử dụng thánh k h i ế t chi thạch triển khai thánh k h i ế t chi lãnh thổ năm giây thời gian đầy đủ hắn đem bốn gã bóng tối hạ yêu vu sư đánh chết cũng khôi phục nhất định đích đánh mạng trị giá bóng tối sứ giả a trộn đồ vô dụng xem ra muốn ta hôn tự động thủ rồi chương tám mươi sáu thấy bóng tối sứ giả a đặc lạc y dì chậm rãi đi vào màn quang giữa quảng trường viêm phong ánh mắt dần dần ngưng trọng n g ư ơ i bóng tối chi phối còn có bao lâu tiêu dương ba mươi bốn giây viêm phong ngươi thị hồn thú có thể giúp ngươi hấp thu bao nhiêu thương tổn hoàn toàn chống đỡ ta tự thân một trăm phần trăm đánh mạng trị giá sau thương tổn giảm bất bốn mươi ta trước tiên có thể hướng dẫn thứ một cái kỹ năng tiêu dương nói xong hướng bóng tối sứ giả a đặc lạc y dìa lên một thống khổ nguyên rùa viêm phong h i ể u dụng ý của hắn hướng gần bóng tối sứ giả a đặc lạc y dìa bên cạnh đánh ra một chiêu gãy gân tiếp theo sử dụng đều chém công kích trồng máu nổi lồng đồng hiệu quả cũng không có dẫn dắt i ể u hận đợi bóng tối sứ giả a đặc lạc y dìa ở tiêu dương trên người gây rồi một bóng tối nguyên rùa viêm phong trường kiếm nhanh chóng đâm về kia bộ ngực 508, m á u nổi lồng đồng 1738. b ó n g t ố i t sứ giả a đặc lạc y diệ bén nhọn đích ngón giữa ngưng tụ lên một cổ hồng đen tương giao đích quang cầu phất tay nhanh chóng đánh trúng viêm phong này kỹ năng thi triển đất đột nhiên lại là trong nháy mắt hoàn thành bọn họ căn bản không còn kịp nữa c ắ t đ ứ t ám ảnh viêm thuật 1382, m ộ t chút bạo dụng viêm phong một phần ba c á n h mạng trị giá một chiêu ám ảnh viêm thuật sau b ó n g t ố i sứ giả a đặc lạc y diệ bắt đầu sử dụng bình thường đích ma pháp công kích mặc dù thỉnh thoảng bị các đức nhưng mỗi lần hơn bảy trăm đích thương tổn hãy để cho viêm phong đội cảm áp lực hạp rồi một ngụm cấp m ộ ư ơ i năm kim phẩm trị liệu thạch khôi phục một nghìn năm trăm chút đánh mạng trị giá viêm phong tiếp tục tiến hành liên thứ công kích hai mắt nhưng thời khắc lưu ý lấy bóng tối sứ giả a đặc lạc y để người ám ảnh viêm thuật kỹ năng đích d ờ tay lên động tác chia sẻ một chút lạnh như băng thấu xương đích tư vị sao bóng tối sứ giả a đặc lạc y để đôi thủ trưởng tâm lam quang đại hiện tiếp theo hai cây ám ảnh tiến chia ra đánh trúng viêm phong cùng t i ê u dương năm trăm m t ư ơ i ba bốn trăm bốn mươi tốc độ rớt xuống ba mươi viêm phong n g m mày bận rộn kích hoạt phục tô chi phóng tiêu trừ chậm lại hiệu quả trường kiếm càng không có n máu nổi lồng đồng 1737 h t hủy diệt khả năng 1422 liên thứ 674 508, m á m u nổi lồng đồng 1742 liên thứ 671, 508 m á m u nổi lồng đồng 1735 phát cuba bóng tối sứ giả a đặc lạc ý dưới tay phải thành t r ộ p trưng một cổ mây tía đem viêm phong bao phủ ở hải thần trúc phúc tinh thần chi phối miễn dịch t i ê u dương nàng bóng tối nguyền rủa kéo dài thương tổn rất cao mỗi g i â y tổn thất hơn ba trăm chút cánh mạng trị giá ngươi cẩn thận một chút hai ắ n v ừ rứt l ờ b ó n khôi phục o trạng thái cộng thêm máu tươi h ấn ký đích hiệu quả viêm phong đánh mạng trị giá dần dần dơ lên chú ý cắt đứt tinh thần chi phối kỹ năng viêm phong nhắc nhở tiêu dương nhận chịu ba lần ám ảnh tiến sau cánh mạng trị giá còn dư lại không tới một phần ba hạt tiếp theo miệng cấp mười lăm kim phẩm trị liệu thạch trong nháy mắt trở về mãn ngay sau đó lại đang bóng tối sứ giả a đặc lạc y di trên người b ổ một thống khổ mười lần rửa lúc này bóng tối sứ giả a đặc lạc y di tay phải lần nữa thân thành trộm hình dáng hướng viêm phong trưng một cổ mây tía tiêu dương đúng lúc phóng ra bóng tối chi phối đem nàng tinh thần chi phối kỹ năng cắt đứt bốn mươi lăm giây một lần viêm phong ghi nhớ tinh thần chi phối thời gian g i a n cách không khỏi chân mày t h â m tỏa lúc này bóng tối sứ giả a đặc lạc y di tánh mạng trị giá còn có gần năm v ạ n chút mà hắn nhưng chỉ còn lại có có hạn vô địch dược thủy khả dụng một khi sử dụng cho dù sống quá rồi ba phút đồng hồ phong ảnh c h i vũ khôi phục lấy hắn thuộc tính giảm phân nửa đích lực công kích căn bản phá không được bóng tối sứ giả a đặc lạc y di đích phòng ngự xem a i cười đến cuối cùng ở nơi này bốn mươi lăm giây trong thời gian viêm phong không hề nữa để ý tới bóng tối sứ giả a đặc lạc y di đích bình thường mà pháp công kích hai thanh trường kiếm thẳng đến bộ vị yếu hại 508, m á u nổi lồng đồng 1742. liên thứ 1735. 508, m á u nổi lồng đồng 1733. h ủ y diệt khả năng 1422. không tránh không né chỉ dựa vào tự thân cường hãn đích ma kháng cùng máu tươi ấn ký hồi hết u y hiệu quả tự nhiên không cách nào chống đỡ bóng tối sứ giả a đặc lạc Y Y đích kéo dài công kích thánh mạng hắn trị giá lấy có thể thấy được đích tốc độ tiêu hao hắn muốn làm cái gì hợp lại đi qua sao tiểu dương trong lòng nghi ngờ thống khổ chi đâm vẫn liên tiếp đánh về phía bóng tối sứ giả a đặc lạc ia bóng tối sứ giả a đặc lạc ia phát cuba Mắt t h ấ y m â y t nghìn bảy trăm ba mươi ba năm t o ă m linh tám máu nổi lồng đồng một n g h ì y bảy trăm ba mươi bảy liên thứ một nghìn bảy trăm ba mươi tám năm trăm linh tám máu nổi lồng đồng một nghìn bảy trăm h ố n g ư ơ i liên thứ một nghìn bảy trăm ba mươi tám năm trăm linh tám máu nổi lồng đồng 1740. l i ê n t h ứ 1738. 508, m bốn ổ i lồng đồng, 1742. có hạn vô địch dược thủy hiệu quả kết thúc tất cả thuộc tính rớt xuống 50%, liên thứ 51, 508, m á u n ổ i lồng đồng 309, t h ủ y diệt khả năng 1422, liên thứ 55, 508, m á u n ổ i lồng đồng 314, liên thứ 54, 508, m á u n ổ i lồng đồng 311, 9 giây 8 giây 7 giây viêm phong cùng tiêu dương g i á m ở cuối cùng này 20 giây trong đem hai vạn máu đích bóng tối sứ giả a đặc lạc e a ì h a o tổ n chết hệ thống đề kỳ người đánh chết đầu lĩnh cấp bóng tối sứ giả a đặc lạc ý được kinh nghiệm 4.150 chút tổ đội 52. 4 phần trăm đạt được hải tộc danh vọng 1.000 chút ảnh phong n g ư ờ i quá điên cuồng t i ê u dương kích động một thanh ôm hướng viêm phong bóng t ố i sứ giả a đặc lạc Y dị thân thể đích hồng quang dần dần lờ mờ trên mặt đất hiện ra hai kiện tím long lánh đích trang bị một khôi giáp nón an toàn một kiện khác cũng là sử thi pháp trượng bóng t ố i sứ giả nón an toàn khôi giáp đầu sử thi lực lượng 25, thể chất 44, điểm bạo kích 15, l ự c lượng sấm t ấ u n ă phòng ngự t á nhu cầu cấp bậc h a bóng tôi quần trượng hai tay sử thi lực công kích 128-136, pháp thuật tăng hiệu 126, trăm t í khôn b ả thể chất 48, t i n h thần 60, h á cám hệ pháp thuật tăng hiệu 30, khiến cho ngươi bóng tối pháp thuật có 10% t ỷ lệ đạt được thêm vào 272 chút h á cám hệ pháp thuật tăng hiệu nhu cầu cấp bậc 21. v ũ sư chuyên dụng pháp trưởng a tiêu dương tinh tế đánh giá trong tay ánh sáng màu đen nhánh đích bóng tối quần trượng không lâu màn quang giữa quảng trường giáng xuống hai đạo ánh sáng đại biểu kiếm sĩ cùng triệu h o á n sư thân phận đích hai bảo dương ra hiện tại trước mắt hệ thống đề kỳ ngươi đạt được sử thi vật phẩm hủy diện giới chỉ ngươi đạt được sáu viên hai mươi cấp kim phẩm trị liệu thạch ngươi đạt được năm trăm kim tệ hủy d i ệ t giới chỉ giới chỉ s ứ thi lực lượng một ư ơ i bảy thể chất hai mươi chín điểm bạo kích m ộ ư ơ i lực lượng sấm thấu ba mươi bốn nhu cầu cấp bậc hai mươi một hai mươi cấp kim phẩm trị liệu thạch trong n g á y mắt khôi phục hai tánh mạng trị giá g i a n cách thời gian hai phút đồng hồ còn thừa lại mấy lần m ộ mươi mễ lạc lệ đội ngũ của ngươi là cái đầu thông qua anh hùng khó khăn bóng tối hải vực đích đ o à n đội hệ thống đem h ư ơ n g thế giới ban bố thông báo có hay không công nhiên bày tỏ tin tức cá nhân viêm phong bất công này ra thông i ê u d n báo vừa i ê m p h ra cả vườn địa đàng cũng hơi bị khiếp sợ viễn cổ trong thần miếu chư thần hoàng hôn mọi người ngừng lại anh hùng khó khăn ta không có nghe lầm trở ức lá chắn chiến sĩ tịch mịch đích đại thụ không thể tin nói vũ chi thường đúng là anh hùng khó khăn đích màn quang chi thành vườn g địa đàng nước khác không gian hẳn là muốn trước thông qua bình thường cùng khó khăn cấp bậc, mới có thể tiến nhập anh hùng cấp bậc chính là n g u y ệ t như này tùy phong lý thiên hạo muốn nói lại thôi đoàn trưởng phong vũ tử yên thấy hàn g nguyệt như lăng l ă n g đứng cho là nàng bị này thì tin tức sợ ngây người lúc này hàn g nguyệt như trong lòng tiên ti và lũ ảnh phong tùy phong s o n g phong tổ hai người những tên này ở n à o trong biển hiện lên tiếp theo vừa vang lên trong trí nhớ tiêu dương thanh nhầm tùy phong đích tên vĩnh viễn chỉ biết cùng ảnh phong ra hiện ở chung một chỗ nếu tùy phong xuất hiện kêu ảnh phong hàn g nguyệt như nghĩ đến n g â y dại đoàn trưởng đoàn trưởng phong vũ tử yên đem nàng kéo phục hồi tinh thần lại anh hùng bảng hàn nguyệt như phối hợp triển khai anh hùng bảng lần đầu thông qua hảo cảnh chi lãnh thổ khó khăn thí luyện ngoạn gia ẩn danh qua cửa cấp bậc 20, đội trưởng ta n h y hề vũ g và rs photosod sg công nhân sử nữ gái còn trinh tuy phong triệu h o à n sư qua cửa cấp bậc 1 ộ t m ư ơ cấp thành viên jps photosod sg công nhân sử nữ gái còn trinh đạt được 500 kim tệ thêm vào phần thưởng sử thi trang bị 20 cấp chẳng lẽ là hắn không không thể nào ngọn núi đã ra hiện tại bài danh trên bản rồi hàn nguyệt như trong lòng một mảnh hỗn loạn Thấy nàng vẹ mặt một phản ngay vào lúc này thế giới thông báo lần nữa vang lên vườn địa đang nước khác không gian bóng tối hải vực cần muốn tiến hành đổi mới điều chỉnh hệ thống đem ở năm phút đồng hồ sau đóng cửa thỉnh tất cả ngoạn da mau sớm thoát khỏi chiến đấu lò gập trang sức tinh mỹ làm sạch đích bên trong gian phòng hàn nguyệt như hai mũ trò chơi lộ ra một tờ tuyệt mỹ đích dung nhan chẳng qua là bên trên lóe hai đạo trong suất lệ quang mờ mờ ở bên trong c ặ phụ tá vương nguyên huy lo lăng thị tần truyền tin xoay người hướng lập thể màn ảnh trước đích tổng giám nghiêm hưu hỏi lần này vườn địa đảng bởi vì khu trung quốc ngoạn gia toát ra tính thông qua anh hùng khó khăn đích nước khác không gian mà đột nhiên đóng cửa điều chỉnh âu mỹ tam phân biệt đã cùng chúng ta giao thiệp rồi hỏi thăm lần này đổi mới lúc nào kết thúc nghiêm hưu truyền thuyết thần thoại cấp bậc chính là nước khác không gian tùy mỹ nổ gở còn hạn không phải là chúng ta nhân lực có thể thao túng hiện tại duy nhất có thể làm đích chính là đợi chờ vương nguyên huy kỳ quái chính là mỹ quốc bạo phong không chỉ có không có t h u ố c d i ụ c đổi mới ngược lại yêu cầu kéo dài lúc mở ra cũng hướng mỹ n ộ gỡ đệ trình mới tài liệu xin đoán chừng muốn mượn lần này đổi mới tăng thêm một chút đối với bọn họ có lợi đích nội dung sao nghiêm mưu một câu trong đích nghiêm mưu chú ý đến lập thể hình ảnh trên viêm phong cùng tiêu dương ở màn quang chi bên trong thành đích chiến đấu tình cảnh trong miệng lẩm bẩm nói chẳng lẽ hắn ở truyền thuyết cùng thần thoại thí luyện trong đạt được cái gì quyền h ạ viêm phong t ố i lui khỏi trò ch lần này màn quang chi thành đích chiến đấu tiếp tục hai nửa giờ mới vừa ra khỏi cửa phòng phát hiện tiểu tuệ ngồi ở trên ghế s a lon ăn kem ly hai con tiểu cước nha trước sau ngăn thoáng một cái không có chốc lát t á n vận nha đầu ngươi vào bằng cách nào viêm phong chú ý tới trong tay nàng kem ly trên đích trăm hương quả khẩu vị tấm bảng nhốn mày lại là trăm hương quả trong tủ l ạ n h mười mấy trùng khẩu vị ngươi không chọn khác làm sao lại chọn cái này nhấn chung cửa không ai lái môn ta đương nhiên là tự mình tiến vào trong nhà thường xuyên không có trăm hương quả kem ly không thể làm gì khác hơn là tới nơi này ăn tiểu tuệ đâu vào đấy trả lời viêm phong đích vấn đề v i ê m phong đi tới vươn ra hai tay nắm lôi kéo nàng béo m ậ p đích gương mặt ta là hỏi ngươi làm sao mở cửa tiến vào ta ngày hôm qua tới thời điểm một mình ngươi trốn ở trong phòng kiệt ca ca đem cửa mật mã nói cho ta biết tiểu t huệ cái miệng nhỏ nhắn bị kéo dài nói chuyện lên tới có chút cố hết sức một đôi ngây thơ đích mắt nhỏ thủy hông ông nhìn v i ê m phong lúc này trần kiệt cũng từ trong phòng đi ra cười nói tiểu t huệ ngươi tới đã bao lâu tiểu t huệ mới vừa đi vào không lâu v i ê m phong buông tay ra nói hiện tại cũng đã xế chiều làm sao ngươi còn ở trong trường học đợi người trong nhà sẽ không lo lắng sao tiểu t huệ mềm nhu bị nắm hồng đích khuôn mặt nhỏ nhắn nói ta vốn là tìm tỉ tì tỉ tì ta nhưng nàng cùng các ngươi giống nhau tự giam mình ở trong phòng chơi trò chơi ta một người buồn bực đắp hoang cho nên đi ra các ngươi nơi này trần kiệt tỉ tỉ của ngươi a phong thì ra là ngươi còn có tỉ mội ở chỗ này làm sao không có đã nghe ngươi nói thấy trần kiệt vẻ mặt kinh ngạc vẻ mặt viêm phong nhất thời hết chỗ nói rồi tiểu huệ nhưng viêm phong đáng thương sợ sợ hỏi phong ca ca tiểu huệ đáng yêu như thế ngươi có nên không, không quan tâm ta cô mội mội này sao hắn không nhớ ngươi kiệt ca ca thương ngươi trần kiệt một tay lấy nàng ôm lấy cười nói viêm phong c o n nhỏ quỷ lớn đưa đi nha đầu tiểu tuệ viêm phong không lay chuyển được trần kiệt thịnh tình muốn mời đồng ý tham gia nam đô thành hỷ lai đ ă n g đích lam điệu tụ hội nam đô thành hỷ lai đ ă n g kích thước mặc dù không thể so với thế giới những khác cấp một t i ể u điểm nhưng có đặc biệt đích thiết kế đã thành tổng hợp tính đích cao cấp khang thể tiêu khiển hội sở lần này lam điệu tụ hội vốn là ăn mừng buổi đấu giá đích thuận lợi thành lập bất quá hết thể tốn hao toàn tùy trần kiệt tiền trả chỉ là xem xét bên cạnh cái ao đích n tính vị trí liền muốn mười mấy vạn dự định ph đại gia không nên cảm thấy mười mấy vạn rất nhiều thật ra thì năm mươi năm sau mười mấy vạn chưa chắc so sánh với chúng ta hiện tại một vạn khối mua đồ nhiều điểm này từ bốn thời ngũ đại nhân dân tệ đích đầu người số lượng có thể thể hiện rồi trước kia đích bách nguyên tiền giá trị lớn đủ bốn người dùng hiện tại một người cũng miễn cưỡng đích nói ách thiên thủy n g u y ệ t không quá có nói chê cười a kiệt hay là cao như vậy điều chỗ này địa phương không có hội cao cấp thẻ là định không đến n ụ c hoàn bụp lên ô mặt trời ở dưới chiếc ghế trên rất hưởng thụ thưởng thức ao nước đích ánh đèn cảnh đẹp ta còn là lần đầu tiên tới hỉ lai đang đâu yêu yêu giống như trước vẻ mặt vui mừng nói các n g ư ơ i tối nay đừng đùa quá mức phát hỏa á kiệt nhưng là muốn mời rồi viêm phong tới được trung san san nhắc nhở lưu n h ư ợ c h u y ê n san san ngươi hay là lo lắng ngươi một chút tự mình sao tự ngươi về điểm này tự lượng đến lúc đó khác ở trước mặt hắn ra cứu hì h i nơi này còn có một so với ta càng sẽ không uống rượu nói không chừng chỉ cần một ít chén sẽ tới chân t ỉ n h tỏ tình rồi trung san san như nước trong veo đích ánh mắt liếc về phía tính tọa một bên đích trần thi g i a o trần thi g i a o nụ cười trà đích một chút đỏ bừng rồi ngón tay không an phận đích quấn động lên màu lam nhạt liên ý quần đích đường viền hoa bọn họ ở chỗ này chờ trần kiệt mấy người gần nửa giờ chu tuấn minh rõ ràng ngồi không yên đứng dậy nói a kiệt cùng lao quách bọn họ làm sao còn chưa tới ta đi xem một chút nước trái cây uống quá nhiều ta đi hạ rửa nước nhục hoàn cũng đi theo trần kiệt giá huy lam rơi vào hỉ lai đang chờ thời t r à n g hướng chỗ ngồi kế bên tài xế đích viêm phong nói ta đi hạ quầy phục vụ bọn họ ở ba hiệu ao nước cư xá ngươi hay đi trước sau huy lam một loại phản trọng lực phi hành khí nhãn hiệu hai người vừa rời đi không bao lâu xem xét ao nước bên kia chậm rãi đi tới bốn gã thanh niên nam tử bọn họ mọi người bộ dáng tuân tú thân hình cao gầy mặc cũng tương đối dậy vừa nhìn liền biết là sen l ậ n thói quen thượng lưu xã hội đích thiếu gia nhà giàu bốn người ở bên cạnh cái ao du làm chỉ chốc lát rất nhanh liền đem tầm mắt rơi vào chúng nữ trẻ nhỏ trên người làm nhìn thấy trần thi giao ngượng ngùng xấu hổ đích mỹ lệ mặt mũi mấy người tròng mắt trong nháy mắt sáng ngời yêu yêu phát hiện bốn gã thanh niên hướng các nàng đi tới nhỏ giọng hỏi lưu nhược huyên nói bọn họ là ai chu hiệu nam lâm quốc hùng trần nghệ bân cùng vương thế khôn nam đô tiếng tăm l ừ n g lấy đích hoa hoa tứ thiếu gia lưu n ư ợ c h u y không chút khách khí bình luận nói mỹ nữ tối nay có thể hay không hãnh diện tham gia hỉ lai đang kiệt diệu đầu lĩnh đ xinh đẹp đích lưu hải dưới đầu một đôi như thủy tinh đơn độc mắt phượng làm cho người ta một loại ôn nhã đích cảm giác thật xin lỗi ta tối nay phải ở chỗ này tham gia tụ hội trần thi giao thanh em nhỏ vi cự tuyệt nói không biết nàng này é、e、lệ đích tình hình dáng để cho bốn gã thanh niên trong lòng một trận nhiệt huyết s ô i trào thuần khiết v ô ô nhiễm đích anh đạo nhất định phải thu vào tay tiệc rượu so sánh với nơi này náo nhiệt chơi thật khá nhiều ta nghĩ ngươi sẽ thích chu hiểu nam nói xong không nói lời gì cầm trần thi giao ôn n h ậ n đích đầu ngón t y yêu yêu đứng lên nói chu thiếu ra mời buông nàng g i nàng đã nói không muốn đi rồi cỏ dại một bên nóc đi nơi này không có nói chuyện với ngươi đích phân bên cạnh khuôn mặt gầy đích trần nghệ bân trận mắt nhìn yêu yêu một cái trừ trần thi giao lưu nhược huyên yêu yêu cùng t r u n g san san gương mặt coi như thanh tú động lòng người bất quá các nàng vô luận là quần áo hay là cử chỉ đều không thể khiến cho chu h i ể u nam đám người đích hứng thú thiếu hụt sống an nhàn sung sướng đích phú tiểu thư nhà khí c h ấ t bọn họ tự nhiên không có đem các nàng để vào trong mắt đ u n g ra tay bẩn t h i u của ngươi xuất hiện ở tay lúc trước các ngươi tốt nhất làm rõ ràng đối tượng là ai lưu nhược huyên hoác mắt tre ở trần thi giao phía trước cùng chu hiệu nam chính diện rằng co mau tránh ra sao sẽ ở này địa phương n h ỏ tụ hội đích có thể là đại nhân vật nào coi chúng ta dễ gạt g ấ m sao vẫn mặt lệnh đích lâm quốc hùng một tay lấy lưu nhược huyên theo như đến một t r ư ơ n g m ộ c trên ghế lúc này một thanh â m l ệ n h như băng từ nơi không xa chuyển tới b u ô n g tay trần thi giao nhưng trong lòng vui mừng biết hắn tới chu hiệu nam đám người đầu tiên là sửng sốt tiếp theo quay đầu lại ngắm tới chỉ thấy một gã phong tư tuấn giật đích đắc ý hình nam tự hướng bọn họ đi tới người nọ là người đại gia t ộ c đích bốn gã thanh niên trong lòng đồng thời t o á t ra nghi vấn như vậy lưu nhược huyên đám người cũng bị viêm phong tối nay đích thịnh trang trang phục sợ hết hồn không khỏi t h ầ than rất đẹp đẹ không biết vị bằng hữu kia s ư n g hô i như thế nào vương thế k h ô n hướng viêm phong đi tới khách s á o nói yêu yêu viêm phong ngươi đã đến rồi á kiệt bọn họ đâu viêm phong đem vương thế khôn gạt ở một bên trực tiếp đi tới mấy tên thiếu nữ ở giữa đ ạ m mạc đích ánh mắt liếc về phía chu hiệu nam nghe không hiểu sao cảm nhận được ánh mắt của hắn đích lạnh như băng chu hiệu nam lung túng bông tay ra mà lâm quốc hùng vừa nghe viêm phong cùng bọn họ là cùng nhau nhất thời lá gan tựu i cường trắng lên ở đâu ra hai l ú giả bộ con nhà giàu ngươi coi là kia dễ hành lâm quốc hùng mới vừa đưa tay chụp vào viêm phong bà vai muốn hắn đẩy vào trong ao nhục nhã một phen Viêm Phong phản phất sau lâm ư n ánh g dài qua h mắt, t n hình hơi nghiêng, tay phải ngăn, tiếp theo liền hơi phải theo tiếp tay e đ Lâm quốc hùng cả đích chỉ Quốc chi con đếc kiểu nhảy vào trong ao. Đối với viêm phong có thích được. nhảy giải người quăng xanh trong Xôn người nhìn Hùng trương trong Phong không xuất thủ, như thế nào xuất thủ nhưng hoàn toàn không giải thích được. Lâm quốc Hùng mọi đại kiểu đối với Viêm Quốc xuất xuất vào vào ao. sao, ao, hay thẳm thấy thủ, thế thủ tứ Lâm Lâm ở không có chút nào dự liệu dưới tình huống rơi vào trong nước nuốt hai cái nước lạnh mới lộ ra mặt nước lập tức hướng bên bờ viêm phong tức giận hô n g ư ơ i biết ta là ai không dám đem ta chuẩn bị xuống nước a bân còn đứng ngay đó làm gì đem người bán hàng gọi tới trần nghệ bân lấy lại tinh thần rồi b người bán hàng thiên nhẹ sinh thật xin lỗi bọn họ đã định rồi cái này thao nước cư xá bổn điếm không có quyền thay đổi địa phương cho các ngươi chủ quản đến đây đi trần nghệ bân tay lấy ra hỉ lai đăng ngân thẻ đưa tới、Tốt. người bán hàng gật đầu nhận lấy ngân thẻ lúc này trần kiệt quách trí hiên chu tuấn minh cùng đục hoàn g cùng nhau đi đến nhìn thấy trang diện này hỏi chuyện gì xảy ra đợi lưu nhược liên đem chuyện đã xảy ra nói xong trần kiệt mấy người nhất thời khí không đánh một chỗ ra bất đắc gì đối phương địa vị quá lớn phát tác không được chủ quản là cái trung niên nam tử khuôn mặt thoạt nhìn k h ô n khéo giỏi giang nhìn thấy trần nghệ bân bốn nhân lập tức vẻ mặt tươi cười đi tiến lên đây trần tiên sinh tối nay đích tiệc rượu cảm giác như thế nào vốn là rất tốt bất quá cho một con con dẹp trò quấy rồi trần nghệ bân toàn tính chỉ tương đối rõ ràng toàn thân lướt đấm đích lâm quốc hùng tức giận nói chúng ta thân là nam đô thành hỷ lai đang đích khách quý nhưng ở chỗ này bị như vậy đây là các ngươi đích phục vụ sao chủ quản lâm tiên sinh phát sinh loại chuyện này thật sự thật xin lỗi ta lập tức sắp xếp cho ngài thay y phục đích phòng khách lâm quốc hùng cả giận nói ta muốn để cho bọn họ lúc này rời đi thôi ngươi nghe không hiểu sao hay là muốn ta thỉnh trương quản lý tới đây này chủ quản do dự chốc lát xoay người đối với trần kiệt nhỏ giọng hỏi tiên sinh ngươi nhìn có thể hay không đổi lại ao nước cư xá chu tuấn minh chúng ta định chính là nơi này bọn họ nói đổi chúng ta thì phải đổi lại sao viêm phong ngưng mày đối với chủ còn nói gọi các ngươi quản lý tới đây chủ quản vừa nghe trong lòng tức giận này mấy phú nói ít hạ còn chưa tính ngay cả loại người như ngươi tiểu giác sắc cũng dám như vậy sai sử ta có chuyện gì nói với ta t i ể u chủ quản lời còn chưa nói hết liền bị viêm phong đưa tới một tầm thẻ vàng kinh hãi toàn cầu thẻ khách quý mọi người thấy vẽ có hỉ lai đang l ó e sáng dấu hiệu đích thẻ vàng cũng vẻ mặt kinh ngạc hỉ lai đ ă n g ngân thẻ là nam đô thành hỉ lai đ ă n g khách quý đích chuyên dụng thẻ được hưởng cao nhất với trí đích phục vụ mà hỉ lai đ ă n g thẻ vàng nhưng được hưởng thế giới bất kỳ một gian hỉ lai đang cựu điếm hòa hội sở đích cao cấp nhất phục vụ chương tám mươi tám thấy hỉ lai đang quản lý vội vã chạy tới v i ê m phong trực tiếp hỏi các người nơi này khách dự định đích nơi có thể tùy ý thay đổi chú ý đấy sao hỷ lai đang chưa bao giờ có đổi ý đã xác định đích dự định tiên sinh ta nghĩ hẳn là chúng ta quản lý trên đích thất n g ộ đối với lần này tạo thành đích ảnh hưởng ta hướng ngài nói tiếng xin lỗi chương quản lý tiểu tâm cẩn thận nói hắn vô cùng rõ ràng có hỷ lai đang thẻ vàng đích tuyệt không phải người thường chỉ hơi một câu nói liền có thể đem chính hắn một nhìn như cảnh tượng quyền trọng đích nho nhỏ quản lý cho liệu lý rồi chu tiên sinh thật xin lỗi tối nay nơi này thuộc về mấy vị tiên sinh này cùng tiểu thư xin rời đi khỏe cùng chu hiểu nam mấy người lúc nói chuyện t r ư ơ n g quản lý sắc mặt có chút nghiêm túc thật tình nha hảo chu hiệu nam chuẩn bị không do viêm phong lá b à i tẩy không thể làm gì khác hơn là dẫn dắt còn lại ba người hôi đầu thổ kiểm đích rời đi ta một sẽ cho người đem ba hiệu ao nước cư xá t h i ế t p h ò n g hy vọng ngài có một khoái trá đích tệ tối t t r ư ơ n g quản lý cung kính đem hỉ lai đăng thẻ vàng hiện lên tới đây mới ra ao nước cư xá đại môn t r ư ơ n g quản lý nghiêm mặt hướng chủ quản lánh lanh nói ngươi ngày mai không cần tới đi làm bên cạnh cái ao trần kiệt nhận lấy hỉ lai đăng thẻ vàng đoan trang một lúc lâu cười nói a phòng ngay cả thẻ vàng đều có không đơn giản kia những người khác mặc dù không quá rõ ràng h ỷ lai、like、đăng thẻ vàng đích tác dụng nhưng từ mới vừa rồi trường quản lý cùng hoa hoa tứ thiếu gia đích vẻ mặt xem ra liền biết rất không tầm thường chu tuấn minh thừa dịp đại gia ăn uống tán g â u bận rộn kéo qua trần kiệt hỏi viêm phong rốt cuộc cái gì địa vị ngươi không phải nói hắn xuất thân gia đình bình thường sao trần kiệt ta cũng vậy không rõ ràng lắm a ta chỉ nghe hắn nói gia đình rất chỉ một hơn nữa hắn bình thời vừa đê điều ăn cơm chỉ đi bình thường nữa ăn phân biệt y phục lại không quá dạy trừ bộ dáng có chút quý tộc hơi thở những khác phương diện thấy thế nào cũng giống như người bình thường phổ ngươi đại đầu v ư ơ n g địa đàng thế giới đệ nhất na la đ ặ c bán đấu giá kẻ có được hiện tại lại tới nữa một khách quý thân p h ậ n ngươi nhìn hắn hiện tại này phái đoàn nơi nào giống như người bình thường rồi chu tuấn minh tức giận phản bác trần kiệt ha h a mặc vào này thân y phục quả thật cực kỳ giống phú gia đại thiếu gia trần thi giao lần đầu tiên ở trên thực tế cùng viêm phong ngồi cùng một chỗ cảm giác vô cùng t h ầ n t r ư ờ n g nhớ tới mới vừa rồi hắn đích cường thế duy trì trong lòng lại có chút ít ngọn nụ cười hiện hưởng nói viêm phong cảm ơn ngươi không cần viêm phong lạnh nhạt trả lời nhìn ngươi hôm nay này giả dạng ta mới biết được ngươi cũng là phú gia đại thiếu gia lưu được viên cười nói y d ị p h ụ c này là trần kiệt đưa v i ê m phong lúng túng giải thích trung san san kia hỉ lai、like、đăng thẻ vàng vốn sẽ không giả sao v i ê m phong kia là một vị bằng hữu đem qua khứ đích tự mình xưng là bằng hữu miễn cưỡng nói xong đi qua dù sao mình bây giờ là một thân phận khác lưu nhược huyên bất kể thế nào nói nhìn mấy tên k h ố n k i ế p kia s á m xịt rời đi ta liền hết giận trước đ ừ n g động tới những thứ này lần này chúng ta ở vườn địa đàng đích buổi đấu giá cử hành thành công tất cả mọi người giao ra không ít mồ hôi nhất là viên phong sử thi cùng truyền thuyết trang bị đích ủng hộ mới là mấu chốc nhất đại gia tới ăn mừng một chút yêu, yêu dơ lên chén rượu hô trần thi giao ta có thể dùng đồ uống đời rượu sao không được đồng loạt bốn năm cái thanh nhầm đáp cạn chén hàn huyên một chút vui vẻ chuyện tình quách trí hiên chuyển hướng tránh đề ngày hôm qua na la đặc đế quốc lấy được lỗ khắc l ạ p cách năm cái khu vực tư chất nguyên quyền chủ đạo sau mỗi tên ngoạn gia cũng cho vay rồi ba mươi phân tài nguyên quyền chủ ta cùng yêu yêu nhục hoàn ba người tiến vào lỗ khắc l ạ p cách tài nguyên phân biệt hai quá nơi đó mặc dù có rất nhiều hung hiểm đích gia trách nhưng hoàn mỹ phẩm cấp đích các loại khoáng thạch cùng luyện kim tài liệu cũng rất phong phú bất quá Bị những thứ này tài nguyên quyền trục h n g thời hạn có hiệu lực là một tuần ta hy vọng lần đầu tiên tài nguyên tranh đoạt chiến hậu cả lam điệu phòng làm việc vùi đầu vào lỗ khắc lạc cách hái tài nguyên lấy phong phú bán đấu giá đích tài liệu lưu lượng viên tài nguyên tranh đoạt chiến cũng là mỗi tuần này thứ năm buổi tối hai mươi bốn mở ra mới hôm nay là ba nguyệt m ộ ư ơ i ba hiệu thứ năm nếu như lần này na la đặc đế quốc b ắ t không được một tài nguyên phân biệt cái này chút ít tài nguyên q u y ể n trục chẳng phải toàn lãng phí đây cũng là ta bất ngờ đích địa phương vốn là cách tài nguyên tranh đoạt chiến còn có hơn bảy giờ chúng ta có thể đầy đủ thu thập một chút hy hữu tài liệu không nghĩ tới vườn địa đàng đột nhiên tuyên bố tạm thời đóng cửa lần này để cho bán đấu giá thừa nhận như vậy tổn thất lớn ta thật xin lỗi quách trí hiên hướng mọi người h ã y này nói người phán đoán không có sai đổi lại là ta cũng vậy phải làm như vậy viêm phong ngược lại càng thêm thưởng thức hắn quyết đoán cùng cơ chí trần kiệt không hiểu nói. Phong, ngươi không hiểu Phong, phải là Phạm Hồ nói, ngươi A là Đồ suy a nửa giờ, lấy chúng ta o cho có chúng dù bảy lấy giờ, i làm ệ phòng làm việc nhân thủ, làm sao có thể ở trong thời như trong gian ngắn làm làm việc v có sao ở ậ dùng xong 3 vạn hơn 6 ngàn phân tư à tài toàn làm làm hoàn i Viêm hái phải điệu việc nguyên quyền Viêm Phong, hái tài nguyên không nhất định phải toàn tùy làm điệu phòng làm việc hoàn thành, chúng dùng n g trục. tùy ta có thể cố thể ờ i chơi, khác. Cố dùng người chơi khác. Kiệt khác. Trần tư suy một hồi sau đó ánh mắt sáng lên khen đúng nha nếu hái đích tài liệu bị tài nguyên quần trục đích số lượng hạn chế chúng ta là có thể ở lỗ khắc lạc cách bên trong từ người chơi khác trong tay thu mua bọn họ quá thừa đích tài liệu lấy hiện ở ngươi chơi đối với tiền đích nhu cầu tin tưởng cho dù giá tiền rất thấp cũng có người đón quả thực chính là giá hạ sức lao động chu tuấn minh như vậy xem ra lao q u á c h thu mua tài nguyên quẩn y trục chẳng phải là vô cùng sáng suốt đích đầu cơ nhất cử lướt tiện nhưng nhưng bây giờ cố ý ngoài đích biến số chuẩn bị không tốt gần sáu trăm kim tệ cứ như vậy múc nước trôi nổi như này q u á c h trí hiên là một phải cụ thể đích người h ắ n này lời nói được cũng không k h o a trương chỉ cần tối nay tư chất nguyên tranh đoạt chiến bảo vệ cho lỗ khắc lạc cách trung tâm tài nguyên phân biệt là được viêm phong đen như bảo thạch thâm thúy đích ánh mắt lộ ra vô cùng tự tin v i ê m phong ngươi là muốn tham gia tài nguyên tranh đoạt chiến sao trần thi giao hỏi v i ê m phong ân trần thi giao ngươi mới vừa thông qua bóng tối hải vượt đích màn quang chi thành quảng trường không có ý định tiếp tục sao v i ê m phong cười nói bán đâu ra thuộc về đại gia ta cũng có thể t ậ n một phần lực từ trong miệng hắn nghe được câu này lam điệu phòng làm việc mọi người trong lòng nhất thời có chút cảm động hắn rốt cuộc nguyện ý tiếp nhận chúng ta hữu thần nói nhân vật ở lần này na l a đặc đế quốc tư chất nguyên tranh đoạt chiến nhất định thủ vệ thành công đại gia lại đến cạn một chén cầu trúc thắng lợi trần kiệt dơ lên cao chén rượu hô cầu trúc thắng lợi cả chén chương tám mươi chín k ỷ lai đang đích lam điệu tụ hội n à o đến mười giờ mới kết thúc mới vừa trở lại phòng ngủ viêm phong trở về phòng giặt một tắm nước lạnh liền không có trở ra trần kiệt ngồi ở trên ghế s a lon mở ra mặt bằng thị tần tiểu sành mặt tường trong nháy mắt biến thành một khối thủy tinh kính giường như mặt ảnh bên trên bắt đầu phát hình ra nam đô thành đích tin tức báo cáo vong du vườn địa đ a n g đích tin tức mới nhất trần kiệt thanh khống thị tần điệu đến vườn địa đ a n g đích tin tức kênh tiếp theo nhìn viêm phong cửa phòng một cái trong miệng nhỏ giọng thầm nói khó được tìm bộ thích hợp đích di p h ụ nhưng tối nay ngơi người này rắc cũng quá sẽ không biểu hiện giao giao, v ư ơ n g địa đ a n g đem ở hai mươi ba chút ba mươi một lần nữa mở ra xác nhận mở ra thời gian trần kiệt thấy viêm phong thủy trung không có đi ra ngoài tiện tay tắt tin tức a phong còn có một k h á c h trung có thể tiến vào trò chơi rồi trần kiệt mới vừa mở cửa phòng liền thấy viêm phong ngồi thẳng ở trước máy vi tính ngươi đang làm cái gì vậy viêm phong tuần này đích mới đầu đề ách ta làm sao đem chuyện này đem quân đi hôn thiên ám địa đích điên chơi mấy ngày trần kiệt đã sớm đem tuần này ban bố đích công khóa nem ra đến ngoài chín tầng mây a phong tuần này bận rộn chuyện tình quá nhiều có thể hay không không đợi hắn nói xong viêm phong rất dứt khoát trả lời đừng hy vọng ta thời gian quá gấp ta chỉ làm một phần đầu đề thấy chết mà không cứu trần kiệt vẻ mặt b i kịch đi ra ngoài mười một giờ rưỡi lam điệu p h o n g làm việc toàn viên gom lại cũng trong thành mọi người ngẩng đầu giỡn ngực chiến ý m ư i phần duy chỉ có trần kiệt vẻ mặt như đưa đám giống như thất tình rồi một loại a kiệt này cả đích kia vừa ra chu tuấn minh vô vô trần kiệt bà vai hỏi c ó i lời này còn có chuyện gì có thể làm cho hắn hao tổn tâm trí đoán chừng là tuần này đích mới đầu đề sao lục hoàn cùng trần kiệt tương giao nhiều năm có thể nói biết gốc biết dễ quách trí hiên mấy ngày qua vẫn đợi ở trong trò chơi a kiệt ngươi xin mấy lần thoát nghe bảy lần trần kiệt có chút lo lắng chưa đầy trả lời bảy lần ca ca vậy ngươi mấy ngày qua không phải là có một nửa chương trình học không có nghe nói trần thi giao kinh ngạc nói quách trí hiên mưỡng mày một ít có đánh xong tài nguyên tranh đ o ạ t chiến ngươi cùng viêm phong ta không có ghi chép giảng b à i bút ký viêm phong lời của để cho mọi người mở rộng tầm mắt mấy ngày qua bọn họ không ít nghe trần kiệt khen viêm phong đầu để làm ra sắc đều cho rằng hắn là thành tích hàng đầu đích anh tài học viên a phong mỗi cái đầu để cung cấp a tất cả giáo sư cũng chấp nhận hắn đích thoát nghe theo đích hoàn toàn là hai loại trạng h ư ớ n g trần kiệt bất đắc dĩ giải thích yêu người ta mọi người giống như nhìn quái vật một loại đích ánh mắt nhìn chăm chú vào viêm phong quách trí hiên viêm phong a kiệt lần này cũng là bởi vì bán đấu giá chuyện trì hoãn ngươi nhìn có thể hay không giúp hạ hắn mặc dù lam điệu phòng làm việc thành viên cũng là trần kiệt đồng học nhưng dù sao tu là không là cùng một chuyên nghiệp đối với hắn đích vấn đề khó khăn cũng là thương mà không giúp gì được viêm phong thấy vậy cũng không nên nữa cự tuyện giọng nói bình thản nói quay đầu lại ngươi cầm ta đầu để đi làm tham khảo sao tốt lắm lập tức sẽ phải bắt đầu tài nguyên tranh đoạn chiến đại gia trang bị cũng phụ hảo mà kháng sao thấy mọi người gật đầu quách trí hiên chuyển hướng yêu yêu đem vật phẩm phân phối xuống trừ cấp m ộ ư ơ i năm làm phẩm trị liệu thạch làm phẩm ma p h á p thạch mỗi người còn trang bị rồi một chút cậy mạnh tê thuốc hoặc pháp thuật tăng hiệu tê thuốc phòng ngự tê thuốc ma kháng tê thuốc cùng năm viên sống lại thạch cùng với một chút phụ trợ vật phẩm thấy viêm phong chỉ lấy rồi một tổ tê thuốc yêu yêu không hiểu nói những vật khác ngươi không cần sao chị liệu thạch lời mà nói các ngươi hay là dùng loại này sao viêm phong lấy ra còn dư lại đích cấp m ư ơ i làm kim phẩm trị liệu thạch h ắ n ở anh hùng cấp bậc chính là viễn cổ trong thần miếu đạt được thập viên cấp m ộ ư ơ i làm kim phẩm trị liệu thạch màn quang c h i thành đích trong chiến đấu tiêu dương muốn đi rồi một viên còn dư lại chín viên vừa lúc phân cho lam điệu phòng làm việc mỗi người một viên kim phẩm trị liệu thạch đây cũng là có tiền mà không mua được đích chân phẩm viêm phòng cho chúng ta dùng có phải hay không có chút lãng phí trung san san có chút thụ s ủ n g nhược kinh nói lưu nhược viên ngươi trưởng chút trí khí có được hay không lam điệu hiện tại nhất định coi như là tinh anh đoàn đội làm sao lại không xứng với dùng kim phẩm trị liệu thạch rồi kể từ khi lần đầu buổi đấu giá sau khi kết thúc lam điệu phòng làm việc mọi người súng bắn chim đổi lại đại pháo đồng loạt đích một thân hoàn mỹ trang bị riêng là này phối trí đội hình quả thật đạt đến tinh anh hai chữ yêu yêu cùng n ụ c hoàn thân là cuộc sống nghề nghiệp bạn ra vốn là không có cơ hội gì rét quái thăng cấp nhưng bởi vì kỹ năng tài liệu đầy đủ hai người bọn họ cấp bậc thoáng cái liền vượt qua rồi những người khác quách trí hiên chuẩn bị xong thiệu lên đường đi viêm phong để cho còn có người không có tới đang khi nói chuyện tiêu dương đích thân ảnh ra hiện tại truyền tống t h ậ bên ta tới rồi chu tuấn minh thấy tiêu dương một thân vũ sư trang phục và đạo cụ lập tức tiến lên đến gần nói ngươi chính là kia triệu h o á n sư t ù y phong mặc dù thế giới thông báo năm phút đồng hồ sau liền đóng cửa trò chơi nhưng chúng đoạn ra đối với trên anh hùng bảng đích cận tàng chức nghiệp triệu h o á n sư ấn tượng vô cùng khắc sâu diễn đàn thảo luận lại càng kịch liệt dị thường hôm nay chân nhân đứng ở chỗ này chẳng trách lam đ i ề u phòng làm việc mọi người sẽ lộ ra kinh ngạc vẻ mặt ngươi nhìn ta đẹp trai như vậy khí còn có ai có thể giả mạo t i ê u dương gia nhân ý bề ngoài nói mọi người trong bụng đổ mồ hôi người này cùng cung thần c ô n nguyện hiệu được vừa so sánh với v i ê bị lần thứ hai gọi là điệu cung trang tàn n g u y ệ t vô ngân trong lòng không nao đó là giả dối nhưng đảo mắt nhìn thấy trung san san thiên chân khả ái đích la li bộ dáng mới vừa nâng lên tới hỏa khí lập tức t i u tiết ta tận được sao còn có ta gọi n g u y ệ t v ô n g ân lúc này trên bầu trời vang lên thế giới thông báo nước khác không gian bóng tối hải vực điều chỉnh hoàn thành ngoạn gia có thể tổ đội đi trước hải tộc đất ba sắt luân tìm kiếm truyền thống viên la tư tháp tiến hành mới đích mạo hiểm mục tu đông nhiên đế quốc mới tăng đặc thù nghề nghiệp người có dị năng cho phép cụ có một chút thể chất điều kiện đích ngoạn gia tiến hành chuyển t r ư ớ c nên nghề nghiệp đích cặn kẽ tình huống đã tại nghề nghiệp giới thiệu trên ban bố người có dị năng một đủ để cho thế giới n g o n gia khiếp sợ đích mới nghề nghiệp nhục hoàn đây cũng là ẩn tàng trước nghiệp sao quách trí hiên không hẳn là mới nghề nghiệp chỉ bất quá chuyển chức có chút đặc biệt mà thôi nay không công bình tại sao chỉ có mục tu đ ố n g nhiên đế quốc có mới nghề nghiệp nhưng khác tam đại đế quốc cũng chưa có chu tuấn minh tức giận nói hay là trước xem một chút người có dị năng nghề nghiệp đích tin tức rồi nói sau có lẽ chúng ta sẽ ở t ạ i nguyên tranh đoạt trong chiến đấu gặp phải viêm phong vừa nói triển khai nghề nghiệp giới thiệu người có dị năng chuyển chức yêu cầu hạn chế rồi kỵ sĩ cùng mục sư nghề nghiệp kỹ năng trên tổng hợp rồi vật lý cùng ma pháp công kích có hóa thú đích năng lực hơn nữa căn cứ chuyển chức ngoạn gia thể chất là không cùng cùng sở hữu mười mấy chủng động vật phân hệ phức tạp trình độ so sánh với nguyên tố sư n ă m hệ phân loại cao hơn ra mấy lần quách trí hiên phân tích nói này người có dị năng hẳn là tương tự với thần vực trong đích dở ờ y thuộc về động vật hệ n ắ m trong tay nghề nghiệp bất quá thuộc tính tình huống muốn phức tạp rất nhiều mặc dù hóa thú sau vũ khí lực công kích ra thành hủy bỏ nhưng động vật hệ đích toàn thân tăng phúc nhưng hoàn mỹ đền bù điểm này đang từ gồm nhiều mặt vật lý cùng ma pháp công kích điểm này đến xem người có dị năng đích thâu xuất cùng khống chế hoàn toàn áp đảo những khác bát đại trên c h ứ c nghiệp t r â n kiệt mục tu đông nhiên đế quốc có mạnh như vậy đích đặc thù nghề nghiệp đế quốc khác đích đại biểu võng du công ty sẽ không nói lên dị nghị sao viêm phong tứ đại võng du công ty cũng không có đặt ra nghề nghiệp đích quyền hạn vượn địa đảng chủ yếu nguyên tố toàn tùy mỹ nổ gỡ thiết kế cùng điều chỉnh này người có dị năng hẳn là bạo phong công ty đệ trình đích mới nghề nghiệp xin vậy phần mỹ nổ gỡ tại sao lại phân p h ố i tổng hợp năng lực cường đại như vậy đích nghề nghiệp kỹ năng. sợ rằng cùng chuyển t r ư ớ c người đích thể chất có liên quan viêm phong trở thành kiếm sĩ cũng là bị tự thân thể chất ảnh hưởng vì vậy hắn so sánh với những khác bất luận kẻ nào cũng rõ ràng hơn điểm này chẳng lẽ mục tu đ ỗ n g nhiên đế quốc tương ứng quốc gia đích ngoạn gia có khác hẳn với thế giới người chơi khác đích quái vật thể chất giống như t r ư ớ c cũng là loài người trừ màu da bất đồng bọn họ kia chút so với chúng ta mạnh chu tuấn minh đối với người có dị năng đích kháng cự t ì n h ghi hết được ở trên mặt có lẽ thật có quái vật cũng nói không chừng hiện tại đích khoa học quái nhân cũng không ít tiểu dương trêu kẹo nói quái vật thể chất viêm phong như có điều suy nghĩ mới nghề nghiệp đích xuất hiện không thể nghi ngờ sẽ khiến một trận chất vấn lên án công khai đàm phán hòa bình bản về đích triều dân bất quá đây hết t h ả cũng sẽ giống như bởi vì người mà dị đích trưởng thành trị giá đặc thù thiên phú trị giá cùng ẩn tàng chức nghiệp giống nhau qua một thời gian ngắn sẽ gặp biến mất dù sao vườn địa đảng là từ trước tới nay thế giới thể hệ hoàn mỹ nhất chức năng nhất đầy đủ hết đích vong d ù nó đích sức hấp dẫn để cho tất cả mọi người bao dung những thứ này tương đối bé nhỏ không đáng kể là không xẻn tím、mm、xứng đây là một lực lượng quyết định hết t h ả đích thế giới giả tưởng chỉ có trên thực tế chân chính cường đại đích người mới có thể đứng ở kim tự tháp đích tần lỗ khác lạc cách năm cái khu vực trong chỉ có trung tâm tài nguyên phân biệt thuộc về bốn đại đế quốc hôn chiến phân biệt còn lại bốn cảnh nội tài nguyên phân biệt chỉ có trong k h ô n g chế tài nguyên phân biệt quyền chủ đạo đích đế quốc cùng tương ứng đế quốc có tranh đoạt quyền lợi mà trung tâm tài nguyên quyền chủ đạo đích tranh đoạt phải tu vốn có tự thân cảnh nội tài nguyên phân biệt quyền chủ đạo đích điều kiện tiên quyết mới có tư cách tham chiến cảnh nội tài nguyên phân biệt cùng sở hữu năm tài nguyên doanh địa chiếm lĩnh ba trở lên tài nguyên doanh địa đích nhất phương vì người thắng trung tâm tài nguyên phân biệt quanh thân có bốn tài nguyên doanh địa trung tâm là một khổng lộ đích phòng ngự tòa thành phòng thủ phương nếu như thành công bảo vệ cho phòng ngự tòa mà vào t ấ nói công đắc phương muốn lấy đắc thắng lấy l phải tu cách n h khác cảnh nội t à i nguyên chiến công kích phương nếu như một giờ bên trong không có chiếm lĩnh ba trở lên tài nguyên doanh điệu là mất đi tham dự tranh đoạt trung tâm tài nguyên phân biệt tư chất cách mà trung tâm khu vực nếu như tiến công tam phương trong vòng một canh giờ không có đem tất cả tài nguyên doanh địa chiếm lĩnh hoặc công phá phòng ngự tòa thành phòng ngự sắp duy trì thắng lợi cũng có thể ở còn dư lại đích một giờ bên trong tiến công hoặc trợ giúp còn lại ba cảnh nội tài nguyên phân biệt thứ nhất tài nguyên tranh đoạt chiến cam chịu chính là bốn khối cảnh nội tài nguyên phân biệt quy trúc các đại đế quốc vì vậy lần đầu đoạt lấy lỗ k h ắ c l ạ p cách năm cái khu vực đích na l a đặc đế quốc trước mắt phải tu đối mặt những khác tam đại đế quốc đích vây công dĩ nhiên phòng ngự tòa thành có cực mạnh đích phòng vệ năng lực tam đại đế quốc muốn đột phá cũng không phải là một chuyện dễ viêm p o n g ngươi cảm thấy chúng ta nên thủ vệ phòng ng quách trí hiên vấn đề viêm phong tử thủ phòng ngự tòa thành tất làm mất đi tiến công những khắc cảnh nội tài nguyên đích cơ hội cho dù đạt được thắng lợi lần sau tài nguyên chiến chúng ta vẫn đem đối mặt tam đại đế quốc đích vây công nếu như na la đặc đế quốc có thể ở một giờ trong phòng thủ thành công thứ hai giờ lấy thêm người trở lên đích cảnh nội tài nguyên phân biệt như vậy tiếp theo tài nguyên tranh đoạt chiến na la đặc đế quốc đối thủ cũng chỉ có hai hoặc là hơn thiếu ở tham chiến lúc trước ta đã cùng phong hỏa lang liên lạc quá bọn họ cùng chư thần hoàng hôn cũng sẽ tham dự phòng ngự tòa thành đích chiến đấu đứng tại cái khác tam đại đế quốc đích góc độ trên ý trước chiếm lĩnh bốn tài nguyên doanh địa duy trì tự mình cảnh nội tài nguyên phân biệt đích quyền chủ đạo là nhiệm vụ thiết yếu hơn nữa bọn họ nhất định cho là na la đặc đế quốc sẽ đem chủ yếu lực chiến đấu vùi đầu vào phòng ngự phía trong tòa thành vì vậy ở khai chiến chi sơ tài nguyên doanh địa mới là chiến đấu đích chủ tràng lam điệu phải nhớ lấy được càng nhiều là vinh dự ký hiệu thủ hộ tài nguyên doanh địa là một cái lựa chọn tốt nhắc lại một chút vinh dự ký hiệu có thể đổi các đế quốc danh vọng cùng với danh vọng trang bị cùng vật phẩm làm không tốt cũng có thể có trở thành phá hôi nhục hoàn lo lắng thầm nói trần kiệt kia chúng ta hiện tại thủ hộ người tài nguyên doanh、địa. Gần nhất tán bỉ Tư Á bỉ chờ ả n nội tài nguyên phân biệt đích doanh địa. Dương trước nói. Nguyệt、Vô、Ngân tài biệt Tiêu đoạt trước đích địa. c ư Vô i nói, c h Phi Châu â u cùng tu ư Tư ơ n ứng tán g đích đế Á bỉ q ố quốc c cái khác hai đại đế quốc ở giữa, thực lực vị trí tại gấp giữa, đại hai đế ở c ũ n g là yếu nhiên ấ nhất t một, tốt thủ. tu mục vì vậy cũng tốt nhất phòng thủ. Chờ phòng n đỗ đế quốc cùng phật la luân tắt đế quốc các bắt lại gần đây tư chất nguyên doanh địa bọn họ hẳn là người sáng lập hội trước tiên nghị chiếm lĩnh đ í c h tới gần na la đặc cảnh nội tài nguyên phân biệt đích doanh địa thậm chí phát sinh xung đột khi bọn hắn phát hiện chúng ta vẫn chiếm lĩnh phía đối diện đích doanh địa muốn bắt lại người thứ tư tài nguyên doanh địa liền phải tu trải qua trung tâm đích phòng ngự tòa thành đến lúc đó t i ể u cũng không phải bọn họ không tham gia phòng ngự tòa thành đích h ô n chiến nữa mặt khác bọn họ nếu thật phát hiện chúng ta chiếm lĩnh đích doanh địa mà đồng thời g i á công c phải nhớ lấy thêm hạ bên kia tư chất nguyên doanh địa cũng không đắt trải qua trung tâm phòng ngự tòa thành Sự đúng, đích Úc là bộ phận Trung Quốc cư dân đích miệng xưng, quan phương chính Châu Quốc cư tục kiểu là bộ còn có t h vì vậy ở lúc bắt đầu nala đặc đế quốc mỗi tên ngoạn gia có ba mươi phân tài nguyên quần y chúng dĩ nhiên tham chiến đích ngoạn gia có đạt được thêm vào tư chất nguyên quần y chúng phần thưởng số lượng dựa theo đánh chết vinh dự trị giá cũng có sở bất đồng ai đỉnh ngoạn gia chính là không giống với suy nghĩ vấn đề cũng như vậy thấu triệt xem ra chúng ta nhất định chỉ có thể làm sấn thác lá xanh rồi yêu yêu đối với viêm phong mấy người đích trí không đội phục sát đất quách trí hiên nếu quyết định vậy thì lên đường đi đoàn người vừa tới chỉ định tài nguyên doanh địa phát hiện nơi đó chỉ có trò chơi vệ binh đ ó n g ở căn bản không có người chơi khác lúc này bầu trời đột nhiên vang lên một trận trói hai đích tiếng kèn lỗ khác lạp cách chiến đấu đề kỳ trung tâm tài nguyên phân biệt quyền chủ đạo tranh đoạt chiến chính thức bắt đầu nghe được cái thanh em này tại chỗ mỗi người cũng nhiệt huyết sôi t r o viêm phong tiêu dương nguyễn vông â n cùng lam điệu phòng làm việc mọi người vừa lúc tạo thành một đội m ư ơ i hai người trần thi giao đích mục sư cùng thiên đường điệu đích thanh kỵ sĩ chịu trách nhiệm trị liệu quách trí hiên đích phòng kỵ sĩ chịu trách nhiệm phòng ngự mà v i ê m phong đích kiếm sĩ kiêm phòng ngự cùng tâu x u ấ t hoàn mỹ đích đội hình cộng thêm hoàn mỹ đích trang bị phối trí có tam đại đỉnh ngoạn gia cùng thiên phú hơn người đích mục sư trợ trợ bọn họ cái này đội ngũ tuyệt đối không kém gì đứng đầu đoàn đội tài nguyên doanh địa chỗ gò núi chỉ có một chỗ đột nhập miệng dễ thủ khó công ta cùng lao quách ở mũi nhọn phía trước lưu nhược viên kháo phía sau t â u suất thi giao thiên đường điệu cùng những khắc viễn trình t â u suất đứng ở cuối cùng đứng hàng giữ t h i ê n đường điệu ta có một trọng yếu nhiệm vụ muốn các ngươi phối hợp hoàn thành làm như ta để kỳ chuẩn bị thi giao ngươi cho a kiệt thượng thần hữu cùng khôi phục thuật a kiệt ngươi vọt tới chúng ta phía sau hướng đối phương trước nhất bên đích đám người phóng ra nguyên tố loáng loáng tiếp theo thiên đường điệu ở trên người của ta bộ bảo vệ chi l á chắn yêu yêu bốn giây sau tiếp theo thi triển trừ tiêu dương những người khác đều không cho lướt qua đụng nhau phân biệt viêm phong nhanh chóng phân phối chiến đấu xếp lược sử dụng hưng nhãn thuật nhìn xa xa đích nguyệt vô ngân quay đầu lại hô bọn họ tới viêm phong b ă n g vào chúng ta mười hai người có thể chống đỡ tán bị á tư đế quốc chọn lựa đích hơn ngàn tên tinh anh ngoạn ra sao nhục hoàn có chút lòng tin không đủ hỏi lưu nhược huyên hào khí cười nói giết một người là một đối phương nếu là không có sống lại thạch liền đắc thối lui khỏi chiến trường mà chúng ta mỗi người trên người đều mang theo năm viên sống lại thạch đủ hợp lại trên một chút đích rồi nói không chừng đến lúc đó có trợ giúp tới đây tiêu dương cười nói yên tâm đi cho dù chúng ta chết xong còn có một người nhất định sẽ không chết nguyện vô ngân liếc tiêu dương một cái trong lòng vốn có một loại cảm giác quen thuộc nhưng bất đắc dĩ làm sao cũng nhớ không nổi tới ở đâu gặp qua hắn lúc này gòn ú i phía dưới đông nghị t đích tụ tập mấy trăm tên đang mặc lam đồ xanh lục bị tình anh ngoạn ra chiến đấu hết sức căng thẳng chỉ thấy phía dưới đầu lĩnh đích một gã phòng ngự kỵ sĩ dơ lên cao tử quang trường kiếm la lớn chiếm lĩnh doanh địa giết đi vào tiếng kêu nổi lên m ộ n phía mười mấy tên phòng kỵ sĩ cùng la c h ă n chiến sĩ đứng mũi chịu xào hướng tài nguyên doanh địa lao đến sau đó chính là nhóm lớn cận chiến ngoạn ra lao quách chú ý mở ra tuyệt đối phòng ngự viêm phong nói ra tỉnh trực tiếp hướng đám người ngựa ra đi tới chiến thần chi lưới dao t h u y t kích miễn dịch t h u y t kích miễn gì, gì? đúng nhau chống đỡ đúng nhau chống đỡ, chống đỡ. vài giây bên trong mấy chục khống chế kỹ năng toàn nện vào viêm phong trên người nếu là đổi lại người bên cạnh đoán chừng trực tiếp bị hoành chết cũng không thể khôi phục như cũ chiến đấu bắt đầu sau tài nguyên doanh địa đích tám tên vệ binh tất cả cũng vọt xuống tới mặc dù lực công kích không thể so với đứng đầu ngoạn gia cao nhưng phòng ngự cùng t á n h mạng trị giá lại hết sức cưng hãn hoàn toàn không thua gì đầu lĩnh cấp đích buột tán bị á tư ngoạn gia đích trận hình phòng ngự không lâu liền bị tách ra chiến đấu tràng diện càng ngày càng hỗn loạn viêm phong ngược lại huy vũ đắc như cá gập nước hệ thống đề kỳ người đánh chết một gã địch quân mặc da đạt được một quả vinh dự ký hiệu cùng một chút vinh dự trị giá người đánh chết một gã địch quân mặc da đạt được một quả vinh dự ký hiệu cùng một chút vinh dự trị giá mỗi cái liên thứ thu hoạch một phòng ngự nghề nghiệp n g mặc da hàn cấp bậc cùng công kích cao hơn quá nhiều mở ra tuyệt đối phòng ngự đầu linh phòng kỵ sĩ cao giọng hô ngươi cho rằng có tuyệt đối phòng ngự là được rồi sao bắt giặc phải bắt v u a trước nơi xa thâu xuất đích tiêu dương đầu tiên nhìn liền chú ý đến đầu lĩnh phòng kỵ sĩ một thống khổ nguyền r ù a chính xác vứt xuống trên người hắn tiếp theo nhanh chóng thâu xuất thống khổ c h i đông thấy đối phương trên người xuất hiện một bảo vệ chi lá chắn bận rộn quay đầu đối với trần thi giao hô đem tên kia phòng kỵ sĩ đích bảo vệ chi lá chắn bị xua t ă n g u ộ n g trần thi giao thứ hai dây liền ném ra một bị xua tan thuật học được bảo vệ chi lá chắn đích đoạn ra ở nửa phút bên trong không cách nào nữa đạt được lần thứ hai bảo vệ chi lá chắn đích o ạ n ra ở nửa phút bên trong không cách nào nữa đạt được lần thứ hai bảo vệ chi lá chắn ở tiêu dương viêm phong hiện tại trụ cột lực công kích vì 1.271 chút cộng thêm cậy mạnh tễ thuốc tăng lên đích 50 chút lực công kích công kích hạn mức cao nhất đạt tới 1.439 c h ú t trước mắt nhất ba ngoạn gia cấp bậc so với hắn kém tứ cấp trở lên cho dù mở ra tuyệt đối phòng ngự gia tăng gấp đôi phòng ngự trị giá thì như thế nào ngăn cản công kích của hắn l đợi chiến thần chi lưới dao chỉ còn lại có ba giây đồng hồ viêm phong chú ý tới sông lại đích thâu xuất cận chiến cùng phía sau tụ tập ở chung một chỗ đích viễn trình thâu xuất la lớn a kiệt chuẩn bị phong ảnh c h i vũ thánh kiết chi lãnh thổ hải thân c h ú c phúc một trắng loan đích bán cầu đem viêm phong q u c h trí hiên lưu nhược h u y ê n ba người cùng tám tên vệ binh toàn bộ bao lại đây là kỹ năng gì tán bị á tư đế quốc ngoạn ra tất cả đều mở to hai mắt nhìn thuấn trạm một nghìn một trăm sáu mươi chín bóc áp bảy trăm l i một sáu trăm chín mươi bốn bảy trăm linh một một nghìn hai trăm bốn mươi lăm bảy trăm l i một sáu trăm chín mươi bốn bảy trăm linh một thuấn trạm sự đúng phong nhận thuộc về ma pháp thương tổn bị ma kháng ảnh hưởng ba giây chỉ là ba giây ùn tới được mấy trăm tên cận chiến ngoạn ra toàn bộ ngã xuống đất trần kiệt nguyên tố loáng loáng